chương ba trăm bốn mươi thiên khải chi biến phong lập nhị thánh cần tiên cầm kiếm đề phòng sắc mặt nghiêm trọng ngũ đại g i á m bên trong chứ ra không tại cần tiếng động lớn hắn thực lực có thể xếp tới vị thứ hai nhưng đối diện ba người thực lực so với hắn đến đều sẽ không kém quá nhiều cần ngọc cần ngôn hai người cũng đều là thiên tượng cảnh cùng hắn cùng cảnh cần uy y ế u nhất chỉ là chỉ huyền cảnh giới nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là cái kỳ hoa có thể lấy chỉ huyền giết t h i ê n tượng tính toán hắn ra cũng là một vị thiên tượng chiến lực cần tiên mặc dù đối với mình phong tuyết kiếm có đầy đủ tự tin nhưng cũng không có cuồn vọng đến có thể một chọt ba quan trọng hơn là ba người phản bội không đơn thuần là đại biểu chính bọn hắn phía sau mưu đầu người mới là khó đối phó hơn cẩn tiên chớ có làm vô vị chống cự cùng chúng ta cộng đồng nên lập tân quân không tốt sao t â n q u â n lan nguyệt hầu đã đi nên đón vĩnh a n vương trong miệng các ngươi tân quân lại là người nào chấp mê bất ngộ cẩn uy lắc đầu một mặt tiếp luận đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp diêm vương lời còn chưa dứt cẩn tiên đã ra tay trước đại điện bên trong kiếm quan g l o à i sáng cẩn uy ba người vội vàng không k i ể chuẩn bị vội vàng i ữ a xuất thủ nên kích nhưng mà cẩn tiên lại vô tâm cùng ba người dây dưa mượn nhờ kiếm thế trực tiếp từ trong ba người ở giữa xuyên qua hướng phía đại điện bên ngoài xông vào giờ phút này điện bên ngoài còn có lê thường thanh mấy trăm h ồ bí cùng mấy ngàn cấm quân chỉ cần điều động lên cấm quân dễ như t r ở bàn tay liền có thể đàn áp c ẩ n uy ba người nhưng mà c ẩ n tiên mới vừa đến cửa đại điện còn chưa tới kịp ra điện trước mặt bỗng nhiên lần nữa xông ra ba đạo nhân ảnh ngay sau đó ba cái hình như tiểu t h ụ y bàn tay tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại cần tiên ánh mắt khe run vô ý thức đem phong tuyết kiếm dơ cao ở trước ngực ba cái tay trưởng trùng điệp nện ở kiếm tích bên trên cần tiên bị o a n bay ngược trở về sau khi rơi xuống đất nửa quý khắp nơi mặt đất phong tuyết kiếm cũng bị vanh thành vài khúc cần tiên n g n g đầu nhìn về phía cửa đại điện ba người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thân sắc c h ọ c tâm c h ọ c sâm c h ọ c lạc ba người chính là đời trước thiên khải ngũ đại giám ba người này giờ phút này vốn hẳn nên thủ hộ tại trong hoàng lăng nếu không có hoàng đế chi mệnh trung thân không được ra ngoài tự tiện ra ngoài hẳn là tội chết nhưng mà ba người bọn họ lại vẫn cứ xuất hiện ở đây thái an điện bên trong trong lúc nhất thời cần tiên tâm chìm đến gãy cốc các ngươi không tại hoàng lăng thủ hộ một mình xâm nhập cầm cung đây là tội chết Đối m ặ tân c Tiên chất t vấn, r ọ quân, quân lại là tân t i quân cẩn tiên sắc mặt lạ thường nặng nề có thể đem lời tới. chức ngũ đại giám cùng thế hệ này ngũ đại giám đều lung lạc đứng lên người sau lưng thủ đoạn có thể thấy được phi thường là bạch vương cũng tại cần tiên không ư hiểu t ánh mắt bên trong trọng tâm tự mình đẩy ra thái an điện đại môn đại môn mở ra trong nháy mắt hai bóng người xuất hiện chính là bạch vương cùng xích vương t r ọ c tâm chờ sáu người lập tức quỷ dạp xuống bạch vương cùng xích vương trước người cùng nên bệ hạ điện bên ngoài t ừ n g đợt chém giết thanh em không ngừng chuyển đến xuyên t h ấ u qua khe cửa cần tiên có thể rõ ràng nhìn thấy lê thường thành cùng dưới tay hắn hổ bí vệ sĩ đại nội cấm quân đang cùng một đ á m c á i sắc không hồn một dạng dược nhân chém giết đám kia dược nhân tựa hồ không có cảm giác đau cũng không biết sợ hãi liền tính bị chém đứt cánh tay bắt đuổi cũng biết ôm lấy cấm quân đồng quy vô tận trong lúc nhất thời cấm quân vệ sĩ tử thương thảm trọng mắt thấy liền bị dược nhân đội ngũ triệt để nuốt sống nhìn một màn này cần tiên nhã hai ắ n vốn rằng, phản loạn tạo phản người, sẽ là bạch Vương hoặc là Vương trong cho Bạch hoặc Xích h tạo là là sẽ người một mà trộn Tuyệt tới, thế thời tạo cái. còn pha trộn ở cùng đối hai người lại Hai người nhau. này đồng không nghĩ phản, pha ở bọn họ liên thủ dưới trương thế lực liên hợp lại đến hiện tại tòa này thiên khải thành bên trong không người có thể ngăn giờ phút này lan nguyệt hầu còn không biết được nội thành sự t ì n h chờ hắn mời về vĩnh an vương chỉ sợ bạch vương cùng xích vương cũng đã đứng vững góc chân vô lực hồi thiên hai người các ngươi hợp mưu phản loạn cho dù được chuyện hoàng vị cũng chỉ có một cái cận tiên nói ra ngay vậy xích vương liếc mắt nhìn hắn kinh ngạc nói không nghĩ tới luôn luôn khiêm khiêm như ngọc cận tiên đại giám cũng biết dùng loại này châm ngòi ly g i á n thủ đoạn nói lấy hắn nhìn thoáng qua bạch vương sau đó còn nói thêm điểm này cũng không cần cận tiên đại giám đến nọc h lòng bắc ly quốc thổ ngàn dặm vạn dặm dung hạ được hai vị hoàng đế xích đế bạch đế nghe đứng lên cũng không tệ nghe nói lời ấy cận tiên nhãn con ngươi lập tức mở to các n g ư ơ i nhớ đi nước quốc tri sự t ì n h nhưng mà xích vương nhưng không có tiếp tục để ý tới hắn ngược lại nhìn về phía cận uy long phong quyền trục ó thể tại hồi bệ hạ tại cận uy nói lấy hai tay d â n long phong quyền t r ụ đưa tới xích vương trước mặt s í c h vương tiếp nhận long phong quyền t r ụ một thanh đập vỡ vụn viết lại một phần liền viết phong lập nhị thánh s í c h vương b ạ c h vương cộng đồng trường quốc một bên khác thiên khải thành bên trong bách h i ể u đường trụ sở thiên khải bốn thủ hộ một trong cơ tuyết mới vừa xử lý xong môn hạ đệ tử chuyển đến một đầu tin tức đang chuẩn bị rửa mặt một phen trở về phòng nghỉ ngơi đột nhiên ngoài cửa ánh lửa nổi lên một phía địch tập cơ tuyết hô to một tiếng kêu gọi trong sảnh đệ tử vừa dứt lời đại môn liền được người đụng bay đứng lên hướng phía cơ tuyết đập tới nàng huy động trong tay vô cờ côn đẩy ra cái kia phiến đại môn một giây sau một đạo sương mù đen tràn ngập thân ảnh xâm nhập viện bên trong ở sau l ư n g hắn m ê n h mông b ắ n á t đều là thần trí không rõ khuôn mặt dữ tợn dược nhân một bên khác nhưng là năm vị dâu tóc hoa dâm lao đầu ủy y ban đêm quạ vô song thành ngũ đại trưởng lão cơ tuyết môi đỏ khé nết h khít sâu m ộ t hơi các ngươi tự tiện xông vào ta bách hiểu đường ý dục như thế nào phụng bệ hạ chi mệnh tiêu diệt toàn bộ bách hiểu đường ủy y ban đêm quạ thấp giọng nói một câu cái gì cơ tuyết trong lòng một trận kinh n nàng thế nhưng là thiên khải bốn thủ hộ một trong cũng coi là thuộc về triều đình một phương thế lực hoàng đế vì sao lại đột nhiên hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ bách hiểu đường đâu chỉ là còn không đợi cơ tuyết biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc quỷ y ban đêm quạ đám người đã đậu thủ t r u n g t r u n g điệp điệp dược nhân đại quân cùng một chỗ tràn vào bách hiểu đường bên trong trong n g a y mắt liền đem bách hiểu đường bên trong đệ tử toàn bộ bao phủ chương ba trăm bốn mươi mốt cuối cùng tránh không được một trận khí giới hôm sau bình minh s ắ c trời đem lượng không sáng bắc ly trên con đạo một đoàn người từ trong bóng đêm bước ra phóng nợ bắc thượng chính là từ t u y ế t nguyện thành xuất phát tiến về thiên khải tô thanh huyền đám người đến đâu rồi tô thanh huyền quay đầu lại hỏi nói tiêu sắc nhìn một chút bốn bề cảnh tượng trả lời khoảng cách thiết h ả i còn có tám mươi dặm tô thanh huyền gật gật đầu đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên lại đột nhiên tìm c h ặ t dây cương tiêu sắc có một số không hiểu nhưng cũng theo đó siết cương ở ngựa đang muốn hỏi thăm bên thai tư không thiên lạc đã hoành thương ngăn tại trước mặt hắn giải thích nói có người đến rất nhiều người đều là kỵ binh tiếng nói vừa ra không lâu phía trước đột nhiên chuyển đến một trận chiến mã lao nhanh thanh âm nghe thanh âm chí ít cũng có mấy trắng cưới âm thanh càng ngày càng gần đối diện kỵ binh tựa hồ cũng phát hiện tô thanh huyền đám người tồn tại song phương cách xa nhau năm trăm em mở thời điểm đối diện kỵ binh cũng nhao nhao dừ phía trước người nào lan nguyệt hầu vừa nói một bên r a hiệu sau lưng h ổ bí vệ sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn chuyến này là vì tiếp trở về tiêu s á t tiếp trở về b ắ c ly đời tiếp theo quân vương c a n hệ trọng đại không thể không cẩn thận cẩn thận nghe được lan nguyệt hầu âm thanh tiêu s á t mơ hồ cảm thấy có một số q u o n thai rốt cuộc tại tư không tiên lạc kìm nén không được muốn động thủ trước đó hắn cuối cùng nhớ ra đạo thanh em này chủ nhân thúc thúc tiêu s á t thăm dò tính hô một câu nghe vậy tư không tiên lạc đã g ơ lên trường thương lại để xuống trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc thúc thúc mà đối diện lan nguyệt hầu đang nghe câu này thúc thúc sau đó cũng lúc ậ nhận phận. p tức tiêu sát thân ra l này phóng ngựa đi vào tiêu s á t trước người sợ hà thật là ngươi lan nguyệt hầu trên mặt hiện hiện vẽ kích động tân sắc vốn cho rằng cần đến tuyết nguyệt thành mới có thể nhìn thấy tiêu s á t không nghĩ tới mới vừa rời đi thiên khải không lâu liền gặp được thúc cháu gặp nhau hai người hết sức kích động một phen hàn huyên qua đi tiêu s á t đem sau lưng tô thanh huyền đám người đều giới thiệu cho lan nguyệt hầu quen biết đám người lẫn nhau trả hỏi qua đi tiêu s á t hỏi thúc thúc ngươi lây là ngay vậy lan nguyệt hầu trên mặt hiện, hiện một tia thương cảm nói ra hoàng huynh hán tấn này lời này vừa nói ra tiêu sợ hạ hoàng n g l cũng huynh g trước khi đi trước đó đã hạ chỉ do ngươi kế vị thành đế mau theo ta trở về thiên phải a lan nguyệt hầu đẻ xuống trong lòng bị thương đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên ngay vậy ở đây tư không cảm. h r ừ n g phòng tư không thiên lạc đám người hai mặt nhìn nhau minh nước đế chết rồi mấu chốt là hắn trước khi chết còn chỉ định tiêu sắt với tư cách đ ờ i tiếp theo hoàng đế vậy bọn hắn lần này d ố n g chống thua chiêng thậm chí xuất động bốn vị lục địa thần tiên đội hình muốn dùng vũ lực chấn áp thiên khải đẩy tiêu sắt thượng vị hiện tại xem ra tựa hồ có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra nghĩ như vậy tư không trường phong khẽ cười nói không tệ chúng ta hoàng đế b y hạ kết quả là rốt cục làm một chuyện tốt trực tiếp chỉ định tiêu sắt vì người thừa kế cũng tỉnh chúng ta đ ộ c thủ ngay vậy lan nguyệt hầu gương mặt có quét một trận tư không trường phong đợi trước thiên khải bốn thủ hộ một chồng lan nguyệt hầu vẫn là con biết không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vị này thương tiên vẫn là bộ này lang thang không bị trói buộc tính tình giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới vì sao tiêu sắt trở về thiên khải sau lưng sẽ có tô thanh huyền lý hàn y các cao thủ đồng hành tình cảm bọn hắn là chuẩn bị vũ lực đoạt vị tới lan nguyệt hầu ánh mắt tại tô thanh huyền mấy người trên thân đ ả o qua trong lòng âm thầm nổ nước bọn một câu thật đúng là để mắt thiên khải thành lập tức xuất động bốn vị lục địa thần tiên trong lòng nổ nước bọn một câu sau đó lan nguyệt hầu trên mặt cũng cố nặn ra vẹ tôi cười tự nhiên không cần làm phiền tư không minh đạo thủ chỉ cần chư vị theo ta trở về thiên h ả i mở ra long phong quần trụ sở hà liền có thể hòa bình đ ă n g cơ nói lấy lan nguyệt hầu liền chuẩn bị dẫn đầu đám người trở về thiên khải đông nhiên tô thanh huyền hỏi một câu lan nguyệt hầu ngươi rời đi thiên khải thành có thể từng lưu lại chủ sự người lan nguyệt hầu có một số không nghĩ ra nhưng vẫn là chi tiết trả lời ta rời đi thời điểm ngũ đại giám còn tại thành bên trong ngũ đại giám tô thanh huyền ý vị thâm trường tự lẩm bẩm lưu lại ngũ đại giám chủ trì thiên khải thành bên trong sự tình cái kia cùng đem bánh bao thịt đặt ở cầu trước mặt khác nhau ở chỗ nào trừ gia vị kia trưởng hương đại giám cần tiên bên ngoài còn lại người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không phải bạch vương người đó là xích vương người kém nhất cũng là đời trước ngũ đại giám người với lại đời trước ngũ đại giám cũng đều không phải là cam tâm tịch mịch chủ tại nguyên bản thế giới bên trong bọn hắn liền trong bóng tối lập mưu xoán quyền đoạt vị sự tỉnh muốn thoát khỏi tử thủ hoàng lang vận mệnh trọng yếu nhất một điểm bạch vương cùng xích vương hai người này chỉ sợ sớm đã trong bóng tối lẹn về thiên khải thành hiện nay thiên khải thành bên trong không có lan n g u y ệ t hầu toa c h ấ n những người này chỉ sợ sớm đã phản thiên nghĩ tới những thứ này tô thanh huyền nhìn về phía tiêu sắt cùng lan nguyện hầu đem trong lòng phỏng đoán từng cái nói ra không có khả năng lan nguyện hầu lập tức phản bác thiên khải thành bên trong còn có lê thường thanh mấy trăm h ổ bí cùng mấy ngàn cấm quân ngoại trừ bọn hắn còn có bạch h ổ thủ hộ cơ tuyết cùng bách hiệu đường đông đào đệ t ử tại l i ê n tính xích vương cùng bạch vương muốn phạm thượng làm loạn cũng biết lọt vào trấn áp lan n g u y ệ t hầu thần sắc kích động hắn không tin tại cấm quân cùng bách hiệu đường song phương cộng đồng thủ vệ phía dưới thiên khải thành bên trong còn có thể loạn đứng lên nhưng mà tiêu sắt lại là một mặt ngưng trọng thần sắc hắn cùng tô thanh huyền ở chung cũng có một đoạn thời gian hắn biết tô thanh huyền xưa nay sẽ không, không có thối tha nghĩ đến đây hắn ngăn lại lan nguyện hầu gọi trầm giọng nói thúc thúc ta tin tưởng tổ chân nhân nghe vậy lan nguyệt hầu cũng an t ĩ n h lại nhìn về phía tiêu sắc hỏi vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào tiêu sắc không có trả lời ngay ngược lại là trước nhìn thoáng qua tô thanh huyền sau đó mới một mặt tự tin nói ra có tô chân nhân tương trợ thiên khải thành bên trong phản tặc không đủ gây sợ sắc trời sáng lên tô thanh huyền mấy người cũng chạy tới thiên khải thành trước giờ phút này thiên khải thành cửa đóng kín trên đầu thành thủ quân cũng không còn là lan nguyệt hầu quen thuộc đại nội cấm quân thay vào đó nhưng là thuần một sắc thân mang giáp nhẹ quân sĩ nhìn qua trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch quân sĩ lan nguyệt hầu sẵn sàng đón quân lan nguyệt hầu trong lòng có một tia điểm xấu dự cảm vốn nên đóng giữ lạc thành lạc thành quân giờ phút này lại xuất hiện tại thiên khải thành đây phía sau nhất định có vấn đề có lẽ đúng như tô thanh huyền nói tới như thế s í c h vương cùng bạch vương đám người đã thừa dịp hắn không tại trong khoảng thời gian này phát động tạo phản nghĩ như vậy lan nguyệt hầu quay đầu nhìn tô thanh huyền một chút trong lòng tràn đầy bất an nhưng vào lúc này trên đầu thành một vị lưng hùm vai gấu mặt đầy râu cảm bóng người hiện thân chính là lạc thành quân trưởng khống、Cũng、giả bác ly thượng tướng quân thành l ạ anh thành lạc anh đôi tay đặt tại tường thành nhìn về phía phía dưới lan nguyệt hầu từ khi chứ. c ngay tại hôm qua hắn đạt được xích vương truyền tin mệnh hắn dẫn đầu dưới trướng đại quân xuất phát thiên hải đạt được truyền tin sau đó thành lạc anh không có chút nào trì hoãn lập tức dẫn đầu mấy vạn lạc thành quân quần áo nhẹ tiến lên cuối cùng tại một canh giờ trước đó đã tới thiên khải thành so tô thanh huyền đám người cũng bất quá đến sớm nửa bữa tôi nhìn thành bên dưới đám người thành lạc anh trong mắt lóe lên một tia v ẻ may mắn nếu là hắn h ô m qua không có lúc này quyết đoán hơi chỉ hoãn một hồi giờ phút này cục diện liền sẽ triệt để đảo ngược thành lạc anh nhanh mở cửa thành ra cũng nên tân quân vào thành lan nguyệt hầu chỉ vào bên người tiêu sắt nói ra thành lạc anh k h ẽ cười một tiếng nói hầu ra thứ thành mẫu không dám t o n g mệnh lan n g u y ệ t hầu sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh chất vấn thành lạc anh người nghị tạo phản không thành hầu ra không cần đi trên đầu ta chủ mũ được làm vua thua làm g ặ c hiện tại các người mới là phản tặc n g ư ơ i lan nguyệt hầu bị thành lạc anh nói khí sắc mặt đỏ lên hầu ra nghe ta câu khuyên sớm làm rời đi đi bằng không chờ hoàng đế xuống chu s á t lệnh các người muốn đi cũng đi không được thành lạc anh nói lấy nâng tay phải lên trên tường thành lại t u ô n ra mặt khác một nhóm thân mang tinh giáp cầm trong tay cung n ỏ quân sĩ dương cung lắp tên nhắm ngay thành bên dưới tô thanh huyền đám người thiên cơ n ỏ đội lan nguyệt hầu kinh nghi một tiếng thiên cơ n ỏ đội chính là bắc ly chư quân bên t r o n cực kỳ đặc thủ một tri quân đội toàn quân bất quá năm số lượng nhưng trang bị tĩnh xảo Là m ộ trong chi bách c h lòng nổi nóng nhưng là đối mặt mấy ngàn con lấp lóe hàn quang lui tên hắn vẫn là lôi kéo tiêu sát lui về sau một khoảng cách diệp tiếu anh với tư cách trung quân đại tướng quân là ở đây trong mọi người đối với quân trận sự tỉnh quen thuộc nhất người hắn rõ ràng thiên khải thành ngoại trừ là bắc ly quốc đô bên ngoài bản thân vẫn là một tòa quân thành thành tương cao dày dễ thủ khó công chỉ cần có mấy ngàn cảm tử quân thủ vệ cho dù là mười vạn đại quân nguy cấp trong thời gian ngắn cũng đừng h ỏ n g phá thành bạch vương cùng s í c h vương có can đảm theo thành m à thủ lòng tin liền đến bắt nguồn từ này càng hướng hồ giờ phút này thành bên trong quân đội lại há lại chỉ có từng đó mấy ngàn đã lộ diện lạc thành quân cùng thiên cơ nò đội chung vào một chỗ chí ít cũng có năm vạn số lượng với lại giờ phút này thành bên trong quân đội chỉ sợ biết bao dừng như này vương ly thiên quân thủ lăng vương quân cấm quân chỉ sợ cũng đều đã bị xích vương cùng bạch vương hai người thu về dưới trướng không tổng số trung vào một chỗ chí ít cũng có gần mười vạn số lượng tại mười vạn đại quân thủ vệ phía dưới muốn phá thành mà vào khó hơn lên trời nghĩ tới những thứ này hắn đề nghị không bằng ta hiện tại đi điều khiển trung quân cùng chữa diệp doanh tới không còn kịp rồi tiêu sắt l ắ c l ắ c đầu nói trung quân đóng giữ c h i địa khoảng cách thiên khải thành có mấy trăm dặm xa diệp tiếu anh vừa đi một lần nói ít cũng phải hai ba ngày thời gian cho dù thật điều hòa đến trung quân khi đó thành lạc anh giới trướng bên trên quân chỉ sợ cũng đã toàn bộ đến nơi hai quân đối chọi tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến chấm giết đại chiến qua đi cho dù bọn hắn có thể thủ thắng Toàn bộ b ắ duy nhất g Triều t n h có khả năng cũng chỉ có thể là tại trong vạn quân đánh giết địa phương chủ tướng phá án quân tâm mới có phần thắng ban đầu n ộ kiếm tiên nghiêm chiến thiên một người phá vạn quân chính là dùng loại phương pháp này chiến địch 2000, g i ế t kỳ chủ tướng lúc này mới hoàn thành một người một kiếm ngăn cản hơn vạn đại quân hành động vĩ đại nhưng lúc ấy tình huống cùng dưới mắt lại có c h â u khác biệt đầu tiên tại nhân số bên trên một vạn đại quân cùng m ư ờ i vạn đại quân không thể đơn giản lấy gấp m ư ờ i lần t r ê n lệch mà nói thật muốn tính t o á n ra gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần cũng có thể càng hối hộ dưới mắt m ư ờ i vạn đại quân vẫn là chú đóng ở thiên khải kiên thành nội thành võ đạo cao thủ cũng không phải số ít dưới loại tình huống này muốn phá địch khó hơn lên trời liền tính tư không trường phong loại này nửa bước lục địa cho dù là lạc khinh dương loại này lục địa cũng không dám xem thường thủ thắng thậm chí cũng không dám nói có thể ở trong đó bảo trụ mình tính mệnh bất quá cho đến ngày nay ngoại trừ bông u tay đánh c ử c một lần cũng đừng không có cách khác nghĩ tới những thứ này tư không trường phong tiến lên một bước tiêu sát ta giết vào thành bên trong thay ngươi làm thịt bạch vương cùng xích vương cái kia hai cái tiểu tử chờ ngươi lên làm hoàng đế nếu là g á m bạc đãi nhà ta t h i lạc ta từ trong địa ngục leo ra muốn làm t h ị ngươi một bên lạc k i n h dương cũng rút ra mình cựu c á kiếm đã sớm nghĩ đến thiên khải vận kiếm hôm nay cũng coi như tròn sớm mấy năm nhận đầu trước kia tại thành bên trong thời điểm lão đạo cũng hầu như nói thiên khải thành không gì phá nổi hôm nay cũng đến thiên ta tự mình thử một lần tể thiên thần nói ra ba người dứt lời liếc nhau liền chuẩn bị liều chết đánh cược một lần tiêu sắc nhìn bọn hắn bộ này quyết tuyệt tư thái khoe miệng giật một cái đây lão tam vị có phải hay không q u ê n phía bên mình còn có một vị tô thanh huyền tô chân nhân hắn phát thể mình vừa rồi quay đầu cái nhìn kia thật chỉ là đang nhìn tô thanh huyền không có nhìn tư không trường phong mấy người ý tứ có tô chân nhân quy cách này bên ngoài siêu cấp cao thụ tại còn cần ngư nhóm lao tam vị đi liều mạng có một số không nhìn rõ mình vị trí a nghĩ đến đây tiêu sắt tranh thủ thời gian ngăn lại tư không trường phong ba người sợ chậm thêm một giây đây ca ba thật s ô n g lên thiên khải thành đi liều mạng ta nói ba vị chẳng lẽ quên tô t r â n nhân còn ở đây tiêu sắt nói ra nghe vậy tư không trường phong ba người lập tức bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền có ta ở đây còn cần ngươi nhóm đi liều mạng nghe nói như thế ba người trên mặt không hẹn mà cùng hiện hiện vẻ lúng túng t h ầ n sắc tô thanh huyền nhìn bọn hắn một chút sau đó đối với tiêu sắt nói ra thiên khải thành nếu là không có cũng không ảnh hưởng ngươi làm hoàng đế a à đây tiêu sắc có một số mậu b ư ớ c sau đó s ữ n g sờ nói ra l ã o nhân ra n g ạ i tốt nhất vẫn là thu thêm chút sức a tô thanh huyền không có tiếp tục hỏi cất bước tiến lên đi vào trước thành trên đầu thành thành lạc anh nhìn l ẹ loi một mình tô thanh huyền trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút sao đây người chẳng lẽ muốn xông lên thành đến áp dụng tràm thủ hành động a nhìn lên đến cũng hẳn là một vị võ đạo cao thủ bất quá muốn tại đại quân thủ hộ dưới lấy mình tính mệnh vẫn còn có chút khinh thường nghĩ tới đây thành lạc anh sắc mặt lại lòng xuống tô thanh huyền trong tay hiện lên một chút ánh sáng từ p h trong túi lấy ra hắc mạch xong kiếm sau đó đ ố i trước mặt thiên khải thành chém xuống một kiếm kiếm quăng như thủy triều lao nhanh mà ra trong một hồi tiếng nổ vang khói bụi nổi lên một phía chờ khói bụi rơi xuống trước mặt tường thành đã biến mất hơn phân n ữ a chương ba trăm bốn mươi ba đầu hàng vào thành khói bụi chậm rãi tan hết thành lạc anh chuyển động có chút cứng cứng r ă n cổ hướng bên trái nhìn thoáng qua nguyên bản không thể phá vỡ thiên khải thành tường giờ phút này chỉ còn lại có nửa bên chỗ đức vương vức bóng loáng một nửa khác không phải sụp đổ mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa liền tốt giống tại vừa rồi cái kia một đạo kiếm quăng phía dưới triệt để bị xóa đi lộc cộc thành lạc anh nuốt từng ngụm từng ngụm nước hầu kết trên dưới nhấp lô trên c h á n mồ hôi lạnh như dọn mưa không ngừng rơi xuống trái tim ngăn không được cổ loạn đã đội lên cổ họng hán sợ thật sợ vì quân hơn mười năm từ một cái bình thường quân sĩ một đường trưởng thành đến bây giờ bắc ly bên trên quân đại tướng quân trải qua bao nhiêu lần thi sơn huyết hải sinh tử tình thế nguy hiểm từ trong đống người chết leo ra trong ngày thường luôn luôn cùng dưới trướng đồng đội trêu t r ọ n g nói mình là diêm vương gia cũng không dám thu người liên tính tiến vào địa phủ cũng có thể cưỡi tiểu quỷ một lần nữa leo ra nhưng ngay hôm nay ngay tại vừa rồi ngay tại cùng á phá hủy. Một kiếm phá vỡ bán dáng, i kiếm kiếm dưới. kiếm phải người có thể làm được sự tình. Với lại, kia hoài nghi chút nào. Hắn có thực lực, một kiếm sập cả tòa thiên khải khí, không không một Một làm nhóm một bộ bộ tất thành. thể tình. Tô Thanh Thành chút thực tòa thành từng thành. phía sập Hắn hủy. nhìn Huyền nhẹ Anh hắn oanh dũ được căn bản nào, cả có Lạc có lực, cả c đều Đó bị vỡ sự dạng này một tôn võ đạo cường giả là địch mặc dù có mấy chục vạn đại quân vì ý vào thành lạc anh cũng không nhìn thấy nửa điểm phần thắng thậm chí hiện tại thiên khải thành bên trong đây mười vạn đại quân có thể bù đắp được ở tô thanh huyền m ư ờ kiếm vẫn là ẩn số tiếp tục chống cự số giới trong lòng thở dài một tiếng càng thêm kiên định đầu hàng nhận thua ý nghĩ dưới tường thành tiêu xác nhìn trước mặt biến mất một nửa thiên khải thành tưởng trong lòng cũng là rung động không hiểu tốt lành một tòa thiên khải thành bắc ly kiên cố nhất đô thành cứ như vậy bị chém rụng một nửa tường thành đơn giản nghe rợn cả người hắn nhớ tới tô thanh huyền xuất thủ trước đó nói qua nói thiên khải thành không có không ảnh hưởng ngươi làm hoàng đế à. nghĩ tới câu nói này tiêu sắt trong lòng lập tức có một số giật mình tình cảm tô chân nhân nói không có là mặt chữ ý tứ bên trên không có lập tức tiêu sắt trong lòng lại hiện lên vô cùng vẻ may mắn may mình sớm khuyên tô chân nhân thu chút khí lực bằng không hiện tại coi như không nhìn thấy thiên khải thành bắc ly khai quốc đến nay trải qua lục triều truyền thường một trăm hai mươi ba năm hoàng đô từ đầu đến cuối đều là tòa này thiên khải thành nếu là cứ như vậy g i i đô tiêu sắt trong lòng cũng không quá nguyện ý bất quá hiện tại tình huống còn tốt chỉ là ít đi nửa mặt tường thành xây một chút bồi bổ hẳn là còn có thể dùng một chút tư không trường phong tề thiên thần là khinh dương ba người lết nhau đồng thời thu hồi trong tay mình bình khí xấu hổ viết kép xấu hổ thua thiệt ba người bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến lấy mệnh sông trận lấy mệnh đoạt thành đâu kết quả đây tô thanh huyền nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết bọn hắn cần lấy mệnh tương bính n ă n đề với lại ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng tô thanh huyền cũng là chuẩn bị dựa vào cường đại vũ lực áp dụng trạm thủ hành động không nghĩ tới người ta căn bản là lười nhắc tới này một bộ cái gì trạm thủ hành động vũ lực không đủ nhân tài làm như vậy đâu chân chính cường giả như tô thanh huyền dạng này nhân vật trực tiếp một kiếm phá vỡ thành hàng duy đả kích quản ngươi có mấy vạn đại quân thủ thành thành đều cho ngươi sốc ngươi còn lấy cái gì thủ ngươi còn thủ cái gì thủ doanh đi thôi thành lạc anh xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân đi vào thành bên ngoài không có nửa điểm do dự trực tiếp quỳ giảm xuống tô thanh huyền cùng tiêu sắt đám người trước mặt tội sắp thành lạc anh khấu kiến vĩnh an vương khấu kiến lan n g u y ệ t hầu nói lấy thành lạc anh đem đầu thật sâu trôn ở trên mặt đất sau lưng mấy vạn đại quân cũng đều theo hắn động tác đồng loạt quỳ giảm xuống đất tiêu sắc cùng lan nguyện hầu lấy nhau không nói gì ngược lại nhìn về phía tô thanh huyền chờ tô thanh huyền ă n bài tô thanh huyền thu hồi h ắ c bạch song kiếm ngươi là bắc ly tương lai hoàng đế xử lý bọn hắn như thế nào là ngươi sự t ì n h nói lấy tô thanh huyền kéo một bên lý hàn y h i ệ từ trong vạn quân xuyên qua hướng phía thiên khải thành bên trong đi đến tiêu sắc gật gật đầu hít sâu một hơi đối với bên người diệp tiếu anh nói ra diệp thúc thúc thỉnh cầu ngươi tạm thời thống lĩnh nhánh quân đội này chờ giải quyết song xích vương cùng bạch vương sự tỉnh sau đó lại đi xử lý diệp tiếu anh gật đầu nói yến tâm giao cho ta、à. sau đó tiêu sắc mấy người cũng đuổi theo tô thanh huyền như bước tiến vào tiên khải thành bên trong thiên khải thanh bên trong cấm cung bên trong bình thanh trên điện đại điện chỗ sâu nhất trưng bày hai thanh màu vàng kim long ỵ bạch vương cùng s í c h vương thân mang thiên tử long bảo ngồi cao trên đó trước người hai đời ngũ đại giám phân lập hai bên điện hạ mấy trăm tên bắc ly cao quán quỷ giảm xuống đất s í c h vương nhìn một màn này trong lòng dâng lên vô hạn thoải mái chi ý đây bắc ly hoàng đế bảo tọa cuối cùng vẫn là từ hắn ngồi lên mặc dù bên người còn có một cái bạch vương nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hắn tin tưởng chờ thế cục ổn định lại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể bằng vào mình thủ đoạn một chút xíu xóa đi bạch vương lực ảnh hưởng. đợi đến lúc kia hắn đem triệt để trở thành bắc ly vạn dằm non sông duy nhất c h ú a tể xích vương đè xuống trong lòng kích động liếc qua trước người c ẩ n uy c ẩ n uy hiểu ý đôi tay dơ cao long phong quyển trục đối với điện bên trong chúng thần hô to tiên hoàng tấn thiên chi trước lưu lại di chiếu chuyển vị cho xích vương cùng bạch vương điện hạ long phong quyển trục tại đây nói lấy c ẩ n uy mở ra quyển trục khi đỉnh tuyên đọc đứng lên nghe c ẩ n uy mỗi chữ mỗi câu đọc lên long phong quyển t r ụ bên trong nội dung xích vương trên mặt nụ cười càng sâu cho dù là bạch vương giờ phút này cũng là thở dài một hơi trên mặt hiện, hiện ý cười ổn rốt ổn dù là hiện tại tiêu sắt giết trở lại thiên khải cũng không làm nên chuyện gì bọn hắn hai cái mới là danh chính n ô n thuận người thừa kế tiêu sắt trở về cũng chỉ có thể biến thành loạn thần tật tử nhưng vào lúc này một trận kinh thiên tiếng nổ vang t r u y ề n đến từ thành bên ngoài một mực thấu xuyên cả tòa thiên khải thành rõ ràng truyền vào bình thanh điện bên trong t r u y ề n đến mỗi người trong lỗ thai xích vương cùng bạch vương trên mặt nụ cười im bặt mà dừng trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu tiêu sắt trở về đẻ xuống trong lòng bất an xích vương đối với bên người mấy vị đại giám phân phó nói nhanh mau ra thành đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu là có loạn thần tặc tử làm loạn giết chết đường tha 344, liều chết đánh cực một lần, chó cùng từ r ư n đánh lần, g liều rậu. chết cực chó một rất khi bắc ly vương triều lập quốc định đều thiên khải thành sau đó xâm nhập tòa này kiên thành giang hồ hào khách cũng có không ít nhưng chưa bao giờ bất kỳ lần nào bây giờ ngày d ạ n g này bị người một kiếm lột nửa tòa tường thành tô thanh huyền nắm lý hàn y Diề, dọc theo thiên khải đường đi hướng về kia tòa cấm cung chậm rãi tiến lên sau lưng tiêu sắt đám người nhắm mắt theo đôi đi theo người nào dám tự tiện xông vào thiên khải trọng địa một đạo quát lớn âm thanh tử đằng xa chuyển đến ngay sau đó sáu bóng người rơi xuống từ trên không chính là t r ọ c tâm chờ sáu vị đại giám chỉ là bọn hắn mới vừa rơi xuống đất liền lâm vào ngóc trệ bên trong cũng h ọ n giống g như cũng đập vào đồ vật rốt cuộc nói không nên lời một câu t r ọ c tâm đám người nhìn duy nhất nửa mặt thiên khải thành t ư ờ n g trong lòng ngăn không được bước lên tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn t ư ờ n g thành đi đâu lớn như vậy một tòa thành t ư ờ n g đi đâu đ ỗ n g nhiên giữa t r ọ c tâm mi đầu ngưng tụ hắn nhìn về phía tường thành vết nứt chỗ bóng loáng vương vức xem ra giống như là bị người dùng lợi khí mở ra đồng dạng chẳng lẽ lại thiên khải thành tưởng là bị người một kiếm mở ra không thành suy nghĩ mới vừa dâng lên trọng tâm mình đều cảm thấy có một số không có khả năng trải qua lục t r i ề u đế vương trước sau hơn một trăm năm mấy lần ra cố mới có hiện tại thiên khải kiên thành loại trình độ này tường thành ngăn cản mấy chục vạn đại quân cũng không nói chơi làm sao biết bị người một kiếm mở ra đâu bất quá rất nhanh bọn hắn liền vô tâm đi suy nghĩ thiên khải thành tưởng là làm sao không có bởi vì tô thanh huyền cùng lý hàn ý gì ấ y vẫn tạ i tiến lên liền tựa như không nhìn thấy bọn hắn sáu người đồng dạng lập tức trọng tâm đám người trong lòng liền tuân ra một cơn lựa giận lớn mật trọng tâm trách cứ một tiếng chất liền một bước tiến lên bàn tay đánh ra chuẩn bị chặn đường tô thanh huyền cùng lý hàn y ở sau lưng chọc x â m chọc lạc hai người cũng đuổi theo chọc tâm bước chân cùng nhau xuất thủ không cần cần uy vội vàng lên tiếng ngăn lại chọc tâm ba cái một mực đợi tại trong hoàng lăng lâu không xuất thế không nhận ra tô thanh huyền nhưng cần uy mấy người thế nhưng là quen biết biết tô thanh huyền lợi hại hai chỉ bại tống nhạn hồi một đêm hủy diệt tam hà nói ít cũng là một vị lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ liền tính chọc tâm ba người đều là thế hệ trước thiên tượng nhưng đối đầu với tô thanh huyền hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào chỉ là cần uy vẫn là nói đã chậm một giây sau tô thanh huyền bên người không hề có điểm báo trước hiện hiện hai đạo kiếm ảnh một đen một trắng kiếm ảnh chấp đ ộ n giữa g t r ọ c tâm ba người đã bị cắt đứt bàn tay a ba người bị đau nhịn không được gọi đứng lên nhưng ngay sau đó tiếng la lại im b ặ t mà dừng bởi vì hắc bạch hai đạo kiếm ảnh đã từ ba người thân thể xuyên qua mang theo một mảnh huyết vụ hắc bạch song kiếm xuyên thấu ba người sau đó một lần nữa trở lại tô thanh huyền bên người trên dưới tung bay không ngừng n g n ná sau lưng tiêu sắt đám người trên mặt hiện lên một tia quái dị biểu lộ c h ậ chập chập ba láo ra hỏa này tại hoàng lăng ở lâu sợ là đem đầu góc đều đợi hỏng a đối với người nào động thủ không tốt hết lần này tới lần khác muốn đối tô chân nhân động thủ dù là đối với lạc khinh dương động thủ đâu cũng không trở thành chết nhanh như vậy a chỉ có thể nói đuổi tới nhớ chịu chết diêm vương cũng ngăn không được tiêu sắt lắc đầu sau đó nhìn về phía c ẩ n uy ba người ba vị các ngươi nghĩ như thế nào tiếp tục ngoan cấu ngạch t h á n g vẫn là thuốc thủ chịu c h ó i giờ phút này c ẩ n uy ba người cũng đã triệt để trận tròn mắt ngơ ngác nhìn trọc tâm ba người thi thể thật lâu vô pháp hoàn hồn đã sớm biết trọng tâm ba người không phải là tô thanh huyền đối thủ nhưng cũng không trở thành thua nhanh như vậy a vừa rồi có một giây đồng hồ sao chỉ sợ không có chứ ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể kiên trì đây là thiên tượng cảnh cao thủ nên có phong thái sao không phải trọng tâm ba người quá yếu vậy cũng chỉ có thể là tô thanh huyền quá mạnh mạnh đến lão bài thiên tượng cảnh võ giả ở trước mặt hắn ngay cả vừa đối mặt đều chịu không được mình ba người so với trọng tâm bọn hắn cũng bất quá tại sản sản với nhau thậm chí còn hơi có không bằng tiếp tục chống cự xuống dưới chỉ sợ ngay cả chết như thế nào đều không rõ cần uy ba người l ê n nhau trong mắt sợ hãi khó mà che giấu chúng ta nguyện hàng ba người quỳ trên mặt đất chăm miệng một lời quốc sư mời nguyên lưu tại đây coi chừng ba người bọn hắn tiêu s á t xếp hợp lý thiên thần nói ra giao cho ta a thế thiên thần cười trở về đáp cấm cung trước đó tô thanh huyền cả đám đứng vững giờ phút này cửa chính vẫn có mấy ngàn cấm quân săn sát mắt thấy tô thanh huyền đám người đến gần mấy ngàn cấm quân cùng nhau giơ lên trong tay trường mâu nhắm ngay tô thanh huyền đám người thấy thế lan nguyện hầu tiến lên một bước đối mặt cấm quân cất cao giọng nói chư vị cấm quân huynh đệ bên cạnh ta vĩnh an vương mới là bệ hạ khâm định hoàng vị người thừa kế xích vương Bạch v ư ơ nói g b lấy lan h i nguyệt phản hầu bỗng nhiên đều là t nhìn về phía tô thanh huyền các ngươi như biết bên cạnh ta vị này tô trân nhân vừa mới một kiếm chặt đức lửa tòa thiên khai thành chính các ngươi ngẫm lại có mấy cái đầu có thể bù đắp được ở tô t h â n nhân một kiếm tiếng nói vừa ra cấm quân trong đội ngũ đ ỗ n g nhiên vang lên vụn vặt lẻ tẻ binh khí rơi xuống đất t âm thanh ngay sau đó mấy ngàn c ấ m quân đồng thời quỳ dạp xuống đất lựa chọn đầu hàng không ai muốn dùng mình mệnh đi thử một lần tô thanh huyền cái kia đủ để một kiếm phá vỡ bán thành kiếm chiêu sẽ có mạnh cỡ nào thấy một màn này tiêu s ắ c mấy người rốt cục thở dài một hơi cấm quân đội ngũ đều là bắc ly tinh nhuệ nhất quân đội mặc dù chỉ có mấy ngàn người nhưng nếu là hao tồn tại nội đấu bên trong bọn hắn vẫn là sẽ đau lòng may mắn có tô chân nhân uy tại mới tránh khỏi trận này nội đấu nhưng vào lúc này cấm cung bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tiếng vô tay theo sát phía sau hai bóng người đi ra chính là thân mang long bảo s í c h vương cùng bạch vương hai người tại hai người bọn họ sau lưng nhưng là đi theo một đám toàn thân bị hắc bảo bao phủ người thấy không rõ hình dạng chỉ có thể mơ hồ nghe được từng đợt tiếng gào thét tiêu sát s í c h vương nhìn về phía tiêu sát ánh mắt lạnh lẽo ngay sau đó s í c h vương ánh mắt chuyển hướng lạc k h i n h dương trong mắt lóe lên một vện khó tạ ý vị nghĩa phụ không nghĩ tới cuối cùng ngay cả ngươi cũng phản bội ta ta cả đời này thật đúng là người cô đơn mệnh a xích vương trong giọng nói tràn đầy tiêu sắt ý vị Vũ Nhi, ngươi, l ạ chương k i n h d ba trăm bốn mươi lăm người nói xứng nghe hoa cẩm ba người bị bức hiếp lấy dẫn tới cấm cung trước cửa sư minh hoa cẩm cơ tuyết tuyên phi ba người đồng thời hô một tiếng nghe tiếng không theo r n g p o n g tiêu s xích vương tiếng nói vừa ra gác ở hoa cầm ba người cái cổ trước lưới dao lại tới gần mấy phần thấy thế, thế tư h ô n g trường phong ba người cũng chỉ có thể dừng ngước lại mặt đầy tức giận nhìn s í c h vương s í c h vương văn quân nàng thế nhưng là người thân sinh mẫu thân ngươi lại muốn tổn thương nàng ngươi còn là người sao lạc k i n h dương cưỡng chế lấy trong lòng l ử a giận hỏi thân sinh mẫu thân s í c h vương nhịn không được cười to đứng lên ban đầu nàng bỏ xuống phụ hoàng bỏ xuống ta đầu nhập diệp đỉnh chi ôm ấp ta liền hiểu một cái đạo lý trên thế giới này chỉ có chính ta có thể dựa vào được những người khác đều dựa vào không được xích vương cười lành lấy mang trên mặt một tia điên cùng thân sắc chật hắn nhìn về phía trong đám người vô tâm đùa cờ nói đây không phải nơi này còn có nàng một cái khác hảo nhi từ sao nghe vậy vô tâm tiến lên nửa bước nhìn về phía tuyên phi trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn hô lên hai chữ mẫu thân tuyên phi trong mắt cũng hiện lên một mảnh nước mắt hai mắt đ ấ m lệ nhìn vô tâm đời nhi nhìn một màn này tô h thanh huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến kéo ra nên nói không nói kỳ thực tuyên phi cái này người mới là cười đến cuối cùng một cái kia cả đời trải qua ba n ă m nhân cái thứ nhất là thống ngự toàn bộ bắc ly đế vương tri tôn thứ hai là quyển thế ngập trời uy áp giang hồ ma giáo tri chủ cái thứ ba dĩ nhiên chính là hậu kỳ thiên hạ đệ nhất kiếm lạc khinh dương ba cái tại riêng phần mình lĩnh vực đều có thể xưng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nhân vật thế mà đồng thời quỳ một cái nữ nhân dưới gấu q u ầ n cũng may mà nữ nhân này không có ý khác bằng không toàn bộ bắc ly cũng phải bị nàng bóp tại lòng bàn tay nơi nào còn có tiêu sát xích vương bạch vương những người này sự tình a a a xích vương cười lạnh hai tiếng tốt một bộ cảm động sâu vô cùng mẹ con gặp lại c h à n g diện a xích vương ngươi có điều kiện gì cứ việc nói a tiêu s á t trầm giọng nói ta có điều kiện gì xích vương trên mặt nổi lên một k i a khinh thường ta muốn các ngươi đều tự phế võ công thúc thủ chịu trói các ngươi sẽ đáp ứng a ngươi biết điều đó không có khả năng nói điểm hiện thực tiêu sắt tự nhiên là cự tuyệt nếu là hiện tại tự phế võ công không khác cây đao đưa tới s í c h vương trong tay mặc hắn xâm lược đến lúc đó cứu không được hoa cầm đám người ngược lại ngay cả đàm phán thẻ đánh bạc cũng không có huống hồ có phải hay không tự phế võ công cũng không phải một mình hắn có thể nói tính đã làm không được cần gì phải làm ra một bộ hào phóng bộ dáng thật khiến cho người ta buồn nôn s í c h vương khắp khuôn mặt là khinh thường t h ầ n s á c ngươi tiêu sắt nắm chặt xong quyền trên mặt cũng lộ ra một t i ê mê mang một bên nhìn tiêu sắt cùng xích vương cãi nhau tô thanh huyền không khỏi lắc đầu đều đã đến mức độ này cãi nhau còn có ý nghĩa à? song phương có thể so với kẻ thù sống còn ai lại nguyện ý buông tha ai đây đều có các đạo lý đều có các trách nhiệm loại thời điểm này không nên đi luận không phải là đúng sai đã đứng ở khác biệt trận doanh cái k i a chính là tan không ra thử địch lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h ấn chết đối thủ mới là chính đạo vẫn là đoan mục tướng quân nói đúng ngươi bất tử chẳng lẽ muốn ta chết đối phó đ ị c h nhân liền nên xuất ra lời ư nói xứng nghe thái độ nghĩ như vậy tô thanh huyền tiến lên nửa bước vỗ, vỗ tiêu sát bà vai tiểu tiêu sát ngươi về sau có thể là muốn khi bắc ly hoàng đến người không quả quyết không được ta hôm nay sẽ dạy ngươi một cái đạo lý cái kia chính là đối phó đ ị c h nhân không cần dạng đạo lý tiếng nói vừa ra tô thanh huyền hai mắt đ ố n g nhiên hiện lên một tia dị quang đám người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên h o à n g hốt trở lại bình tĩnh lại đến thời điểm hoa c ẩ m ba người đã trở lại tô thanh huyền một phương trong đội ngũ cuối cùng thẻ đánh bạc đều vứt bỏ xích vương rốt cục triệt để lâm vào trong điền cuồng hét lớn một tiếng giết bọn hắn cho ta không chết không thôi tiếng nói vừa ra cấm cung bên trong một tím tái đi hai đạo nhân ảnh xông ra chính là ma giáo thiên ngoại thiên hai đại hộ pháp tử y hầu cùng bạch phát tiên là các ngươi vô tâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc t h ầ n sắc xin lỗi rồi thiếu chủ xích vương hứa hẹn cho chúng ta nhiều lắm bạch phát tiên trên mặt hiện lên một tia ấ y n ấ y nhưng rất nhanh lại chuyển thành lạnh lùng cũng được vô tâm lắc đầu nói ra đã như vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút hai vị thúc thúc cao chiêu à. nói lấy hắn tiến lên một bước chuẩn bị cùng hai người đọc thủ lôi võ kiệt cũng trách l ờ i rút ra mình rết s ợ kiếm vô tâm ta tới giúp ngươi một bên khác vô song thành ngũ đại trưởng láo lướt nhau thi c h u ể n ra một bộ hợp kích kiếm trận từ không trường phong rung động trường thương liền để ta tới gặp hiểu biết, biết đã từng thiên hạ đệ nhất thành có cái gì cao c i ê u a cùng lúc đó một bên khác quỷ y ban đêm quạ lại là một cái l ấ p mình lui đến đám người sau lưng đôi tay khép tại bên miệng trước há miệng phát ra một trận quỷ dị tiếng quay thiếu theo hắn âm thanh khuyết tán ra cấm cung trong ngoài đông nhiên tuân ra một nhóm lớn dược nhân đợi thấy rõ dẫn đầu một tên dược nhân sau đó tô thanh huyền trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc đây người lại là ban đầu bị hắn trọng thương từ tô mục vũ tự tay chấm dứt tám hà đại gia trưởng tô trường hà chỉ bất quá lúc này tô trường hà lại là một bộ quỷ dị tới cực điểm trạng thái không giống như là người sống trong mắt cũng không có nửa điểm tức giận càng giống là một bộ bị điều kiện khôi lỗi chỉ bất quá hiện tại tô trường hà trên thân khí tức so với ban đầu lại cao hơn bên trên không ít dược nhân tô trường hà sau lưng còn đi theo dược nhân bản tạ gia gia chủ cùng với khắc dược nhân hóa ám hà cao tầng cùng lúc đó tại thiên khải thành trên đường phố nguyên bản đã bị tô thanh huyền đánh g i ế t trọc tâm ba người cũng một lần nữa đứng lên đến còn bên cạnh cần uy ba người cũng bắt đầu từng đợt run dày đứng lên trong chốc lát ba người t ă m thi liền chuyển hóa thành sáu cố dược nhân tề thiên thần nhìn một màn này mỹ mắt cũng ngăn không được một trận cùng loạn tê đây thứ đồ gì lợi còn chưa dứt sáu cái dược nhân đã hướng quanh hắn công mà đi cấm cung cổng ha ha ha s í c h vương buộc phát ra một trận tiếng cổng tiếu kinh h ỉ sao ngoài ý muốn sao ta đặc biệt đem bọn hắn từ dưới đất nào lên luyện chế thành dược nhân hiện tại bọn hắn so với sống sót thời điểm càng cường đại khinh nhờ người chết vũ nhi ngươi đã triệt để rơi vào ma đạo là khinh dương lắc đầu rút ra cựu các kiếm liền để ta tự tay tiễn ngươi lên đường a chương ba trăm bốn mươi sáu xích vương cái chết là khinh dương rút ra cựu các kiếm nhắm thẳng vào s í c h vương một tia kiếm khí bắn ra cắt đứt xích vương một sợi, sợi tóc chỉ là đối mặt mang theo sát ý l ạ khinh dương xích vương trên mặt nhưng không có nửa điểm bối dối ngược lại là có chút hăng hái nói ra nghĩa phụ đánh với ta cái cực thế nào l ạ c khinh dương trầm mặc không nói bình tĩnh nhìn s í c h vương nhưng không có lập tức động thủ s í c h vương phối hợp nói l ấ y ta cực nghĩa phụ ngươi sẽ không động thủ với ta ngươi không chỉ có sẽ không động thủ với ta ngược lại sẽ giúp ta đối phó những người này s í c h vương một bên nói ánh mắt một bên tại mọi người trên thân b ả o qua cuối cùng dừng lại tại tô thanh huyền trên thân hắn đã nhìn ra hôm nay bại trận nguyên nhân không tại tiêu sát tất cả cái này tô thanh huyền nếu như không có tô thanh huyền ám hà liền sẽ không bị diệt vẫn như c ũ sẽ là dưới trướng hắn một sự giúp đỡ lớn tất ố n g cả tất cả đều là bởi vì cái này tô thanh huyền nghĩ tới những thứ này xích vương trong mắt phun trào lên cửu hận ánh mắt hắn đã đem tô thanh huyền coi là đại địch số một liền tính không giết tiêu sát cũng muốn giết tô thanh huyền nếu không khó tiêu trong lòng hắn mới hận nghĩ tới đây hắn đối với lạc khinh dương nói ra nghĩa phụ giúp ta giết tô thanh huyền nghe xích vương nói lạc khinh dương không tiếng động lắc đầu hắn thấy hiện tại s í c h vương liền như là một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc thậm chí cũng bắt đầu có một số thần trí không rõ còn g i ế t tô thanh huyền nhiều mạo m g ộ i a đối với hắn lạc mẫu người cũng quá có lòng tin đi đừng nói hắn sẽ không nghe s í c h vương nói đi đối phó tô thanh huyền những người này liền tính thật lựa chọn đi đối phó tô thanh huyền hắn cũng không có bản sự kia g i ế t tô thanh huyền nơi ngược đạo kiếm khí kia giật giật thời khắc đều đang nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên có khác người ý nghĩ vũ nhi ngươi yên tâm nghĩa phụ kiếm đầy đủ lợi can đoan ngươi đi không có nửa điểm thống khổ a xích vương cười nạo một tiếng xem ra nghĩa phụ ngươi vẫn là chưa tin ta a xích vương tiếng nói vừa ra đám người sau lưng tuyên phi bỗng nhiên lông mày cao lại trên mặt hiện hiện một tia thống khổ thân sắc ngay sau đó liền che tim hướng về phía trước khuynh đảo l ạ c khinh dương sắc mặt đột biến một cái l ấ p mình trở lại tuyên phi bên người đưa tay đưa nàng ôm vào lòng văn quân ngươi thế nào tuyên phi sắc mặt tái nhận bờ môi khinh động vừa định nói chuyện chấu ngực liền chuyển đến một trận toàn tâm đau đớn dọn dọt mồ hôi lạnh thuận theo cái chán chạy xuống xích vương âm thanh vang lên lần nữa nghĩa p ụ lần này tin a là khinh dương mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác gác gao nhìn chằm chằm xích v đem thuốc cổ bên dưới tại mình mẹ ruột trên thân ngươi cũng là tâm ngoan thủ l ạ p chủ tô thanh huyền âm thanh v a n g lên ngay vậy xích vương sắc mặt lập tức trở nên xanh đen ngươi là làm sao biết trong giọng nói tràn đ ầ y không thể tin được đem dược nhân mẫu cổ bên dưới tại tuyên phi trên thân chuyện này xích vương làm cực kỳ bí ẩn chỉ có chính hắn một người biết liền ngay cả q u ỷ y ban đ ê m q u a vị này thuốc cổ sáng tạo giả cũng không biết chuyện này loại này bí ẩn sự tình tô thanh huyền lại là từ đâu biết được chẳng lẽ lại hắn thật không gì không biết không gì làm không được sao cái này người nhất định phải diệt trừ nghĩ tới đây xích vương m a n h liệt n mầm đầu nghiêm nghị quát giết hắn cho ta lạc k i n h dương giết hắn cho ta xích vương nói lấy từ trong ngực lấy ra một mai ngọc chất lục lạc chuồng điên cuồng lay động đứng lên từng đ ợ t linh hoạt âm thanh truyền ra đối với tuyên phi đến nói lại không khác đòi mạng ma âm tuyên phi kêu t h ả m một tiếng trên c h á n nổi c â n xanh một đôi tay gắt gao nắm lạc k i n h dương cánh tay nhìn người trong lòng bộ này thống khổ bộ dáng lạc k i n h dương lâm vào cực lớn dãy ruộ bên trong một mặt, là mình tính mệnh, một mặt là nữ nhân yêu mến tính mệnh hai cái này so sánh đứng lên lạc k i n h dương không có nửa điểm do dự chọn bảo trụ tuyên phi mệnh duy nhất để hắn dãy r u ộ n chính là cho dù nỗ lực mình tính mệnh cũng tuyệt đối không phải là tô thanh huyền đối thủ Chốc lát mình thật đối với tô thanh huyền xuất thủ nói nhất định là thập tử vô sinh hạ tràng đến lúc đó tuyên phi cũng làm mất đi cuối cùng duy nhất dựa vào dãy r u ộ n ử a n g à y là khinh dương chậm rãi đứng dậy tay phải cầm thật chặt cựu các kiếm nhìn về phía tô thanh huyền hai người ánh mắt đối mặt là khinh dương trên thân kiếm khí đột nhiên xuất hiện sắc cơ cũng bay lên thấy một màn này xích vương trên mặt nụ cười càng thêm liên cuồng vung tay lên đối với sau l ư n g dược nhân đại quân phân phó nói cùng tiến lên giút ta nghĩa phụ một khối xé nát tô thanh huyền xích vương ra lệnh một tiếng tô trường hà và một đám dược nhân lập tức đối với tô thanh huyền phát khởi xung phong xích vương trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm nhưng là một giây sau trên mặt hắn nụ cười liền hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là một mặt kinh ngạc lạc k i n h dương là xuất kiếm nhưng lại không phải chém về phía tô thanh huyền mà là trở lại chém về phía tô trường hà và một đám dược nhân cựu ca kiếm khí sắc bén vô cùng một kiếm quét ngang mạ qua trong chốc lát liền đem mười mấy tên dược nhân nêu đầu giờ phút này xích vương rốt cuộc lấy lại tinh thần hai mắt đỏ thấm gần như sắp muốn trừng ra máu Tốt, đã như vậy vậy liền ngọc thạch câu phần A, xích vương nổi giận gầm lên một tiếng càng thêm mãnh liệt lay động lên trong tay ngọc lục lạc trung nhưng là trang diện lại cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt tuyên phi trên mặt không còn có nửa điểm đau đớn t h ầ n sắc chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo cùng thất vọng đây này sao lại thế này xích vương vẫn như cũ có một số không tin tả lần nữa lay động lên trong tay ngọc lục lạc trung tuyên phi vẫn như cũ bình yên vô sự đột nhiên xích vương trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền mở ra tay phải trong lòng bàn tay một đầu gần như trong suất cổ trùng Đang tiêu ạ đ i n c ồ n g d sát ta không phải thua ngươi ta là thua cho tô thanh huyền nếu là không có hắn tướng trợ ngươi chắc chắn sẽ không là ta đối thủ tiêu sát núi núi mai nếu như không có tô trần nhân có lẽ ta thật không phải ngươi đối thủ nhưng rất đáng tiếc không có nếu như được làm vua thua làm giặc ngươi nói sao nghe vậy s í c h vương chậm rãi túi đầu xuống nhẹ giọng nhỉ non đứng lên dường như đang lẩm bẩm lồ bầu ngươi nói đúng được làm vua thua làm giặc ngươi nói đúng tự sát đi người ta cũng coi là cốt nục huynh đệ ta cho ngươi lưu cuối cùng thể diện tiêu s á t nói lấy ném cho s í c h vương một thanh đoàn đao s í c h vương trầm mặc không nói lại là nhặt lên tiêu s á t quăng ra đoàn đao trên hoàng tuyên l ộ ít đi ngươi vị này hảo huynh đệ ta thế nhưng là sẽ tịch mịch lợi còn chưa dứt x í vương một cái bước xa phóng tới tiêu sát trong tay đ o n đao lấp lái hà quang chính muốn đâm xuyên tiêu sắt thiết hầu nhưng mà Còn không đợi hắn tới gần, tiêu trên thân chương ò n k ô n g đợi n thân ba trăm bốn mươi bảy đế sư xích vương tự sát bỏ mình một đám vây cánh cũng không thể trèo trống quá lâu trước sau bất quá nửa canh giờ dựng nhân đại quân vô song thành ngũ đại trưởng lão vị y ban đêm quạ chờ người phản loạn cũng tận số đ ế n tội tham dự phản loạn người bên trong cũng chỉ có bạch vương một người còn sống sót lôi võ kiệt vốn định một kiếm trảng bạch vương lại bị tiêu s ắ c ngăn lại nhị ca cái kia vị trí cứ như vậy hấp dẫn các ngươi tiêu s ắ c hỏi trong lòng lớn nhất n g h i hoặc a bạch vương lắc đầu khẽ cười một tiếng nhưng không có lên tiếng tiêu s ắ c có nhiều như vậy cao thủ ủng hộ hoàng vị với hắn mà nói dễ như trở bàn tay đương nhiên sẽ không minh bạch những người khác đối với hoàng vị t r á c nhiệm lục đệ ngươi còn có thể gọi ta một tiếng nhị ca ta rất vui vẻ tạo phản sự tỉnh là ta cùng lao thất làm sai nếu có kiếp sau ta sẽ c h ậ một chậm, chậm trả lại người. Bạch vương lưu lại cuối cùng m trả lại lưu lại người, Vương câu, Sích đâm lâu. xuyên qua Tiêu mang mình tim. Tiêu sát nhìn một màn này, chậm mặc Một đao, Vương dùng đòn thong rong nhìn này, tới tự sắt sắt thật bên lan nguyệt hầu khuyên nhủ sợ hạ bây giờ không phải là xuân đau thu buồn thời điểm nắm chặt đăng cơ bình định nhân tâm mới là chuyện quan trọng đi qua s í c h vương cùng bạch vương như vậy n á o trò cả tòa thiên khải thành đều bị quấy đến dư luận xôn xao lòng người bàng hoàng hiện nay cũng chỉ có hắn lập tức đăng cơ xương đế chiêu cáo thiên hạ mới có thể bình định nhân tâm chấm dứt hậu hoạn nghĩ tới đây tiêu sắc gật đầu nói t ố t cấm cung bình thanh điện bên trong tiêu sắc đã đổi lại một thân mới tinh long bảo tiếp nhận bách quan triều bái nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh bách quan tiêu sắt trầm giọng nói chư vị a i khanh bình thân đợi đám người đứng dậy sau đó tiêu sắc tiếp tục nói chấm hôm nay kế vị có ba chuyện muốn tuyên bố thứ nhất tiên hoàng đã đi dựa theo lệ cũ nên cử hành quốc tàng nói lấy tiêu sắc nhìn về phía lan n g u y ệ t hầu lan n g u y ệ t hầu thần tại việc này do ngươi toàn quyền phụ trách thần tuân chỉ chuyện thứ hai này sao quan hệ đến một cọc lâu năm bản ăn cũ nghe vậy điện bên trong đám người sắc mặt đều là khẽ biến lan nguyệt hầu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên long nghỉ tiêu sát bọn hắn đều rõ ràng tiêu s á t trong miệng lâu năm bản án cũng là chỉ cái gì minh đức m ộ ư ơ i sáu năm lang gia vương mưu phản mùa tán ban đầu tiêu s á t bị giáng chức trích ra thiên khải thành cũng chính bởi vì chuyện này quả nhiên một giây sau liền nghe tiêu s á t nói ra minh đức m ộ ư ơ i sáu năm lang gia vương bị tố cáo mưu phản làm loạn trải qua chấm tra rõ án này thuộc tiên hoàng lộ phán hôm nay bản hoàng kế vị chính là lang gia vương sửa lại án xử sai giải tội từ ngày này trở đi lang gia vương trùng nhập thái miếu còn hắn nhận hắn tất vị tập lang gia vương lập lại lang gia quân từ hắn thống lĩnh hộ vệ bắc ly Bệ hạ thánh minh diệp tiếu anh cái thứ nhất đứng ra tản dương hắn vốn là lang gia vương tử trung những năm gần đây cũng một mực trong bóng tối chuẩn bị lấy vì lang gia vương sửa lại án xử sai với lại hắn ban đầu vừa ý nhân tuyển cũng không phải là tiêu s á t mà là lang gia vương c h i tử nếu không phải nhận tô thanh huyền chữa cho tốt diệp nhược y thể nhân tình diệp tiếu anh cũng sẽ không cam tâm đi theo tiêu s á t trở về thiên khải đã sớm đi đi biên quan cầm giữ lập lang gia vương tri tử sư hoàng giờ phút này nghe được tiêu sắt hạ chiếu vì lang gia vương sửa lại án xử sai giải tội diệp tiêu anh sao động bất tàn tâm mới hoàn toàn thuận theo xuống tới theo diệp tiêu anh lời ra khỏi miệng còn lại bách quan cũng nao nhau tán dương tiêu sắt thánh minh mặc dù tiêu sắt cử động lần này không khác đang đánh tiên hoàng mặt nhưng người nào để tiên hoàng đã không có đâu ai ngồi ở trên hoàng vị ai mới có quyền lên tiếng sau đó bách quan đồng loạt nhìn về phía tiêu sắt chờ đợi hắn tuyên bố chuyện thứ ba tiêu sắt đ ố n g nhiên ngửa đầu nhìn này trên mặt hiện lên một tia do dự thật lâu vẫn là chậm rãi mở miệng nói về phần đây chuyện thứ ba a đó là chấm nhớ dạy một người đế sư chi vị đế sư hai chữ lối ra bách quan trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc đế sư đế sư hoàng đế c h i sư thân phận địa vị tại một nước bên trong có thể xưng hoàng đế bên ngoài người thứ hai theo một ý nghĩa nào đó thậm chí có thể xưng đệ nhất nhân dù sao hoàng đế đối mặt đế sư cũng muốn lấy đệ tử thân phận cung kính mà chống đỡ nếu là quyền cao chức trọng giả được đế sư tên tuổi tất sẽ đối với hoàng đế quyền lực tạo thành ảnh hưởng theo lý mà nói tân hoàng mới đăng cơ vốn nên là dựng nên mình u y nghiêm thời khắc tiêu s á t lại vẫn cứ ngay tại lúc này đi trên đầu mình bằng thêm một tên đế sư dạng này thao tác để bách quan là thật không n g ra nội tỉnh đám người ánh mắt tại lan ngự hầu diệm tiếu anh những người này trên thân đạo qua bọn hắn đi theo tân hoàng quay về thiên khải đánh tan bạch vương xích vương dành công rất vĩ trao tặng đế sư chi danh tựa hồ cũng hợp tình hợp lý cũng hoặc là là khâm thiên giam giam chính quốc sư tể thiên thần hắn một mực thưởng thức tiêu sát đây đều là công khai bí mật húng hồ lần này bình định thiên khải chi loạn tể thiên thần cũng xuất lực không nhỏ từ quốc sư chuyển thành đế sư cũng hợp lẽ thưởng lại hoặc là tân hoàng vị sư phụ kia đã từng thiên khải bốn thủ hộ một trong phương nam chu tức tư không trừng phong cũng là có rất lớn khả năng sẽ trở thành đế sư nhưng bất luận là ai trở thành đế sư đều sẽ là bắc ly vương triều một tôn mới nhân vật trọng yếu điện văn tự bên trong võ bách quan cũng bắt đầu ở trong lòng lâm thầm suy đoán tiêu s á t chuẩn bị trao tặng ai đế sư chi danh một giây sau tiêu s á t chậm rãi mở miệng nói ra một cái để văn võ bá quan đều lạ lẫm lại không tưởng được danh tự từ hôm nay trở đi dạy tô thanh huyền đế sư chi vị bách quan t h ấ y chi tựa như thấy chớm bách quan bên trong nghe qua tô thanh huyền danh hảo người c ự c ít cho nên đang nghe tiêu s á t trao tặng tô thanh huyền đế sư chi vị về sau bách quan trong lòng đều là kinh ngạc và phần một cái không có danh tiếng gì nhân vật thế mà lấn át lan nguyện hầu vị này hoàng thân thiện diệp tiếu anh vị này trung quân đại tướng vượt trên quốc sư t ề thiên thần cùng tư không trường phong bị tiêu sát lập làm đế sư đây người đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ trong lúc nhất thời bách quan nhau nhau hạ quyết tâm chờ bãi triều sau đó liền lập tức phát động lực lượng tìm hiểu vị này tân nhiệm đế sư ti n t ứ c mà lan nguyệt hầu cùng diệp thiếu anh đám người trên mặt lại là lộ ra một kia hiểu rõ thân sắc tô thanh huyền được trao tặng đế sư c h i danh cũng là nên hàn phân thậm chí đối với chuyện này có lẽ bắc ly cùng tiêu sát mới là chiếm tiện nghi cái kia mở phương dù sao lấy tô thanh huyền thực lực thân phận liền xem như đi đi những cái kia hoàng triều cũng có thể xứng đáng đế sư thân phận so sánh mới đến bắc ly cái này biên cương vương triều có thể có tô thanh huyền là đ ế sư thật đúng là chiếm tiện nghi cùng lúc đó một bên khác tô thanh huyền còn không biết tiêu s ắ t cho mình cứ vậy mà là một m màn như thế vợ k ị c hay h giờ phút này hắn đang cùng tề thiên thần tư không trường phong đám người tại thiên khải thành bên trong tìm kiếm bố trí trận pháp vị trí tốt nhất chương ba trăm bốn mươi tám thiên hạ đệ nhất lâu thiên khải thành bên trong tô thanh huyền cùng tề thiên thần một đoàn người hành tẩu tại trên đường cái tìm kiếm lấy bố trí trận pháp đất lành nhất điểm ban đầu tại tuyết nguyện thành thương sơn thời điểm tô thanh huyền từng cùng tề thiên thần trao đổi qua chuẩn bị phía bắc cách tứ đại thành làm căn cơ bố trí một tòa bao trùm toàn bộ bắc ly chu tiên kiếm trận dùng làm về sau đối phó trên trời tiên nhân s á t chiêu bây giờ vừa vận đến thiên khải tô thanh huyền tự nhiên cũng liền chuẩn bị đem tiên h khải thành một phần tư trận pháp bố trí tốt tề thiên thần mang theo tô thanh huyền nhìn mấy chỗ ngồi nhưng đều bị tô thanh huyền bác bỏ chu tiên kiếm trận uy lực quá lớn phổ thông địa phương căn bản là không có cách gánh chịu kiếm trận chi uy nếu là tùy ý chọn một chỗ bố trí trận pháp chỉ sợ còn không đợi trận pháp thành hình liền sẽ sụp đổ nơi này tựa hồ cũng không được tô thanh huyền lắc đầu t lại một lần nữa bị tô thanh huyền phủ định sau đó. tề thiên thần cũng có chút tê tư không thành chủ ngươi năm đó cũng tại thiên khải đợi qua một đoạn thời gian ngươi cũng giúp đỡ chọn một chút ta tề thiên thần đối với một bên suy nghĩ viện vông tư không trường phong nói ra đừng đến bộ này tư không trường phong liếc tề thiên thần một chút ta tại thiên khải thành mới chờ đợi bao lâu thời gian đã nhiều năm như vậy thiên khải thành như thế nào ta đều nhanh quên sạch sẽ, sẽ hai người đang nói tô thanh huyền âm thanh truyền đến nơi đó là địa phương nào tề thiên thần cùng tư không trường phong theo tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tô thanh huyền đang chỉ hướng thiên khải thành tây phương hướng mặc dù không có đến qua thiên khải thành nhưng tô thanh huyền mơ hồ cảm giác sau một lát tô thanh huyền một đoàn người đi tới thành tây không thiên giám địa điểm cũ không thiên giám địa điểm cũ phụ đệ không lớn trong đó đứng sửng sững lấy một tòa bốn tầng cao vàng son lộng lấy lầu cát chính là thiên hạ đệ nhất lâu đám người ngầm đầu nhìn về phía tòa lầu cát này tề thiên thần ở một bên giới thiệu nói nói lên đến tuyết nguyệt thành tòa kia đang tiến cát cũng là nguồn gốc từ tại tòa này thiên hạ đệ nhất lâu năm đó thái an đế lúc tại vị đã từng hạ lệnh dỡ bỏ tòa này thiên hạ đệ nhất lâu chỉ là dỡ bỏ ngày nơi đây lại đột nhiên trời sinh dị tượng cắt bay đá chạy kém chút đem xung quanh đều san thành bình địa cũng chỉ có tòa lầu các này bình yên vô sự bởi vì việc này lúc ấy tạo thành bốn mươi ba người thụ thường ba người tử vong ly kỳ hơn là đám người đem ba người này thi thể mang rời khỏi sau đó bọn hắn lại còn xuống tới tại cái kia sau đó càng là chuyện lạ liên tục thái an đế bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh từ bỏ dỡ bỏ công việc tề thiên thần sau khi nói xong ở đây tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ dị sắc không nghĩ tới tòa này nhìn lên đến thường, thường không có gì lạ lầu các thế mà còn phát sinh qua ly kỳ như vậy sự tỉnh mà tô thanh huyền tại nghe xong tề thiên thần giảng thuật sau đó ánh mắt sáng lên đứng lên vừa rồi hắn nhìn từ xa nơi đây liền phát hiện nơi này có chút thần dị phi thường đi qua tề thiên thần giới thiệu sau đó tô thanh huyền càng thêm xác định nơi này nhất định không tầm thường xem khắp cả tòa thiên k h ả i thành nơi này hẳn là thích hợp nhất bố trí trận pháp địa phương tề thiên thần nhìn về phía lôi võ kiệt đám người đông nhiên nói ra các ngươi nếu là có hứng thú ngược lại là có thể xông vào một lần tòa này thiên hạ đệ nhất lâu truyền thuyết nếu là có thể leo lên tầng lầu thứ tư liền có thể một bước bước vào lục địa thần tiên tri cảnh nghe vậy lôi võ kiệt trên mặt hiện lên một kia kích động t h ầ n sắc thật có thần kỳ như vậy tầng lầu thứ tư bên trên có cái gì tề thiên thần lắc lắc đầu nói đây tầng lầu thứ tư có cái gì lão đạo ta cũng không rõ ràng ban đầu ta mới khó khăn lắm leo lên hai tầng lầu liền xem như ta vị sư đệ kia đừng theo cũng bất quá leo lên ba tầng nghe hắn nói như vậy lôi võ kiệt trên mặt vẻ tò mò càng đậm người muốn nói như vậy vậy ta còn thật muốn đi lên nhìn một chút nói lấy h ắ n nhìn về phía tô thanh huyền d o hỏi tỷ phu ta nhớ đi lên trước nhìn xem không chậm trễ ngươi bảy trận a muốn nhìn liền đi xem đi bay trận cũng không kém đây trong thời gian ngắ cảm ơn tỷ phu lôi võ kiệt mừng rỡ sau đó nhìn về phía bên người vô tâm đám người đi à một khối đi lên xe một chút vô tâm đám người nhìn nhau cười một tiếng cũng theo lôi võ kiệt tiến lên nửa bước tế thiên thần trợn ngăn lại mấy người nói ra muốn khai thiên giới đệ nhất lô môn chí ít cần hai vị nắm giữ thuần khiết đại long tượng c h i lực cao thủ hợp lực mới có thể mở ra nói lấy hắn chỉ hướng cửa chính tòa kia l à t h ầ n đầu ngựa lừa đôi móng châu thần thú pho tượng đây là văn h ư n g đế quân toa kỵ chẳng đặc biệt thần thú muốn mở ra này môn cần hai vị cao thủ đồng thời rót vào đại long tượng tri lực mới có thể mấy vị chờ một lát phút chốc ta cái này để khâm thiên giám người đến tương trợ tề thiên thần nói lấy liền chuẩn bị quay người rời đi trở về đông thành khâm thiên giám tô thanh huyền lắc lắc đầu nói không cần phiền thoái như vậy ta đến là được dứt lời hắn một trưởng vung ra trưởng lực rơi vào thần thú pho tượng bên trên một giây sau pho tượng chậm rãi rời thiên hạ đệ nhất lâu đại môn cụ ứng thanh mà mở đại môn mở ra trong n g á y mắt trong các lập tức bay ra một thanh lợi kiếm hướng đám người kích x ạ mà đến tô thanh huyền tiện tay vung lên trường kiếm lập tức bị đánh bay trở về trường kiếm bay trở về trong nháy mắt thiên hạ đệ nhất lâu bắt đầu rung động đứng lên, tùy thời đều có khuynh đ ả o khả năng định tô thanh huyền miệng sắp một câu tiện tay hướng phía dưới vỗ một đạo kiếm khi bắn vào lòng đất trong khoảnh khắc thiên hạ đệ nhất lâu khuynh đ ả o chi thế liền đã ngừng lại đi thôi tô thanh huyền đối với lôi võ kiệt mấy người nói một tiếng cảm ơn tỷ phu lôi võ kiệt lên tiếng sau đó liền hét quái dị cùng vô tâm mấy người vọt vào thiên hạ đệ nhất lâu bên trong mấy người vào lâu sáng tạo các sau đó tô thanh huyền quay đầu hướng lý hàn y hề mấy người nói ra đi chúng ta cũng tới đi xem một chút tòa này thiên hạ đệ nhất lâu ân lý hàn y hề nhẹ nhàng gật đầu tiến lên nửa bước giáp tô thanh huyền tay liền chuẩn bị tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu từ không trường phong hai mắt tỏa sáng hắn hiện tại đã là nửa bước lục địa tu vi nếu như tòa lầu này đúng như truyền thuyết bên trong thần kỳ như vậy nói chờ hắn leo lên tầng thứ tư nói không chính xác cũng có thể một bước bước vào lục địa thần tiên nghĩ như vậy hắn gật đầu nói thì phu ta cũng đi tề thiên thần cũng cười nói năm đó chỉ lên tầng hai những năm gần đây ta cũng một mực rất ngạc nhiên lầu này bên trên đến tuột cùng có cái gì nói lấy hắn cũng đi theo tô thanh huyền đám người như bước chỉ là tô thanh huyền lên lầu phương thức cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút sai lệnh vốn cho rằng tô thanh huyền cũng chuẩn bị từng tầng từng tầng leo lên đi nhưng mà tô thanh huyền chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư sau đó mang theo bọn hắn một bước phóng ra tư không trường phong mấy người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt một giây sau đám người liền đi tới tầng thứ tư bên trong chương ba trăm bốn mươi chín trần quốc thiên chẳng kiếm tô thanh huyền một đoàn người tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu bốn tầng bên trong tầng thứ tư bên trong trống rỗng cũng không có trong t ư ở n g tượng chỗ đặc biệt tề thiên thần liếc nhìn một vòng qua đi trong mắt hiếu kỳ cũng dần dần t ố i lui hắn tại tuyết nguyện thành thời điểm liền đã tấn thăng lục địa thần tiên lần này lên lầu c ũ tề thiên thần cười trở về nói tư không thành chủ truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết cũng không thể quá quả thật nếu quả thật đang trèo lên một lần lâu liên có thể đột phá đến lục địa thần tiên giang hồ bên trong lục địa thần tiên chỉ sợ sớm đã không biết bao nhiêu ít ngay vậy tư không trường phong trên mặt cũng hiện lên một tia hiểu rõ t h ầ n sắc gật đầu nói là cái này lý t h ế thiên thần tiếp tục nói ngươi bây giờ cũng là nửa bước lục địa chỉ cần làm từng bước tu hành đột phá lục địa thần tiên nghĩ đến cũng không phải việc khó gì t h ế thiên thần nói lấy nhìn tô thanh huyền một chút có câu nói hắn cũng không có nói ra đến tô thanh huyền võ đạo khí vận có thể xưng người tiên nói một câu khí vận c h i tử cũng không đủ lấy tư không trường phong cùng hắn giữa quan hệ bây giờ cũng là bị tức vận chỗ chung tình người muốn đột phá lục địa thần tiên đâu chỉ không khó vậy đơn giản dễ như chờ bàn tay nghe được tề thiên thần nói như vậy tư không trường phong nết miệng cười nói ha ha đa tạ quốc sư chúc lành ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm một bên khác tô thanh huyền lôi kéo lý hàn y để tại tầng thứ tư xem xét đứng lên thanh huyền ngươi nhìn cái k i a lý hàn y chỉ hướng phía trước tô thanh huyền nhìn lại một tòa toàn thân đen k ị t mạ vàng mô tả lấy ly long văn giá đỡ đập vào mi mắt trên tuệ đứng thẳng lấy một thanh đen vỏ kim thanh trường kiếm trên thân kiếm ẩn ẩn có một tia long khí lộ ra nhìn thanh kiếm này tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia hiệu rõ thần sắc không có gì bất ngờ xảy ra nói đây kiếm hẳn là bắc ly hoàng thất trấn quốc chi kiếm thiên tràng kiếm nguyên bản thế giới bên trong tiêu sắc đó là nương tựa theo trôi này thiên tràng kiếm chiến lui đã là võ bảng đệ nhất lạc khinh dương giờ phút này tô thanh huyền cũng ẩn ẩn minh bạch tòa này thiên hạ đệ nhất lâu châu k h á t thường tầng thứ tư nơi này tồn phóng bắc ly trấn quốc chi kiếm căn cứ trong đầu ký ức tô thanh huyền biết tầng thứ ba có một vị bắc ly khai quốc hoàng đế bằng h ư u cũ tạo bế tắc t r ư ớ hai tầng nhưng là bắc ly đủ loại cái gọi là đệ nhất cao thủ lưu lại khí vận cho nên tòa này thiên hạ đệ nhất lâu lớn nhất khả năng đó là cùng loại với bắc ly vương triều long mạ t ô thanh huyền tiến lên một bước chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt xem xét trôi này thiên tràm kiếm cùng lúc đó một bên khác lôi võ kiệt cùng vô tâm mấy người cũng thuận lợi sống qua trước hai tầng leo lên thiên hạ đệ nhất lâu tầng thứ ba ba người mới vừa leo lên tầng thứ ba liền được trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến chỉ thấy thiên hạ đệ nhất lâu ba tầng bên trong từ mặt đất đến vách tường lại đến nóc nhà chỗ ánh mắt nhìn tới đều vẽ đầy phù điêu mà trên phù điêu nội dung chính là bắc ly khai quốc hoàng đế dẫn đầu đại quân bình định thiên khải thành thời điểm nội dung tình hình chiến đấu thảm thiết có thể xưng địa ngục nhân gian diệp n h ư ợ c y di tiến lên nửa bước vớt ve trước mắt phủ điêu đây là nát quốc vong thiên đồ nát quốc vong thiên đồ lôi võ kiệt gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi nhược y gì hề nát quốc vong thiên đồ là cái gì a đây nó không phải thằng tốt diệp n h ư ợ c y trả lời một câu sau đó bắt đầu cho lôi võ kiệt mấy người giảng thuật lên bản vẽ này lai lịch ba ba ba ngay tại diệp n h ư ợ c y di kể xong sau đó t ầ n g thứ ba bên trong đột ngột vang lên một trận tiếng vô tay tiểu cô nương hảo nhã lực người nào lôi võ kiệt đem diệp lực y bảo hộ ở sau lưng quay người nhìn về phía h cám bên trong một giây sau một vị toàn thân bị hắc b à o bao phủ thân ảnh từ trong bóng tối đi đến ta ta đã từng là tạ bế i tắc t tạ bế i tắc t diệp ngược y gì trong mắt lóe lên một tia rung động t h ầ n sắc đối với tạ bế i tắc t cái tên này nàng tuyệt không lạ lẫm đây là năm đó bắc ly khai quốc hoàng đế bằng hữu cũ lao cổ đ ồ n g cấp bậc tồn tại theo lý mà nói hắn đã sớm hẳn là xuống mổ hiện tại lại tốt lành đứng tại nhóm người mình trước mặt hắn là người hay quỷ lôi võ kiệt trên mặt đồng dạng hiện lên một tia nghiêm túc thân sắc miệng bên trong lẩm bẩm nói tạ bế tắc sau một lát hắn ngầm đầu cười vừa nói thật xin lỗi chưa từng nghe qua nghe đối diện tạo bế tắc t thân thể cũng là một trận l â y động trong lòng không biết nên làm sao đi nhổ nước bọn không biết không biết ngươi mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc mặc kệ ngươi chính là tầng thứ ba thủ các người đi chỉ cần đánh bại ngươi chúng ta hẳn là có thể đi lên tầng thứ thứ a lôi võ kiệt chiến ý xôi t r à o t ạ biết t ắ c trên mặt hiện lên một mảnh kinh ngạc hắn thủ hộ tầng thứ ba qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy lôi võ kiệt dạng này n ố c hàng vô ý thức gật đầu nói không sai tiếng nói vừa ra một đạo tre kín ánh lửa kiếm quang liền hướng phía hắn chém bổ xuống đầu đắc tội lôi võ kiệt một bên bổ một bên nói xin lỗi h ả o tiểu tử không nói võ đức đánh lén lão nhân ra ta tạ biết tắc cười mắng một tiếng thân hình c h ấ p động tránh qua tránh né lôi võ kiệt tập kích một kiếm vô tâm d i ệ p đ ư ợ c ý ý ý ý tư không thiên lạc mấy người lính nhau cũng gia nhập trong chiến đấu cùng lôi võ kiệt cùng nhau vây công lên tạ biết tắc bốn người chiến l ự c đều không yếu đều là bắc ly giang hồ thế hệ thanh niên người nổi bật nhưng là tạ biết tắc cũng là một vị sống mấy trăm năm lão quái vật mấy lần giao phong giữa liền nhẹ nhom áp chế lôi võ kiệt bốn người tiểu a nhi nhìn lên đến các ngươi còn kém chút ý từ a cho lão phu đi xuống đi tạ biết tắc một bên nói song trưởng bên trong chân kh chuẩn bị đem bốn người đánh xuống lầu hai nhưng mà một giây sau sắc mặt hắn lại là đột biến ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư phương hướng thiên trạm kiếm bị người đậu tiếng nói vừa ra ta biết tắc không để ý tới đánh rất lôi võ kiệt mấy người tung người một cái nhảy lên hướng tầng thứ tư thiên hạ đệ nhất lâu tầng thứ tư tô thanh huyền đưa tay nắm chặt trôi này thiên trạm kiếm mới vừa nắm chặt trong n g a y mắt thiên trạm kiếm bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên một đạo tiếng kiếm g e o từ trong đó lộ ra tựa hồ muốn tránh thoát tô thanh huyền bà tay với tư cách bắc ly trấn quốc chi kiếm thiên trạm kiếm cũng là một thành có linh tính thần minh nó có thể phát giác. hiện tại nắm chặt nó tô thanh huyền cũng không phải là tiêu da huyết mạch cho nên nó mới muốn từ tô thanh huyền trong tay tránh thoát chỉ bất quá nó đây chút ít tiểu phản kháng đối với tô thanh huyền đến nói lại tính không được cái gì tay phải thoáng phát lực chân khí kinh h động trong chốc lát thiên trảm kiếm liền điệu x ỉ u cũng không dám lại có nửa điểm phản kháng tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu đang chuẩn bị xem xét tỉ mỉ thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo quát lớn âm thanh chuyển đến phương nào đạo trích dám vọng động thiên trảm kiếm chương ba trăm năm mươi các ngươi hài tử có thể hay không gọi tiêu viêm ta biết t ắ hiện tại rất gấp hắn sở dĩ lưu tại tòa này thiên hạ đệ nhất lâu chính yếu nhất nhiệm vụ đó là thủ hộ trôi này thiên tràng kiếm c h ờ tiêu thị tử tôn đến đây lấy đi hiện tại lại đảo ngược người tiêu ra còn không có thấy cái bóng đâu thiên tràng kiếm liền được người đậu nếu là thiên tràng kiếm thật sự như vậy bị người ta mang đi vậy hắn gần đây trăm năm thủ hộ đ ề u b n g phí ta biết tắt một cái bước xa xông lên tầng thứ tư liếc mắt liền thấy tô thanh huyền đang tại cầm lấy thiên tràng kiếm quắt lên một tiếng lớn phương nào đạo trích dám vọng động thiên tràng kiếm tiếng nói vừa ra ta biết tắt một trưởng vô g a muốn ngăn lại tô thanh huyền nhưng mà hắn một trưởng mới ra còn chưa rơi xuống liền có ba đạo công kích ngăn cản hắn một đạo lam s ắ c kỳ i ế quang một cây màu trắng bạc trường thường một đầu phát t r ậ n lý hàn y vỉa tư không trường phong t ề thiên thần ba người đồng thời đọc thủ ta đi ta biết tắc chửi nhỏ một câu sau đó cả người bị đánh bay rớt ra ngoài một bên khác lôi v õ kiệt mấy người cũng đang hướng phía tầng thứ tư chạy đến đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trên có một đạo hắc ảnh không ngừng tiếp cận mấy người mới vừa ngầm đầu liền thấy t ạ biết tắc bị đánh bay trở về tránh mau mấy người cấp tốc vọt đến thang lầu hai bên ta biết tắc thân ảnh từ trong mấy người ở giữa xuyên qua trung đ i ệ nện ở tầng thứ ba trên sàn nhà Đây, sau đó trên nhìn nằm t mặt lại dâng lên đề phòng thân sắc mới vừa tại tầng thứ hai thời điểm bọn hắn liền được hiện tượng làm cho m ê hoặc hiện tại từ tầng thứ tư đi tới mấy cái này cũng có thể là huyết tượng dù sao t ỷ t ỷ mình t ỷ phu bọn hắn hiện tại hẳn là ở bên ngoài nhà đâu nghĩ tới đây lôi võ kiệt càng thêm vững tin từ trên lầu đi xuống mấy cái này đó là huyết tượng n h ư ợ c y thì h vô tâm thiên lạc chuẩn bị chiến đấu lôi võ kiệt vứt xuống m ộ t câu liền rút ra g i ế t sợ kiếm hét quái gì, hướng tô thanh huyền mấy người vào tới lý hàn y thì h mặt đầy quái gì thân sắc nhìn mình cái này đệ đệ không biết hắn lại phát điên vì cái gì mắt thấy lôi võ kiệt càng ngày càng gần lý hàn y thì hề một bàn tay rút ra quất vào lôi võ kiệt trên đầu thành thật một chút lại quất cái gì t trên đầu cảm giác đau để lôi võ kiệt nhịn không được hít sâu một hơi tỉ tỉ thật là các ngươi a lôi võ kiệt lẩm bẩm một câu không phải chúng ta còn có thể là ai ta còn tưởng rằng là huyễn tượng đâu lôi võ kiệt cười theo nghe vậy lý hàn y có một số vơ ngữ mình cái này đệ đệ lúc nào mới có thể thành thục một điểm nhưng vào lúc này ba tầng t ạ biết tắc cũng tỉnh táo lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang đám người liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người tề thiên thần đối với tề thiên thần thân phận t ạ biết tắc vẫn là biết bắc ly quốc sư cũng coi là bắc ly triều đình người lập tức t ạ biết tắc hiểu được tự hồ là mình hiểu lầm Cung tạ, tạ, tạ, tiêu sát. Tiêu sát. tạ biết tắc thầm thì ngoại mặc câu mặc dù không biết tiêu sắt là ai nhưng đã họ tiêu hẳn là bắc ly hoàng thất người lúc này tạ biết tắc trong lòng lo lắng toàn bộ tiêu tán mới vừa rồi là ta xúc động thật có lôi tạ biết tắt nói ra tô thanh huyền không có trả lời quay đầu nhìn về phía lôi võ kiệt mấy người nói ra đi nói cho tiêu s á t một tiếng gọi hắn tới đây một chút tuân lệnh lôi võ kiệt trả lời một câu sau đó vội vàng chạy ra thiên hạ đệ nhất lâu đi tìm tiêu s á t nửa ngày qua đi thân mang thiên tử phục sức tiêu s á t tại lôi võ kiệt dẫn đầu dưới cũng tới đến thiên hạ đệ nhất lâu tô chân nhân tiêu s á t chào hỏi một câu tô thanh huyền gật gật đầu sau đó đem thiên trảm kiếm ném trò tiêu sắt tiêu sắt tiếp nhận kiếm nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức khé run đây là thiên trảm kiếm với tư cách bắc ly hoàng thất tử đệ tiêu sắt tự nhiên biết bắc ly vương t r i ề u một mực có một thanh c h â n quốc thần kiếm đa tạ tô chân nhân tiêu sắt nói cảm ơn một bên ta biết tắt nhìn một màn này treo lấy tâm triệt để để xuống tiêu sắt trên thân long bảo đã nói do hắn thân phận ngay tại lúc này bắc ly hoàng đế thiên t r ả g kiếm rơi vào trong tay hắn phù hợp lần này tìm ngươi đến là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút tô thanh huyền nói ra đã chuẩn bị tại bắc ly bố trí chu tiên kiếm trận tự nhiên muốn thông báo tiêu sắt vị này bắc ly tân quân chủ một tiếng tô chân nhân ngài nói ta dự định tại toàn bộ bắc ly bố trí một bộ kiếm trận tô thanh huyền nói ra mình dự định tiêu s á t sau khi nghe xong trong lòng cũng là một trận khuấy động lúc này nói ra tô chân nhân cứ việc bày trận ta toàn lực ủng hộ tiêu s á t tự nhiên sẽ không cự tuyệt tô thanh huyền đề nghị một tòa có thể bao phủ toàn bộ bắc ly cường đại kiếm trận nếu là thật sự có thể thành công bố trí đến nói đối với bắc ly đến nói cũng biết thêm một cái cường đại át chủ bài tô thanh huyền gật gật đầu đúng tô chân nhân ta còn có một việc muốn nói với ngươi tiêu s á t chợt nhớ tới đế sư sự tỉnh không có nói trước cùng tô thanh huyền thước lượng liền đem đế sư danh phận địch ra cũng không biết tô chân nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận tô trần nhân ta mới vừa tại bình thanh t r ê n điện tuyên bố ngài sẽ thành ta bắc ly đế sư tiêu s á t nói lấy nhìn về phía tô thanh huyền đế sư tô thanh huyền khinh ngữ một câu còn không có phát biểu ý kiến một bên tư không trường phong lại là một mặt ăn giấm thần sắc đoạt trước nói tốt ngươi cái tiêu sát ta mới là sư phụ ngươi tốt ta ngay vậy tiêu s á t có một số dở khóc dở cười hắn sớm có o nói trước b ì n h vị này tư không sư phụ sẽ ăn giấm sư phụ đế sư ngươi không làm được nhưng là ta còn có một cái vị trí lưu cho ngươi không biết lao nhân ra ngài có nguyện ý hay không t ư không trường phong mất mặt nói ra trước tiên nói tới n g h e một chút quốc t r ư ở n g vị trí không biết ngài có nguyện ý hay không làm tiêu s ắ c nói lấy nhìn về phía một b ê n tư không thiên lạc trong mắt l ó e lên một tia ônu nghe được tiêu s ắ c nói tư không thiên lạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong mắt l ó e lên một tia kinh hỷ mà tư không trừng p h ò n g cũng thay đổi mới vừa mặt đen trên mặt tươi cười tốt tốt tốt lúc này tô thanh huyền cũng mở miệng nói ta có thể làm ngươi đế sư nhưng có một cái tiểu yêu cầu tiêu sắt kinh hỷ nói t ô chân nhân mời nói về sau ngươi cùng thiên lạc hải tử có thể hay không gọi tiêu viêm chương ba trăm năm mươi mốt thiên h ả i trần thành nam quyết xâm chiếm thiên hạ đệ nhất lâu tầng thứ tư giờ phút này tầng thứ tư bên trong bảy đ ầ y tiêu sắt đưa tới đủ loại vật liệu còn lại tất cả mọi người đều thối lui ra khỏi thiên hạ đệ nhất lâu chỉ có tề thiên thần vị này đạo ra thiên sư lưu lại trợ giúp tô thanh huyền làm công tài liệu l u y ệ n chế tập hợp hai người lực lượng thanh đống vật liệu rất nhanh liền biến thành để tô thanh huyền hài lòng hình dạng tiếp đó liền nên b à y trận tô thanh huyền một tay phất lên trước mặt tất cả vật liệu cũng bay đến giữa không trung thế thiên thần nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một màn này bố trí chu tiên kiếm trận dạng này trang diện hắn không muốn bỏ qua trước đây tại võ đăng và bắc l tô thanh huyền đã bố trí qua hai lần trận pháp lần này b y trợ càng là xe nhẹ đứng quen đủ loại bệ b ộ n vật liệu trong tay hắn điều khiển như cánh tay đi tô thanh huyền nhẹ sắt một tiếng rất nhiều vật liệu liền hóa thành từng đạo lưu quang từ cửa sổ bay ra vây quanh thiên hạ đệ nhất lâu bắt đầu xoay quanh một giây sau rất nhiều vật liệu dựa theo cố định vị trí như là lưu tinh truy lạc đồng dạng nhao nhao đánh tới hướng mặt đất trên mặt đất một tấm n ử a trong suốt trận đồ chậm rãi mở ra ngay tại vật liệu cùng trận đồ chậm rãi m ra ngay t ạ t t ừ n g đợt tiếng nổ vang lên âm thanh to lớn trực tiếp chuyển khắp cả Tòa thiên Khải thành. tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thiên hạ đệ nhất lâu phương hướng tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong một đạo lóe ra hồng quang kiếm ảnh từ thiên hạ đệ nhất lâu vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng tới chân trời nương theo lấy kiếm ảnh thành hình mãnh liệt ý sát phạt cùng kiếm khí bắt đầu chậm rãi khuyết tán mà ra đệ nhất lâu bên ngoài tiêu s á t đám người nhìn cái tiêu đạo màu đỏ t h ắ m kiếm ảnh trận mắt hốc mồm cái tiêu đạo kiếm ảnh chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững ở đó cũng không chủ động kích phát bất kỳ thế công giờ phút này kiếm khí cùng ý sát phạt đều là kiếm vẫn như c ũ làm bọn hắn h á i hùng kết vía cái gì kiếm tiên cái gì lục địa thần tiên có thể gánh vác một kiếm này tính ngươi n h ư u phê ta biết tắt s ữ n g sờ nhìn cái kia đạo kiếm ảnh trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nghĩ mà sợ giờ phút này hắn có một số may mắn may mắn mới vừa rồi là tề thiên thần những người này ra tay với hắn hắn có thể có cơ hội mạng sống nếu là vừa rồi đối đầu đây đạo kiếm ảnh chỉ sợ mấy hơi thời gian liền sẽ bị ép thành cặn bã lâu bên trong thế thiên thần cũng là âm thầm lũ lưới cái này mới là một phần tư kiếm trận liền đã có uy thế như vậy đợi đến chọn bộ trận phát thành hình thời điểm khai thiên trắng tiên k tôi n n chân i t r nhân a tô chân nhân ngươi có thể thêm chút tâm đi thật sự cho rằng ai đều giống như ngưng ngự phê đ ồ u đây chính là có thể rét tiên nhân kiếm nếu là sơ ý một chút đem lao đạo ta chạm có thể không có chỗ nói rõ lý lẽ đi tề thiên thần ở trong lòng nổ nước b ọ t một trận nghiêm mặt nói mời tô chân nhân yên tâm lao đạo ta nhất định tận tâm tận lực giúp ngươi trưởng quản tốt chủ tiên kiếm trận tô thanh huyền gật gật đầu làm phiền quốc sư dứt lời hai người liền cùng nhau ra thiên hạ đệ nhất lâu đi vào lâu bên ngoài tô thanh huyền nói với mọi người nói thiên khải thành trận pháp đã thành công bố trí xuống tiếp đó liền nên đi cái k h á c tam thành nói lấy hắn nhìn về phía lạc k i n h dương cô kiếm tiên trạm tiếp theo liền đi ngươi mạc lương thành a lạc k i n h dương vui vẻ đồng ý tiêu sát đám người nghe được tô thanh huyền chuẩn bị rời đi trên mặt đều có chút không bỏ tô chân nhân không bằng lưu lại chờ lâu mấy ngày ta mới vừa đăng cơ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen cũng tốt tiêu sắt giữ lại nói tô thanh huyền lắp lắp đầu nói còn nhiều thời gian không đội ở đây nhất thời dưới mắt vẫn là mau đem chính sự xử lý tốt ngay vậy tiêu sắt cũng không tốt nhắc lại giữ lại đôi tay ôm cử nói vậy liền chúc tô chân nhân thuận buồn xuôi gió tại cùng mọi người đều nói đừng sau đó tô thanh huyền lý hàn y hải liền cùng lạc khinh dương còn có tuyết vi một nhóm bốn người xuất phát tiến về mạc lương thành tô thanh huyền đám người rời đi không lâu sau đó một phong khẩn cấp quần báo từ biên quan chuyển đến thiên khải thành bên trong tại bắc ly nội loạn trong khoảng thời gian này nam quyết tận lên cả nước chi binh hợp kế sáu mươi vạn đại quân xâm chiếm bắc ly trong vòng một ngày bắc ly biên quan ngay cả mất ba tòa trọng thành biên quan thủ quân chín trăm l i ả m khẩn cấp đưa tới quân báo cầu viện bình thanh trên điện lan n g u y ệ t hầu hướng tiêu sát thượng tấu c h u y ệ n này diệp tiếu anh cái thứ nhất đứng ra bệ hạ mặt tướng nguyện dẫn quân tiến về trợ giúp biên quan ta hướng bệ hạ cam đoan nhất định đem nam quyết những cái tia cậu tập trùng toàn bộ lưu tại biên quan diệp tiếu anh sau khi nói xong thành lạc anh cũng đứng dậy bệ hạ tội e m cũng nguyện tiến về chặn đánh nam quyết đại quân lấy công chủ tội hai người sau khi nói xong lục tục noo nghe lại có người đứng ra thỉnh lệnh tiến về biên quan nhìn điện bên trong một đám quần tình xúc động phẫn nộ các tướng lĩnh tiêu s ắ t cao mày mặc dù tất cả mọi người đều biểu hiện ra một bộ không chết không thôi một trận chiến đẩy ngang nam quyết thái độ nhưng chân chính muốn đánh tan nam quyết cũng không có đơn giản như vậy sáu mươi vạn đại quân cũng không phải một con số nhỏ huống hồ bắc ly mới vừa đã trải qua nội loạn nhân tâm lưu động sơ ý một chút thật có diệt quốc nguy hiểm suy đi nghĩ lại tiêu sắc đứng dậy cất cao giọng nói chấm quyết định ngự giá thân trinh tiêu sắc quyết định ngự giá thân trinh sau đó bắc ly vương triều đại quân lập tức được huy động đứng lên lập tức xuất phát tiến về biên quan trợ giúp biên quan nam quyết sáu mươi vạn đại quân hỏa lực tập trung thành bên dưới trên đầu thành lang gia vương tri tử tiêu l a n g sáng sớm sắc mặt nghiêm trọng sáu mươi vạn đại quân nam quyết thật sự là thật lớn thụ bút tiêu l a n g sáng sớm cảm khái một tiếng xem ra bọn hắn là đánh lấy một trận chiến hủy diệt ta bắc ly ý nghĩ vị này nam quyết thái tử cũng coi là một cái đại khí phách nhân vật cảm khái qua đi tiêu lăng sáng sớm trên mặt sinh ra một v ệ c lo lắng quân báo đã trở lại thiên khải nếu là đợi thêm không đến cứu việt quân bọn hắn cũng không kiên tr liền xem như có thể đợi đến g i ú p quân đối mặt nam quyết sáu mươi vạn đại quân phần thắng cũng sẽ không quá cao một trận chiến này bắc ly nguy hiểm thành dưới nam quyết đại quân trong danh o t r ư ớ n g nam quyết thái tử một mặt lạnh lùng hạ quân lệnh ngày mai tờ mờ sáng trước đó nhất định phải đánh hạ tòa thành kia nếu là công không được đừng trách b ả n thái tử không n ể tình đầu này quân lệnh tuyên bố sau đó nam quyết đại quân tựa như điên cùng đồng dạo phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công trong lúc nhất thời biên quan thưa thất thành tràn ngập nguy hiểm chương ba trăm năm mươi hai nam quyết bắc ly chi chiến bày trận mạc lương vô xong hôm sau bình minh bắc ly biên quan thưa thất thành đã trải qua một đêm không ngủ không nghỉ chém giết bắc ly thủ quân đã làn ọ mạnh hết đà giờ phút này bắc ly thủ quân đại đô dựa vào trên tường thành ngay cả đứng đứng lên khí lực cũng bị mất mà thành dưới nam quyết đại quân sáu trăm ngàn người thay nhau công thành hiện nay vẫn như cũng là khí thế như hồng ẩm ẩm một trận tiếng nổ vang vang lên nương theo lấy khói bụi bốc lên thưa thất thành phía bên phải tường thành ẩm vang sụp đổ thưa thất thành đã phá theo ta giết vào thành đi nam quyết thái tử ngao ngọc huy động trong tay xiềng xích liêm đao đẩy ra một cây tết lạc sau đó một ngựa đi đầu hướng phía tường thành chỗ lỗ hồng phóng đi tại ngao ngọc dẫn dắt phía d ngao ngọc tiêu sắt ở đây có dám đánh với ta một trận âm thanh chuyển đến tiêu sắt xuất lĩnh lấy hai mươi vạn đại quân đã tìm đến thưa tất h thành ngay được tiêu sắt tâm thanh bắc ly thủ quân đều quay đầu nhìn lại lọt vào trong tầm mắt một cây chữ tiêu đại kỳ đang đón gió tung bay thấy thế tiêu lăng sáng sớm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vung tay hô to các minh đệ viện quân đến theo ta nên kích nam quyết đám này rất rưỡi có tiêu s á t viện quân nguyên bản đã nhanh muốn từ bỏ c h ố n g cự bắc ly thủ quân lại chống giông mọc ra một ngụm hoa khí ra sức chống cự đứng lên một đường bại lui xu thế cũng gắng gượng đã ngừng lại mà đổi thành một bên nam quyết thái tử ngao ngọc nhìn thấy tiêu s á t dẫn đầu viện quân đến chẳng những không có bối rối ngược lại là một trận k i n h hỉ hắn cùng tiêu s á t giữa coi là đối thủ cũ nếu như có thể tự tay đánh bại tiêu sắt hắn trận này mới tính không nguồn công bằng không liền tính có thể phá vỡ thưa thất thành chiếm lĩnh bắc ly hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút tiết mới ngao ngọc n g ử a mặt lên trời cười dài ba tiếng t ố t t ố t t ố t tiêu sát ngươi quả nhiên đến cô đang chờ đánh với n g ư ơ i một trận đâu toàn quân nghe lệnh trùng kích tiêu sát quân trận một trận chiến đánh tan bắc ly việt quân nhìn thấy tâm tâm nhiệm nghiệm tiêu sát đến ngao ngọc lập tức hạ lệnh d ư ớ i chướng đại quân n ê n kích liền ngay cả đã đánh hạ một nửa thưa thất thành cũng từ bỏ song phương đại quân chung vào một chỗ tiếp cận một trăm vạn số lượng một trăm vạn đại quân chém giết cùng một chỗ tung bay mà lên hết vụ để thưa thất thành trên không phụ vân đều bị n h u n thành màu đỏ ngay tại bắc ly cùng nam quyết đại quân bất phân thắng bại thời điểm một bên khác tô thanh huyền một đoàn người cũng thuận l tô thanh huyền mục đích hết sức rõ ràng đó là tại mạc lương thành bố trí một chỗ khác trận pháp tiến vào thành bên trong sau đó trực tiếp bắt đầu tìm kiếm lên có thể gánh chịu trận pháp vị trí tại hắn khổng lồ nguyên thần chi lực quét hình phía dưới rất nhanh đã tìm được một chỗ phù hợp vị trí một trận bận rộn qua đi nương theo lấy một đạo tinh hồng sắc kiếm ảnh thành hình tuyên cáo mạc lương thành trận pháp cũng thành công bố trí cô kiếm tiên đây là lục tiên kiếm chấp trưởng kiếm này liền có thể điều khiển mạc lương thành bên trong trận pháp tô thanh huyền nói lấy đem lục tiên kiếm đưa cho lạc k i n h dương lạc k i n h dương tiếp nhận lục tiên kiếm cảm n sau, sau đó tô thanh huyền cùng lý hàn y lìa hai người liền ra mạc lương thành thanh huyền tiếp xuống đi trước vô song thành vẫn là về trước tuyết người thành lý hàn y thầy n hỏi tô thanh huyền nắm ở lý hàn y lìa bả vai vô cự phát động trực tiếp từ biến mất tại chỗ lại xuất hiện thời điểm đã là vô song thành bên ngoài vô song thành bên trong đang lúc bế quan thai n g é n kiếm ý tống nhạn hồi bỗng nhiên mở tỏ mắt hắn cảm giác được hai cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện tại vô song thành bên ngoài đây là tô thanh huyền cùng lý hàn y rỉa ý thức được người đến thân phận sau đó tống nhạn hồi trực tiếp từ mật thất bên trong phá cửa sổ mà ra một đường bay lượn đi vào thành bên ngoài mặc kệ là tô thanh huyền vẫn là lý hàn y rỉa đều có hủy diệt vô song thành thực lực tống nhạn hồi nhất định phải cẩn thận đ ư n g đối mà đổi thành một bên vô song cũng cảm giác được tô thanh huyền cùng lý hàn y r ỉ khí tức cầm lên vô song kiếm h ạ mấy cái lâm mình cũng tới đến thành bên ngoài tô trần nhân tuyết nguyện ki Han o nên à, tống nhạn hồi cười cùng tô thanh huyền cùng lý hàn ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cũng gật đầu trả lời một câu thấy hai người thái độ ôn hòa không giống như là đến tìm phiền thoái tống nhạn hồi cũng thở dài một hơi trong lòng để phòng thoáng với lui ha ha ta hiện tại đã không phải là t h à n h chủ nói lấy hắn chỉ hướng bên người vô song vô song đã thay thế ta trước t h à n h chủ đến vô song mau tới gặp qua hai vị tiền bối ngay vậy vô song nhìn về phía tô thanh huyền cùng lý hàn ý ý có một số không tình nguyện nói một câu gặp qua hai vị tiền bối đối với tô thanh huyền hai người vô song thật sự là không bỏ ra nổi quá lớn n h ư ệ t tình dù sao hai người này đều đã từng hành hung qua hắn sư phụ hắn một mực đem tô thanh huyền cùng lý hàn y ý coi là tương lai muốn siêu việt mục tiêu ngươi hải tử này tống nhạn hồi ra mặt hơi nhảy quay đầu đối với tô thanh huyền cùng lý hàn y lý h nói ra hai vị chớ có so đo hải tử còn nhỏ còn nhỏ tô thanh huyền cùng lý hàn y lý h mỉm cười lấy hai người bọn họ hiện tại thân phận đương nhiên sẽ không so đo vô song tiểu hải tử tính tình không tệ lý hàn y lý h nhìn vô song khen ngợi một câu tuổi con nhỏ đã có kiếm tiên tu vi phần này thiên tư so ta còn muốn cường không ít tương lai bắc ly giang hồ tất có người một chỗ cắm rủi giờ phút này vô song tu vi thình lình đã là thiên tượng cảnh giới thỏa đáng kiếm tiên nhìn vô song lý hàn y không khỏi nhớ tới mình đệ đệ lôi võ kiệt cho đến ngày nay còn kẹt tại chỉ huyền đình phong không có thể đi vào vào thiên tượng thành tựu kiếm tiên nghĩ tới những thứ này lý hàn y thở dài một tiếng tống nhạn hồi ngươi d ạ y đồ đệ b ả n sự so với ta mạnh hơn ngay vậy tống nhạn hồi khỏe miệng quét ra một cái đường cong trong lòng mười phần sảng khoái ha ha ha mình đánh không lại lý hàn y lại như thế nào nhưng mình đồ đệ có thể vượt xa nàng đệ đệ trong lòng mừng rỡ nhưng trên mặt tống nhạn hồi vẫn là giả bộ như một bộ khiêm tốn bộ dáng khoát tay một cái nói đâu có đâu có kiếm t i ê n quá khen lên rồi vô song hắn còn kém xa lắm đâu nhìn tống nhạn hồi một bộ m u ố n cười lại cố giả bộ ra khiêm tốn biểu lộ tô thanh huyền cùng lý hàn y khỏe miệng đều kéo ra có thể hay không trước tiên đem khỏe miệng thu trở về vừa thu lại nói lời như vậy nữa nửa ngày qua đi tống nhạn hồi cũng rốt cuộc đ è xuống trong lòng ý cười nhớ tới chính sự hỏi hai vị lần này tới ta vô song thành là có chuyện gì không tô thanh huyền nói lần này tới là muốn mượn quý thành bảo địa bố trí một đạo trật pháp t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba ma kiếm đại minh chu tước bại trận nghe được tô thanh huyền nói tống nhạn hồi trên mặt đầu tiên là hiện lên một trận kinh ngạc đây là nói thế nào đến hắn vô song thành bố cái gì trận a nhưng rất nhanh hắn lại gạt ra mỉm cười nói ra tô chân nhân tùy tiện bố có thể tại ta vô song thành bại trận đó là chúng ta vinh hạnh tống nhạn hồi đối với hiện tại nhìn cục thế là tương đối rõ ràng tiêu s á t thành công thợ ư n g vị từ nay về sau tuyết nguyệt thành tại bắc ly đó là một nhà độc quyền đối mặt như thế đấu đá đại thế vô song thành không có cự tuyệt chỗ、chống. càng h u ố hồ vị kia cô kiếm tiên lạc khinh dương cũng đã gia nhập tô thanh huyền một phương trận doanh bắc ly tứ đại thành cũng chỉ còn lại hắn vô song thành không có bị chiêu an vừa vặn mượn cơ hội này cũng gia nhập tô thanh huyền đám người trận d h à n h vô song thành cũng có thể ăn được một phần công lương bút chứng này tính thế nào đều không thua thiệt như vậy tống nhạn hồi tự nhiên là sẽ không tự tuyệt ngược lại là giơ hai tay hai chân biểu thị hoan nghênh tô thanh huyền cười nói như thế vậy xin đa tạ rồi nói lấy liền kéo lý h à n y ỉ chuẩn bị đi vô song thành bên trong tìm một chỗ phù hợp vị trí bãi trợ chỉ là hai người mới vừa đi ra nửa bước liền nghe vô song nói ra ta hiện tại mới là vô song thành thành chủ có thể hay không bày trợn ta nói mới tính ô ô ô tiểu vô song lời mới vừa ra miệng liền được tống nhạn hồi một tay bịt miệng trên mặt chất đóng cười đối với tô thanh huyền nói ra tô chân nhân tiểu hài tử nói bậy ngươi chớ để ở trong lòng nói lấy trả về đầu chừng vô song một chút trong lòng hơi có chút bất đ n c dĩ mình tên đồ đệ này võ đạo thiên tư quả thực không tệ nhưng tại cái này nhân tình thế sự bên trên vẫn là kém xa a dưới mắt đây tình thế còn không rõ ràng sao nói là đang trưng cầu ta ý kiến không bằng nói là đang thông chi ta không đồng ý tin hay không ta chân t r ư c nói không đồng ý c h â ngay sau hai nhà h n c ú t hắn o cốt nói h như Huyền ơ n g Ám hà đó đấm máu vậy tống nhạn hồi cũng thở dài một hơi thả ra vô s o n g vô song nói lấy trên thân chiến ý càng thêm tăng vọt hắn rõ ràng mình bây giờ tuy là thiên tượng cảnh kiếm tiên nhưng tuyệt đối không phải là tô thanh huyền đối thủ bất quá với tư cách một vị thiếu niên thiên tiêu vô song sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào biết rõ không được lại hắn cũng muốn thử một lần hắn kiến thức một chút vị này kiếm áp toàn bộ bắc ly giang hồ tô thanh huyền đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại Tốt, vô song theo thứ tự nói ra mình phi kiếm danh tự sau đó nhìn về phía tô thanh huyền vô cùng chân thành nói tô chân nhân ta biết ngươi rất lợi hại nhưng một trận chiến này ta hy vọng có thể kiến thức đến ngươi chân chính thực lực tô thanh huyền mỉm cười nhìn về phía vô song nhưng không có đáp lời bình tĩnh như nước ánh mắt để vô song trong lòng không khỏi rất gấp gáp trên c h á n cũng không nhịn được chạy ra một tầm tinh mịn mồ hôi rõ ràng tô thanh huyền liền đứng ở nơi đó toàn thân trên giới tựa như đều là sơ hở nhưng vô song lại không nhìn thấy một điểm thời cơ lợi dụng những cái kia sơ hở giống như là tô thanh huyền chuyên môn bại lộ cho hắn đ ồ n g dạng nhìn chằm chằm tô thanh huyền nhìn rất lâu vô song từ đầu đến cuối không có năm chắc dùng ra một kiếm trong lòng cao chiến ý cũng tại một chút xíu sụp đổ không đủ m ư i trôi phi kiếm còn xa xa không đủ thậm chí đều không biện pháp để hắn nghiêm túc đứng lên vô song trong lòng âm thầm thở d à i một câu sau đó lại k h ẽ c á n ngôi xác lệnh một câu thường mang kiếm hạc bên trong tái khởi hai thanh phi kiếm mười hai thanh phi kiếm đặt song song vô song trước người lần này hắn không có tiếp tục chờ hắn sợ hãi mình tiếp tục chờ xuống dưới x u ấ t liên tục kiếm dũng khí cũng không có đi vô song quát trói thai một tiếng đôi tay đẩy về phía trước r a mười hai thanh phi kiếm hóa thành mười hai đạo cầu v ồ n g thẳng bức tô thanh huyền mà đi thấy một màn này lý hàn y trong mắt cũng hiện lên một tia tán t ư ở n g thân sắc đồng thời khống chế mười hai thanh phi kiếm thật kiếm tiên tiêu chuẩn không trộn lẫn một chút xíu trình độ tống nhạn hồi ngươi đệ tử này coi như không tệ nghe lý hàn y dìa tán thưởng giờ phút này tống nhạn hồi nhưng không có vừa rồi mừng rỡ hiện tại hắn chỉ hy vọng tô thanh huyền có thể hạ thủ lưu tỉnh tuyệt đối không nên thật dùng ra toàn bộ thực lực Bằng không hắn gái này h ả o đồ đệ nhưng là không còn mệnh phi kiếm thuật không tệ tô thanh huyền tán thưởng một câu tiếng nói vừa ra mười hai thanh phi kiếm lơ lửng tại trước người hắn cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước vô song trong lòng giật mình hắn phát hiện mình vậy mà vô pháp điều kiện phi kiếm mặc cho hắn như thế nào điều động trật khí Thôi đại ộ n g p minh chu tước kiếm hạp bên trong cuối cùng một thanh kiếm cũng là tối cửa một thanh nhưng cho tới nay vô song cũng không dám tùy tiện đi đụng vào thanh kiếm này bởi vì đại minh chu tước tuy mạnh lại là một thanh mười phần mạt kiếm đại minh chu tước kiếm tâm tả dị sắc khí cực nặng sơ ý một chút nếu là không có đầy đủ định lực cùng thực lực cầm kiếm người ngược lại sẽ biến thành kiếm nô bị thanh kiếm ma này điều khiển nghe được tô thanh huyền nói về sau vô song trong lòng b i ế n xuất một hơi không phải liền là một thanh ma kiếm mình là kiếm tiên mình mới là trưởng kiếm nhân nghĩ đến đây hắn hét lớn một tiếng trực tiếp đưa tay thăm dò vào kiếm hạ bên trong toàn thân đỏ thấm tuyên khắc lấy g ụ c hỏa phượng hoàng đại minh chu tức bị chậm rãi rút ra cũng chính là trong nháy mắt này vô song hai mắt đột nhiên biến thành một mảnh b à bừng trong đầu tất cả suy nghĩ đều trong nháy mắt bị giết lệ thay thế chết cho ta vô song vung lên đại minh chu tước h định tô thanh huyền hai ngón điểm ra vượt qua đại minh chu tước điểm tại vô song mi tâm bên trên trong n g a y mắt vô song liền a n tĩnh lại ngay tiếp theo tàn phá b ử a bãi đại minh chu tước cũng biến thành trung thực xuống tới vô song tống nhạn hồi tiến lên nửa bước không sao tô thanh huyền đưa tay ngăn lại tống nhạn hồi hắn không có việc gì chờ hắn tỉnh lại liền có thể chân chính khống chế thanh này đại minh chu tước ngay vậy tống nhạn hồi cũng thở dài một hơi một canh giờ qua đi vô song chậm rãi tỉnh lại đập vào mi mắt là bản thân sư phụ gương mặt giàn u a kia vô song trong lòng một cái giật mình kém chút vung lên đại minh chu tước bổ về phía tống nhạn hồi bất quá may mắn vô song kịp thời tỉnh táo lại dừng lại động tác cảm giác thế nào tống nhạn hồi hỏi vô song nói sư phụ ta không sao nói lấy nhìn về phía trong tay phải đại minh chu tước nhẹ nhàng huy động mấy lần một cỗ tùy tâm k h ô n g chế cảm giác chuyển đến vô song lập tức minh bạch mình đã triệt để khống chế thanh ma kiếm này thấy một màn này tống nhạn hồi cũng là vui vẻ nói xem ra tô chân nhân nói không sai ngay vậy vô song cũng kịp phản ứng trái phải nhìn quanh một cái hỏi sư phụ tô chân nhân bọn hắn đâu tống nhạn hồi nhìn về phía phương nam nói ngay tại ngươi trầm mê trong khoảng thời gian này tô chân nhân đã bố trí xong trận pháp trở về tuyết nguyệt thành đi chương ba trăm năm mươi bốn lý trường sinh vào bản tiên tô thanh huyền hoàn thành vô song thành trận pháp sau đó liền cùng lý hàn y cùng một chỗ quay trở về tuyết nguyệt thành trên đường lý hàn y đột nhiên hỏi tuyết nguyệt thành trận pháp bố trí xong liền trở về võ đăng đối với tô thanh huyền trả lời thời hạn một tháng lập tức tới nay g đoàn trừng quý hoa l á o tổ bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhân thủ nói lấy tô thanh huyền trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh là thời điểm đi thiếu lâm báo thủ lý hàn y l ề nói ta muốn đi theo ngươi đương nhiên ngươi bây giờ thế nhưng là phu nhân ta không cùng ta cùng một chỗ còn muốn đi cái nào lý hàn y thì không nói gì chỉ là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu rất nhanh liền trở lại tuyết nguyệt thành bên trong thanh huyền ngươi chuẩn bị tại tuyết nguyệt thành vị trí nào bảy trận a lý hàn y thì hỏi tô thanh huyền nhìn về phía thương sơn phương hướng ngay tại cái kia thương sơn lý hàn y ghi hàn nhị non một câu thương sơn căn cơ kiên cố dùng để bố trí trận pháp đích sắc là một cái tuyệt hảo vị trí nói lấy hai người liền chuẩn bị tiến về thương sơn đúng lúc này đông nhiên từ thành chủ phủ phương hướng chuyển đến một trận năng lượng ba đ ộ Cô năng lượng này ba một bên tô thanh huyền nhìn về phía lý trường sinh cảm thụ được từ trên người hắn chuyển đến phiêu miệng khí thức khẳng định nói hẳn là tấn thăng nửa bước tiên nhân rồi cùng lúc đó đóng giữ tại tuyết miệng thành bên trong bách lý đông quân tạ hiên tô một vũ đừng theo mấy người cũng chú ý tới giữa không trung lý trường sinh đây là sư phụ bách lý đông quân nhìn giữa không chúng cái kia đạo quen thuộc bóng người có một số kích động nói lấy nghe đồn lý trường sinh chính là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cao thủ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển tô mục vũ tán thưởng một câu không ngừng sắc mặt ngưng trọng đường theo đ ỗ n g nhiên nói một câu hắn vốn là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong tự nhiên có thể cảm giác r a hiện tại lý trường sinh xa xa không phải lục địa đ ỉ n h phong đơn giản như vậy hắn chỉ sợ đã thành công phóng ra một bước kia đi đến con đường thành tiên đ ư n g theo tiếp tục nói ngay vậy tạ hiên tô mục vũ đám người nao nhao đổi sắc mặt phóng ra một bước kia đi đến con đường thành tiên lý trường sinh đột phá đến nửa bước tiên nhân rồi ý thức được điểm này trong lòng mọi người rung động không hiểu trường sinh tiền bối không thẹn bắc ly đệ nhất cao thủ c h i danh thế mà tại vô thanh vô tức bên trong liền đặt chân bán tiên c h i cảnh tạ hiên có một số kinh ngạc nói ra đứng theo trong mắt cũng là mang theo một tia đồng đậm vẻ hâm mộ bán tiên c h i cảnh nghe đứng lên cũng làm người ta tâm thần lung lay cảnh giới này hắn cũng là đau khổ truy tầm nhiều năm chỉ là bán tiên c h i cảnh là thật cao thâm mặt chắc đã siêu việt nhân gian võ phu hắn độc canh dự ở hải ngoại t i ê n đảo mấy chục năm cũng không thể lĩnh hội trong đó hào diệu hiện nay Lý trường sinh thế mà thành sinh mà cùng ô n tấn thăng bán tiên, đây để đừng theo hâm mộ đồng thời, cũng có chút ý động. Mình bây giờ cũng nguyện thành hợp nhất, có lẽ có thể đi hướng lý trường sinh thỉnh giáo một chút bán tiên g giờ giáo theo thời, chút tuyết thể một chút hâm hợp huyền bây bị bí. coi đi đây để mộ có có có c ý lý là lẽ lúc đó giữa không trung lý trường sinh khí tức cũng rốt cuộc nhảy lên tới đ ỉ n h phong không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n thành công tấn thăng đến nửa b ư ớ c cảnh giới tiên nhân giờ phút này trong cơ thể hắn chất khí chỉ ít có một nửa đã chuyển hóa làm tiên linh lực tiếp đó chỉ cần thông qua thời gian tính ngược lại đem còn lại chân khí cũng toàn bộ chuyển hóa làm tiên linh lực là hắn có thể triệt để bước vào tiên nhân cảnh giới nghĩ tới những thứ này lý trường sinh trên mặt chất đầy nụ cười kích động qua đi lý trường sinh liền nghĩ tới tô thanh huyền hắn trong lòng rõ ràng mình lần này có thể tấn thăng bán tiên tri cảnh không thể rời bỏ tô thanh huyền trợ giúp nếu là không có tô thanh huyền vận dụng võ đạo thiên nhãn trợ giúp mình bù đắp võ học bên trên t ì vết muốn tấn thăng bán tiên còn không biết phải trở tới lúc nào có lẽ đợi đến thọ nguyên hao hết thời điểm cũng không có cơ hội đặt chân cảnh giới này nghĩ tới những thứ này lý trường sinh trong lòng đối với tô thanh huyền tràn đầy cảm kích chờ chút lý trường sinh bỗng nhiên mướm mày tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ta bế quan mấy ngày thanh huyền cùng hàn y hôn lễ có phải hay không gọi ta cho bỏ qua nghĩ đến đây lý trường sinh vội vàng từ giữa không trung hạ xuống một lần nữa trở lại trong phủ thành chủ thấy hắn trở về đám người lập tức vây lại bách lý đông quân trên mặt vẻ xuống kính có chút khẩn trương hỏi sư phụ ngươi thế nhưng là tấn thăng nửa bước tiên nhân rồi ở đây những người khác cũng đều nhao nhao dựng lên lỗ thai lý trường sinh cười nói không sai mới vừa tấn thăng bán tiên nghe được lý trường sinh c h í n h miệng thừa nhận xuống tới trong lòng mọi người lại là một trận sợ hãi tha phục n h o nhao chúc mừng nói chúc mừng lý tiền bồi tấn thăng bán tiên tri cảnh sư phụ thiên tư phúc duy mạnh để cho người ta hâm mộ rất ta bách lý đông quân nửa đ ù a nửa thật nói một câu lý trường sinh lại là khoát tay một cái nói không phải ta thiên tư phúc duy tốt đều là dính hàn y lìa ánh sáng hàn y lìa bách lý đông quân nghi hoặc một câu sư phụ tấn thăng bá tiên cùng hàn y lìa còn có quan hệ sao nhưng rất nhanh trong đầu hắn liền hiện lên một tia linh quang đ ã lý hàn y thì không có khả năng cái tia chính là tô thanh huyền những người khác cũng đồng dạng liên tưởng đến tô thanh huyền trên thân sư phụ ngài là nói thanh huyền bách lý đông quân vẫn còn có chút thật không dám xác định ân lý trường sinh gật đầu nói đó là thanh huyền may mắn mà có hải t ử này giúp ta trải vớt ra võ học bên trong tí vết ta mới có thể bù đắp tự thân võ đạo đến lấy lĩnh hội bản tiên đạo diệu thanh huyền hắn trợ giúp ngài trải vớt võ học tí vết đây bách lý đông quân có một số thất thần bản thân sư phụ thế nhưng là lục địa thần tiên đ ỉ n h p h ò n g nhân gian đỉnh tiêm võ phu thanh huyền nội phu tuy mạnh nhưng cũng hẳn là không cao hơn cảnh giới này với lại so sánh vơi đứng lên mình sư phụ tại cảnh giới này đắm chìm thời gian dài hơn theo lý mà nói kinh nghiệm võ đạo cũng hẳn là càng thêm sung túc nếu là sư phụ chỉ điểm thanh huyền nội phu nghe đứng lên coi như hợp lý nhưng bây giờ hai người nhân vật lại trực tiếp rơi mất từng cái trong lúc nhất thời bách lý đông quân không biết nên làm sao mở miệng những người khác trong lòng đồng dạng cảm thấy có một số không hợp t h ó i thường trước đó tại tô thanh huyền trợ giúp giới lý tốc vương t ư không trường p h ò n g đám người nao nhau, nhau tấn thăng nửa bước lục địa cũng đã là vượt qua thường nhân nhận biết sự tình hiện nay lại đến một cái lý trường sinh nói hắn có thể tấn thăng bán tiên tri cảnh cũng là nhờ vào tô thanh huyền t ư ơ n g trợ chẳng lẽ lại tô thanh huyền thật sự là không có cực h ạ n a hiện tại nếu là lại đến một cái chân chính tiên nhân nói là tô thanh huyền giúp hắn tấn thăng bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mới đúng đông quân lý trường sinh đột nhiên hỏi hôm nay là ngày gì thanh huyền cùng hàn y thì hôn lễ làm không có bách lý đông quân cười khổ một tiếng nói sư phụ sư mội cùng thanh huyền hôn lễ phía trước hai ngày liền kết thúc ngay vậy lý trường sinh trên mặt hiện lên một tia tiếp nối ai ban đầu liền nên muộn mấy ngày lại bế quan cũng không trở thành bỏ lỡ bọn hắn hôn lễ nghe hắn nói bách lý đông quân trên mặt cũng là một trận dị dạng lý trường sinh bỏ qua hắn sao lại không phải đâu nghĩ như vậy bách lý đông quân nhìn đường theo một chút đều lại cái này đường theo chương ba trăm năm mươi năm kiếm thành xét đánh trấn sơn hà đại quân kinh sợ thối lùi vạn dân không biên quan thưa thất thành gần một trăm vạn đại quân hôn chiến qua đi hiện trường đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu nồng đậm mùi máu thanh tràn ngập trong không khí chiến tử quân sĩ hải cốt cụt tay thưa thất đ ầ y đất vài con quạ đen xoay quanh ở giữa không trung nhìn chằm chằm phía dưới ngon miệng huyết đ h ụ c xiu s i u s i u vài gốc mũi tên bắn ra vài con quạ đen ứng t h à n h mà rơi bắc ly trong c u n trướng tiêu s ắ c nằm ở bàn bên trên ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu hắn dẫn đầu đại quân từ thiên khải đi thưa thất thành một đêm chưa ngủ lại kinh lịch mấy canh giờ thảm thiết chiến sự tinh thần đã sớm căng cứng tới cực điểm nếu không có hắn hiện tại đã có tu vi trong người thân thể đã sớm không chịu nổi bệ hạ người trước nghỉ ngơi phút c h ố c đi có ta cùng diệp thành hai vị tướng quân nhìn chằm chằm sẽ không xảy ra vấn đề tiêu lăng sáng sớm khuyên diệp tiếu anh cũng c ê n đ ủ đúng vậy a bệ hạ nếu là thân thể ngươi sụp đổ chúng ta mới là thất bại tiêu sắt phất tay đánh gãy bọn hắn nói ra không sao chấm còn có thể chống đỡ rạng sáng ngươi an bài người thay chấm định ngày hẹn nao g ngọc chấm muốn cùng hắn nói chuyện tiêu sắt ánh mắt lấp lóe hắn chuẩn bị cùng nao ngọc và nói chuyện hắn tự tin có hạn tại nao g ngọc cho dù có sáu mươi vạn đại quân cũng không có bản sự vượt qua thưa thất thành đồng dạng hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh tan nao g ngọc sáu mươi vạn đại quân tiếp tục dây dưa tiếp chỉ có thể là hy sinh vô ích song phương tướng sĩ tính mệnh cùng dạng này không bằng hòa đàm tuân chỉ nửa canh giờ qua đi thưa thất thành bên ngoài một tấm lọng tre ô lớn chống ra lọng tre phía dưới tiêu s á t cùng nao g ngọc ngồi đối diện nhau ngươi bây giờ bộ dáng có một số c h ấ t vật nao ngọc nghiêng người dựa vào chỗ ngồi nhìn từ trên xuống dưới tiêu sát nói thẳng đi ta muốn theo ngơi hòa đàm tiêu sắt không để ý đến ngao ngọc t r â m trọng đi thẳng vào vấn đề nói ra mình ý nghĩ hòa đàm ngao ngọc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó có một số hưng phần nói ngươi đây là nhận thua ngao ngọc cùng tiêu sắt đã sớm quen biết ban đầu ở tiên h khải thành bên trong hai người liền từng có giao phong chỉ bất quá khi đó ngao ngọc thua thất bại thảm hại bại bởi tiêu sắt vài tòa đ ạ i thành từ đó về sau hắn liền một mực đem tiêu sắt coi là lớn nhất đối thủ bao giờ cũng không nghĩ có thể thắng tiêu sắt một lần hiện nay tiêu sắt chủ động đưa ra hòa đàm tại、ngao、ngọc trong mắt đây chính là tiêu sắt biểu lộ ra nhận thua thái độ vì ngươi nghĩ ra sao đ ề u tốt một c có đ ồ người ý hay k biết điều m t đó không có khả năng tiêu sắc ngắm ngao ngọc một chút loại điều kiện này hắn đều đáp ứng nói dứt khoát đường khi bắc ly hoàng đế vung ngâm nước tiểu chết đối mình tính thật không có khả năng thật không có khả năng cái kia không có gì để nói dùng đao binh nói chuyện a ngao ngọc vứt xuống một câu đứng dậy hướng nam quyết quân doanh đi đến đi ra mấy bước hắn bông nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía tiêu sát xem ở ngươi ta cũng coi như quen biết đã lâu phân thượng cho ngươi thêm một nén nhang thời gian chỉnh đốn ngao ngọc, ngọc nói lời giữ lời nói là một nén nhang đó là một nén nhang sau một nén nhang nam quyết đại quân lần nữa phát khởi xung phong song phương đại quân lại lần nữa hôn chiến đến cùng một chỗ đao quang tiếm ảnh tiếng la g i ế t rung trời tuyết nguyệt thành bên trong chúc mừng sư phụ đột phá bán tiên tri cảnh mong ước sư phụ sớm ngày đang lầm tiên đạo tô thanh huyền cùng lý hàn y đi sóng vai trở lại thành chủ phụ bên trong Thấy sau i n g ư đó n Lý t hắn g s nhìn về phía tô thanh huyền biểu lộ trở nên trịnh trọng đứng lên thanh huyền đa tạ trước ngươi tương trợ ta mới có thể thành công tấn thăng nửa bước tiên nhân tô thanh huyền cười khoát tay một cái nói trường sinh sư phụ ngươi đã là hàn y lìa sư phụ đó chính là ta người thân người một nhà sao phải nói loại này lời khách sáo lý trường sinh gật gật đầu không có tiếp tục khách sáo nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải tìm cơ hội h ả o h ả o báo đáp tô thanh huyền một phen đừng theo ánh mắt sốt u ruột nhìn tô thanh huyền hắn tình huống cùng trước đó lý trường sinh không kém bao nhiêu đều là tu ra một tia tiên linh lực lục địa đỉnh phong cảnh giới lại chậm chạp lĩnh hội không được bán tiên c h i cảnh ảo diệu hiện nay có lý trường sinh tiền lệ phía trước đứng theo trong lòng cũng linh hoạt đứng lên nếu là có thể bị tô thanh huyền chỉ điểm một hai mình có lẽ cũng có thể đặt trần bán tiên chi cảnh khoảng cách thành tiên lại tới gần một bước khoảng cách phục sinh muộn m u ộ i cũng càng tới gần một bước nghĩ tới đây đ ừ n g theo nói ra tô chân nhân ta lại nói một nửa đ ừ n g theo lại tạm ngừng bán tiên huyền bí đây là chân quý bực nào cơ duyên liền xem như tình cảm chân thành thân bằng cũng chưa chắc sẽ tùy tiện dạy dỗ càng h ố g h ồ mình vẫn chỉ là một cái nửa đường đầu nhập đến người trước đó còn đứng ở tô thanh huyền cùng quyết nguyện thành mặt đối lập bây giờ muốn tỉnh cầu chỉ điểm đ ư n g theo cũng không biết nên mở miệng như thế nào thế nhưng là muốn hỏi bán tiên nào diệu Tô t h a ngay h Huyền hỏi. n đ theo trong mắt lên một t lên lẽ i trờ mong, gật Tô mong, nói, chính là. Tô Thanh đầu u h là. ề n không nói nay không người mình, cũng sẽ không bạc đãi có công người. Ngay phúc chốc, Tô có tức bạc bạc có đó lập lời, trả tư ra, đãi suy sau sẽ sẽ xưa đãi mộ vậy đừng theo trong lòng hiểu rõ lúc này nói ra mời tô chân nhân yên tâm từ nay về sau đừng theo đó là trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm dứt lời đừng theo cũng không có tiếp tục thỉnh cầu chỉ điểm hắn hiểu được vẹn vẹn bằng vào mình mấy câu còn chưa đủ lấy đổi lấy bán tiên huyền bí nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình sau này một lòng vì tô thanh huyền làm việc nhất định có thể đổi lấy một lần chỉ điểm cơ hội cùng lý trường sinh đám người một phen hàn huyên qua đi tô thanh huyền cùng lý hàn y hải một lần nữa trở về thương sơn bắt đầu bố trí chu tiên kiếm trận cuối cùng một góc tại tô thanh huyền thuần thục thao tác phía dưới nửa canh giờ qua đi chu tiên kiếm trận cuối cùng một góc cũng thành công bố trí xong cái này cũng liền mang ý nghĩa một tòa bao trùm toàn bộ bắc ly vương t r i ề u to lớn chu tiên kiếm trận triệt để thành hình một giây sau thương sơn bên trên một đạo màu đỏ thắm cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng tới chân trời thiên h ả i mặt lương vô song tam thành bên trong trận pháp cũng nhận được tác động đồng thời vận chuyển lên đến b ố nhưng vào lúc này bốn thanh thông thiên kiếm ánh sáng đột ngột xuất hiện tại bắc ly trên không nhìn bốn thanh kiếm ánh sáng tiêu sắt trợt nhớ tới tô thanh huyền trước đó bố trí t r i u tiên kiếm trận trong lòng lập tức vui vẻ chư vị huynh đệ đừng hoảng sợ đây là đế sư thần thông có đế sư tướng trợ đánh tan nam quyết chi địch dễ như trở bàn tay theo tiêu sắt tiếng nói vừa ra bắc ly đại quân trong lòng sợ hãi rút đi thay vào đó là đối với thủ thắng kiên định hai mươi vạn đại quân cùng kêu lên hô to đế sư đế sư đế sư như lôi đình một dạng âm thanh truyền đến nam quyết quân trận bên trong nháy mắt không có chiến tâm mặc cho ngao ngọc như thế nào quát bảo ngưng lại cũng vô pháp ngừng lại thất bại chi thế để lên đi theo chấm để lên đi tiêu sắt bắt lấy cơ hội này dẫn đầu toàn quân trực tiếp nào h về phía nam quyết một nén nhang thời gian bên trong nam quyết sáu mươi vạn đại quân toàn tuyến sập bàn bắc ly đại thắng chương ba trăm năm mươi sáu tu đền miếu đúc kim thân đợi hưởng hưng ơ h ò a đế sư như thần hai quân giao chiến dũng giả đã thắng chiến trận sự t ì n h ở mức độ rất lớn liều đó là một cái khí thế nam quyết tuy có sáu mươi vạn đại quân nhưng khí thế đã tiết binh bại như núi đổ bị bắc ly hai mươi vạn đại quân đội không đường có thể trốn trong l o ạ n quân ngao ngọc không ngừng hô to ổn định ổn định nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người đều một lòng chạy trốn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân như thế nào lại nghe vào ngao ngọc mệnh lệnh đâu tan tắc đã thành kết cục đã định ngao ngọc nhìn mình dưới trướng đại quân như là heo tử đồng dạng bị bắc ly đại quân vô tình truy kích tàn sát trong lòng một trận khí huyết dâng lên một ngụm lao hết u y phù tới g i á n g chống đỡ lấy ngầm đầu nhìn về phía bắc ly quân trận bên trong hăng hái tiêu sát ngao ngọc bi thương hô to một tiếng trời vong ta cũng không phải chiến tri chi tội dứt lời mắt tôi xâm lại hôn mê bất tỉnh Bác Ly trong công chướng bắc ly chư tướng nghe diệp tiêu anh nói đều phấn chấn gieo họ tiêu sắc lần đầu đẻ xuống đám người tiếng hoan hô trên mặt ý cười nói ra một trận chiến này qua đi nam quyết nguyên khí đại tướng trong vòng hai mươi năm không có sức tái chiến ngao ngọc nếu như đã tỉnh làm gì còn muốn giả vờ ngất nghe tiếng ngao ngọc mở to mắt nhìn về phía tiêu sắt hai người đối mặt một lát ta thua ngao ngọc âm thanh rất bình tĩnh kết cục đã định hối hận phẫn hận là không có nhất ý nghĩa lao thiên cũng đang giúp giúp người ta thua cũng là bình thường ngao ngọc có một số mất hết cả hứng nói ra trước đó mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ là dạng này kết cục sáu mươi vạn đại quân nam quyết lực lượng cả nước mắt thấy rất nhanh liền có thể đánh tan tiêu sát đại hoạch toàn thắng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện bốn thanh thông thiên kiếm ánh sáng doa đến mình dưới chướng đại quân trận cướp đại đoạn ngược lại là để bắc ly một lần nữa chân phấn quan tâm loại sự tình này đi cái nào nói rõ lý lẽ a dù là ngao ngọc tâm kiên cố cũng chỉ có thể cảm khái một câu ngay cả lao thiên cũng đang giúp tiêu sát tiêu s á t trả lời ngươi hôm nay bại trận cũng không phải là bởi vì thiên thế ngao ngọc khỏe miệng giật một cái nhìn tròng trọc tiêu s á t không phải thiên thế đó là cái gì tiêu s á t cười thần bì nói bởi vì người bởi vì một cái người người nào ta bắc ly đế sư tô thanh huyền ngao ngọc đống nhiên ngầm đầu mặt đầy ngạc nhiên có lẽ là xuất phát từ cùng c h u n g trí hướng tiêu sắc cuối cùng cũng không có lựa chọn giết ngao ngọc ngược lại là đem hắn thả đi điều kiện như là nam quyết từ nay về sau hướng b ắ cũng cách x ư nói rõ từ nay về sau đế sư tô thanh huyền cùng bắc ly mấy đợi đế vương đồng dạng đợi hưởng bắc ly hương hỏa cung phụng bắc ly quốc phúc một ngày không dứt đế sư miễu hương hỏa liền một ngày không ngừng hậu thế tử tôn như có không theo thiên khí chi. chỉ Bác Đây đạo ý chỉ vừa ra, lần y triều c h thế này đậu.、Tu、đền miếu, không t biết bao nhiêu người trong mắt đều chừng đọa lên ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ lưu danh sử sách cái nào không muốn từ xưa đến nay lưu danh sử sách cũng có không ít nhưng như đế sư tô thanh huyền d ạ n g này từ hoàng đế tự mình hạ chỉ tập hợp đủ q u ố c chi lực vì hắn một người lấy truyền lập sách thiên hạ chỉ một nhà ấy trong lòng mọi người sợ hãi thán phục rung động hâm mộ đồng thời cũng đều cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu hoàng đế đem đế sư mang lên như thế cao vị trí chẳng lẽ liền không sợ tô thanh huyền quân u y che lại hắn vị hoàng đế này a tiêu sắc tự nhiên là không sợ hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tô thanh huyền là bực nào siêu phảm cỡ nào cường đại hắn đây hàng loạt thao tác cùng nói là tại nâng lên đế sư không bằng nói là vì bắt ly tìm một cái chỗ dựa bằng vào hắn lưu lại phần tình nghĩa này ngày sau bắc ly nếu là có nguy hiểm chí ít có thể để cầu tô thanh huyền xuất thủ t ư ơ n g trợ bảo vệ hậu thế t ử tôn tính mệnh cùng cơ nghiệp mắt thấy tiêu sắt như thế đối đai tô thanh huyền tư không trường phong lại là một trận ăn nhiều giấm khô không có thiếu cùng lan n g u y ệ t h ậ u diệp tiếu anh đám người kể khổ mình người sư phụ này nên được thật không có mặt cho dù là tư không thiên lạc vị này ngày sau bắc ly hoàng hậu tiêu sắt người bên gối cũng thường xuyên chua chua t r e o chọc tiêu sát người đối với thanh huyền sư bá so với ta đều lên tâm tuyết nguyện thành bên trong sư phụ bây giờ bắc ly phong b à cũng đã triệt để bình định ta cùng thanh huyền cũng nên trở về võ đ à n g lý hàn y hướng lý trưởng sinh chào từ giã võ đang lý trưởng sinh tay vê sợi dâu chấm ngâm nói nói lên đến với tư cách thân già ta có phải hay không cũng nên đi võ đ à n g đi một chuyến gặp một lần t r ư ơ n g chân nhân nói lấy lý trưởng sinh nhìn về phía lý hàn y đ đề nghị hàn y để mang sư phụ ta cùng nhau đi à. lý hàn y đi hề đầu tiên là ngắm tô thanh huyền một chút sau đó nói ra sư phụ không bằng chính ngài đi thôi các nàng chuyến này cũng không phải chuẩn bị trực tiếp trở về võ đang đi ngang qua bắc lương thời điểm còn khác chi nối liền、tô、Thanh Huyền hai vị khác hồng nhan phải hai Tô vị kỷ. đ ân y ế u lý à cùng l trường sinh đồng hành nói,、lý、Hàn y thì luôn Lý Y có ả m thấy c một số xấu hổ. Lý trường sinh Ân. Trường Lý một số có kinh ngạc k h o ả n g đánh giá lý hàn y thì cùng tô thanh huyền mấy lần sau đó mới cười ha ha nói ngược lại là ta mạo muội các người vợ chồng trẻ trên đường ân ái mang theo ta cái lao nhân này đích sắc không thì lắm vậy vi sư chỉ có một người đi võ đ ă n g a dứt lời không cho lý hàn y thì giải thích cơ hội lý trường sinh trực tiếp rời khỏi tuyết nguyệt thành một đường hướng nam thẳng đến võ đang mà đi lý hàn y thì mặt đầy đỏ bừng trà sát tô thanh huyền mấy lần hai người cũng một đang ạ o tuyết u y ệ nói thành, lương lương đi. viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lý hàn y hiện âm thanh các người hai cái tiểu đồ đĩ vài ngày như vậy không gặp nam nhân liền không nhịn được phát suốt n ba Nam Cung phó xạ cùng phó trăm hùng liếc nhau, liếc t o n năm mươi bảy lý, lý thuận cương tùy tà cổ chuyên đến tiếp trương chân nhân phượng tê viện bên trong tô thanh huyền mấy người một phen nói chuyện với nhau lẫn nhau tố tương tư c h i tỉnh trong lúc nói chuyện với nhau biết được lý t h u ầ n cương tùy tà cổ hai người cũng phía trước mấy ngày xuất phát đi đi võ đăng sơn tiếp trương tam phong sau đó tô thanh huyền cũng không có quá nhiều dừng lại mang cho mình ba vị hồng nhan tri kỷ Cùng trong ừ hiểu đám người thông hướng chạy người tiếng, tiếp sau đám đó đang báo một tiếng, sau đó tiếp tục t võ ở về. Võ đang sơn, chân võ đang đại điện sơn, chân bên t r Giờ phút này, đó i ệ n bên trong c hai h n ó một người. Trong đó m nhóm tự nhiên là trương tam phong một đạo nhân chở võ đang phái cao tầng một nhóm khác nhưng là đại minh hoàng thất cao thủ hoàng thất một phương dẫn đầu một người trên thân lẩn lẩn hiện ra một tia đế vương chi k h í rất rõ ràng là tuyệt đối là hoàng tộc tử đ ệ quý hoa lão tổ cười ha hạ giới thiệu nói trương chân nhân vị này là ta đại minh hoàng thất đệ nhất cao thủ hoàng thất trụ cột dạ đế dạ đế hai chữ đối ra trương tam phong trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang nhiều năm trước đó giang hồ bên trong từng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ danh hào chính là Giả đế năm đó vị k i a Giả đế thanh danh cực tiến vang ẩn ẩn có đại minh giang hồ đệ nhất nhân s u thế bởi vì làm việc phong khoáng tuyệt thế rộng lớn c u ủ n quận không ít người giang hồ đều gọi là m người ở giữa ba vương tuyệt đại c h i hùng chỉ là Giả đế quật khởi nhanh biến mất cũng nhanh thuộc về hắn truyền kỳ mới vừa trong giang hồ bắt đầu xuất hiện thời điểm lại cấp tốc biến mất không thấy tựa như lưu tinh lướt qua chân trời lúc ấy người trong giang hồ còn đều nghi hoặc không hiểu hiện tại xem ra ngược lại là hợp lý dạ đế với tư cách hoàng tộc tự đệ đương nhiên sẽ không như là bình thường người giang hồ đồng dạng lưu luyến tại giang hồ giữa xông ra một phen tên tuổi sau đó tự nhiên liền trở về hoàng thất trương tam phong đánh giá dạ đế trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ t h ầ n sắc hắn phát hiện vị này dạ đế trên thân khí tức không kém mình chút nào thậm chí còn ẩ n ẩ n có một số vượt qua rất rõ ràng dạ đế cũng là một vị bán tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ khó trách hoàng thất có thể không sợ giang hồ phong vân có một vị hoàng tộc xuất thân bán tiên trấn áp hoàng thất cùng triều đình tự nhiên có thể ổn thỏa trung tâm cười nhìn phong vân nghĩ tới đây trương tam phong khẽ vất cảm cùng dạ đế lên tiếng trào nguyên lai là năm đó nhân gian bá chủ một đời cự nhân dạ đế cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh Dạ đế cũng đồng dạng cười nói nguyên lai trương trân nhân cũng đã đến cảnh giới này võ lâm thần thoại chi danh quả nhiên thực c h í danh quy Dạ đế ngữ khí mười phần chân thành tha thiết đối với đã là bán tiên cảnh giới trương tam phong hán đồng dạng vô cùng kiên kỵ khách sáo qua đi dạ đế bỗng nhiên thu hồi trên mặt nụ cười biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc đứng lên trương trân nhân vây quét thiếu lâm sự tỉnh mọi người cũng, cũng biết bản đế cũng liền không che giấu tập hợp chúng ta hai nhà chi lực tiêu diện thiếu lâm tất nhiên không nói chơi bất、quá. động thủ trước đó vẫn là thương lượng trước tốt đến lúc đó làm sao phân t à n g tương đối tốt tình đến lúc đó ra lại sai lầm không biết trương chân nhân ý như thế nào ngay vậy trương tam phong sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc đứng lên gia đế tự hồ là trong lời nói có hàm ý a nghĩ như vậy trương tam phong ánh mắt từ hoàng thất một đám cao thủ trên thân đ à o qua quý hoa lão tổ thiết đảm thần hầu vô ngân công tử phong vũ lôi điện võ bên trong tư thánh tổng cộng bảy vị lục địa thần tiên lại thêm ban đêm vị này bán tiên cao thủ đại minh hoàng thất lần này xuất động lực lượng có thể xưng khủng bố so sánh với đến võ đang có thể lấy ra liền muốn không kém ít đi nhìn lên đến dạ đế là muốn để hoàng thất đến chủ đạo hành động lần này trương tam phong trong lòng có suy đoán quả nhiên một giây sau liền nghe dạ đế nói ra hoàng thất hết thể xuất động bảy vị lục địa thần tiên nói lấy hắn nhìn về phía một đạo nhân cùng vương sùng lâu võ đ ă n g à có hai vị này cao thủ lại thêm quỳ hoa trong miệng vị kia tô thanh huyền tính toán đâu ra đấy cũng liền ba vị lục địa thần tiên đến lúc đó nếu là chia đều ích lợi đối với ta hoàng thất đến nói dù sao cũng hơi không công bằng dứt lời hắn nhìn về phía trương tam phong nhất miệng lên vẻ mỉm cười trương chân nhân ngươi nói có đúng hay không cái này lý trương tam phong n h u mày không nói một đạo nhân trực tiếp đứng dậy trận mắt nhìn vậy liền nhất phách l ư ỡ n g tán không có hoàng thất tương trợ chúng ta võ đang mình cũng có thể báo thù dạ đế không vội không buồn vẫn như c ũ mỉm cười nói đừng có gấp tức giận ta đây không phải đang cùng chư vị thương lượng à. yên tâm chư vị nếu là không đồng ý nói ích lợi chia đều liền chia đều hoàng thất cùng võ đang đều là người một nhà cũng không thể bởi vì một chút tài vật liền tổn thương hòa khí dạ đế tính tình em tĩnh thường ngày làm việc cũng là rộng lớn chính khí lần này sở dĩ đưa ra chia của sự tỉnh cũng là bởi vì trước khi chuẩn bị đi hoàng đế nhắc nhở bản thân hắn đối với những chuyện này kỳ thực cũng không coi trọng ngược lại là cảm thấy hoàng đế có một số không phăng khoáng nếu như có thể dùng một chút tài vật đổi lấy trương tam phong vị này bán tiên hào cảm đó mới là chuyến này lớn nhất t í c h lợi chỉ là đã hoàng đế x c h ra hắn cũng không tốt c ự tuyệt chỉ bất quá hắn lời nói này lối ra sau đó võ đang một phương ngược lại là khó thực hiện trung pi n là hoàng thất xuất động cao thủ nhiều dạ đế lại biểu hiện ra một bộ hào phóng bộ dáng phía bên mình nếu là tiếp tục tranh chấp ngược lại là lộ ra võ đ a n không t h thời suy nghĩ một phen qua đi trương tam phong liền chuẩn bị đáp ứng dạ đế đề nghị nhưng vào lúc này t r ầ n võ đại điện bên ngoài giữa không trung đông nhiên có hai đạo lưu quang phi tốc tới gần nháy mắt thời gian hai đạo lưu quang liền rơi xuống tại t r ầ n võ điện bên ngoài trong đó một vị thân mang thanh y dĩa một bộ dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc thoải mái bộ dáng n g ó tay không ngừng đào khoét lấy lỗ mũi một vị khác dáng người hùng tráng tinh thần vô cùng phần chấn bất quá trên thân hai người đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là kiếm ý r ồ i r à o xem xét đó là kiếm đạo cao thủ ly dương lý thuận cương ly dương tùy t ạ cổ chuyên đến tiếp trương tam phong trương chân nhân hai người nói lấy đồng thời cất bước tiến nhập đại điện bên trong lý thuần cương liếc dạ đế một chút mà phía sau hướng trương tam phong cất cao giọng nói trương trân nhân ta cùng lão tủy đều nhận được thanh huyền ân huệ nếu là võ đang có cần hai chúng ta liều mạng cũng biết tương trợ hai người tiếng nói vừa ra một đạo nhân trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng lý thuần cương t ù y t a cổ l ý dương giang hồ hai đại tiếng tăm l ừ n g lấy kiếm đạo cao thủ lục địa thần tiên có bọn hắn tương trợ võ đang có thể xuất động cao thủ cùng hoàng thất cũng miễn cưỡng ngang nhau như vậy mới vừa dạ đế đề nghị cũng liền không thành lập võ đang cũng không cần không duyên cớ bị khinh bỉ nghĩ đến đây hai người đều là bởi vì thanh huyền sư đệ mới chuyên đến tương trợ một đạo nhân trong lòng đối với tô thanh huyền lại là một trận tản dương trương tam phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười hai vị vẫn là t r ư ớ c nhập tòa a một bên khác g i ạ đế nhỏ không thể thấy l ắ t đầu võ đang có lý thuần cương cùng tùy tà cổ tương trợ thực lực không thể nghi ngờ sẽ lên một tầng nữa đối mặt hoàng thất bảy vị lục địa thần tiên cũng sẽ không kém quá nhiều trong nội tâm thở dài lần này tiểu hoàng đế thế nhưng là tính toán sai Trương 358, lý Trường Sinh, phiên dịch, phiên dịch, cái gì g Lý cái dịch dịch, cũng không khỏi đến có không đến khỏi một số bên chu vô thị nhìn dạ đế một chút trong nội tâm thở dài trước đó hắn từ bắc lương sau khi trở về liền sẽ tại bắc lương phát sinh tất cả đều bẩm báo cho tiểu hoàng đế bao quát tô thanh huyền luyện chế chấp trưởng chu tiên kiếm trận dẫn đầu đám người thí sắt trên trời tiên nhân hành động vĩ đại vốn cho rằng tiểu hoàng đế sẽ đem đây hết thẻ đều cáo chi cho dạ đế cho nên hắn cũng không có đặc biệt cùng dạ đế nói qua chuyện này nhưng là y theo hiện tại loại tình huống này xem ra chỉ sợ hoàng đế căn bản không có tin tưởng mình nói nói càng không có cùng dạ đế nhắc lên n ự a chữ nếu không dạ đế như thế nào lại không biết tô thanh huyền lợi hại ngay trước võ đang đám người mặt nói ra vừa rồi câu nói như thế kia chu vô thị âm thầm thở dài một trận hắn lần này đến đây mục đích cũng là vì báo còn tô thanh huyền ân tỉnh trợ giúp võ đang đối phó thiếu lâm tiêu diệt thiếu lâm sau đó lợi ích hắn cũng không quan tâm cũng được dù là cuối cùng hoàng thất không cùng võ đang hợp tác mình cũng muốn lưu lại giút một tay võ đăng trong lòng có dự định chu vô thị liền yên tĩnh đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa tuy ta cậu ngồi trên thế sớm đã minh bạch nơi đây phát sinh tất cả nhìn như vô ý đối với lý thuần cương nói ra lao lý ngươi nói một chút thanh huyền cũng không có cùng chúng ta nói qua muốn đối phó thiếu lâm sự tình nếu là sớm biết nói chúng ta lần này tới làm sao cũng muốn mang cho mấy cái lục địa thần tiên cảnh giới bằng hưu giúp đỡ bại a trong lúc nói chuyện h ắ n đ ô i lý thuần cương ngầm hiểu cười nói ai nói không phải đâu người khác không dám nói tối thiểu từ che đại binh cùng tề liên hóa hai người bọn họ khẳng định thì nguyện ý tới hai người kẻ s ư ớ n g người họa nói gần nói xa đều tại t r â m chọc dạ đế dù là dạ đế tính tình âm tĩnh từ trước đến nay không quan tâm những n à y ngoại vật giờ phút này cũng có chút không có ý tứ nếu là người bình thường t r â m chọc hắn hắn hoàn toàn sẽ không để ý dù sao thân phận địa vị tại cái k i a bày biện đâu nhưng bây giờ thế nhưng là lý tuần cương cùng tùy tà cổ hai vị này lục địa thần tiên ngay trước võ đang đám người mặt âm thầm t r â m chọc với hắn dạ đế trên mặt cũng cảm giác có chút nhịn không được rồi cười khổ một tiếng nói chớ mắng chớ mắng mới vừa rồi là ta mạng vội dạng này chia đôi vây quét thiếu lâm đoạt được chi vật hoàng thất cùng võ đang chia đôi chư vị nhìn dạng này vừa vặn rất tốt tiếng nói vừa ra chân võ đ i ệ n bên ngoài lần nữa chuyển tới một âm thanh cái gì chia đôi đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn tú thanh niên đang cất bước mà vào nhìn thấy người đến trương tam phong cùng dạ đế trên mặt đồng thời dâng lên một tia ngưng trọng bọn hắn có thể cảm giác được vị thanh niên này trên thân đồng dạng tràn ngập một tia như có như không tiên đạo quyến rũ lập tức hai người ánh mắt đó là k h ẽ run nửa bước tiên nhân cùng mình hai người cùng cảnh trương tam phong đứng dậy có chút chắc tay các hạ là thanh niên cũng không trực tiếp đắc lời ngược lại là vừa cười vừa nói ngươi chính là thân gia a trương h â n tam phong có một số c h v á n g nhìn trương tam phong trên mặt hiện lên vẻ n g h i hoặc thanh niên vô đầu một cái giật mình nói trách ta trách ta trương trân nhân ta là bắc ly lý trường sinh hẳn ý vì ở nhà đầu kia sư phụ ngay vậy trương tam phong cũng lập tức hiểu được nguyên lai、like、là trường sinh huynh ở trước mặt xin mời n h ậ p tọa một lần lý trường sinh bắc ly võ đạo đệ nhất nhân hơn hai trăm tuổi lao quái vật so trương tam phong sống còn phải xa xưa hơn một chút cho nên trương tam phong cũng trực tiếp lấy huynh tương xứng lý trường sinh ngồi xuống về sau hai người chuyện phiếm đứng lên không nghĩ tới trường sinh huynh cũng vào cảnh giới này không hổ là bắc ly đệ nhất nhân lý trường sinh khoát tay một cái nói chết sắt ta nếu là không có thanh huyền hài tử kia t ư ơ n g trợ ta nhưng đến không được cảnh giới này ngay vậy trương tam phong trong lòng hơi động trong n g á y mắt hiểu được mình có thể đột phá đến bán tiên tri cảnh cũng may mà thanh huyền sư đệ bây giờ nhìn đứng lên lý trường sinh cảnh ngộ cùng mình cũng giống vậy thanh huyền sư đệ thủ đoạn hoàn toàn như trước đây vượt xa bình thường a trương tam phong trong lòng âm thầm cảm thán một câu l i ê n nghe lý trường sinh còn nói thêm nói lên đến còn muốn cảm tạ ngươi bồi dưỡng được như vậy một cái tốt sư đệ trương tam phong cười một tiếng hiện tại thế nhưng là ngươi tốt đồ thế ha ha, ha. lý trường sinh đồng dạng cười nói không xung đột không xung đột một bên dạ đế nhìn trương tam phong cùng lý trường sinh không coi ai ra gì trò chuyện với nhau trong lòng cũng là từng đợt kinh hãi nếu như nói vừa rồi lý thuần cương cùng tụy tả cổ hai cái lục địa thần tiên đột nhấn đến chỉ là để dạ đế hơi kinh ngạc vậy bây giờ lý trường sinh vị này nửa bước tiên n h â n đến đủ để cho dạ đế cũng cảm thấy thận trọng thậm chí có một số kinh hãi b á n tiên tri cảnh nhân vật sao mà siêu nhiên nhìn chung toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có mấy cái một phương hoàng triều có thể có bên trên một vị liền đã khó lường hiện nay trương tam phong tăng thêm lý trường sinh võ đang cái này giang hồ môn phái thế mà có thể xuất ra hai vị bán tiên cấp bậc nhân vật đây khó tránh khỏi có chút kinh khủng võ đang đã không thể đơn thuần lấy giang hồ môn phái đến xem hai tôn bán tiên cao thủ phóng tầm mắt thiên hạ bất kỳ một phương hoàng triều đều phải xuất ra bình đẳng tư thái đi đối mặt lý trường sinh cùng trương tam phong đàm tiếu qua đi quay đầu nhìn về phía Dạ đế hỏi vị này là Dạ đế lấy lại tinh thần Dạ đế đại minh hoàng tộc nguyên lai、like、là dạ đế lạ hữu cựu ngưỡng đại danh lý trường sinh khẽ gật đầu đống nhiên lại hỏi đạo hữu vừa rồi ngươi nói trên năm năm là có ý gì đây g i đế nhất thời ngẹ lời võ đang có thể xuất động hai vị bán tiên cao thủ hoàn toàn có thể hất r a đại minh hoàng thất mình đi đối phó thiếu lâm đây còn lấy cái gì chia năm năm a n g h ị đến đây gia đế xấu hổ cười vài tiếng nói ra trường sinh đạo hữu nghe lầm ngươi vừa rồi nhất định là nghe lầm ta có thể không có nói qua cái gì chia năm năm nói ta nói là cái này cái này võ đang phân đúng võ đang phân để võ đang làm chủ nghiên cứu làm sao phân nghe lầm ngươi nhất định là nghe lầm ha ha gia đế trong lòng xấu hổ vô cùng không ngừng vì vừa rồi nói bù lấy nguyên lai là dạng này ngươi đã giả lỗ thai dù sao cũng hơi khó dùng hiểu lầm dạ đế đạo hữu ta sai ta sai lý trường sinh nói lấy quay đầu đối trường tam phong nợ nụ cười sau lưng một đạo nhân vương sùng lâu hai người trong lòng cảm thấy thoải mái hoàn g thất lại như thế nào kết quả là còn không phải muốn cùng chúng ta võ đang thỏa hiệp không xuất r a vương t ạ c ngươi là thật không biết chúng ta võ đang có bao nhiêu lợi hại ép chính chúng ta làm không mang theo các ngươi hoàn g thất chơi mắt thấy lý trường sinh không còn níu lấy mình vừa rồi nói không thả dạ đế cũng là lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng ngầm hạ quyết định chờ vây quét thiếu lâm kết thúc về sau trở về nhất định phải hảo hảo cùng tiểu hoàng đế nói một chút chương ba trăm năm mươi chín cái gì rồi nhặng như vậy đáng tiền song phương đi qua một phen hữu hảo công bằng bàn bạc sau đó cuối cùng định ra một cái phân phối phương án một chín phần về phần tại sao mới một thành có thể có một thành cũng không tệ rồi đó còn là bởi vì võ đang đám lao r a thiện tâm đâu bằng không một thành đều không được chia việc này hoàng thất nếu là không muốn làm nói bằng vào trương tam phong cùng lý t r ư ờ n g sinh hai vị này nửa bước tiên nhân đại lao võ đang mình liền có thể động thủ đánh ngã thiếu lâm để hoàng thất tham dự vào đó còn là xem ở võ đang trỗi đại m ì n h khu vực cho chính thức một cái mặt mũi hai vị đạo hữu việc này không nên chậm trễ không bằng hiện tại liền xuất phát tiến về đại tống cắn giết thiếu lâm dạ đế đề nghị lý trường sinh nói ra thanh huyền bọn hắn còn chưa có trở lại không bằng chờ một chút hắn Dạ đế tiếp tục nói trương chân nhân người ta hợp kế ba vị nửa bước tiên nhân nói lấy hắn lại nhìn quanh chân võ điện bên trong những người khác lại thêm hơn mười vị lục địa thần tiên cắn giết thiếu lâm dư sải về phần vị kia tô thanh huyền tiểu hữu hoàn toàn có thể để lại cho hắn tin tức chờ hắn sau khi trở về lại đuổi theo chúng ta cũng không mượn trương tam phong m ấ y người một chút suy tư cảm thấy dạ đế nói có lý đã dạ đế đạo h ư u đã như thế không thể chờ đợi vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát trương tam phong giải quyết dứt khoát thanh huyền nơi đó ta tới cấp cho hắn t r u y ề n âm trương tam phong nói lấy từ trong ngực lấy ra một con rồi bộ g á n g vật chính là tô thanh huyền lần trước trở về lưu cho hắn rồi bay nhìn trương tam phong trong tay rồi bay mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ thân sắc một con rồi trương t r â n nhân lúc này cầm rồi nhặn ra ngoài làm gì liền tính muốn chuyển tin cũng nên dùng chim bủ câu a trương tam phong không có giải thích nguyên thần chi lực tản ra rót vào rồi bay bên trong một giấy rồi bay hai cái mắt kép lấp l ó e hồng quang chốc lát sau tựa hồ là tín hiệu tiếp thông một bức tranh như quyển chụp tại đại điện bên trong trầm trầm triển khai tô thanh huyền thân ảnh xuất hiện đang vẽ trên mặt sư v i n h tô thanh huyền âm thanh truyền đến trương tam phong nói ra thanh huyền nói ngắn gọn hoàng thất cao thủ đã vào vị trí của mình chúng ta bây giờ chuẩn bị xuất phát đi thiếu lâm liền không đợi ngươi đến lúc đó ngươi tự mình đi thiếu lâm tìm chúng ta a không có vấn đề sư h u n h tô thanh huyền đáp ứng sau đó trương tam phong thu liễn nguyên thần tri lực hình ảnh các da trương tam phong thu hồi rồi bay nhìn về phía điện bên trong đám người lại phát hiện đ á n g người đều là một bộ si ngốc bộ dáng nhìn chằm chằm vừa rồi hình ảnh biến mất vị trí thật lâu không thể hoàn hồn thay thế t r ư ơ n g t a m phong cờ ư i giải thích nói đây là thanh huyền luyện chế một chút đồ chơi nhỏ có thể thông qua nguyên thần trí lực thực hiện hai địa phương trò chuyện gia đế lấy lại tinh thần từ đ ấ y lòng tán thưởng một câu thanh huyền chân nhân thủ đoạn quả nhiên thần kỳ phi thường bậc này lịch thiên pháp bảo đều có thể luyện chế ra đến với tư cách đại minh hoàng tộc thành viên gia đế đối với đây dồi bay có khác biệt cái nhìn một cái tiểu tiểu dồi bay liên có thể thực hiện hai địa phương trò chuyện nếu là dùng đến trị quốc lý chính cũng hoặc là quân đội chiến tranh bên trên có khả năng phát huy hiệu dụng là không thể đo lường có đây rồi bay cách xa ngàn dặm và dặm cũng có thể lúc nào cũng truyền lại tin tức quốc gia bên trong bất luận cái gì địa phương chuyện phát sinh trung tâm triều đình đều có thể trước tiên biết được cũng chủ trì giải quyết chiến trận bên trên dùng để truyền đạt quân lệnh cũng là cực kỳ thuận tiện có thể nói có cái này rồi bay trung tâm triều đình đối với quốc gia lực k h ô n g chế đem tăng cường rất nhiều trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ g i ả đế bỗng nhiên nói ra chương chân nhân ta muốn dùng hoàng tộc này một thành lợi ích đến cùng võ đang trao đổi một chút rồi bay không biết chương chân nhân ý như thế nào đây trương tam phong trên mặt lộ ra một tia khó xử t h ầ n sắc nhưng trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi rồi bay thứ này mặc dù rất thần kỳ nhưng tuyệt đối không tính là cái gì chân quý vật đối với mình ra sư đệ tô thanh huyền đến nói tiện tay liền có thể l u y ệ n chế sư đệ lần trước trở về lưu cho mình rồi bay đến bây giờ đều vô dụng xong đâu hiện tại trong tay mình bên cạnh còn tồn lấy mười cái tạm cái dự bị nhưng là thiếu lâm một thành tài bảo vậy tuyệt đối có thể dùng lượng lớn để hình dung dù sao thiếu lâm thế nhưng là có ngàn năm nội tỉnh với tư cách trẹo trống nhìn trung thiên hạ mấy đại hoàng triều bất kỳ một nhà lập triều thời gian đều không có vượt qua thiếu lâm dùng mấy con rồi bay liền có thể đổi lấy dầu nước đố đổ vách tài bảo bí tịch đơn giản kiếm lời tê tốt a mấu chốt là còn có thể để hoàng thất không công s u ấ t lực giúp võ đang làm công loại chuyện tốt này đi cái nào tìm a một vị bản tiên bảy vị lục địa loại này đội hình tay chân dùng mấy con rồi bay liền có thể đổi lấy c h ú t nào không khoa chừng nói đây chính là không vốn b ạ n lợi sinh ý một bên một đạo nhân cùng vương sùng lâu cũng là hai mặt nhìn nhau lặng lẽ đem bàn tay vào trong ngực loay h o a y trong ngực rồi bay thứ này trưởng giáo sư m i n h trong tay còn giống như có không ít ta trước đó nghe trưởng giáo sư h u n h nói rồi bay cái đồ chơi này trong h h huyền thể a tay xoa n tiện đều sư đệ tiện tay đều có thể xoa đi có a ra 180 cái. Dạ đế thế nhường h mà nguyện ý à thất chỉ có một thành chỉ có lòng ợ i đổi dồi giác liên ích, mục đích chính mục con dồi bay. Nghe đứng lên, luôn cảm Nghe không mấy đứng đế đầu lên, luôn quan ráng. Trong là lấy l vì bay. dạ bộ quá hai người mừng thầm nhưng trên mặt cũng như trương tam phong đồng dạng g dạ i trang ra một bộ khó xử bộ dáng trầm m ặ t thật lâu một đạo nhân thở dài một tiếng nói dạ đế ngươi đây không phải ép buộc sao đây rồi bay hiệu dụng ngươi cũng thấy đấy tuyệt đối là một cọc n ị c h thiên pháp bảo liền xem như ta thanh huyền sư đệ có thể lựa chế nhưng cũng không dễ dàng hiện nay ta võ đang trên dưới cũng không có mấy con rồi bay chủ vị bên trên trương tam phong nghe được bản thân sư đ ệ nói trong lòng lại là vui vẻ lặng lẽ đối một đạo nhân khoa tay một cái ngón tay cái tốt sư đ ệ tốt trợ công đây gia đế trên mặt cũng hiện hiện một tia khó xử t h ầ n sắc là ta càn rỡ như thế bảo vật nhất định có giá trị không nhỏ chỉ là thiếu lâm một thành tài bảo như thế nào có thể đổi lấy dạng này chỉ cần võ đang nguyện ý chia lãi cho hoàng thất mấy con dồi bay ta hoàng thất cũng có thể lấy thêm ra một chút chân tàng bảo vật dùng để trao đổi gia đế một mặt chân thành thân sắc rất rõ ràng hắn đối với dồi bay tương đương coi trọng tình thế bắt buộc nhìn dạ đế mặt đầy chân thành tha thiết t h ầ n sắc trong lúc nhất thời trương tam phong đều có chút không có ý tứ dù sao võ đ ă n g và hoàng thất hiện tại cũng coi là minh hữu từ đồng minh mình trong tay hố độ vận trung b i là có chút không tốt lắm nghĩ tới đây trương tam phong thở dài một tiếng nói ra hoàng thất có thể ra thứ gì mắt thấy trương tam phong có giao động dấu hiệu dạ đế lập tức nói ra công pháp bí tịch vàng bạc châu ngọc thần binh lợi khí thiên tài bảo dược chỉ cần võ đ ă n g cần ta hoàng thất liền có thể ra trương tam phong giả bộ như trầm tư bộ dáng sau một lát mới lên tiếng cũng được cũng được ai bảo võ đ ă n g và hoàn g thất quan hệ rất sâu đâu đã dạ đế đạo hữu đều tự mình mở miệng ta liền đáp ứng cụ thể trao đổi chi tiết chờ tiêu diệt thiếu lâm sau đó lại đi thương nghị nên nên như vậy nên nên như vậy giả đế trên mặt ý cười che giấu không được trong lòng âm thầm mừng thầm lần này tuyệt đối là kiếm lời lật ra mà trương tam phong trong lòng cũng là đồng d ạ n g ý nghĩ hai người đều mang tâm tư ngẩng đầu l i ế c nhau đồng thời cười ra tiếng trong lúc nhất thời chân võ đại điện bên trong bầu không khí trở nên vui sướng đứng lên chương ba trăm sáu mươi cựu âm h o à n thường ly dương cùng đại minh bên cạnh hình ảnh chặt đứt sau đó tô thanh huyền thu hồi rồi bay thanh huyền thế nào lý hàn y thì hỏi tô thanh huyền q u a y đầu nhìn mình ba vị hồng nhan c h i kỷ nói ra sư huynh bọn hắn sớm xuất phát chúng ta không trở về võ đăng trực tiếp đi đại tống lý hàn y thì ba người tự nhiên không có ý kiến chỉ cần cùng tô thanh huyền cùng một chỗ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong cũng không đáng kể mấy người một đường hướng nam mấy ngày thời gian về sau rốt cuộc đã tới đại tống cương vực hoàng hôn thời gian chiều tà dần dần chìm một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện tại tô thanh huyền mấy người trước mặt cửa thanh bên trên viết ba chữ to lạc dương thành nơi này chính là đại tống hoàng triều tây kinh lạc dương lại hướng đi về phía đông hơn ba trăm dặm liền có thể đến thiếu lâm lấy tô thanh huyền mấy người tốc độ không cần một ngày thời gian liền có thể đổi tới nhìn từ từ ảm đạm xuống sắt trời tô thanh huyền nhìn về phía lạc dương thành nói ra trước vào thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục đi đường ngay vậy sau lưng tam nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười liên tiếp ba năm ngày cơ hồ ngày đêm không nớt đi đường tam nữ hiện tại cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi hiện tại các nàng muốn làm nhất đó là an định lại hào hào tẩy một cái tắm nước nóng tẩy đi một thân mọi mệt bốn người đi vào trong thành lạc dương Đi vào một chỗ khách sạn cổng t n phụ n bảng hiệu trách tiếp khách tiểu nhị nhìn thấy bốn người sau đó lập tức tiến lên đón mấy vị quý khách mời vào trong một gian phòng trên thuận tiện chuẩn bị chút nước nóng tô thanh huyền nói lấy ném cho tiểu nhị một thỏi bạc một gian bốn người mở một gian sẽ không cảm thấy trên sao tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc nhưng sau đó hắn liền hiểu được tô thanh huyền mấy người bộ dáng rõ ràng đều là người trong giang hồ võ lâm hiệp khách tiểu nhị không cho rằng là bọn hắn bạc không đủ một vị tuấn tú thiếu hiệp mang theo ba vị mỹ nhân t u y ệ t sắc mở một gian phòng tùy tiện ngẫm lại đều biết là chuyện gì xảy ra vị thiếu hiệp kia thật đúng là diễm phúc không cạn á thầm nghĩ lấy tiểu nhị trên tay động tác nhưng không có nửa điểm trì trệ trên mặt cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào dị sắc những n à y đi tới đi lui giang hồ nhân sĩ có thể không biết giảng đạo lý vạn nhất chọc tới bọn hắn tiện tay một kiếm đưa qua liền có thể lấy đi của mình mặc nhỏ những ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra tràn vào lạc dương thành giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều hôm nay ban ngày tiểu nhị còn thân hơn mắt thấy một vị bạch dĩ công tử ca một trưởng độc chết mấy cái xối khỏe người qua đường nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng bởi vì mấy người kia ngăn cản vị kia bạch dĩ công tử ca ngựa l i ê n xem như sau đó thành phòng c o n đến nghe cái kia bạch dĩ công tử báo một cái ngũ tuyệt tây độc danh hào cũng đều bị dọa cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì chỉ là đáng thương mấy người kia đều là phụ cận láng giềng tiểu nhị quen thuộc rất mấy người ngày bình thường thiện t r í giúp người cho tới bây giờ không cùng người ta phát sinh tranh đấu kết quả là trắng như vậy trắng mất mạng còn không có chỗ giải oan trong nhà vợ con lão tiểu sau này thời gian cũng không tốt qua giang hồ hiệp khách thật không phải mình những người bình thường này có thể trêu chọc nghĩ tới đây tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra một tia càng thêm nhiệt liệt nụ cười trong miệng hô to bốn vị quý khách mời vào trong cùng lúc đó lạc dương phủ nhà phía sau cửa viện lạc dương phủ doãn đang mặt đầy cung kính tiếp đ á i triều đình đến khâm sai đại thần hoàng đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi vất vả phủ doãn cười rặn g rỡ đối khâm sai hoàng thường ân cần thăm hỏi nói chớ nhìn hắn với tư cách tây kinh lạc dương phủ doãn một chỗ chủ quan tòng tam phẩm đại tướng nơi biên tương nhưng đối mặt vị này triều đình đến khâm sai hắn vẫn như c ũ không đáng chú ý đối với hoàng hắn cũng nghe những đồng liêu khác nhắc qua vị này bên ngoài chỉ là một vị không đáng chú ý đại nội quan văn nhưng vụ trộm thế nhưng là bệ hạ thân tín chấp trưởng hoàng thành thi đại nhân hạ quan đã chuẩn bị tốt tiệt diệu xin mời đại nhân rời bước theo hạ quan ngồi vào vị trí phủ doãn mời được hoàng thương lắc lắc đầu nói không cần bản quan này tới là p h ụ n g bệ hạ chi mệnh tọa chấn lặc dương đàn áp những cái kia không tân quy củ giang hồ nhân sĩ phủ doãn đại nhân không cần để ý ta dựa theo bình thường làm việc liền có thể dứt lời hoàng thường liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục để ý phủ doãn thấy thế phủ doãn cũng không còn tiếp tục kiên trì đại nhân ngài lại nghỉ ngơi hạ quan cáo lui phủ doãn rời đi về sau hoàng thường từ từ mở mắt trong mắt l ó e lên một tia phức tạp thân sắc gần nhất thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội sự tỉnh truyền x u â n s a o không biết bao nhiêu ít người giang hồ đều như ong vỡ tổ hướng thiếu lâm dũng mánh lao tới trong thành lạc dương cũng tụ tập không ít năm sông bốn biển giang hồ nhân sĩ với tư cách đại tống hoàng triều tây kinh lạc dương thành trọng yếu không cần nói cũng biết b ậ y hạ sợ lạc dương xảy ra sai sót mới đem mình điều động đến đây lạc dương thành toa trấn cũng may chính mình tới thành bên trong sau đó cảm giác một phen chưa từng phát hiện có cường đại võ đạo cao thủ tồn tại nghĩ đến hẳn là sẽ không náo ra nhiễu loại lớn hoàng thương nghĩ đến âm thầm thở dài một hơi chật hắn tựa như là cảm ứ n g được cái gì đồng dạng đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cười khổ một tiếng nói vừa nghĩ tới không có cao thủ lập tức liền đến một vị xem ra không thể nói lời quá s ớ m à. than nhẹ một tiếng hoàng thương đứng dậy rời đi phủ doãn nha môn hắn chuẩn bị đi gặp một hồi vị kia không biết tên cao thủ duyệt lai、like、khách sạn thiên tử số một phòng trên giờ phút này gian phòng bên trong ba tòa thùng tắm hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp lý hàn y kể từ vị hùng nam cung phó xạ ba người ngâm mình ở trong thùng、8. thỉnh thoảng phát ra từng đợt như chôn g bạc tiếng cười liên tiếp mấy ngày đi đường các nàng cũng có chút mệt mỏi lúc này cua được một cái tắm nước nóng cảm giác toàn thân mọi mệt đều bị rửa đi nhìn đứng ở bên cửa sổ tô thanh huyền từ vị hùng nhãn châu xoay động âm thanh ngọt nào nói thanh huyền ngươi có muốn hay không tới một khối tẩy a nghe tiếng tô thanh huyền quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ vị hùng một đầu tròn chịa bắp đùi đã nhô ra mặt nước đang khoác lên thùng tắm bên trên dọn d ọ ọ n nước tại trên da thịt bên trên lăn qua một đôi mắt nháy n h á y ẩn ý đưa tình nhìn mình cầm trầm tô thanh huyền còn chưa lên tiếng lý hàn y ỉa đã m nhớ phát sốt một bên đ ố t đi đừng ngay trước ta cùng nam cung mội m ộ i mặt nói lấy nàng dôi ra một cái tay nắm lấy từ vị hùng mắt cá chân đem nàng bắp đ u ổ i đẩy trở về trong thùng tắm cái gì đó ngươi tại bắc ly thời điểm thế nhưng là ăn no rồi chúng ta còn bị đói đâu từ vị hùng mang theo bất mãn nói thầm một câu liền ngươi nói nam cung mội mội tại sao không nói đói thấy chiến hỏa đốt tới trên người mình nam cung phó xạ cũng từ trong thùng tắm thò đầu ra nhỏ giọng nói một câu ta cũng đói lần này đến phiên lý hàn y thì m m t bức chỉ vào nam cung phó xạ cùng từ vị hùng nói tốt tốt, tốt buổi tối hôm nay để cho các ngươi hai cái ăn no ai đều đ ừ n g chạy nhìn ba người cắp nàng ồn ào tô thanh huyền không khỏi nhịn không được cười lên chật hắn ánh mắt khẽ r u n nụ cười thu liễm nhìn về phía ngoài cửa sổ có người đến chương ba trăm sáu mươi mốt tống hoàng phong thiện có người đến tô thanh huyền tiếng nói vừa ra lý hàn y dìa ba người đình chỉ vui bụa âm ý ba bộ trắng m u ố t thân thể mềm mại từ trong thùng tắm lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đã một lần nữa mặc tốt quần áo lúc này t ô t r ầ n nữa mặc tốt q u n g o à y mắt đã một n n m ặ t nhìn lại trong đêm tối một đạo thân ảnh đang tại đạp không mà đến người đến là một vị thân mang rộng lớn đạo bảo trung ni khí tức sâu xa kéo dài trên thân mang theo một c ố không h i ể u đạo vận phản phất cùng xung quanh hoàn cảnh hòa thành một thể nếu như không phải tô thanh huyền nguyên thần chi lực t ư ơ n g đại đổi lại là bình thường võ phu thậm chí đều khó mà phát giác được trung niên nam tử tồn tại tô thanh huyền do xét một phen sau đó đã xác định người đến c h í ít cũng là lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo cao thủ cùng lúc đó trung niên nam tử tựa hồ cũng chú ý tới tô thanh huyền tồn tại hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt trung niên nam tử ánh mắt khé run hãn tử tô thanh huyền trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực trung niên nam tử dừng ở tô thanh huyền trước người chừng mười thước tại hạ hoàng thường không biết các hạ là. Hoàng thường, nghe được cái tên này tô thanh huyền trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ lớn c ử u âm c h â n kinh c ử u âm hoàng thường tô thanh huyền t h ố t r a hoàng t h ư ờ n g gật gật đầu trả lời chính là tại hạ đối với tô thanh huyền nhận ra mình thân phận hoàng thường không chút nào cảm thấy kỳ quái hắn kinh lịch cũng coi như truyền kỳ thiên hạ giang hồ bên trong cao thủ phần lớn cũng biết hắn sự tích hắn vốn là đại tống hoàng triều đại nội quan văn thu hoàng đế chi mệnh khắc sách vạn thọ đạo tạng bởi vì sợ hai phạm sai lầm cho nên hết sức cẩn thận tốn hao thời gian bốn năm đem đây quyển đạo tạng dốc lòng hiệu lính chưa từng nghĩ thời gian bốn năm dốc lòng hiệu、đính. hoàng thường thế mà trực tiếp tinh thông đây quyển bao hàm toàn diện đạo tạng càng là từ trong đó ngộ được võ học đại đạo sáng chế một bộ c ử u âm chân kinh từ một cái bình thường quan văn nhảy lên trở thành một tôn võ đạo cao thủ biết được hoàng thường thân phận sau đó tô thanh huyền cũng không coi che giấu tự giới thiệu võ đang tô thanh huyền ngay vậy hoàng thường ánh mắt cũng là k h ẽ run với tư cách đại tống hoàng thành ti chấp trường giả h ắ n thân phận có thể trực tiếp đối với đánh dấu hộ long sơn trang chu vô thị hoàng thành ti cùng hộ long sơn trang đều là riêng phần mình hoàng triều dùng để can thiệp cùng khống chế giang hồ thế lực chính thức cơ cấu võ đang chính là đại minh hoàng triều số một giang hồ đại phái ngày bình thường hoàng thành thi tự nhiên là thường xuyên thu thập có quan hệ võ đang tin tức cho nên hoàng thường cũng là biết được tô thanh huyền thân phận võ đang sư tổ cấp bậc nhân vật trưởng giáo chân nhân trường tam phong sư đệ nguyên lai là võ đang tô chân nhân kính đã lâu kính đã lâu hoàng thường vừa cười vừa nói không biết tô chân nhân đột nhiên đến ta đại tống cần làm chuyện gì hoàng thường hỏi tô thanh huyền mục đích nghe nói thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội bản tọa muốn đi tham gia náo nhiệt tô thanh huyền nói ra nghe vậy hoàng thường chân mày hơi nhữ lại kỳ thực tại hắn hỏi ra cái vấn đề trước trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án hiện nay đại tống giang hồ bên trong l theo lẽ thường đến nói thiếu lâm tổ chức anh hùng đại hội nên không đủ để hấp dẫn võ đang sư tổ cấp bậc tô thanh huyền tự mình đến đây phái ra võ đang thất hiệp loại này để tử đợi hai hoàn toàn đầy đủ nhưng là bây giờ lại là tô thanh huyền tự mình đến đây trong đó tất có kịp gặp hoàng thường trong đầu nhớ tới một sự kiện Ban đối ầ u tuổi thiếu võ đang điểm, đã đến tam lừa kia trương phong hiến từng người tiến đến chúc mừng. Nói là chúc mừng, nhưng này cũng những không gạt trăm thọ thời thể một chút lâm phái chúc chúc chỉ cái là có có b cảnh giang hồ tàn hồ Đối tu. với chân chính đại thế lực đến nói đều rõ ràng thiếu lâm ban đầu đó là đánh lấy chúc thọ cờ hiệu đi võ đang gây chuyện lấy võ đang thực lực bị người tới cửa gây chuyện khiêu khích sau đó thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị liền ngay cả mánh liệt khiến trách đánh một chút miệng trận chiến loại sự tình này đều không làm đây rõ ràng không hợp với lẽ thường hiện nay t h thanh huyền tự mình đến đây tất cả đều nói đến thông võ đang rõ ràng là nhẫn nhịn cái đại muốn lần này thiếu lâm anh hùng trên đại hội lấy lại danh dự hoàng t h ư ơ n g một phen suy tư qua đi nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả nhưng nếu chặt lương mày lại chậm chạp không có triển khai dựa theo lẽ thường đến nói võ đăng và thiếu lâm giữa sự tình chẳng qua là giang hồ tranh đấu thôi đối với một phương hoàng triều đến nói hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng nhiều nhất thêm chút chú ý phòng ngừa hủ thành đại họa tác động đến phổ thông mách tính nhưng bây giờ cũng không đồng d ạ n g với tư cách hoàng đế thân tín hoàng thương biết được hoàng đế gần nhất đang kế hoạch cử hành một trận phong thiện đại điện đại lễ tây trời mà địa điểm liền ổn định ở thiếu lâm chỗ tung sơn nói cách khác đại tống hoàng đế sẽ đích thân có mặt thiếu lâm anh hùng đại hội loại thời điểm này tô thanh huyền đi thiếu lâm vạn nhất n à o ra loạn là gì lan đến gần hoàng đế bệ hạ đại tống có thể là muốn xảy ra vấn đề lớn nghĩ tới đây hoàng thường hít sâu một hơi tận lực bình thản nói tô chân nhân thứ ta nhiều lời ngươi lần này đi thiếu lâm thế nhưng là bởi vì lần trước trương chân nhân trăm tuổi thọ yến sự tình tô thanh huyền gật đầu nói chính là hắn không có lựa chọn che giấu cũng không có che giấu tất yếu hoàng thường với tư cách đại tống hoàng thành ty chấp chừng giả tin tức linh thông vô cùng cho dù nói lão cũng không gạt được hắn nghe vậy hoàng thường cười khổ một tiếng nói tôi thân nhân k vốn là, lại, lại là, là dự định thừa dịp anh hùng đại hội cơ hội tại rất nhiều giang hồ thế lực trước mặt để lộ thiếu lâm giả nhân giả nghĩa mặt nạ từ tâm linh cùng nhục thể hai cái cấp độ bên trên nghiền nát thiếu lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này quả thật không thể hoàng thường n g ữ khí thoáng tăng thêm một chút nếu như tô thanh huyền không đáp ứng nói hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lấy đức phục người tô thanh huyền vẫn như cũng là hai chữ không thể đã như vậy vậy bản quan liền lĩnh giáo tô chân nhân thủ đoạn dứt lời hoàng thường đôi tay khiêng trước người vận khởi c h â n khí đạo bảo phiêu đậu ta cũng muốn gặp hiểu biết biết kiểu âm chân kinh người khai sáng đến tột u cùng bao nhiêu ít thực lực tiếng nói vừa ra hai người thân ảnh đồng thời hướng về phía trước tại trong đêm tôi xen kẽ mà qua hoàng thường một trưởng đánh ra một cái to lớn chân khí thủ l n bay về phía tô thanh huyền c h â n khí thủ lấn mười phần to lớn nhưng một trường này hoàng thường chỉ dùng r a năm thành công lực hắn chỉ làm u ố n để tô thanh huyền biết khó mà lui cũng không muốn thật giết tô thanh huyền dù sao tô thanh huyền sư minh thế nhưng là đại danh định đỉnh võ lâm thần thoại trương tam phong nếu là tô thanh huyền thật chết tại dưới tay mình đến lúc đó dẫn động trương tam phong xuất thủ cũng là không nhỏ phiền phức bất quá hoàng thường tự tin lấy mình tu vi cho dù chỉ dùng năm thành công lực tô thanh huyền cũng sẽ bị bất lui nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện mình sai sai không hợp thói thường chỉ thấy tô thanh huyền đưa tay bắn ra một đạo kiếm khí nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm khí lại cực kỳ uy lực như là dao nóng t ử cắt mơ b ỏ đồng dạng nhẹ nhõm xuyên thủng hoàng thường chân khí thủ ấn xuyên thủng thủ ấn sau đó kiếm khí không dứt tiếp tục bắn về phía hoàng thường lập tức hoàng thường sắc mặt liền trở nên ngưng trọng đứng lên mình tựa hồ đánh giá thấp tô thanh huyền thực lực chương ba trăm sáu mươi hai vậy liền đem phong thiện chỉ hoãn mấy ngày huống hoàng thường k h á c quát một tiếng nhắc lại c h â n khí dùng r a cựu âm chân kinh bên trong một môn tuyển học phi như kình một trưởng vùng da cùng tô thanh huyền kiếm khí đụng vào nhau kiếm chỉ tay dao giữa phi như kình hiệu quả thần kỳ bắt đầu phát huy sắc bén kiếm khí như là nhận dẫn dắt đồng dạng tại hoàng thường trong bàn tay c u ộ n c u ộ n vài vòng sau đó biến mất không còn t â m tích đây chính là phi nhứ kình chỗ đặc biệt chính là một loại giảm bất lực xảo kình có thể đem đối thủ mạnh mẽ công kích hóa giải thành vô hình giữa tính bản hắn r a cùng trương tam phong thái cực quyền kình cũng hơi giống nhau đến mấy phần chỗ mặc dù hóa giải tô thanh huyền kiếm khí nhưng hoàng thường biểu lộ mảy may không gặp trầm t ĩ n h lại vươn ra bàn tay giơ lên trước mắt một đường dài chừng một c mở miệng vết thương thình lình xuất hiện nơi tay lòng bàn tay thật mạnh kiếm khí hoàng thường nhẹ dọn phun ra một câu nói lấy hắn ngẳng đầu nhìn về phía tô thanh huyền trong mắt l ó e lên một tiệc kiếm kỵ từ khi ta phi n h ứ kình đại thành đến nay cùng cung bên trong cung phụng cũng thường xuyên luật bản chưa từng thất thủ hôm nay còn là lần đầu tiên thất bại nhìn lên đến tô chân nhân tu vi hoàn toàn không phải giang hồ truyền thuyết bên trong đơn giản như vậy đơn giản giao phong hoàng thường đã ý thức được hoàng thành ti bên trong liên quan tới tô thanh huyền cái kia bộ phận hồ sơ ghi chép có sai có thể bằng vào một đạo kiếm khí phá vỡ mình năm thành công lực chân khí trưởng ấn thuận tiện lấy đột phá phi n h ứ kình phòng thủ thương tổn tới mình loại thực lực này tuyệt đối không phải ghi chép bên trong có thể so với lục địa thần tiên đơn giản như vậy rõ ràng đó là đường đường chính chính lục địa thần tiên cảnh giới tô thanh huyền đứng lơ lửng giữa không trung nhìn về phía hoàng thường còn muốn tiếp tục ca hoàng thường cười khổ một tiếng nói nếu là tô chân nhân nguyện ý tiếp nhận tại hạ ý kiến c h ậ m chút thời điểm lại đi tìm thiếu lâm phiền phức tự nhiên không cần tiếp tục nữa nhưng ta nhớ tô chân nhân là sẽ không đồng ý tô thanh huyền gật đầu nói n g ư ờ i nghĩ rất đúng đã như vậy cái kêu hoàng mẫu cũng chỉ có thể tiếp tục lĩnh giáo tô chân nhân cao chiêu hoàng thường nghiêm sát mặt tô chân nhân thực lực không tầm thưởng ta nếu là không cần toàn lực cũng không có nắm chắc có thể đánh lui ngươi cho nên ta chỉ có thể dùng ra toàn lực hoàng thương có chút bất đắc dĩ nếu như không tất yếu hắn không nguyện ý dùng ra toàn bộ công lực toàn lực công sát phía dưới một cái thu lại không được đánh chết tô thanh huyền đưa tới trương tam phòng tuyệt đối là một cái khó chơi đại phiền thoái nhưng nếu là không cần toàn lực hắn cũng không có năm chắc thắng qua tô thanh huyền hai tướng cân nhắc phía dưới hắn cuối cùng vẫn lựa chọn dùng ra toàn bộ thực lực vậy hạ phong thiện đại điện đại lễ t ê trời không dùng xuất hiện nửa điểm sai lầm hoàng thương kinh mạch bên trong chân khí cổ động một thân đạo bảo không gió mà bay tùy ý bay lên bay phất phối một giây sau, h á n thân ả n h bỗng nhiên tại chỗ biến mất lại xuất hiện thời điểm đã cùng tô thanh huyền gần trong g ă n thớt đại phục ma quyền hoàng thường quát lên một tiếng lớn một quyền ném ra trực kích tô thanh huyền vãi phải một quyền này thế đại lực trầm tương m á n h vô song lực quyền bao phủ phía dưới không khí đều bị áp sức đến cực hạn có thể sưng ơ u y không thể khi có thế tội khô là hủ một quyền này nếu là đ ậ c chúng cho dù là bách luyện tinh cường cũng phải bị đánh xuyên đây chính là cựu âm, âm chân kinh mặc dù tên cựu âm nhưng lại không phải một vị âm n u võ học trên thực tế cựu âm chân kinh cùng cựu dương chân kinh đồng dạng nếu là c hoàng t thường dựa vào cái khác võ học đến cùng mình so đâu nói có lẽ còn muốn chiến đấu một đoạn thời gian nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chính diện cứng rắn chỉ có thể coi là hắn xui xẻo tô thanh huyền nâng lên nắm tay phải nên đón hoàng thường nằm đấm và tới giam giắc s ư ơ n g vỡ vụn âm thanh văng lên hoàng thường nắm tay phải hiện ra một loại quái dị vật mẹo một giây sau cả người hắn như là đạn pháo đồng dạng hướng phía sau bay ngược mà đi một đường bay ra mấy chục mét mới trùng điệp quăng xuống đất lúc này tô thanh huyền sau lưng khách sạn cửa sổ bị mở ra lý h à n ý để ba người nô đầu ra thanh huyền không có sao chứ tô thanh huyền quay đầu hướng ba người cười nói không có việc gì một điểm nhỏ phiền phức ta rất nhanh liền trở về dứt lời tô thanh huyền hướng hoàng thường vị trí mà đi hoàng thường nằm trên mặt đất mặt đầy hoài nghi nhân sinh biểu lộ mình cương mánh vô song đại phục ma quyền thua thua ở tô thanh huyền thường thường không có gì lạ một quyền phía dưới kết quả này đều để hoàng thường có chút không dám tin tưởng những năm gần đây thua ở hắn đại phục ma quyền phía dưới cao thủ không có một nghìn, cũng có tám trăm cho dù là đối đầu thiếu lâm tự truyền thường ngàn năm đại lực kim cương trưởng phục ma kim can quyền loại này cương mánh võ học mình đại phục ma quyền cũng không chút thua kém hoàng t h ư ờ n g tự tin đại phục ma quyền phóng tầm mắt thiên hạ cũng có thể đưa thân nhất lưu trí cương trí mánh võ học nhưng chính là dạng này võ học phối hợp bên trên hắn đến gần vô hạn lục địa đình phong thực lực vẫn là bị tô thanh huyền một quyền đánh tan đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm nhưng là nắm tay phải bên trên truyền đến từng trận cảm rất đau lại đang nhắc nhở lấy hắn vừa rồi tất cả đều là thật sự phát sinh lập tức hoàng thường có chút khó có thể lý giải được người tô thanh huyền một cái đạo sĩ tu hành võ học không phải là công chính bình thản đạo gia võ học à thể phách làm sao biết mạnh như vậy còn có nói đạo lý hay không ngay tại hoàng thường hoài nghi nhân sinh thời điểm bên hai truyền đến một trận tiếng b ố t c h â n hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tô thanh huyền đang chậm rãi mà đến hoàng thường đứng dậy dùng tay trái quét đi trên thân bụi đất còn muốn tiếp tục a tô thanh huyền nhìn chằm chằm hoàng thường hỏi hoàng thường g ơ lên đã vặn mẹo biến hình tay phải cười khổ một tiếng nói ta ngược lại thật ra nhớ nhưng là lấy tô chân nhân thực lực tối nay ta liền tính liều chết tại đây cũng không ngăn cản được ngươi tiếp tục đánh xuống không có lời nghe được hoàng thường đã không có tiếp tục đánh xuống y tứ tô thanh huyền r ỗ i lưng một cái không đánh vậy ta liền trở về nghỉ ngơi dứt lời quay người hướng phía khách sạn phương hướng đi đến chờ chút hoàng thường đột nhiên mở miệng gọi lại tô thanh huyền tô thanh huyền bay đầu nhìn về phía hoàng thường tô chân nhân mặc dù ta không phải ngươi đối thủ nhưng ta vẫn là nhớ khuyên ngươi mở câu qua gần nhất mấy ngày nay lại đi thiếu lâm tìm phiền tại a nhà ta bệ hạ đang chuẩn bị tại tung sơn khai triển phong tiện h đại điện đại lễ thế trời không dung bất luận kẻ nào đã quấy dày l i ê n tính tô chân nhân thực lực cưỡng hãn nhưng nếu là ta đại tống hoàng triều cao thủ đều xuất hiện ngươi cũng ngăn cản không nổi à. nói xong tô thanh huyền ngáp một cái nói xong ta liền trở về đi ngủ thật là có điểm m ệ t n h ọ c hoàng thương một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới tô thanh huyền hoàn toàn không có đem mình nói để ở trong lòng chẳng lẽ mình mới vừa nói không đủ minh bạch lúc này đi tìm thiếu lâm phiền p ứ c cái t i ê chính là đang đánh bản thân bệ hạ mặt là đang đánh toàn bộ đại tống hoàng triều mặt võ đang bất quá một giới giang hồ mơ phái cho dù có trương tam phong vị này lục địa thần tiên đình phong võ lâm thần thoại chỗ dựa cũng so ra kém một phương hoàng triều có thể trở thành một phương hoàng triều hoàng thất trong tay nhất định có bán tiên cảnh giới cao thủ vì trụ cột nếu là ép bệ hạ trực tiếp vận dụng bán tiên cao thủ võ đang phái cũng trốn không thoát diệt vong vật mệnh tô thanh huyền thật có to gan như vậy võ đang thật có to gan như vậy tô trần nhân ngươi khăng khăng ở thời điểm này đi tìm thiếu lâm phiền phức hoàng thường chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi đột nhiên tô thanh huyền dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hoàng thường ngươi phong ngươi thiền ta báo t á thủ hai không thể làm chung nếu là sợ hãi nhiễu loạn v ậ triệu tống i triệu quan gia đem phong triệu cát tại ngay xong hoàng thường bẩm báo sau đó sắc mặt tăng đỏ bừng lựa dẫn trong lòng dị thường triệu ự c t ế p k h ô n cắt tuy là vì đại tống thiên tử nhưng tính tình luôn luôn mềm nún những năm gần đây tại triều chính bên trong uy nghiêm dần dần lui vì vãn hồi mình số lượng không nhiều uy nghiêm hắn mới nhớ một màn như thế phong thiện tiết mục mắt thấy phong thiện sắp đến lại đột nhiên tung ra một cái v õ đang tô thanh huyền muốn đi tìm thiếu lâm phiền phức rất có thể sẽ ảnh hưởng đến mình phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tây trời triệu cắt trực tiếp nổi giận nhìn yên cuồng gào thét triệu cắt hoàng thường nói ra quan gia b ứ t giận tuyệt đối đừng chọc tức thân thể ngay vậy triệu cắt thở dài ra một hơi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sắc mặt â m tình bất định do dự một lát sau đó nhìn về phía hoàng thường thái khanh ngươi nói c h â m nếu là đem phong thiện đại đ i ệ n đại lễ t â trời chỉ hoan mấy ngày thích học sao ngay vậy hoàng thường trong lòng hơi động hiểu được quan gia mềm n h u n tính tình lại phảo triệu cắt cái gì cũng tốt làm người khoan dung độ lượng đối xử mọi người hiền hòa những này từ đặt ở bất luận người nào bên trên đều là ca ngợi nhưng duy chỉ có không thích hợp đặt ở một vị hoàng đế trên thân những năm gần đây đại tống đối mặt liêu kim tây hạ luôn luôn ở vào hạ phòng cùng triệu cắt loại này mềm nhúng tính tình cũng là kiếp trước quan hệ trong cái thế giới này đại tống với tư cách thiên hạ mấy đại hoàng triều một trong thực lực mạnh không thể nghi ngờ đủ để nghiền ép xung quanh mấy cái tiểu quốc nhưng hết lần này tới lần khác triệu cắt là một cái mềm n h n g thiện tâm nhân vật đại tống cùng liêu kim vài quốc gia giao chiến nếu là thắng quan gia cũng sẽ không thừa thắng s ô n g lên nhất cử tiêu diệt mấy cái này tiểu quốc có đôi khi thậm chí còn có thể cho chút t à i phú ban thưởng trấn an liêu kim vài quốc gia nếu l à thua thì càng không cần phải nói cũng sẽ không nghĩ đến một lần nữa đánh lại ngược lại là dùng rất nhiều vàng bạc tài b ả o đi mua hòa bình mua bình an dần ra liêu kim chư quốc khí diễm càng thêm phép lối thắng thua đều kiếm tiền còn không có p h o n g hiểm loại chuyện tốt này đi cái nào tìm ai cho tới liêu kim chư quốc đối mặt đại tống chỉ có một cái thái độ cái kia chính là đánh đánh tới t u n gia kim tệ mới tính kết thúc giờ phút này nghe được triệu cắt nói ra chỉ hoãn cử hành phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tế trời nói hoàng thường lập tức liền hiểu được quan gia bệnh cũ lại p h ạ m v à o vừa mềm trong lúc nhất thời hoàng thường trong lòng cũng có chút giận hắn không tranh vậy hạ tốt thì tốt nếu có thể cứng một chút thì tốt hơn nghĩ như vậy hắn mở miệng khuyên cần nói quan ăn ra tuyệt đối không thể chỉ hoãn phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tế trời phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tế trời việc này lớn quan hệ ngài mặt mũi cùng triệu ta uy nghiêm nếu là bởi vì tô thanh huyền một câu liền trì hoãn phong thiện đại điển đại lễ tế trời ngài uy nghiêm ta đại tống mặt mũi đem đặt chỗ nào h u ố n hồ phong thiện sự t ì n h triều đình chư vị vương công đại thần đã biết được các hạng công việc cũng đều chuẩn bị t h o ạ khi lúc này nếu là tuyên bố chỉ hoãn chư vị thần công nơi đó nên như thế nào giải thích triệu các sắc mặt cũng là biến đổi hoàng thường nói có đạo lý nếu thật là bởi vì tô thanh huyền một câu liền lựa chọn chỉ hoãn phong thiện đại điện đại lễ thế trời vậy mình số lượng không nhiều mặt mũi liền triệt để không có nhưng nếu là không chỉ h o ã n nói thế tất yếu cùng tô thanh huyền thậm chí võ đang đối đầu mặc dù triệu các không sợ nhưng luôn luôn giảng cứu di hòa vi quý hắn trung quy là không nguyện ý khinh động đao binh chém chém giết rất nhiều không tốt có chút thời gian, tô tô vẽ vẽ kiếm chút tiền tiền. hắn không tâm à. càng nghĩ triệu cắt nói ra ai khanh chấm tiêu í tiền t ban thưởng tô thanh huyền một chút tài bảo bí tịch đổi hắn muộn mấy ngày đi thiếu lâm báo thủ n g ư ờ i nói hắn sẽ đáp ứng sao hoàng thương khỏe miệng giật một cái bản thân bệ hạ bao nhiêu là có chút ý nghĩ h a o huyền tô thanh huyền cũng không phải liêu kim tây hạ những nước nhỏ này làm sao biết bị một chút kim ngọc tài bảo thu mua đâu hoàng thương lắc đầu nói bệ hạ thần đ o á n chừng tô thanh huyền sẽ không đáp ứng đây triệu cắt tay phải nhẹ dơ lên lại vô lực thả xuống dùng tiền cũng không tốt dùng vậy hắn thật không biết nên làm gì bây giờ hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trên cái thế giới này còn có tiền không giải quyết được sự tình nhìn ra triệu c ắ t khó xử hoàng thường trong lòng minh bạch bệ hạ không nguyện ý tùy tiện lựa chọn động thủ nghĩ đến đây hắn nói ra bệ hạ thần biết ngại nhân hậu thánh minh không muốn khé mở tranh chớp nhưng vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có động thủ con đường này có thể đi bệ hạ không muốn muốn tính mạng hắn chỉ cần phái người ngăn lại hắn chờ phong thiện đại điện đại lễ tế trời đi qua sau lại thả hắn đi thiếu lông tốt, tốt tốt triệu các vỗ tay cười nói sau đó còn có thể cho tô thanh huyền một chút tài bảo ban thưởng trấn an hắn cảm xúc hoàng thường như môi im lặng không nói bản thân bệ hạ cùng tiền là không q u á được lúc này còn muốn lấy sau đó dùng tiền chấn an tô thanh huyền đâu cũng được cũng được phong thiện đại điện đại lễ t ớ i trời qua đi bệ hạ muốn cho tiền liền cho đi dù sao đại tống triều không bao giờ thiếu cũng chính là tiền bệ hạ tô thanh huyền võ công kỳ cao chỉ sợ đã là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong cảnh giới thần tại giới tay hắn cũng không có lực lượng chống lại muốn thành công ngăn cản hắn còn cần điều khiển cái khác cao thủ cùng đi triệu c á t nói chấm không h i ể u võ học sự t ì n h ái khanh cần vị nào cũng phụng cứ mở miệng chấm chắc chắn thỏa mãn nếu là cần nói nhường cho cung phụng cùng ái khanh cùng đi c ũ nếu g là không phải vững tin bản thân bệ hạ thật không hiệu võ học sự tỉnh hoàng thường đều có chút hoài nghi bệ hạ trạch tâm nhân hậu là giả vờ chân trước còn nói dĩ h ò a vi quý chân sau trực tiếp xuất động bán tiên cao thủ muốn người tính mệnh đây tương phản quả thực có ước điểm điểm lớn b ậ y hạ chặn đường tô thanh huyền còn không đến mức làm phiền tại cung phụng xuất thủ thần tiến cử sáu năm thần hầu cùng thái tướng dưới trướng nguyên thập tam hạ có hai người bọn họ xuất thủ lại thêm vi thần chặn đường tô thanh huyền nhất định thành công triệu cắt gật đầu nói liền chiếu h ái khanh nói làm a sau đó triệu cắt một đạo mật chỉ truyền đạt sáu năm thần hầu ra cắt chính ngã cùng nguyên thập tam hạ liền tới đến hoàng cung bên trong cùng hoàng thường gặp mặt sau đó hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối mấy người không có trì hoãn mang theo riêng phần mình dưới trướng nhân mã trong đêm ra biệt kinh tiến về lạc dương phụ cận chuẩn bị chặn đường tô thanh huyền chương ba trăm sáu mươi bốn ra t h ú c tây đọc câu dương phong sáng sớm hôm sau duyệt lai khách sạn tô thanh huyền mở to mắt đưa tay đẩy ra c u ố n ở trên cổ mình lý hàn y t ì h c á n h tay đẩy ra đặt ở trên người mình nam cung phó xạ cùng từ vị hùng bắt đuổi sau đó từ trên giường bỏ lên đến ba cái tiểu con heo lười nên rời giường tô thanh huyền đưa tay vô vô ba người khuôn mặt ân lý hàn y t h hừ nhẹ một tiếng ngủ tiếp biết chỉ một chốc lát đêm qua quá mệt mỏi nhìn hai người khác cũng là một mặt mọi mệt tô thanh huyền nhịn không được cười lên mình tối hôm qua đánh ba đều không cắt nàng mệt mỏi như vậy lắc đầu không còn t h ú c giục quay người ra gian phòng tìm tới tiểu nhị chuẩn bị tốt điểm tâm sau đó một lần nữa trở lại phòng bên trong đem ba người tỉnh lại lần này ba người ngược lại là không có lề mề c h â n trượt r ờ i giường dùng qua điểm tâm sau đó đi thôi hôm nay liền đi thiếu lâm tô thanh huyền nói một câu liền dẫn đám người đi ra khách sạn tô thanh huyền bốn người mới vừa đi ra khách sạn bên hai liền chuyển đến một đạo lô mạng âm thanh dung nhi ngươi không phải ta đối thủ vẫn là theo ta đi đến lúc đó ta để thúc thúc đi đào hoa đào cầu hôn chúng ta hai nhà vui kết lương duyên không tốt sao tô thanh huyền ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị bạch t ĩ thanh niên mặt đầy cười xấu xa nhìn chằm chằm một vị nữ tử áo vàng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lung lay tại phía sau hắn còn đi theo bốn vị khuôn mặt lạnh lùng bạch t ĩ nữ tử âu dương khắc ngươi chết cái ý niệm này đi đánh chết bạn cô nương đều sẽ không coi trọng ngươi loại này người nữ tử áo vàng mặt đầy c ă m ghét không lưu tình chút nào cự tuyệt ai đã như vậy ta cũng chỉ có thể đánh làm bị thương dung như ngươi ta có thể làm u ố n đau lòng bạch dĩ công tử cũng chính là âu dương khắc một mặt bất đắc dĩ biểu lộ. hoàng dung sắc mặt biến hóa âu dương khắc ngươi dám động thủ với ta cha ta nhất định sẽ không tha ngươi nếu là hoàng thúc thúc ở đây nói ta tự nhiên không dám to gan như vậy bất quá hiện tại hoàng thúc thúc không ở bên người ngươi ta trước cầm xuống ngươi gạo nấu thành cơm đến lúc đó lại để cho thúc thúc ta ra mặt cầu hôn chắc hẳn hoàng thúc thúc cũng sẽ không cự tuyệt t á âu dương khắc không có chút nào đem hoàng dung nguy hiếp để ở trong lòng song vương bậc cha chú cùng là đại tống hoàng triều ngũ tuyệt một t r ò n g võ công tương xứng hắn có âu dương phong chỗ dựa đương nhiên sẽ không sợ hai hoàng dương phong chỗ dựa đ ư ơ n hung hăng chừng âu dương khắc một chút quay người liền chuẩn bị chạy trốn ngăn lại nàng âu dương khắc mệnh lệnh một câu sau lưng bốn vị bạch di thị nữ đồng thời động thủ đem hoàng dung ngăn ở ở giữa đáng chết hoàng dung thấp giọng quát chửi một câu lập tức liền cùng âu dương khắc bốn vị thị nữ chiến đấu đứng lên thông qua hai người đối thoại tô thanh huyền cũng nhận ra bọn hắn thân phận nữ tử áo vàng đó là đại tống ngũ tuyệt một trong đông t à hoàng dược s ư nữ nhi hoàng dung bạch di thanh niên đó là tây độc âu dương phong chất tử nói cho đúng hẳn là nhi tử âu dương khắc hiện tại tình huống rất rõ ràng âu dương khắc chuẩn bị đối với hoàng dung dối loạn sự tình. hoàng dung không muốn tiếp nhận lại đánh không lại âu dương khắc cùng dưới tay hắn bốn vị thị nữ bất quá cái này cùng mình không có quan hệ nhìn thoáng qua sau đó tô thanh huyền q u a y đầu hướng lý hàn ý rìa ba người nói đi thôi nói lấy bốn người liền chuẩn bị rời đi nhưng mà bốn người mới vừa phóng ra một bước liền được âu dương khắc chú ý tới lý hàn ý rìa nam cung phó xạ từ vị hùng ba người dung mạo đều là cao cấp nhất nhất là tối hôm qua trải qua một phen mây mưa sau đó bây giờ nhìn đứng lên càng là có một phen đặc biệt quyến rũ chỉ một chút âu dương khắc liền rốt cuộc không rời mắt nội con người chừng chừng nhìn chằm chằm ba người trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng tà niệm Ba tại hạ âu dương khắc ra thúc tây độc câu dương phòng gặp qua ba vị cô nương âu dương khắc khỏe miệng khẽ nợ nụ cười cho trực tiếp chuyển ra mình trên danh nghĩa thúc thúc trên thực tế phụ thân tây độc â u dương phong hắn thúc thúc câu dương phong với tư cách ngũ tuyệt một chòng nửa bước lục địa thần tiên tu vi tại toàn bộ đại tống hoàng triều cũng là cao cấp nhất một nhóm mục tiêu cao thủ giang hồ hắn tin tưởng chỉ cần chuyển ra mình thúc thúc trước mặt ba vị này tiểu nương tử sẽ không cự tuyệt hắn về phần tô thanh huyền hắn chỉ là tùy tiện l i ế c nhìn liền không để ý đến một cái nhìn không khác mình là m ấ y lớn thậm chí khả năng so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thanh niên không đ á n g quá phận chú ý trong khách sạn lúc đầu chuẩn bị đi ra ngoài đón khách cửa hàng tiểu nhị mới vừa phóng ra một chân lại lui trở về mang trên mặt một tia hoàng sợ hắn đã nhận ra ngăn lại tô thanh huyền bốn người bạch lý thanh niên đó là ngày hôm qua vị một lời không hợp độc chết mấy vị vô tội láng diện người giang hồ trốn ở trong khách sạn cửa hàng tiểu nhị trong lòng k h thở dài một cái vị tia thanh y công tử cùng hắn ba vị hồng nhan c h i kỷ chỉ sợ muốn rơi vào miệng c ọ g l i ê n ngay cả thành phòng quân cũng không dám can thiệp vị tia bạch y thanh niên sự t ì n h vị tia thanh y công tử như thế nào có thể trốn qua hắn ma c h ả o có việc lý hàn y gì liếc mắt âu dương khắc một chút lạnh giọng hỏi nhưng mà loại này lãnh đạm lạnh lùng ánh mắt càng thêm khơi dậy âu dương khắc trong lòng tàn niệm chính là cái này vị nhìn lên đến càng là lạnh lùng liền càng có thể kích thích hắn chinh phục lớn hắn hiện tại mười phần kỳ vọng nhìn thấy ba vị này mỹ nhân bị hắn một phen bào chế qua đi loại tia nước mắt như mưa mỹ cảm chỉ là muốn tưởng tượng âu dương khắc cũng nhanh muốn khắc chế không được. nghĩ tới đây âu dương khắc nhẹ lay động q có xếp nói ra tại hạ muốn mời ba vị cô nương cộng đồng t h ư ờ n g ngoạn đây lạc dương thành cảnh đẹp hy vọng ba vị cô nương không cần cự tuyệt nói lấy âu dương khắc trong tay q có xếp hướng về tô thanh huyền phương hướng v ỗ một c ô vô hình khí độc trong nháy mắt nhào về phía tô thanh huyền đây là hắn thuốc phụ âu dương phong tự tay điều chế xương độc độc tính nồng đầm vô cùng chốc l á t nhiễm liền xem như thiên tượng cảnh cao thủ cũng khó có thể chống cự trong đó độc tính cái này thanh ý tiểu từ nhất định ngăn không được nhưng mà tiếp xuống tràng diện lại vượt ra khỏi hắn đoạn trước bị xương độc chính diện bao phủ tô thanh huyền nhưng không có một điểm gì thường ngược lại là nét mặt có vẻ hứng thú đánh giá lấy không tệ xương độc thiên tượng cảnh nhất thời không quan sát chúng chiêu cũng phải chết không toàn thây gặp tình hình này âu dương khắc sắc mặt biến đổi lớn thầm nghĩ trong lòng một câu không ổn đây là đụng phải cao thủ tiền bối tại hạ âu dương khắc vừa định mở miệng cầu x i n tha thứ cũng đã không có cơ hội nói ra hạ văn tô thanh huyền liếc mắt qua trong đôi mắt bắn ra hai đạo kiếm mang hướng phía âu dương khắc đấu đá mà đi Phanh. ch tiếng văng Một thi thể không đầu đứng thẳng phúc chốc phù phù một tiếng ném xuống đất lớn mật vậy mà tổn thương công tử nhà ta bốn vị thị nữ quát mắng một tiếng đồng thời từ bỏ hoàn g d u n g vây công tô thanh huyền nhưng mà các nàng bốn người mới vừa có động tác một giây sau liền sững sờ tại chỗ bốn người chỗ cổ đồng thời hiện hiện một đạo tơ máu sau đó liền không một tiếng động chương ba trăm sáu mươi năm âu dương phong chúng ta còn không để trong mắt long quong lý hàn y dì thu kiếm vào vỏ vừa rồi một kiếm bốn giết chính là nàng t h ủ bút âu dương khắc cùng dưới tay hắn bốn vị thị nữ phơi thây tại chỗ bất quá tô thanh huyền mấy người cũng chưa từng để ý đối bọn hắn đến nói đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn nếu như không phải âu dương khắc sắp đ ả m n g ậ p trời đem chủ ý đánh tới lý hàn y ghé ba người trên thân hắn cũng không có tư cách vào tô thanh huyền mấy người mắt một bên khác nguy cơ giải trừ hoàng dung không khỏi thở dài một hơi nhìn về phía tô thanh huyền mấy người mang tới một tia cảm kích nếu như không có tô thanh huyền cùng lý hàn y để xuất thủ nói nàng hôm nay thật đúng là không có năm chắc từ âu dương khắc trong tay đào thoát chốc lát rơi vào cái này yêu dâu xanh trong tay vậy coi như thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn dù là sau đó cha mình hoàng dược s ư đến cũng chưa chắc có thể tại âu dương phong bảo vệ dưới đánh giết âu dương k h á c lớn nhất khả năng cũng chính là không giải quyết được gì vừa nghĩ tới loại kia kết cục hoàng dung vô ý thức dùng mình một cái trong lòng đối với tô thanh huyền mấy người cảm kích cũng c à n g động nàng rõ ràng tô thanh huyền mấy người vô ý cứu nàng nhưng trên thực tế cũng đúng là cứu nàng nàng nhất định phải nhận tình này tại hạ hoàng dung đa tạ mấy vị ca ca tỷ tỷ vừa rồi xuất thủ cứu giúp hoàng dung cất bước tiến lên đối với tô thanh huyền mấy người nói cảm t ạ tô thanh huyền khẽ gật đầu không có nhiều lời mang theo lý hàn y cùng từ vị hùng mấy người hướng thành bên ngoài đi đến hoàng dung nhìn mấy người rời đi bóng lưng con mắt chuyển động bước liên tục nhẹ nhàng cũng đi theo mới vừa đi ra hai bước tựa hồ là nghĩ tới điều gì lại lần nữa lui về đến đối âu dương khắc thi thể không đầu hung hăng tôi một ngụm lại năng nặng đạp mấy phát lúc này mới một lần nữa đi theo mấy vị ca ca tỷ tỷ chờ ta một chút ta rất nhanh mấy người thân ảnh liền biến mất tại lạc dương thành duyệt lai、like、khách sạn bên trong chính mắt thấy tất cả cửa hàng tiểu nhị trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng trái tim ngăn không được của loạn hô hấp r ồ n dập đứng lên như là một cái ống thổi năm cái người sống sờ sờ cứ như vậy chết tại dưới mỹ mắt hắn nhất là âu dương khắc t ử trạng càng là thê thảm đầu trực tiếp nổ tung đối với cửa hàng tiểu nhị loại này chưa từng liên quan đến giang hồ chém giết người bình thường đến nói dạng này trang diện vẫn là quá mức kích thích một lát qua đi hắn mới mở cửa phòng t r u i ra nhìn âu dương khắp năm người thi thể sợ hai ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia khoái ý hôm qua cũng bởi vì láng diềng trong lúc vô tình chặn lại hắ hôm nay chọc phải không nên dây vào người bị người chém giết cũng coi là trừng phạt đúng tội nhưng vào lúc này một vị tóc trắng trắng xóa lao thái thái tại một vị phụ nhân nâng đỡ cũng tới đến việt lai khách xạ cổng tại hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một vị mười mấy tuổi h ả i đồng cửa hàng tiểu nhị nhìn ba người c á c nàng trong mắt lóe lên một tia đồng tình ba người này chính là hôm qua bị âu dương khắc độc chết vị kia vô tội láng diện vợ con lao tiểu phù phù lao thái thái vứt bỏ trong tay quà trượng bị giảm xuống đất sau lưng nàng con dâu cùng tôn tử cũng đồng thời quỳ xuống lao thái thái gào khóc đứng lên con a người thủ dốt của báo sau lưng con dâu cùng tôn tử cũng không được n ớ c nở các nàng chỉ là trong thành lạc dương bình thường nhất người bình thường chỉ muốn tại cái này thế đạo bên trên an ổn sống sót không tranh quyền thế không bao giờ gây chuyện không nghĩ tới gặp âu dương khắc cái này không nói đạo lý người giang hồ đơn giản là không cẩn thận ngăn cản hắn nữa bọn hắn nhi t ử trợ phu phụ thân liền được độc chết liền ngay cả thành phòng quân cũng không dám cầm âu dương khắc thế nào giải đoàn không đường báo thủ vô vọng bọn hắn đã sớm tuyệt vọng không nghĩ tới hôm nay âu dương khắc cái này ác tặc bị người chết mắt thấy vô vọng thù cũng có thể báo còn cửa hàng tiểu nhị trong lòng một trận c h u a sót tiến lên một bước đem lao thái thái đỡ lên đến đại đường đừng khóc tiểu ca lao thái thái nâng lên mở hai mắt đ ấ m lệ nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị ngươi nói cho đại đường là vị nào ân công giết cái này á c tặc cửa hàng tiểu nhị thở dài một tiếng đại đương ta cũng không nhận ra chỉ biết là làm ộ t vị thanh y công tử còn có ba vị nữ hiệp bọn hắn hiện tại đã rời đi cửa hàng tiểu nhị nói lấy đưa tay chỉ hướng tô thanh huyền mấy người rời đi phương hướng lao thái thái không nói gì trầm mặc gật đầu sau đó kéo qua tôn tử nhấn lấy hắn đầu để hắn mặt hướng cửa thành phương hướng quỳ xuống tô nhi cho chư vị ân công Rất n h h thành h a n n p ò g quân liền đến, t h lĩnh nhìn ố n g â u Dương khắc m ấ y người t h thể i trong một ắ t cũng hiện lên m t i kinh Ai ngạc thần sắc. t o g a n như vậy, lại dám g i ế tây t độc c âu dương phong chất tử chẳng lẽ không sợ hắn trả thù à? ngũ tuyệt một trong tây độc c âu dương phong nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ b à n về võ công tại toàn bộ đại tống triều không tính là cao cấp nhất nhưng ác độc thanh danh tuyệt đối là đệ nhất lưu tại đại tống giang hồ bên trong có rất ít người dám trêu chọc hắn với tư cách hắn chất tử âu dương khắc tại đại tống giang hồ bên trong cũng đã làm không ít chuyện xấu giết người đọc bảo gian dâm người khác thêm nữa loại chuyện này không làm thiếu chỉ bất quá có âu dương phong vì hắn đứng đài vẫn chưa có người nào dám trêu chọc hắn hôm qua bên trong thành phòng quân thống lĩnh cũng là bị âu dương phong danh hào hù dọa đối mặt âu dương khắc cái này hung thủ giết người chỉ có thể là tất cung tất kính không dám có chút các tội hiện tại âu dương khắc lại bị người giết có thể suy ra nếu là âu dương phong biết được bản thân chất tử bị người giết sau đó sẽ là như thế nào bạo lộ mặc kệ kẻ giết người là ai chỉ sợ đều sẽ bị hắn truy sát đến chân trời góc biển thành phòng quân thống lĩnh kẽ lắc đầu trong lòng âm thầm vì mấy vị tia giết âu dương khắc người tiếp hận bất quá tiếp hận về tiếp hận loại này cấp bậc giang hồ tranh đấu không phải hắn cái này nho nhỏ thành phòng quân th người đến nhặt xác đối sau lưng quân sĩ phân phó một phen qua đi thống lĩnh cũng dẹp đường trở về phủ lạc dương thành bên ngoài ca ca tỉ tỉ chờ ta một chút hoàng dung hai cái chân nhỏ đều nhanh chuyển ra tàn ảnh lúc này mới khó khăn lắm mò tới tô thanh huyền mấy người cài bóng n g h e sau lưng chuyển đến tiếng tê ơ tô thanh huyền mấy người dừng bước lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng dung đang thở không ra hơi chạy tới hoàng cô nương ngươi đây là lý hàn ý g ì hãy mang theo nghi hoặc hỏi hô, hô hoàng dung kịch liệt thở dốc mấy ngủm bởi vì cường độ cao chạy mà p h i ế hồng trên mặt lộ ra vẻ tươi、cười. nói ra ca ca tỉ tỉ nhóm ta muốn theo các ngươi cùng nhau đi s ô n g sáo giang hồ đối với hoàng dung cái này nhí nha nhí nhảnh t i ể u nha đầu lý hàn ý thì trong lòng vẫn còn có chút hào cảm nghiêm túc khuyên nha đầu vẫn là trở về đi ngươi theo chúng ta không phải người một đường dứt lời mấy người liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên thấy thế hoàng dung trên mặt cũng hiện lên một tia hao sắc lớn tiếng nói tỉ tỉ các ngươi giết âu dương khắc thúc thúc hàn âu dương p h o n g biết nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi mang cho ta tốt xấu có cha ta tên tuổi có lẽ có thể chu toàn một chút phúc t ử nghe được hoàng dung nói về sau lý hàn ý hề, từ vị hùng nam cung phó xạ đồng thời nhịn không được gửi ra tiếng ha ha nha đầu đừng lo lắng chỉ là một cái âu dương phong chúng ta còn không để trong mắt chương ba trăm sáu mươi sáu dám giết ta nhi chắc chắn ngươi chém thành môn u mảnh lạc dương thành bên ngoài hai bóng người một trước một sau lần lượt mà đến dẫn trước một vị thân mang trường sam màu tím đỉnh đầu một khối màu xanh khăn bông văn sĩ bộ dáng thân hình gầy gò khuôn mặt gầy gò một đôi trong trẹo trong ánh mắt thời k h ắ c hiện ra một cỗ lãnh đ ạ m tấn h sắc bảy phần chính khí cùng ba phần tà khí ở trên người hắn hoàn mỹ giao h ò a trong tay vân vây một cây tiêu ngọc trống rỗng vì hắn tăng thêm mấy phần nho nhã khí chất ở sau lưng hắn một vị thân hình cao lớn bạch tí trung niên nam tử đi sát đằng sau hắn mũi cao thẳng hai mắt thâm thúy khuôn mặt cùng trung nguyên người khác lạ rất có tây vực đặc sắc hai mắt như điện ánh mắt rất là sắc bén như đao như kiếm màu nâu nhạt sợi dâu hiện lộ rõ ràng ra một loại thô kệch khí chất trong tay dẫn theo một cây đầu rắn q và trượng đầu rắn bên trên hai cái màu đỏ tươi xà nhãn yêu dị phi thường nếu có giang hồ nhân sĩ ở đây nói một chút liền có thể nhận ra hai người này đó là đại tống giang hồ bên trong lửng lấy nổi danh ngũ tuyệt thứ hai đông tà hoàng dược sư cùng tây đọc â u dương phong ha, ha, ha. dược sư lao đệ gấp gáp như vậy là vì cớ gì âu dương phong âm thanh n em vang giống như kim tiết hoàng dược sư lạnh lùng quét âu dương phong một chút không có đáp lời giờ phút này hắn trong lòng tất cả đều là mình nữ nhi an uy đối với duy nhất nữ nhi hoàng dung hoàng dược sư trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ cái nhà đầu này tại trên đào hoa đảo đợi hảo hảo, lại luôn cảm thấy nhàm chán một lòng muốn s ô n g s á o giang h ồ bị mình cự tuyệt sau đó an ổn một đoạn thời gian vốn cho rằng nàng đã bỏ đi không nghĩ tới nàng sẽ thừa dịp mình không chú ý vụ trộm đánh mất xịu ách nô chạy ra đợi đến mình phát hiện thời điểm cũng chỉ nhìn thấy nữ nhi lưu lại một phong thư. nếu là đặt ở bình thường hoàng dược sư cũng không trở thành vội vã như thế nhưng bây giờ lại khác di vãng thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng đại hội đại tống giang hồ gió nổi mây phun các lộ ngưu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện có thể suy ra lục địa thần tiên cảnh giới võ đạo cao thủ tất nhiên cũng biết xuất hiện không ít tại loại này trước mắt dù là mình đã làn ử a bức lục địa thần tiên cũng không dám phô trương quá mức nữ nhi lựa chọn ở thời điểm này chạy đến chốc lát gặp phải nguy hiểm gì mình muốn cứu viện cũng ngoài tầm tay với bất quá còn tốt đi qua một phen tìm hiểu sau đó hoàng dược sư đã tìm được hoàng dung tung tích ngay tại trong thành lạc dương động tác nhanh lên nói hẳn là có thể tại hoàng dung chạy đi trước đó tìm tới nàng nghĩ như vậy hoàng dược sư dưới chân nhịp bước lại tăng nhanh mấy phần một lòng muốn đem hoàng dung bắt trở về đảo hoa đảo hoàng dược sư tự nhiên không tâm tình đi để ý tới âu dương phong liệu dữ thấy hoàng dược sư không đáp lời âu dương phong cũng không có tiếp tục dây dưa đồng liệt ngũ tuyệt chỗ ngồi song phương tu vi võ học tương xứng nếu là trêu đến hoàng dược sư thật sự nổi giận hỏa đối với mình đến nói cũng là một kiện chuyện thiệt t o á i với lại hiện tại âu dương phong cũng muốn mau chóng cùng âu dương khác hội hợp cho nên hắn cũng không có tiếp tục cùng hoàng dược sư dây dưa cứ như vậy hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tại ớ i trong thành l c Dương. v ớ tư cách đại tống、hoàng、Triều Tây cách Lạc Hoàng Kinh, đại dạng ư người ơ n Thành tất nhiên phồn cùng, thành bên trong người miệng, cũng g tất tối thiểu hoa chục là vài vô v có Tại ạ d n này một tòa trong thành lớn muốn tìm người đối với hoàng dược sư cùng âu dương phong dạng này võ đạo cao thủ đến nói cũng không phải một kiện đơn giản sự t ì n h bất quá hai người lại có mình biện pháp nội thành một tòa rách nát thành hoàng miễu bên trong top năm top ba khất cái tụ tập ở chỗ này nơi này đó là cái bang tại lạc dương thành cứ điểm hoàng dược sư cùng âu dương phong cùng nhau mà đến không sai bọn hắn chính là chuẩn bị mượn nhờ cái bang lực lượng đến tìm kiếm hoàng dung cùng âu dương khắc hạ lạc cái bang đệ tử nhân số đông đảo tin tức linh thông dùng để tìm người tự nhiên là không thể thích hợp hơn hoàng dược sư đứng tại thành hoàng miếu cổng nhìn về phía trong miếu nơi này làm chủ là ai một đạo lười biếng âm thanh từ thành hoàng miếu bên trong truyền h ì n ra người nào à không biết nơi này là ta cái bang địa bàn sao cứ như vậy tùy tiện xông vào một vị trên thân c o n sáu cái túi cái bang đệ tử đi ra nhưng mà chờ hắn đi ra thành hoàng miếu thấy rõ hoàng dược sư cùng âu dương phong bộ dáng sau đó sắc mặt lại là đột biến đông tả tây đọc sáu túi đệ tử đâu lẩm bẩm một tiếng nhận ra hai người thân phận lúc này hạ thấp tư thái xoay người chắp tay nói tại hạ cái bang s á u túi đệ tử lạc dương phân đà chủ sự tình người hách đại trí bãi kiến hai vị tiền bối hoàng dược sư không có cùng hắn khách sáo nói thẳng giúp ta tìm người tiền bối ngài nói muốn tìm người nào hách đại trí đ ị n h mà nói ta nữ nhi hoàng dung hoàng dược sư nói xong âu dương phong cũng nói bổ sung còn có ta chất tử âu dương khắc nghe vậy hách đại trí sắc mặt biến hóa con ngươi trong nháy mắt co lại thành dạng kim hoàng dung âu dương khắc hai người tại duyệt lai khách sạn cổng lên xung đột cuối cùng âu dương khắc còn mất mạng loại sự tình này hách đại trí tự nhiên trước tiên liền thu vào tin tức Hoàng Dung còn trong ố t bình yên vô sự ờ i đ lúc Âu nhất g thời hách đại trí trong lòng mười phần x o a n suýt thẳng cán dục răng hắn xác mặt biến hóa cùng trên mặt xoắn s u ế t không thể trốn qua hoàng dược sư cùng âu dương phong con mắt lập tức trong lòng hai người đó là trầm xuống xảy ra chuyện h o à âu dương phong thần i vội sắc biến hóa từ hoàng dược sư trong tay đoạt lấy hách đại trí nghiêm nghị quất hỏi lợi này của ngươi là có ý gì nhà ta khắc nhi xảy ra chuyện nhìn âu dương phong dữ tợn biểu lộ hồi tưởng lại hắn đã từng tiếng xấu hách đại trí nuốt tiếp theo miệng nước bọt n â m nớp lo sợ nói ra tiền tiền bối âu dương công tử bị người giết cái gì âu dương phong sắc mặt biến đổi lớn toàn thân chân khí lập tức tuôn ra k h u ấ y động chân khí trực tiếp đem thành hoàng miếu bên ngoài tường rào nổ sụt ngươi lặp lại lần nữa âu dương phong gắt gao nhìn chằm chằm hách đại trí ánh mắt hung ác giống như một cái nuốt sống người ta dạ thú tiền bối tiền bối âu dương công tử đích xác bị người giết hiện tại thi thể ngay tại thành phòng quân trong tay không không không có khả năng âu dương phong như bị xét đánh sắc mặt trắng bệnh vô ý thức vung lòng ra hách đại trí lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng chống đỡ thân hình khắc nhi làm sao biết chết đâu khắc nhi làm sao biết chết đâu âu dương phong không thể tin được tái diễn câu nói này trong giọng nói mang theo nồng đậm bi thương âu dương khắc bên ngoài là hắn chất tử nhưng trên thực tế lại là hắn thân nhi tử là hắn cùng mình đại tẩu giảng hòa sau đó sinh hạ thân nhi tử âu dương khắc thân phận chân thật cũng không h à o quan g không rung lộ ra ánh sáng cho nên âu dương phong trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt âu dương khắc từ nhỏ đến lớn đối với âu dương khắc cực điểm sục ái chương u c ũ tuyệt thân phận. Đại tống phận, hồ giang đại ba trăm sáu mươi bảy có thể từng nghe qua tuyết nguyệt kiếm tiên âu dương phong sát tâm đại thịnh đầu rắn vải trượng bên trên hai viên hồng ngọc tô điểm mà thành xa nhãn hiện ra hồng quang Một cảm tiểu tựa đầu bích sắc hồn xà là n ứ Ô dương phong ánh mắt chất y động bích sắc tiểu xà phát ra tê tê âm thanh uống nhóm người không ngừng tới gần h hách đại trí không biết cái tiêu lưu ngươi tác dụng gì cho con ta bồi tắng a u dương phong nghiêm nghị nói ra bích sắc tiểu xà mở cái miệng rộng hai viên răng n a n h bên trên từng tia từng tia s ề n sệt nọc độc bắt đầu toát ra nhìn càng ngày càng gần bích sắc tiểu xa hách đại trí s ắ p khóc đi ra đại não cấp tốc chuyển động đứng lên tốc độ nói nhanh chóng tiền bối giết hại âu dương công tử là một nam ba nữ hiện tại đã ra khỏi lạc dương thành đi tung sơn phương hướng đi bọn hắn thân phận chân thật ta thật không biết nghe được giết hại mình nhi tử hung thủ là một nam ba nữ âu dương phong lập tức hiểu được nhất định là âu dương khắc nhìn thấy cái k i a ba tên nữ tử sau đó sắc tâm nổi lên muốn đùa bỡn một phen kết quả lại không phải bốn người kêu đối thủ đùa bỡn không thành ngược lại mất mạng minh bạch sự tình ngọn nguồn sau đó âu dương phong nhưng trong lòng không có nửa điểm áy náy c h ỉ ý ngược lại sát tâm càng tăng lên khắc nhi ngươi yên tâm vi phụ phát thể nhất định sẽ đem ba cái kia tiện hóa bắt trở lại cho ngươi phối hợp một trận minh hôn cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng ngươi đã vô dụng liền cho ta khắc nhi bồi táng a âu dương phong đ ố n g nhiên nhìn về phía hách đại trí động sát tâm h á c h đại trí một mặt tuyệt vọng ngay tại âu dương phong chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm thành hoàng miễu bên ngoài một trận tiếng long ngâm chuyển đến ngay sau đó một đạo màu vàng long hình hư ảnh xuyên qua từng rào nào về phía âu dương phong hàng long thập bắt trưởng lão khiếu hoa âu dương phong sắc mặt đột biến vứt ư xuống hách đại trí vội vàng tránh ra thân hình tránh né đầu kia kim long hư ảnh lão đọc vật muốn giết ta cái bang đệ tử hỏi qua ta không có một vị quần áo rách rưới lôi thôi liết thiết chỉ có chín cái ngón tay l á o khất cái đứng tại trên từng rào nhìn hàm hàm âu dương phong người này chính là tân nhiệm cái bang bang chủ đại tống ngũ tuyệt một trong bắc cái hồng thất công bang chủ hách đại trí nhìn người đến mừng rỡ bang chủ đến mình mệnh bảo vệ đừng đừng gọi ta bang chủ kiểu bang chủ mới là ta cái bang bang chủ ngươi vẫn là gọi ta phó bang chủ á hồng thất công đầu g a o động như chống lúc lắc hạnh tử lâm chiến dịch cái bang nhậm chức bang chủ kiều phong bị người vạch trần người khiết đan thân phận đối mặt đám người chỉ trích rơi vào đường cùng đem chức bang chủ chuyển cho nguyên bản phó bang chủ hồng thất công hồng thất công mặc dù nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nhưng trong lòng như c ũ đem kiều phong coi là bang chủ tự nhiên không chịu tiếp nhận hách đại trí xưng hô lao động vật vô duyên vô cớ liền muốn giết hại ta cái bang sáu túi đ ệ tử chẳng lẽ coi là kiểu bang chủ rời đi về sau ta cái bang thế nhỏ người liền có thể tùy tiện ức hiếp hồng thất công nhìn chằm chằm âu dương phong ánh mắt lấp lóe lộ ra nguy hiểm quan mang âu dương phong sắc mặt khe l i ề u mạng một trận kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương nếu như đặt ở bình thường hắn đương nhiên sẽ không e ngại lùi bước nhưng bây giờ hắn tập trung tinh thần chỉ muốn vì âu dương khắc báo thù không muốn sinh thêm sự cố nghĩ đến đây âu dương phong thái độ có chỗ mềm hóa lao khiếu hóa hôm nay là ta không phải h ư ớ n g ngươi bồi tội kém chút giết ta trong bang đệ tử một câu bồi tội liền muốn bỏ qua đi nào có dễ dàng như vậy hồng thất công rõ ràng không thèm chịu n ể mặt m ũ i ngươi âu dương phong sắc mặt tối đen trầm giọng nói ta hiện tại muốn đi vì còn ta báo thù việc này qua đi ta sẽ cho ngươi một cái công đạo nếu là ngươi khăng khăng muốn hiện tại thanh toán Ta bất tử tôn tính cũng không sợ bất quá ngươi những này đổ tử đổ tôn tính mệnh. sợ quá đồ đồ âu dương phong dùng tại trận cái bang đệ tử tính mệnh tướng áp chế hồng thất công cũng không dám bức bách quá mức cái này lao đ ộ n vật võ công cùng mình đại kém hay không nhưng một thân độc công quá mức khủng bố dết lên người đến khó lòng phòng bị thật muốn thanh toán hồng thất công thật đúng là không có năm chắc bảo vệ ở đây cái bang đệ tử mau cút mau cút thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý hồng thất công không k i ê n nhận phất phất tay đa tạ âu dương phong chắp tay một cái quay người hướng thành phòng quân trụ sở mà đi hắn muốn chức vì âu dương k ắ c nhặt xác khi hắn nhìn thấy âu dương k ắ c thi thể không đầu sau đó lại là một trận bạo độ kém chút nhịn không được tại thành phòng quân trung đại khai xa t giới nhưng cuối cùng vẫn nhịn được giết hại thành phòng quân cái tiết chính là cùng triều đình đối nghịch âu dương phong mặc dù cuồn g vọng nhưng cũng không có cuồn g vọng đến loại trình độ này một n g u n đoán khí góp nhặt tại trong lồng ngực đối với giết hại âu dương khắc hung thủ càng thêm t h ố n g h ậ n thành hoàng miễu bên trong tại âu dương phong rời đi về sau hoàng dược sư cùng hồng thất công bắt chuyển qua hướng về hách đại trí hỏi tới hoàng dung hạ lạc tiền bối lệnh ái tựa hồ cũng đuổi theo cái kiêm ộ t nam ba nữ đi đám chết hoàng dược sư sắc mặt đột biến không kịp cùng hồng thất công táo biệt vội vàng hướng lạc dương thành bên ngoài tiền đến âu dương phong muốn tìm cái k i a m ộ t nam ban ữ báo thù nếu là hoàng dung cũng tại hiện trường tránh không được phải bị tác động đến chật chật có trò hay để nhìn ta cũng phải đi tham gia náo nhiệt hồng thất công c ư ờ i hắc hắc quay người đối với hách đại trí phân phó vài câu sau đó cũng đuổi theo hoàng dược sư bóng lưng hướng lạc dương thành bên ngoài mà đi lạc dương thành bên ngoài trên quan đạo hoàng dung mặt đầy kinh ngạc bởi vì đơn giản là lý hàn y y hải vừa rồi nói quả thực có chút vượt quá nàng dự liệu chỉ là một cái âu dương phong còn không để vào mắt câu nói này đối với hoàng dung còn nhỏ tâm linh tạo thành cực lớn trung kích âu dương phong là ai đây chính là đại tống giang h ồ ngũ tuyệt một trong cùng nàng c h a hoàng dược sư nổi danh nhân vật nửa bước lục địa thần tiền cảnh giới võ đạo đại năng một thân độc công khủng bố đến cực điểm đại tống giang hồ bên trong rất nhiều võ giả văn kỳ tên chưa có không khiếp đ ả m giả dạng này nhân vật tại lý hàn y về trong m i ệ n g chỉ có thể đạt được chỉ là hai chữ đánh giá hoàng dung sững sờ không biết nên nói cái gì một lát qua đi nàng mới hồi phục tinh thần lại hỏi tỷ tỷ các người rốt cuộc là ai lý hàn y về mỉm cười không có trả lời một bên từ vị hùng sen vào nói tiểu hoàng dùng có thể từng, từng nghe nói bắc địa tuyết nguyện kiếm tiên tri danh hoàng dung ánh mắt đột nhiên trở nên sáng l o n g lánh trên mặt chất đầy vẻ sùng bái tỉ tỉ ngươi là lý hàn ý rỉa ngươi là tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn ý rỉa khẽ gật đầu thừa nhận mình thân phận lập tức hoàng dung trên mặt thần sắc càng thêm kích động trực tiếp hóa thân tiểu mê mội à ta gặp được tuyết nguyệt kiếm tiên sống tuyết nguyệt kiếm tiên thật là vui hắc <cười> hắc chương ba trăm sáu mươi tám hai kinh vạt táo mang ba tần cổ họng huỳnh dương bố trí phòng vệ đại tống h u n h dương tây nhìn tây kinh lạc dương nam nắm cổ nhạc tu sơn bắc tần cựu khúc hoàng hà đông tiếp đô thành biệt kinh có hai kinh vạt táo mang ba tần cổ họng Danh Sương. là từ lạc dương đông vào đến tung sơn thiếu lâm phải qua đường giờ mùi khoảng huỳnh dương thành bên ngoài tỉ thủy bên đỏ ước chừng hai mươi người chấn giữ tại bến đỏ phụ cận tựa hồ là đang chờ người nào đến đây hơn hai mươi người quần áo khác nhau nhưng toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ tinh anh khí t ứ c chân khí nội liễm dương cung mà không phát một chút liền có thể nhìn ra đều là tu vi võ học cao thâm võ đạo cao thủ bọn hắn không phải người khác chính là hoàng thường cùng dưới trướng hoàng thành ti cao thủ ra cắt chính ngã cùng dưới trướng hắn tứ đại danh bộ còn có nguyên tập tam hạn cùng hắn thất đại đệ tử Từ khi đêm qua đã định chặn đường tô thanh huyền kế hoạch sau đó hoàng thường liền dẫn dẫn bọn hắn đi tới h u ỳ n h dương thành bên ngoài tỷ thủy bến đỏ nơi đây là từ lạc dương đông vào tung sơn phải qua đường chỉ cần thủ tại chỗ này liền không sợ để lọt đi tô thanh huyền chỉ bất quá giờ phút này hoàng thường biểu lộ nhưng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy ngược lại là mang theo một tia vẻ u s ầ u ánh mắt một mực không hề rời đi qua nguyên thập t a m hạ nguyên thập t a m hạ người đeo trường cung lưng đeo vũ tiễn nhìn một bên ra các chính ngã ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp cảm xúc đã có g h n g h t cũng có thân cận hắn cùng ra các chính ngã sư xuất đầu môn hai người chính là ruột thị sư huynh đệ. chỉ là hai người quan hệ lại không giống bình thường sư huynh đệ đồng dạng thân cận vô lượng trình độ nào đó đến nói còn có thể tính làm cựu nhân nguyên tập h tam hạn lòng cao hơn trời tệ tại khi người đối với danh vọng cực kỳ coi trọng một lòng muốn dương danh thiên hạ đ ă n g lầm cao vị nhưng làm sao mệnh đồ không tốt càng là khao khát danh vọng lại luôn cùng danh vọng bỏ lỡ cơ hội ngược lại là không màng danh lợi ra c á t chính ngã một đường cao t h ă n g làm được thần hầu c h i vị dân ra nguyên tập h tam hạn đối với gia các chính ngã vị sư huynh này vậy mà sinh ra ghen ghét tri tình gia các chính ngã cô ý né tránh lại bị nguyên tập tam hạn hiểu lầm đối phương là tại n ụ c nhã mình ngược lại tăng thêm sư huynh đệ giữa ma sát hai người mặc dù bất hòa lại cũng chỉ là trong bóng tối đ ọ sức trước đây chưa hề đặt tới bên ngoài cho nên hoàng thường cũng không biết giữa hai người không đúng lắm hiện tại song phương nhân mã ghé vào cùng một chỗ lần này chặn đường tô thanh huyền không thể nghi ngờ lại là một lần lập công cơ hội thật tốt nguyên tập h tam hạn nhất thời nhịn không được trực tiếp cùng ra cắt chính ngã hát lên đối thủ hí hoàng đại nhân chặn đường một cái tô thanh huyền ta nguyên thập tam hạ n một người đủ để sáu năm thần hầu sự vụ phức tạp loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì còn làm phiền phiền hắn cùng nhau đến đây nguyên thập tam hạ nhìn n ra c á t chính ngã âm dương quái khí mà nói thần hầu ngươi cũng thế trong kinh sự vụ lớn nhỏ đều cần ngươi đi xử lý hiện tại ngươi rời kinh thành vạn nhất xảy ra nhiễu loạn đến lúc đó liền không tốt kết thúc gia c á t chính ngã sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào đem sư đệ trâm trọc để ở trong lòng dạng này nói quá khứ trong vài năm hắn nghe qua số lần không có một nghìn cũng có tám trăm đã sớm miễn dịch nhưng là dưới trướng hắn tứ đại danh bộ lại là nhịn không được vô tình thiết thủ truy mệnh lanh huyết bốn người tại gia cắt chính ngã dưới trướng làm việc đồng thời cũng là gia cắt chính ngã đệ tử g i a cắt chính ngã tại bọn hắn đến nói không thua gì phụ thân bây giờ nhìn thấy nguyên tập h tam hạn châm trọc gân sư bọn hắn như thế nào n h ị n được truy mệnh tính tình hài hước cũng là âm dương đại sư nhãn châu xoay động đưa tay kéo một cái bên cạnh thiết thủ cố ý cao giọng nói ra thiết thủ ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước làm được vụ án kia à, người lao tắt kia nói khoác không biết ngượng nói cái gì tứ đại danh bộ không gì hơn cái này hắn một người liền có thể chấn áp kết quả đây bị lanh huyết một kiếm chém b y thiết thủ cũng kịp phản ứng n ư ờ i cười trở về đáp tự nhiên là nhớ kỹ sư phụ còn đặc biệt dùng này lao tặc ví dụ khuyên bảo chúng ta làm người à ngàn vạn không thể thật ngược ủng dễ dàng xảy ra chuyện hai người kẻ s ư ớ n g người họa không lưu tình chút nào n ị a m a i lên nguyên tập h tam hạ nguyên tập h tam hạ tự nhiên cũng nghe ra hai người lời nói bên trong n ị a m a i chi ý quay đầu liếc hai người bọn họ một chút nhưng không có nổi giận thật muốn bàn về đến hắn cũng coi là tứ đại danh bộ sư thúc dùng trưởng bối thân phận đi cùng tiểu bối cãi nhau khó tránh khỏi có chút đ i ệ u giới bất quá hắn cũng là có đồ đệ người hắn không mở miệng hắn đồ đệ lại là mở miệng truy mệnh ngươi có ý tứ gì lục hợp thanh long bên trong lão đại lỗ thư quét ngang lông mày nhìn h ầ m h ầ m cái gì có ý tứ gì không phải đâu ta còn không thể nói chuyện có còn vương pháp hay không truy mệnh trừng lớn hai mắt biểu lộ s ố c nổi nói vẫn là nói vừa rồi nói nói nói một ít người muốn chết lỗ thư giận dữ khiển trách một tiếng một đôi tay không bên trên chân khí ẩn hiện có động thủ ý tứ h á n tu hành võ học chính là đại xuất bia thủ song trưởng có khai sơn phá thạch chi lực thấy đại sư huynh có động thủ ý tứ lục hợp thanh long năm người khác cùng thiên hạ thứ bảy cũng tới trước một bước cùng lỗ thư vừa đứng tại một đường muốn động thủ a thiết thủ xoa tay vô tình cùng lãnh huyết cũng đồng thời nhìn lại chiến ý tại giữa song phương kích động thấy thế hoàng thường lông mày nhịu chặt trong lòng không vui không đợi đến tô thanh huyền đâu người mình giữa động t r ư ớ c lên tay đến vừa mới chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại ra c á t chính ngã đã vượt lên trước mở miệng nói vô tình thiết thủ truy mệnh lanh huyết lui ra bốn người nghe vậy nhìn ra c á t chính ngã một chút có chút không quá tình nguyện nhưng làm sao sư phụ đã lên tiếng bọn hắn cũng không dám vi phạm oán hận chừng lỗ thư nhất đẳng người một chút lúc này mới ngoan ngoan thối lui đến ra các chính ngã sau lưng nội đấu hóa giải hoàng thường cũng thở dài một hơi tiến lên một bước mặt hướng đám người trầm giọng nói chặn đường tô thanh huyền việc quan hệ bệ hạ phong thiện đại kế nếu là xảy ra sai sót hậu quả khó mà lường được tô thanh huyền không có các ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy lấy ta tu vi tại dưới tay hắn đi bất quá một chiêu chỉ có chúng ta lục lực đồng tâm mới có cơ hội thành công chặn đường tô thanh huyền nói lấy hoàng thường ngữ khí đột nhiên nghiêm túc đứng lên ta hy vọng chư vị có thể lấy đại cục làm trọng nghe vậy đám người trầm mặc không nói nhưng trong lòng thì nhắc lên cảnh giác hoàng thường võ học thông huyền chiến lực không tầm thường là lao bài lục địa thần tiên cho dù là ra cắt chính ngã cùng nguyên thập tam hạ nếu như không sử dụng át chủ bài sát chiêu nói cũng không thể nào làm được một chiêu đánh bại hoàng thường chiếu nhìn như vậy đứng lên cái kia tô thanh huyền thật là có chút khó đối phó nguyên thập tam hạ đưa tay v ố t ve bên hông vũ tiễn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén đứng lên chặn đường tô thanh huyền bảo hộ bệ hạ phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tế trời thuận lợi tiến hành việc này như thành tuyệt đối một cái công lớn đối với nguyên thập tam hạ để nói đây là một cái vô cùng tốt cơ hội tô thanh huyền không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta thương tâm tiểu tiễn nhưng vào lúc này ra c á t chính ngã sắc mặt bỗng nhiên biến đổi từ ụ đá bên trên đứng dậy nhìn về phía nơi xa đến chương ba trăm sáu mươi chín sơ dao mũi nhọn phía trước đó là huỳnh dương tị thủy độ qua nơi này khoảng cách tung sơn liền rất gần hoàng dung chắp tay sau lưng thiên v ề một bên lui đi vừa nói mang trên mặt vẻ mong đợi đủ cười lần đầu tiên đi ra sông s á o giang hồ liền có thể cùng tuyết nguyệt kiếm tiên kết bạn đồng hành còn có thể đi thiếu lâm kiến thức một cái anh hùng đại hội đối với hoàng dung cái này nhí nha nhí nhảnh tiệu nha đầu đến nói loại kích thích này sự tỉnh nàng đã sớm muốn làm nhưng mà một giây sau sắc mặt nàng chợt biến đổi chỉ nhìn thấy tô thanh huyền đột nhiên đưa tay chụp vào mình b ả vai thanh huyền ca ca ngươi hoàng dung kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt cả người đã bị tô thanh huyền bắt được sau lưng cũng l i ề n tại lúc này một c h i vũ tiến phá vỡ hư không mang theo mánh liệt khí kỉnh bắn về phía tô thanh huyền tim tô thanh huyền bàn tay trái gác ở trước ngực chân khí bắn ra chặn lại mũi tên kia vũ tiến treo tại lòng bàn tay bên ngoài nửa tấc vị trí nhưng mà vũ tiến lại như có sinh mệnh bầm dạng mặc dù bị ngăn cản vẫn tạo ra sức tiến lên muốn đột phá tô thanh huyền chân khí phòng ngự đâm xuyên hạt tim h ừ tô thanh huyền hư lạnh một tiếng lòng bàn tay chân khí chuyển giang giác vũ t i ễ n đ ứng thanh bẹ gãy hai đoạn m ũ i tên quăng xuống đất tô thanh huyền dương mắt hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy tỉ thủy bến đỏ chỗ một vị thân hình t h ẳ n g tắp khuôn mặt cương nghị nam tử đang giơ một cây cung lớn liếc về phía mình rất rõ ràng vừa rồi cái kia một cái xuyên tim mũi tên đó là xuất từ tay hắn tô thanh huyền sau lưng hoàng dung lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đ ã trắng bệnh hoàn toàn không có màu máu vừa rồi nếu không phải tô thanh huyền phát giác có người lạnh lén kịp thời đưa nàng nằm đến sau lưng dựa theo núi tên kia quỹ tích vận hành giờ phút này nàng sớm đã bị xuyên thủng hậu tâm hương tiêu ngọc vẫn. vừa nghĩ tới mình kém chút mất mạng hoàng dung trong lòng tràn đầy sợ h ã i cùng hoàng sợ thấy thế lý hàn y y hẻ nam cung phó xạ t ử vị hùng ba người lên một lượt trước một bước cùng tô thanh huyền đứng ở một đường ba người mặt như phù băng lại dám đánh lén các nàng phu quân mặc kệ là ai đều phải trả giá thật lớn hoàng thường tô thanh huyền chỉ nhận ra hoàng thường một người đại tống triều đình xuất thủ ta đi chiếu cố bọn hắn các ngươi trước giữ lại nơi này tô thanh huyền quay đầu hướng lý hàn y hẻ mấy người dặn dò m ư ợ câu sau đó liền hướng bến đỏ châu lao đi cùng lúc đó tỷ bến đỏ chỗ nguyên thập tam hạn cũng đã thu hồi lại cung một tiễn không thể kiến công đây là hắn đã sớm dự liệu được sự tình nếu quả thật như vậy mà đơn giản liền có thể đánh lén đến tô thanh huyền hoàng thường cũng không trở thành bị tô thanh huyền một chiều đánh tan hắn đột phát một tiễn chính yếu nhất vẫn là muốn tự mình thăm dò một cái tô thanh huyền sâu cạn kết quả lại cũng không quá lý tưởng hắn dùng r a ba thành công lực bắn ra một tiễn lại dựa vào đánh lén chi lợi lại bị tô thanh huyền một tay nhẹ nhõm hóa giải tô thanh huyền quả nhiên khó đối phó nguyên tập h tam hạn nói một câu hắn đến đây ra cất chính ngã nắm tay bên trong trường thương một mặt ngưng trọng nhìn phi tốc tới gần tô thanh huyền song p ư ơ n g cách xa nhau chừng mười thước khoảng cách tô thanh huyền dừng bước lại đánh ra đến ho tô thanh huyền có thể nghĩ đến tống hoàng vì phong thiện đại điện đại lễ tế trời không bị quấy r à y tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đến đây chặn đường mình một phương hoàng t r i ề u nội tình không thể khinh thường mình cũng cần cẩn thận mà chống đỡ một cái ứng phó không tốt lật thuyền trong m ương cũng là có khả năng hoàng thường còn có hai cái không biết tên lục địa thần tiên tô thanh huyền ánh mắt tại hoàng thường ba người trên thân bà qua sau đó vừa nhìn về phía tứ đại danh bộ cùng lục hợp thanh long đám người kim cương chỉ huyền thiên tượng đều là phá vỡ võ giả huyền quan siêu phẩm cấp võ giả ba vị lục địa thần tiên dẫn đầu hơn m ư ơ i vị siêu phẩm cấp võ giả v â công dạng nay đội hình tiêu diệt một chút tiểu quốc đều dư s à i đại tống triều đình lần này vì đối phó ta thật đúng là xuống tiền vốn đại tống lần này xuất động đội hình mặc dù lợi hại nhưng tô thanh huyền nhưng cũng không có nửa điểm kinh hoàng lấy hắn hiện tại tu vi cùng đủ loại át chủ bài đủ để cùng nửa bước tiên nhân cảnh giới cao thủ tách ra vật cổ tay ba cái lục địa thần tiên tuy mạnh nhưng cũng ngăn không được hắn càng hướng hồ sau lưng còn có lý hàn y địa vị này lục địa thần tiên trợ giúp phệ trong túi còn có hắc long cùng bạch hồ đầy hai tôn thần thú thật muốn tính toán ra phía bên mình khoảng chừng bốn vị lục địa thần tiên chiến lực ngược lại là chiếm hết t h ư ợ phong ô trần nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hoàng thường cười ân cần thăm hỏi nói ba vị lục địa thần tiên hơn mười vị siêu phẩm cấp cao thủ xem ra đại tống hoàng đế là động sát tâm tô thanh huyền nói ra hoàng thường vẫn như c ũ mang cười lắc lắc đầu nói vậy hạ trạch tâm nhân hậu như không tất yếu sẽ không dễ dàng lựa chọn giết người chúng ta này đến cũng không phải là vì giết người chỉ là muốn mời tô chân nhân ngươi tại bậc này thêm mấy ngày nếu là thật sự người nguyện ý phối hợp nói chúng ta cũng sẽ không đ ộ n g thủ a tô thanh huyền k h ẽ cười một tiếng nói đó còn là độc thủ đi hoàng thường biểu tình nghiêm trọng bọn hắn nghĩ đến dưới loại tình huống này ba nhánh vũ tiễn đồng thời rời dây cùng hóa thành ba đạo bạch quang bắn về phía tô thanh huyền tim ngay tại mũi tên rời dây cùng một giây sau thần kỳ sự tính phát sinh ba nhánh vũ tiễn tựa như ba con linh xà giữa không trung bên trong biến hóa quy tích lại trong nháy mắt chia ba phương hướng đánh út về phía tô thanh huyền long cong một đạo thanh thúy kiếm minh nương theo lấy nồng đậm hung sát chi khí tô thanh huyền hai tay nắm ở hắc bạch song kiếm khoảng phân chẳng keng mũi kiếm cùng mũi tên chính diện đụng vào một trận hỏa tinh chất động hai đầu mũi tên từ giữa đó dựng thẳng một phân thành hai thành công chặt đứt hai chi mũi tên sau đó tô thanh huyền thuận thế xoay tay lại một kiếm mũi kiếm vừa vặn c h ố n g đỡ phía sau đánh tới thứ ba mũi tên cũng liền trong cùng một lúc ra cắt chính ngã k h ẽ quát một tiếng đỉnh thương gai nhọn mũi thương bên trên hiện lên một vệ ánh sáng một thương này khí thế cứng ánh tựa như một cái dương nanh múa vớt dao lòng muốn mất sống người ta lại tốt giống như một cái sông pha chiến đấu thiết kỵ thẳng tiến không l ù i đục xuyên trận địa địch tô thanh huyền ánh mắt trận l ó song kiếm trước đâm nên đón mũi thương mà đi song kiếm hợp bích tựa như một cái đại kéo trực tiếp kèm ở ra cắt chính ngã t r ư ờ n g thương da cắt chính ngã tay trái nô ra cũng khoác lên báng thương bên trên song tý đồng thời bạo phát cự lực lay động mánh liệt t r ư ờ n g thương muốn thoát khỏi tô thanh huyền k i ể m chế nhưng là tô thanh huyền song kiếm lại v ữ n g như bàn thạch không n ú c ních tý nào mặc cho da cắt chính ngã dùng lực như thế nào thủy trung vô pháp tránh thoát kiềm chế thấy đây hoàng thường cũng vận khởi chân khí tay phải nô ra năm chỉ thành tr đầu ngón tay nổi lên một k i a xanh đen chi s ắ c c ử u âm chân kinh c ử u âm thần trào hoàng t h ư ơ n g cánh tay phải khoác lên ra cắt chính ngã báng thương bên trên dọc theo báng thương một đường đẩy về trước mục tiêu chỗ chính là tô thanh huyền cầm kiếm đôi tay tô thanh huyền xoay người ngựa ra sau đùi phải thuận thế đá ra mãnh lực đá vào báng thương bên trên trường thương ngay tiếp theo hoàng t h ư ơ n g cánh tay phải đồng thời bị đá tạo nên đây hết thảy nhìn như dài dàn giặc thực tế chỉ tại trong c h ư ớ c mắt ba vị lục địa thần tiên lần đầu tiên liên thủ tiến công bị tô thanh huyền nhẹ nhõm hóa giải chương ba trăm bảy mươi quần quận thủy triều lần đầu giao phong nguyên thập tam hạn cùng ra cắt chính ngã liền ý tức được tô thanh huyền đích xác như hoàng thường nói tới như vậy khó đối phó ba người lưng nhau trong mắt lệ mang hiện hiện đều quyết định không còn lưu thủ nguyên tập h tam hạ n đưa tay tại bên hông phát qua còn thừa chín cái mũi tên đồng thời dựng vào dây cung tiễn như người tên h ắ n tùy thân mang theo tổng cộng mười ba chi vũ tiễn đối phó người bình thường một tiễn đủ để gặp gỡ cao thủ đó là tam tiễn c ù n g phát nhưng lại như bây giờ d ạ n g này đối mặt tô thanh huyền loại trình độ này cao thủ hắn chỉ có thể lựa chọn chín mũi tên đều xuất hiện với lại nguyên tập tam hạ xuất tiễn trình tự bản thân cũng là một cái thai n g n thế quá trình mỗi một lần xuất tiễn tích chứa trong đó tiễn thế đều sẽ tăng lên gấp bội chín cái vũ tiễn khoác lên trên dây chân khí rót vào trong đó mũi tên chỗ quang mang trợ hiện tựa như chín k h ỏ a lấp lóe không yên hà tinh rượu tâm thần người hốt hoảng da c á t chính ngã i ê n tĩnh đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại một tay nắm vút đuôi thương trường thương kéo lại tại mặt đất một tầng lại một tầng thương ý từ hắn kích động trong lòng đi ra nương theo lấy thương ý tuân ra thời gian phản phất dừng lại đồng dạng đột nhiên trường thương bên trên tách ra hơn mười đạo phủ p h i m không chừng thương ảnh như là một mặt cây quạt lấy ra các chính ngã cầm thương tay vì nguyên điểm chậm d khi bộ này mặt quạt triển khai đến cực hạn sau đó lại không hề có điểm báo trước khép lại quý nhất hơn mười đạo thương ảnh toàn bộ dung hội đến cái k i a cán trường thương bên trên vang dội ken ken thương minh thanh âm bắt đầu ở mảnh này không gian quanh quẩn đứng lên hoàng thương hai tay quanh gác ở trước người tay trái tay phải đều thành trào hình trên đầu ngón tay vận l n lộ ra một tia vàng dự quan mang h á n sáng lập cửu âm chân kinh bên trong tổng cộng có hai đại trào pháp thứ nhất đó là vừa rồi sử dụng cửu âm thần trào thiên vệ âm nhu quỷ quyệt thứ hai ngay tại lúc này sử dụng trào pháp tôi kiên thần trào coi trọng không gì không phá không có gì không phá chi ý là một môn cương manh đến cực điểm võ、học. h á n cương manh ba đạo trình độ còn tại đại phục ma quyền bên trên một hơi thời gian không đến ba người khí thế đã ngưng tụ đến điểm cao nhất Đúng. ba người k h ẽ quát một tiếng đồng thời xuất thủ chín cái vũ tiến bắn ra mở ra hư không đúng như chín khỏa lưu tinh trực kích tô thanh huyền tim tô thanh huyền tay phải nắm hắc kiếm trong tay trong nội tâm xoay tròn cấp tốc đứng lên kiếm ảnh phân hóa mà ra một đạo kiếm ảnh tạo thành bình t r ư ớ n g ngăn tại trước người đinh đinh đương đương kiếm cùng tiễn va chạm thanh â m quanh quần đứng lên da cắt chính ngã nắm lấy thời cơ tay cầm trường thường dậm trận tại chỗ tiến lên tại kiếm ảnh cùng bóng tên bên trong phá vỡ một đầu lỗ hỏng đâm thẳng tô h ẳ n g t thanh huyền t i mở đ đầu nhìn về phía hoàng thường há mồm phun một cái một đạo tinh khí phun ra hóa thành một dải lụa như lại hà thác nước đổ xuống mà ra trực tiếp đem hoàng thường hai cái lợi trảo chặt đường ở trong đó nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn tràn đầy tự tin hợp kế bị tô thanh huyền tại hời giữa nhẹ nhõm ngăn lại với lại nhìn tô thanh huyền bộ giáng vẫn như cũng là thành thạo điêu luyện tựa hồ cũng không có xuất gia chân chính thực lực ý thức được điểm này ba người sắc mặt càng thêm khó coi đây làm sao có thể có thể chưa từng dùng da chân chính thực lực cũng nhanh để bọn hắn thuốc thủ vô sách nếu là hắn thật phát lực mình ba người chẳng phải là hoàn toàn không có chống đỡ hoàn t h ủ chỗ c h ố n g ngay tại trong lòng ba người thấp p h ỏ m lo âu thời điểm tô thanh huyền trên thân khí tức đông nhiên lại lần nữa cất cao sau lưng c h ố n g rông t r ợ t hiện một dòng sông dài liền tựa như từ hư không bên trong chạy ra đến đồng dạng nhìn đầu kia trường hà trong mắt ba người vẻ hoảng sợ rốt cuộc không che giấu được bộc lộ mà ra bởi vì bọn hắn phát hiện đầu kia trường hà căn bản không phải sông toàn bộ đều là kiếm khí trường hà bên trong mỗi một cỗ dòng nước mỗi một giọt nước tích đều là kiếm khí vô cùng vô t ậ n vĩnh viễn sẽ không khô kiệt kiế ngay tại ba người hoảng sợ bất an thời điểm kiếm khí trường hà đã lưu động đứng lên mục tiêu chỗ chính là ba người bọn họ trong lòng ba người hoảng hốt chốc lát bị trường hà bao phủ liền sẽ lâm vào vô cùng kiếm khí bên trong không thể tự k i ể m chế mau tránh hoàng thường mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp hướng phía sau bay ngược mà đi ngay vậy nguyên thập tam hạn cùng ra cắt chính ngã đồng thời thu tay liều mạng bị chân khí phản vệ hạ tràng cũng muốn mau mau rời đi kiếm khí trường hà phạm vi công kích nguyên thập tam hạn hướng phía sau khí đạo trùng điệp q ă n g xuống đất ngay sau đó một cái lư đả cồn tư thế phía bên trái lật nghiêng lan đi ra cắt phía bên phải bên cạnh người nhẹ nhàng mà đi ngay tại ba người mới vừa né tránh sau đó không đến một giây thời gian kiếm khí trường hà cũng đã c h ú t xuống c u ầ n c u ộ n kiếm khí trong chốc lát liền đem vừa rồi ba người trô đứng vị trí nuốt hết lộc cộc nhìn qua đầu kia kiếm khí trường hà hiểm tử hoàn sinh ba người cũng n h ị n không được nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước nếu là vừa rồi hơi hơi do dự một kia chậm chế nửa miều hiện nay bị kiếm khí trường hà nuốt hết đó là ba người bọn họ nếu thật là bị đầu này kiếm khí trường hà cho nuốt vào đi chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hải cốt không còn huyết nục đều sẽ bị vô cùng kiếm khí trừ thử tại ba người sau lưng tứ lại danh bộ lục hợp thanh long hoàng thành ti chư vị cao thủ cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi chứng to mắt sững sờ nhìn đầu kia kiếm khí trường hà vô pháp rời đi con mắt cho dù cách xa nhau mấy chục mét xa kiếm khí trường hà bên trong trong lúc vô tình tràn lan đi ra kiếm khí cũng đâm bọn hắn gương mặt đau nhức nhìn qua kiếm khí trường hà đầu nguồn cái kia một bộ thanh y d ĩ trong lòng mọi người một trận sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế cường giả không phải bọn hắn có thể đối kháng cho dù là có ba vị lục địa thần tiền tăng thêm hơn mười vị siêu phẩm cấp võ giả hợp lực vây công cũng không phải hắn đối thủ thậm chí đầu này kiếm khí trường hà cũng đủ để đánh tan bọn hắn tất cả mọi người. lúc này hoàng thường nguyên thập tam hạ ra cắt chính ngã cũng đã một lần nữa tụ ở cùng nhau kinh ngạc nhìn tô thanh huyền sau lưng kiếm khí trường hà trong lòng từng đợt phát run kiếm khí trường hà chậm rãi chạy trở về cuối cùng chạy sôi đến tô thanh huyền dưới chân đem hắn nắm cử nhi lên đứng thẳng ở kiếm khí thủy c h i ề u chiều đầu tô thanh huyền đôi tay cầm kiếm b ê nghĩ nhìn hoàng thường ba người áo q u ầ n không gió mà lay bay phất phới còn muốn tiếp tục đánh xuống a tô thanh huyền nhàn nhạc hỏi hoàng thường ba người sắc mặt biến hóa âm tình bất định một lát qua đi hoàng thường ngầm đầu gian nan p u n ra mấy chữ chúng ta nhận vua chương ba trăm bảy mươi một hoàng thường sắc mặt tâm trầm cuối cùng có chút bất lực mở miệng nói chúng ta nhận thùa tô chân nhân ngươi đi đi dứt lời hoàng thường phất phất tay sau lưng đám người tránh ra một cái thông đạo nhưng là tô thanh huyền vẫn như c ũ đứng ở kiếm khí chiều trên đầu bình tĩnh nhìn chăm chú lên hoàng thường đám người xuất động hơn hai mươi vị cao thủ đến chặn đường mình hiện tại chơi không lại một câu nhận thùa liền muốn chấm dứt trên đời này nào có loại chuyện tốt này tô thanh huyền nhìn hoàng thường lắc đầu bình tĩnh vun ra hai chữ không đủ hoàng thường sắc mặt biến hóa lông mày nhũ chặt hắn hiểu được tô thanh huyền đây là đang đòi hỏi bồi thường trong lòng có chút bị khuất nhưng địa thế còn mạnh hơn người hoàng thường cũng chỉ có thể lựa chọn túi đầu trầm mặc một lát hoàng thường nói ra vạn lượng hoàng kim không đủ cựu âm chân kinh cũng cho ngươi không đủ thần binh lợi khí không đủ hoàng thường liên tiếp mở ra mấy cái điều kiện nhưng đáp lại hắn chỉ là không đủ hai chữ không đủ hai chữ tựa như rót vào thai ma âm quanh quẩn tại hoàng thường bên thai thấy một màn này nguyên tập h tam hạn trong lòng giận dữ nghiêm nghị quát tô thanh huyền như thế lòng tham không đáy sư tử n g m ồ m thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi ta thương tâm tiểu tiễn còn chưa dùng ra cắt chính ngã kinh diễm một thường cũng không ra nếu là tiếp tục không đông tha liều chết chống đỡ ngươi cũng không chiếm được tiện nghi tô thanh huyền đôi mắt chuyển động lạnh lùng ánh mắt tại nguyên thập tam hạn trên thân đảo qua một giây sau dưới chân kiếm khí trường hà đột nhiên phun trào đứng lên một đầu chi nhánh chạy xuôi mà ra nhanh như thiểm điện cấp tốc nào về phía nguyên thập tam hạn không cần hoàng thường cùng ra cắt chính ngã sắc mặt biến đổi lớn mở miệng ngăn cản nhưng đã quá muộn kiếm khí trường hà đã mãnh liệt mà tới đến nguyên thập tam hạn trước người nhìn lao nhanh mà đến vô tận kiếm khí nguyên thập tam hạn quá sợ hãi trong lòng hoảng sợ nâng lên cánh tay phải, chân khí ngưng tụ. lúc này hoàng t h ư ơ n g cùng ra cắt chính ngã cũng rốt cuộc kịp phản ứng lên một lượt trước hợp lực chống cự kiếm khí trường hà chi nhánh xâm nhập hoàng thường hợp lực điều động thể nội cựu âm chân khí trước người hình thành một tấm hai thốn dày chân khí vết tường nhưng là đối mặt vô cùng vô tận kiếm khí trường h ạ hai thốn dày chân khí v á c h t ư ờ n g cũng chỉ ngăn cản ngắn ngủi một n á y mắt liền được đột phá nhưng vào lúc này g i a cắt chính ngã cũng đã tụ lực hoàn tất song trường lăng không hư nắm một đạo trong suốt thương ảnh tại giữa song trường hiện hiện chính là hắn áp đáy hỏng t y ệ t kỹ k i n h d i ễ m m ộ t thương g i a cắt chính ngã hai mắt n g ư n g tụ cầm trong tay trường thương hư ảnh mánh lực ném mạnh mà ra đón lấy kiếm khí trường h ạ thương ảnh đầu nhập trường hà sau đó nổi lên một trận vận sóng kích thích vài miếng bọt nước sau đó liền lại không động tĩnh một màn này v ư ợ xa khỏi hoàng thường cùng da cắt chính ngã thường cùng kết quả cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản kiếm khí trường hà mấy hơi thời gian đơn giản nghe rợn cả người bất quá thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng không phải không hề có tác dụng hai người thành công kéo lấy nguyên thập t a m h ạ thoát đi kiếm khí trường hà chi nhánh phạm vi bao phủ tô thanh huyền nhìn chật vật ba người cũng không tiếp tục động thủ đánh giết một lần nữa đem kiếm khí trường hà chi nhánh thu hồi dưới chân thủy triều bên trong may mắn nhặt về một cái mạng nguyên thập t a m h ạ lúc này không còn có vừa rồi kiên nạo khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia mình thế mà động liên tục dùng thương tâm tiểu tiết cơ hội đều không có hắn vững tin nếu như tô thanh huyền muốn giết mình nói mình căn bản không có phản kháng chỗ trống cho dù thành công dùng da thương tâm tiểu tiễn kết cục cũng sẽ không thay đổi vừa rồi ra cắt chính ngã kinh d i ễ m một thương bị n u ố t hết đó là tốt nhất chứng minh mình thương tâm tiểu tiễn tuy mạnh nhưng cùng kinh d i ễ m một thương cũng chỉ tại sàn sàn với nhau đối mặt đầu kia khủng bố kiếm khí trường hà kinh d i ễ m một thương cũng chỉ có thể nhấc lên điểm điểm bằng nước liền tính đem thương tâm tiểu tiễn bắn ra đi vào chỉ sợ cũng chỉ có thể nhiều kích thích một mảnh khác b ằ n nước với lại đây vẫn chỉ là đầu kia kiếm khí trường hà một sợi chi nhanh thôi nguyên tập t ă n hạn không dám tưởng tượng toàn bộ trường hà lao nhanh đứng lên sẽ có loại nào như thế lục địa thần tiên cấp độ này võ giả có thể chống cự a lục địa đỉnh phong có lẽ còn có lực đánh một trận nhưng là muốn chân chính chống chịu kiếm khí trường hạ không phải xuất động bán t i ê n cao thủ không thể ý thức được điều này nguyên thập tam hạn trong lòng sợ hãi không thôi ngầm đầu nhìn về phía tô thanh huyền cùng hắn lãnh đạo ánh mắt lẫn nhau nguyên thập tam hạn trong lòng trở nên hoảng hốt cấp tốc như đầu rời đi ánh mắt mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng nguyên thập tam hạn không thể không thừa nhận hắn sợ sợ hãi tô thanh huyền nguyên thập tam hạn trong lòng hoảng sợ hoàng thường cùng ra cất chính ngã cũng là đồng dạng tâm tình tại hai người hợp lực phía dưới dùng r a áp đáy hỏng t y ệ t kỹ cũng chỉ có thể ngăn cản kiếm khí trường hà m ấ y hơi thời gian nếu như không phải tô thanh huyền đột nhiên thu tay lại hiện tại mình ba người chỉ sợ đều đã mệnh tăng kiếm khí phía dưới gặp như là l à g chỉ đồng dạng k h ớ c hình về phần ba người sau lưng tứ đại danh bộ lục hợp thanh long đám người càng là mặt đầy vẻ sợ hãi đứng tại chỗ không dám có chút động tác một lát qua đi hoàng thường rốt cuộc bình phục trong lòng bất an nhìn về phía tô thanh huyền cười khổ nói không biết tô chân nhân muốn cái gì bồi thường ba vị lục địa thần tiên c ộ n thêm hai mươi vị siêu phẩm cấp v á giả giá trị bao nhiêu vị tô thanh huyền không trả lời thẳng mà là hỏi ngược một câu nghe vậy hoàng thường sắc mặt lại là biến đổi hắn nghe được tô thanh huyền lời nói bên trong ý tứ nếu như không thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc mình đoàn người này hôm nay đều sẽ chết tại đây tỷ thủy bến i đỏ trầm mặc thật lâu hoàng thường quay đầu cùng nguyên thập tam h ạ n cùng ra cắt chính ngã lướt nhau ba người khẽ gật đầu sau đó hoàng thường nói ra tô chân nhân trước đây hứa hẹn điều kiện không thay đổi lại thêm nguyên thập tam h ạ n thương tâm tiểu tiễn còn có ra cắt chính ngã kinh diễn một thương đây là chúng ta có thể làm chủ cực hạn tô thanh huyền trầm mặc phúc chốc sau đó khẽ gật đầu xem như công nhận hoàng thường mở ra b ả n giá s á c thực như hoàng thường nói đây đã là bọn hắn có thể đưa ra cực hạ lại tiếp tục nghiền ép sổ g ư ớ i cũng ép không ra cái gì chất béo tô thanh huyền cũng không có ý định thật giết bọn hắn một bằng người dù sao dưới mắt trọng yếu nhất sự tỉnh vẫn là vây quét thiếu lâm sự tỉnh ngay tại lúc này cùng một phương hoàng triều triệt để trở mặt không phải một cái sáng suốt lựa chọn bất kể nói thế nào hoàng triều nội t ì n h trung quy là thâm bất khả chắc sau đó hoàng thường ba người phân biệt giao ra ba môn võ học bị tịch còn lại đồ vật rất nhanh liền đưa đến tô chân nhân trên tay tô thanh huyền gật đầu sau đó nói nhường đường a chương ba trăm bảy mươi hai đi xuống đi ngơi nguyên t thập tăng hạn, hạn trên vai phải vết thương đã cầm máu nhưng giày đặc mảnh xương cùng quần quận dữ tợn huyết mục để cho người ta nhìn vẫn như cũ có chút kinh hãi hoàng thương mặt lộ vẻ vẻ ân cần hỏi nguyên huynh ngươi tổn thương nguyên thập t a m hạn sắc mặt có chút tái nhận cường gạt ra một cái nụ cười nói n hoàng thương thở dài một tiếng nói ra ngăn cản tô thanh huyền thất bại nhưng bệ hạ còn không rõ ràng làm chuyện này có lẽ bệ hạ cho rằng chúng ta đã thành công hiện tại đã tiến về tung sơn chuẩn bị phong thiện đại điện đại lễ t â trời sự tỉnh nói đến đây hoàng thường trong lòng một trận cảm giác cấp bách hiện tại chúng ta cần chia binh hai đường ta hồi kinh bẩm báo việc này các ngươi trực tiếp đi tung sơn mặc kệ bệ hạ phải t r ă n g đã xuất phát tung sơn đều có thể có cái chuẩn bị ở sau ngay vậy gia c á t chính ngã cùng nguyên tập h tam hạ đồng thời gật đầu nói mời hoàng huynh yên tâm chúng ta cái này xuất phát tung sơn trên tuyển nhỏ cho tới bây giờ trong nội tâm nàng sao động cũng vô pháp chìm xuống đây chính là ba vị lục địa thần tiên tại đại tống giang hồ bên trong nổi tiếng lâu đời ba đại triều đình cao thủ nhất là hoàng thường vốn chỉ là một cái thường thường không có gì là đại nội quan văn tốn hao thời gian bốn năm sửa soạn đạo tạng một buổi đốn ngộ sau đó liền một đường phá cảnh trong thời gian ngắn liền trở thành một phương võ đạo cao thủ cuối cùng bước vào lục địa thần tiên tri cảnh hán kinh lịch tại đại tống giang hồ thậm chí toàn bộ thiên hạ mấy đại hoàng t r i ề u bên trong cũng tuyệt đối xem như truyền kỳ lúc trước tại trên đảo hoa đảo thời điểm hoàng dung thường xuyên nghe nàng c h a hoàng dược sư nhắc lên vị này nhân vật truyền kỳ hoàng dược sư mỗi lần nói đến hoàng thường trong giọng nói đều là tràn đầy thán phục chi ý ra các chính ngã cùng nguyên thập tam hạ tại đại tống giang hồ bên trong cũng đều là thanh danh hiển hách nhân vật những năm gần đây hai người bọn họ tọa hạ đệ tử tứ đại danh bộ lục hợp thanh long liền đã áp vô số người giang hồ không dám có t hồi ể suy ra, v tư các thủ, thủ tưởng cách cắt c phụ h sư ra lại vừa rồi tô thanh huyền lập thân kiếm khí thủy triều bên trên bệ nghệ tứ phương tư thế b a i hùng hoàn dung trong lòng liền sinh ra từng đợt sùng bái cùng bội phụ nhìn hoàng dung đầy mắt đều chấp động lên t i ể u tinh tinh lý hàn ý ỉa nam cung phó s ạ từ vị hùng ba người cười không nói đối với tô thanh huyền thực lực các nàng hiểu rõ không gì bằng chỉ là ba vị lục địa thần tiên căn bản tính không được cái gì nếu để cho hoàng dung biết tô thanh huyền đã từng tự tay chủ trì chém giết tiên nhân nói thật không biết nàng có thể hay không trực tiếp kinh ngạc n g ấ t đi hoàng dung liễu d i ễ u một phen sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tô thanh huyền sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên thanh huyền ca ca ta muốn theo ngươi học võ công ngươi có thể thu ta làm đồ đệ a tô thanh huyền hơi kinh ngạc cha ngươi hoàng dược sư là đại tống ngũ tuyệt nửa bước lục địa thần tiên tu vi cũng tạm được ngươi nghị học vo nói vì cái gì không cùng cha ngươi học đâu hoàng dung lắc lắc đầu nói cha ta hắn cùng ngươi so với đến quá yếu lại nói hắn dạy đồ đệ trình độ cũng không kiểu gì ta mấy vị kia sư huynh sư tỷ nói đến đây hoàng dung ngừng một chút tựa hồ là cảm thấy rèm pha mình mấy vị kia sư huynh sư tỷ có chút không tốt lắm trên mặt hiện lên một kia xấu hổ sách nhẹ sách một tiếng hoàng dung mới tiếp tục nói thanh huyền các ca, ca ngươi hiểu được ngay vậy tô thanh huyền khỏe miệng giật một cái hoàng dung nói đích xác thực không có tấm bệnh hoàng dược sư chính mình mới hoa hơn n ờ i nhưng đây dạy đồ đệ bản sự thật còn chờ đề cao tại nguyên bản thần điêu hiệp lữ thế giới bên trong lý mạc sầu một câu đào hoa đào chủ đệ tử đông đảo lấy năm địch một để giang hồ chê cởi liền c h â m trọc hoàng dược sư không ngẩng đầu được lên về sau gặp phùng l ạ g yên phong lý mạc sầu đối với hoàng dược sư mấy vị đệ tử đánh giá càng là trực tiếp đại phá phỏng lý mạc sầu đem hoàng dược sư mấy đại đệ tử giáng chức vô ích oán phùng l ạ g yên phong á khẩu không trả lời được cho tới bây giờ tô thanh huyền đối với câu kia phép h không trường sắc bén tuyệt luân trưởng trưởng bộ g a trưởng trưởng thất bại vẫn như c ũ là khắc sâu ấ tượng sự thật về sự thật nhưng lời này từ hoàng dung miệm bên nếu là hoàng dược sư nghe được mình nữ nhi đối với mình là như vậy cái đánh giá không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào tô thanh huyền đang nghĩ ngợi hoàng dung đưa tay bắt hắn lại ống tay áo nhẹ nhàng lay động đứng lên thanh huyền ca ca ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi ta phát thể nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời khi một đồ đệ tốt ngừng đều nhanh cho ta lắc trắng tô thanh huyền ngăn lại hoàng dung động tác mở miệng nói thu ngươi làm đồ cũng không phải không thể cân nhắc thật sao hoàng dung mặt đầy sợ hãi lẫn vui mừng khỏe miệng nhịn không được hướng lên n i t lên đa tạ thanh huyền ca ca bất quá ngươi cũng không cần cao h ứ n g quá sớm tô thanh huyền sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói ngươi cũng cùng cha ngươi học qua võ công nên biết được võ đạo tu hành không phải một kiện nói đùa sự tình nhất định phải khắc khổ kiên trì không thể có mảy may thư giãn ngươi nếu là muốn bái nhập môn hạ ta trở thành ta đồ đệ trước hết đi theo ta tu hành một đoạn thời gian nếu là ngươi có thể kiên trì xuống tới chịu đựng được ta khảo nghiệm ta suy nghĩ thêm chính thức thu ngươi làm đồ hoàng dung thiên tư thông minh võ học tư chất cùng nền tảng đều coi như không tệ nhưng thành cũng ở đây bại cũng tại đây nàng tính tình quá mức nhảy thoát quá mức nhí, nhí nhảnh mặc dù thông minh lại ít đi một phần định lực cùng tinh khí thật muốn nhớ tại võ học một đường bên trên có lập nên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nghe được tô thanh huyền chuẩn bị tiên khảo nghiệm mình một đoạn thời gian hoàn g dung cũng là vỗ bộ ngực bảo đảm nói thanh huyền ca ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng mặc kệ ngươi có cái gì khảo nghiệm ta khẳng định đều sẽ kiên trì nổi ngươi liền hãy chờ xem ta nhất định sẽ trở thành ngươi đồ đệ ân không tệ rất tốt rất có tinh thần tô thanh huyền hài lòng gật gật đầu mà nói sau chuyển hướng nói ra đã dặn này vậy ngươi liền xuống đi thôi ấy hoàn dung một mặt một bức Hiện tại chương n h ba trăm bảy mươi ba đặt ma kim thân diễn biến trung sơn thiếu lâm khoảng cách anh hùng đại hội tổ chức chỉ còn lại có hai ngày thời gian đại tống giang hồ bên trong các lộ anh hảo đến thiếu lâm cũng là từng cơn sóng liên tiếp với tư cách thiếu lâm phong trượng Huyền từ mấy ngày nay một mực đều tại tiếp đ á i các lộ giang hồ nhân sĩ cho tới bây giờ rốt cuộc có thể tạm thời nghỉ ngơi phút chốc thở một ngụm mới vừa trở lại t h i ề n phòng đang chuẩn bị nghỉ ngơi phút chốc thời điểm huyền nan vội vã tìm tới phương trượng sư huynh xảy ra chuyện huyền nan vẻ mặt vội vàng huyền từ miễn cưỡng lên tinh thần hỏi sư đ ệ xảy ra chuyện gì tô thanh huyền đến huyền nan trực tiếp nên nói nói ngay vậy huyền từ sắc mặt cũng là biến đổi ban đầu trương tam phong trăm tuổi thọ h ế n thời điểm bọn hắn liên hợp mấy đại phái cùng hai đại tổ chức sát thủ tiến đến quấy dối thậm chí muốn nhất cử diện trừ võ đăng chỉ tiếp kế hoạch thất bại để võ đang trốn khỏi một tiếp hiện nay thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng đại hội tô thanh huyền lúc này tới dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng hắn tuyệt đối là đến tìm phiền thoái huyền từ trên mặt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó liền khôi phục bình thường nói ra không sao chỉ là một cái tô thanh huyền nhiều nhất bất quá là lục địa thần tiên bằng vào ta thiếu lâm ngàn năm nội t ì n h hắn nếu là thật sự dám làm cản c h ấ n áp hắn cũng dễ như chở bàn tay nhưng mà huyền an tiếp xuống nói lại là lệnh huyền từ cũng một trận hãi hùng k ế vĩa chỉ nghe huyền nan ngữ khí nghiêm túc nói ra sư minh tô thanh huyền thực lực chân thật viễn siêu chúng ta tưởng tượng huỳnh dương tỷ thủy độ hoàng thường r a cắt chính ngã nguyên thập tam h ạ n liên thủ chặn đánh tô thanh huyền không địch lại nguyên thập tam h ạ n còn bị hắn chặt đứt một đầu cánh tay huyền t ư một mặt hoảng sợ vụt một cái từ bồ đoàn bên trên đứng dậy một thanh nắm lấy huyền nan ống tay háo nói ra tin tức là thật sao huyền nan gật đầu nói thiên chân vạn s á t đây huyền t ư chấn động trong lòng vô ý thức buông lỏng ra huyền nan ống tay á o hoàng t ư ờ n g nguyên thập tam hạng a cắt chính ngã ba đại lục địa thần tiên liên thủ đều không phải là tô thanh huyền đối thủ chẳng lẽ lại hắn đã là lục địa định phong tu vi cái này sao có、thể? Huyền không thể thần chắc tin nắm thắng từ một mặt rồi sắc, vừa lục ợ i biến trong tay cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích, thay vào đó là nồng đậm bất vào cũng nháy không còn nồng an. đậm là đó, l địa thần tiên cùng lục địa thần tiên đ ỉ n h phong hoàn toàn đó là hai khái niệm nhớ ngày đó võ đang chỉ có trương tam phong một vị lục địa thần tiên liền có thể trở thành thiên hạ đ ỉ n h tiêm đại phái là nguyên nhân nào cũng là bởi vì trương tam phong chính là lục địa thần tiên đ ỉ n h phong đ ỉ n h tiêm võ giả một vị lục địa thần tiên đ ỉ n h phong phát động hung á c đến quyết tâm muốn làm phá hư tạo thành tai nạn là không thể đo lường cho dù lấy thiếu lâm ngàn năm nội tình cũng không thể chịu đựng được một vị lục địa thần tiên đình phong cường giả tùy ý phá hư nghĩ tới những thứ này huyền từ rốt cuộc không ở lại được nữa nói ra việc này can hệ trọng đại nhất định phải nhanh bẩm báo tàng kinh các vị kia nói lấy huyền từ liền chuẩn bị đi ra ngoài tiến về tàng kinh các huyền an cũng theo sát phía sau hai người chân t r ư ớ c vừa ra cửa sơn lâm hậu viện đặt ma động phương hướng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng nổ vàng dung trời ngay sau đó một đạo vàng rực p h ậ t quang từ đ ặ t ma động vị trí dâng lên kéo dài tới chân trời không tốt đặt ma động xảy ra chuyện huyền từ sắc mặt đột biến đặt ma động bên trong tôn phóng thiếu lâm khai phái tổ sư đạt ma tổ sư lộ sắc kim thân có thể nói là thiếu lâm trọng yếu nhất vị trí một trong bây giờ đạt ma động xuất hiện dị thường huyền t ử cũng không lo được đi tìm tàu điệu tăng lập tức cải biến tiến lên phương hướng hướng đạt ma động vị trí tiến đến chốc lát sau thiếu lâm hậu viện đạt ma động miệng huyền t ử cùng huyền nan hai người vội vã đổi tới lúc này một đạo gầy gò thân ảnh giàn mua cũng đang đứng tại đạt ma động cổng mặt đầy ngưng trọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đạt ma động bên trong kim quang nhìn thấy đạo thân ảnh này huyền t ử huyền nan lập tức tiến lên một bước cung kính nói bái kiến sư thúc đây người chính là bọn hắn trước đó muốn đi tìm tàu điệu tăng Tào Tăng mắt Điệu để ý đến hai người, không đến ánh ý trong, trong huyền huyền vị này tạo địa tăng đó là thiếu lâm đệ nhất cao thủ lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả là thiếu lâm sừng sững không ngã trọng yếu trụ cột lấy hắn lục địa đỉnh phong tu vi nhìn trung tiên h hạ giang hồ cũng tuyệt đối xem như t h a đổi thứ nhất cao thủ hiện nay hắn lại hiện hiện ra bộ này cẩn thận để phòng tự thái đặt ma động bên trong đến cùng xuất hiện cái gì d i biến huyền từ huyền n a n trong lòng hoảng sợ đây thật là nhà rột còn gặp mưa trước có hư hư thực thực lục địa thần tiên đỉnh phong tô thanh huyền muốn tới tìm t h i ệ n thoái hiện tại thiếu lâm tự thân đạt ma động lại xuất hiện dị thường sự tình làm sao đổi trùng hợp như vậy ngay tại trong lòng hai người âm thầm lo lắng thời điểm tạo địa tăng cuối cùng mở miệng trong giọng nói vẫn như c ũ là tràn đầy nương g trọng đạt ma tổ sư lột sắc k i n h thân tựa hồ xuất hiện một loại nào đó dị biến ta thử trong đó cảm thụ viễn siêu lục địa thần tiên lực lượng cái gì huyền từ quá sợ hãi cũng không còn cách nào bảo trì phương t r ợ phong độ năm đó đạt ma tổ sư sáng lập thiếu lâm sau đó bỏ qua nhục thân phi thăng thành tiên lưu lại lô sắc kim thân một mực thờ phụng đạt ma động bên trong gần ngàn năm thời gian bên trong chưa từng xuất hiện qua bất cứ dị thường nào hiện nay tạo điệu tăng lại nói đạt ma lô sắc kim thân xuất hiện dị biến càng nguy hiểm hơn là trong đó hiện lộ ra lực lượng viễn siêu lục địa thần tiên n à y sẽ là loại t ầ n g thứ nào nửa bước tiên nhân cũng hoặc là là chân chính tiên nhân huyền từ cùng huyền nan trong lòng kinh hãi và phần loại này dị biến ai cũng không biết đến tột cùng là tốt hay xấu vạn nhất hướng phía không tốt phương hướng phát triển bản tiên thậm chí chân chính tiên nhân lực lượng b ộ c phát ra đều không cần đợi đến tô thanh huyền đến tìm phiền toái cỗ lực lượng này là có thể đem thiếu lâm phá hủy mấy chục lần sư thúc đây ngài cảm giác không có phạm sai lầm a huyền t ử có chút chưa từ bỏ ý định hỏi giờ phút này hắn vô cùng hy vọng là tạo đ ị a tăng cảm giác sai lầm tạo đ ị a tăng lắc đầu kiên định nói ra ta cảm giác tuyệt đối không sai ta nguyên thần chi lực thăm dò vào cửa hang liền bị kim quang đã cắt trở nếu như không phải bán tiên hoặc là chân chính tiên nhân chi lực tuyệt đối làm không được loại trình độ này huyền t ử huyền an thừa dịp cỗ lực lượng này còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra nằm chặt thời gian sơ tán đệ tử thiếu lâm a huyền, huyền nan trong lòng t ị trấn sắc mặt đại biến sự tình đã đến loại trình độ này à. nhưng là nhìn tảo điệu tăng mặt đầy n g ư i ê m trọng trong lòng hai người không dám có một tơ một hào may mắn sư thúc chúng ta cái này đi sơ tán đệ tử dứt lời hai người liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng vào lúc này đặt ma động bên trong kim quan g càng thêm trần đầy một đạo đức quang ý niệm từ trong đó truyền ra bản tọa chính là đặt ma các ngươi tiến đến t i ế t kiến chương ba trăm bảy mươi b ố hắn từng chém qua tiên đặt ma động trùng kim ánh sáng đông nhiên đại thịnh kim quan lấp l o ạ giữa một đạo đức quang ý niệm từ trong đó truyền ra bản tọa đặt ma các người tiến đến ý kiến đang chuẩn bị rời đi đi sơ tán đệ tử thiếu lâm huyền t ử cùng huyền nan sắc mặt hai người ở biến đã cất b ư ớ c b ư ớ c chân rừng ở giữa không t r u n g có chút gian nan quay đầu lại chỉ thấy tạo điệu tăng sắc mặt cũng là đồng dạng khó coi mới vừa cái kia đạo ý niệm cũng không phải là như lời nói ở bên thai vang lên mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu cái này cũng liền mang ý nghĩa tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình hôn g dưới đặt ma động bên trong tồn tại đã xâm lấn bọn hắn tinh thần bao quát lục địa đỉnh phong tạo điệu tăng cũng đồng dạng khó thoát bị xâm lục đ ị n h phong tạo điệu tăng cũng đồng dạng khó tho tho thoát bị x nếu là đạt ma động bên trong tồn tại có một chút xíu ác ý nói lúc này đã có thể thông qua xâm lấn tinh thần đến giết chết ba người bọn họ huyền từ mặt đầy âm trầm trong lòng hoảng sợ nhìn về phía tào điệu t ă n g hỏi sư thúc ngươi cảm thấy sao tào điệu tăng nhẹ nhàng gật đầu sư thúc chẳng lẽ trong động một bên thật sự là đạt ma tổ sư a huyền từ có chút hoài nghi hỏi phải biết ước chừng tại ngàn năm trước đó đạt ma tổ sư liền đã phá vỡ võ đạo cuối cùng một đạo hàng rào thành công phá toái hư không phi thăng thành tiên huyền từ trong lòng ba người đều rõ ràng thiên nhớ giới hàng rào thâm hậu chốc lát phi thăng thiên giới thành tiên Cơ bản liền không tạo ồ n t i giới khả năng. Nhưng mà, hiện tại một mà, ma động đạt t lần nữa năng. Nhưng bên hạ khả r n tồn tại, lại nói hắn g tại, lại điệu ó là đạt ma tổ sư, đây để tổ tử ma ba sư, ư huyền n g ờ làm hoài Tàu sao có thể không hoài nghi. i tăng sắc mặt nghiêm trọng lắc lắc đầu nói không rõ ràng có lẽ thật sự là đạt ma tổ sư ý thức từ thiên giới trở về cũng có lẽ là cái k h á c không biết tên tồn tại c h i cứ tổ sư lột sắc k í m thân đây huyền từ sắc mặt cứng đ ở vậy chúng ta có nên đi vào hay không t à o điệu tăng trầm mặc phúc chốc sau đó kiên định nói vào mặc kệ bên trong có phải là thật hay không đang đạt ma tổ sư hắn đều phải là đạt ma tổ sư t ạ o địa tăng nói một câu không đầu không đôi nói sau đó liền cất bước dẫn đầu hướng đạt ma động bên trong đi đến ngay vậy huyền từ ánh mắt k h ẽ run hắn nghe rõ t ạ o địa tăng nói vẹn vẹn là vừa rồi trong động vị tia tồn tại có thể lặng yên không một tiếng động xâm lấn bọn hắn tinh thần ý thức cái này đủ để chứng minh trong động tồn tại không phải bọn hắn có thể đối phó hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống dưới loại tình huống này đa đối phương tự xưng đạt ma tổ sư vậy mình đám người nhất định phải đem hắn xem như đạt ma tổ sư mà đối đãi nghĩ như vậy huyền từ quay đầu nhìn về phía v i ệ nam nói ra sư đệ chúng ta cũng đi vào đặt ma động bên trong rực rỡ kim quang ở khắp mọi nơi đem toàn bộ sơn động chiếu dọi tựa như một mảnh hoàng kim thế giới t à o điệu tăng ba người đỉnh lấy kim quang gian nan đi tới sơn động chỗ sâu nhất chỉ thấy một bộ g ầ y gò giả n m u a thể xác liền xếp bằng ở sơn động chỗ sâu nhất liên hoa trên bảo tọa chiếu sáng rằng rỡ hoàn toàn đó là một bộ tiên thần tư thái thấy một màn này t à o điệu tăng ba người trong lòng không khỏi chấn động vội vàng không người bài nói hậu bối đệ tử bãi kiến đạt ma tổ sư nghe được ba người âm thanh đặt ma l ộ sắc trên thân kim quang chậm rãi biến mất cuối cùng chỉ tại mặt ngoài thân thể lưu lại nhàn nhạt một tầng đạt ma kim thân mở to mắt ánh mắt từ t à o điệu tăng ba người trên thân đ ạ o qua sau đó chậm rãi mở miệng không cần lo lắng bản tọa đó là đạt ma từ thiên giới hàng lâm mà đến không phải là bị cái khắc sơn g i ạ tinh quái đánh cắp thể xác đạt ma có thể xâm lấn ba người tinh thần ý thức tự nhiên cũng có thể phát giác được ba người trong đầu lo lắng ngay vậy t à o điệu tăng ba người sắc mặt lần nữa biến đổi nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường lần nữa cung kính bài nói bãi kiến đạt ma tổ sư đạt ma không có tiếp tục cùng ba người khách sáo xuống dưới nói thẳng bản tọa lần này hạ giới chính là hao tốn đại đại giới có thể dừng lại thời gian có hạn có một kiện trọng yếu sự tình cần các ngươi đi làm mời tổ sư phân phó đặt ma không nói ánh mắt c h ấ p động dùng nguyên thần chi lực đi ba người trong đầu truyền tải một bức họa tiếp theo nói ra tìm tới trên bức họa người cáo chi bản tọa bản tọa muốn tự tay chẳng hắn ba người quan sát trong đầu chân dung trận huyền từ cùng huyền nan sắc mặt đột biến hai người lên nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh ngạc bức họa kia giống không phải người khác chính là bọn hắn vừa mới nhắc qua tô thanh huyền trong lòng hai người lập tức cảm thấy nghi hoặc một cái tô thanh huyền nhiều nhất bất quá lục địa linh phong thậm chí còn chưa đạt đến như thế nào có thể dẫn tới đã thành tiên đạt ma tổ sư không tiếp tốn hao đại đại giới tự mình hạ giới cũng muốn chẳng hắn sắc mặt hai người biến hóa không thể trốn qua đạt ma con mắt hắn lập tức hỏi các ngươi biết đây người cảm thụ được đạt ma tổ sư như lưới đao sắc bén đánh mắt huyền từ trong lòng lấp một cái lập tức trở về nói hồi tổ sư người này là võ đăng phái tô thanh huyền võ đăng phái đạt ma trong mắt lóe lên một tiêm nghi hoặc hắn phi thăng thời điểm đã là ngàn năm trước đó võ đăng khai phái lập tống cũng bất qua trăm năm thời gian hắn tự nhiên là không biết được võ đăng không có tiếp tục truy vấn đạt ma trực tiếp vận dụng mình cường ngạnh nguyên thần trí lực xâm nhập vào huyền t ử tinh thần trong ý thức trong nháy mắt hắn liền đem tất cả liên quan tới võ đang phái tin tức hiểu rõ toàn diện v ừ i v ạ n cái này tô thanh huyền muốn tới ta thiếu lâm không cần ngăn cản với hắn thả hắn tới b ả n tọa muốn đích thân chạm hắn đạt ma trong đôi mắt h u n g quan g đại tác huyền t ử lại là chấn động đã minh bạch mới vừa mình tinh thần ý thức lại bị tổ sư xâm lấn một lần dạng này thủ đoạn cùng thực lực quả nhiên là không thể tưởng tượng khó lòng phong bị làm cho người sợ hãi âm thầm vì đạt được ma tổ sư thực lực cảm thấy hoảng sợ đồng thời huyền từ trong lòng nghi hoặc càng sâu tô thanh huyền bất quá là một giới nhân gian võ giả tôi h đến cùng có tư cách gì có thể làm cho tổ sư thận trọng như thế mà chống đỡ nghĩ tới đây huyền t ư mở miệng thử thăm dò nói ra tổ sư chỉ là một cái tô thanh huyền không đáng lao nhân ra ngài tự mình xuất thủ nói lấy hắn nhìn về phía tàu địa tăng tiếp tục nói có sư thuốc xuất thủ lại thêm ta thiếu lâm cái khác lục địa cao thủ cùng phối hợp chém giết một cái tô thanh huyền không nói chơi đặt ma lạnh lùng quét huyền t ư một chút các ngươi nếu như các ngươi có thể làm đến nói bản tọa không cần tự mình hạ giới cái kêu gọi tô thanh huyền không thể khinh thị hắn thực lực hoàn toàn không phải các ngơi trong tưởng tượng đơn giản như vậy đạt ma nói lấy ánh mắt bên trong lần lần hiện lên một tia kiên kỵ cùng ý sợ hãi tô thanh huyền thế nhưng là chu sắt g á c cổng tiên nhân tồn tại a mình mặc dù cũng đã thành tiên nhưng cùng g á c cổng tiên nhân so với đến còn hơi kém hơn bên trên một chút tại dưới tình huống bình thường cho dù mình đối đầu tô thanh huyền chỉ sợ cũng phải bị hắn chém giết nếu không phải tiên tôn cực lực yêu cầu đồng thời ban thưởng trọng bảo t r ợ mình hạ giới chém giết tô thanh huyền mình cũng không có lá gân này tới làm chuyện này nghĩ tới những thứ này đạt ma ngự khí ngưng trọng nói tô thanh huyền đã từng chém giết qua một vị tiên nhân chương ba trăm bảy mươi lăm tại cùng thân hám đạt ma đ ộ n tại h u cùng bên o mở to mắt nhìn về phía triệu cát mỉm cười trấn an nói vậy hạ xin yên tâm hoàng thường mang theo i a cắt chính ngã còn có nguyên tập tam hạ ba đại lục địa cao thủ đều xuất hiện chặn đường một cái tô thanh huyền cũng không đang nói bên dưới ngay hắn nói như vậy tại r trên i mới dãi thối lui. ệ u cắt chậm mặt t lắng lo cùng phụng nói không nói vấn có đề, ánh là không mắt i nghiêm trọng tối thiểu là bán tiên cảnh giới ba động thiếu lâm lúc nào có bán tiên cao thủ tại c u n g trong lòng cảm thấy kinh ngạc hắn đã từng đến tham quan thiếu lâm biết được trong đó tối c ờ người đó là vị kia canh dự ở tảng kinh các tàu địa tăng lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới tại cung sắc mặt biến hóa ngay tại lúc này bệ hạ phong thiện đại đ i ệ n đại lễ tế trời sắp đến thiếu lâm lại đột nhiên toát ra một vị không biết b á n tiên cao thủ biến số nhiều lắm nghĩ tới đây tại cung đứng dậy chuẩn bị tự mình tiến về thiếu lâm đi dò xét một phen thấy hắn đột nhiên đứng dậy triệu cắt cũng là mặt đầy kinh ngạc hỏi tại cung phụng ngươi đây là tại cung khoát tay một cái nói bệ hạ ta tại thiếu lâm phương hướng phát giác được một cô bản tiên khí tức chuẩn bị tiến đến dò xét một phen tại cung phụng cẩn thận một chút triệu cắt lo lắng d ạ n dò mặc dù không hiểu võ sự t ì n h nhưng nhìn tại cùng trên mặt trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng triệu cắt cũng có thể phát giác sự t ì n h cũng không đơn giản tại c u n g gật gật đầu sau đó đối với ngoài trướng hô to hạ toại lương la tiêu m é t có cầu phương ứng khán tiếng nói vừa ra ngoài trướng đi vào bốn người trong đó kim đăng kiếm khách hạ toại lương tám tay na cha la tiêu hai người là tại cùng đệ tử đi chuyển chiêu thiên nhất côn m é t có cầu nhưng là triệu cắt tiếp thân thái giám phương ứng khán nhưng là đại tống thần thông hầu bốn người đều là thực lực không tầm thường võ đạo cao thủ bản tọa có việc cần ra ngoài một chuyến tại trong lúc này các người bốn người phải tất yếu bảo vệ tốt bệ hạ tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất cần tuân sư phụ tại cung phụng chi mệnh bốn người cùng kêu lên đồng ý giao phó xong tất cả sau đó tại cùng một cái lâm mình trật tự biến mất tại chỗ thiếu lâm hậu sơn đặt ma động bên trong huyền tử huyền an tạo điệu tăng ba người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ba người có chút hoài nghi mình lỗ thai vừa rồi đ ặ t ma tổ sư nói cái gì cái kia tô thanh huyền thế mà chém giết qua tiên nhân cái này sao có thể võ đạo tu hành càng đến hậu kỳ mỗi cái cảnh giới giữa tranh lệch liền sẽ càng lớn nói lên một câu cách biệt một trời cũng không quá đáng một vị lục địa thần tiên đồng thời đối mặt mấy vị nửa bức lục địa thần tiên cao thủ đều sẽ không rơi vào hạ phong một vị lục địa đỉnh phong cảnh giới cao thủ chém giết mấy vị lục địa thần tiên cũng đều là thành thạo điêu luyện tiên nhân cảnh giới đến tột cùng mạnh bao nhiêu h u y ề n từ đám người không dám vọng thêm phỏng đoán nhưng có thể khẳng định là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới võ giả tuyệt đối vô pháp vào tiên nhân phát nhãn từ vừa rồi sự tình liền có thể nhìn ra đạt ma tổ sư có thể tại vô thanh vô tức giữa xâm nhập tạo địa tăng tinh thần ý thức muốn động thủ giết người một chiêu thậm chí đều không cần ra chiêu liền có thể hoàn thành như thế đại thực lực sai biệt phía dưới tô thanh huyền lại dựa vào cái gì có thể n ị c h phạt thiên thượng t i ê n người trong lòng ba người không thể tin được nhưng lời này là đạt ma tổ sư chính miệng nói ra không phải do bọn hắn không tin huyền từ trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nồng đầm lo lắng có thể thí sát tiên nhân tô thanh huyền lập tức liền muốn tới tìm thiếu lâm báo thủ lấy hắn thực lực thiếu lâm bên trong có ai có thể cản một cái xử lý không tốt ngàn năm thiếu lâm liền sẽ gặp t a i hoàng ở đầu nghĩ tới những thứ này h u y ề n tử vội vàng hướng đạt ma thỉnh cầu nói đệ tử khẩn cầu tổ sư xuất thủ chém giết tô thanh huyền nếu không ta thiếu lâm sợ có diệt môn nguy hiểm đạt ma lắc đầu nói ra bản tọa lần này hạ giới nhận nhân g i a n á p chế cũng chỉ có mượn nhờ b í bảo mới có thể tại đây đạt ma động bên trong tạm tồn vô pháp đi ra ngoại giới nửa bước muốn đánh giết tô thanh huyền chỉ có chờ các ngươi đem hắn dẫn tới đây đạt ma động bên trong ngay vậy huyền tử sắc mặt lại là một trận biến hóa tổ sư thế mà không thể đi ra đạt ma động đây cực kỳ vượt ra khỏi hắn đoạn trước lần này không dễ làm tô thanh huyền nắm giữ thi sát tiên nhân thực lực cho dù thành công đem hắn dẫn vào đạt ma động bên、trong. đạt ma tổ sư cũng chưa chắc có thể một chiêu đem đánh giết nếu để cho hắn thở dốc cơ hội trốn ra đạt ma động mà tổ sư lại không cách nào đi ra cái kia thiếu lâm bên trong còn có ai có thể ngăn cản tô thanh huyền đạt ma mắt sáng lên nhìn ra huyền t ử trong lòng lo lắng nói ra không cần lo lắng chỉ cần các ngươi có thể đem tô thanh huyền dẫn vào đạt ma động bên trong bản tọa tự có biện pháp đem đánh giết hắn chạy không được cái kia tô thanh huyền sở dĩ có thể đánh giết tiên nhân cũng là bởi vì trong tay hắn nắm giữ một kiện trọ bảo ta chỗ này cũng có tiên tôn ban cho bí bảo đủ để chống đỡ hắn trọ bảo đến lúc đó bằng vào bản tôn thực lực một chiêu đủ để đánh giết tô thanh huyền sau khi chuyện thành công trong tay hắn cho bảo bản tọa cũng vô pháp mang về thiên giới đến lúc đó cũng có thể lưu tại thiếu lâm xem như ta thiếu lâm bảo vật c h â n phái ngay vậy huyền từ trên mặt lo lắng toàn bộ biến mất thay vào đó là một mặt tham lam một tôn có thể đánh giết tiên nhân cho bảo nếu là rơi vào thiếu lâm trong tay từ nay về sau thiếu lâm liền có thể chân chính tại thiên hạ giang hồ sương hùng nghĩ đến đây huyền từ vui mừng quá đ ỗ i thay đổi vừa rồi thái độ ngự khí kiên định nói mời tổ sư yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ đem tô thanh huyền dẫn vào đạt ma đ ộ n đạt ma gật gật đầu nhắc nhở nói tuyệt đối không thể phớt lờ Các người ngoài đi ra tại r cùng, cùng tổ Hoàng Hoàng ánh u mắt từ ba người trên thân đạo qua sau đó nhìn về phía đạt ma động miệng vừa rồi cái tia cố ba động đó là từ nơi này chuyển tới tại cùng thẩm thì một câu cất bước liền hướng đạt ma động đi đến tại cung phụng đạt ma động chính là ta thiếu lâm cấm địa nguy mạnh như vậy sông không thích hợp há tạo đ ị a tăng lách mình ngăn ở tại cùng trước mặt trong thiên hạ đều là vương thổ tại và bình tĩnh nói tay phải tay áo vung ra trực tiếp đem tạo đ ị a tăng quét đến một bên sau đó cất bước bước vào đạt ma động bên trong huyền từ ba người sắc mặt cực kỳ khó coi đang chuẩn bị vào động xem xét trong động liền truyền đến đạt ma ý niệm người này đã bị bản tọa chấn áp các ngươi bắt gấp làm việc huyền từ ba người dừng bước khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc từ tại cùng bước vào trong động đến hắn bị chấn áp trước sau có một hơi thời gian a ngắn như vậy thời gian Đạt ma tổ ma sư liền chương ó t ể c ba trăm bảy mươi sáu đạt ma gia tâm tống hoàng kinh hoàng đạt ma động bên trong tại cùng đứng tại đạt ma trước mặt toàn thân trên giới đều bị một tầng kim quang nơi bao bọc tầng kim quang này tựa hồ có một loại dị dạng ma lực tại kim quang giam cầm phía dưới tại cùng toàn thân trên giới để không nổi một tia khí lực động liên tục đánh một đầu ngón tay đều m ư ợ phần khó khăn chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ có thể không ngừng chuyển động quét mắt trước mặt liên hoa trên bảo tọa đạt ma hồi tưởng lại vừa rồi mình bị chấn áp quá trình tại cùng trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ từ hắn bước vào đạt ma động trước sau bất quá một hơi thời gian thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng trong động trắng cảnh chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh kim quang hiện lên ngay sau đó mình liền được tầng kim quang này vây khốn không thể động đậy thậm chí ngay cả thể nội chân khí đều giống như bị áp chế toàn bộ co đầu rút cổ trong đan điển vô pháp điều động mảy may một hơi thời gian không đến liền được người chấn áp dạng này kết quả là tại cùng trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tựa dù sao hắn nhưng là bán tiên cảnh giới cao thủ chân chính nhân gian võ giả trần nhà lại vào nửa bước liền có thể triệt để phi thăng thành tiên lấy mình dạng này thực lực nhưng vẫn bị người trước mắt nhẹ nhõm c h â n áp cho nên đây người là chân chính tiên nhân tiên nhân hai chữ ở chỗ cùng trong đầu hiện lên giống như một đạo thiểm điện b ạ c h phá bầu trời đối với người trước mắt thân phận hắn mơ hồ có một chút suy đoán muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ có thể phát ra một trận ô ô, ô âm thanh ngay cả miệng đều không thể mở ra đặt mang n g đầu liếc tại cùng một chút mắt sáng lên giải trừ phong tại tại cùng ngoài miệng kim quang hô tại cùng thở vào một hơi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt ánh mắt sắc bén như đ a o hỏi người là đạt ma đạt ma mỉm cười gật đầu nói chính là bản tọa đạt được xác thực trả lời chắc chắn tại cùng trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng thiếu lâm khai phái tổ sư ngàn năm trước liền đã phi thăng thành tiên đạt ma hôm nay lại đột n g ộ t một lần nữa hàng lâm nhân gian hắn lại như thế nào làm đến hắn hàng lâm nhân g i a n lại là vì cái gì một tôn chân chính tiên nhân hàng thế nếu là muốn làm những gì trong thiên hạ có ai có thể ngăn cản chỉ là muốn tưởng tượng tại cùng liền một trận tê cả ra đầu nhìn ra tại cùng trong lòng nghi h o ặ đạt ma vừa cười vừa nói bản tọa lần này hạ giới vốn là vì chém giết tô thanh huyền tô thanh huyền tại cùng kinh ngạc hỏi đạt ma nhưng không có để ý tới hắn tiếp tục phối hợp nói lấy bất quá nhìn thấy ngươi sau đó bản tọa có cái thứ hai ý nghĩ tại cùng trong lòng trợ sinh ra một cái ý niệm trong đầu sắc mặt đột biến kịch liệt dây rụa đứng lên nghiêm nghị quát ngươi nghị đối với bệ hạ làm cái gì lời còn chưa dứt đạt ma nguyên thần c h i lực liền đã xâm nhập tại cùng tinh thần ý thức một giây sau tại cùng liền đình chỉ d â y rụa hai mắt thần thái cũng đông nhiên tối sầm lại trở nên trống rông mờ mịt đạt ma mịt cười phất tay tán đi trói buộc được cùng kim quang trung hoạch tự do tại cùng nhưng không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ ngược lại cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ tựa như một cái bị người k h ô n g chế để tuyến con lòng dối thiên tử hành dinh bên trong ngay tại ở cùng bị đạt ma thi triển thủ đoạn k h ô n g chế trong nháy mắt tống hoàng triệu cắt đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác giống như trong lòng dâng lên một trận m á n h liệt bất an trên mặt thần sắc cũng biến thành kích động đứng lên thủ hộ ở bên người hắn hạ toại lương bốn người lập tức liền phát hiện h ắ n biến hóa vội vàng tiến lên hỏi vậy hạ ngài thế nào triệu các sắc mặt nghiêm trọng lo lắng nói chấm lo lắng tại cung phụng sẽ xuất hiện nguy hiểm ngay vậy hạ toại lương khép cười một tiếng nói vậy hạ ngài cứ yên tâm、đi. sư phụ ta là bán tiên cao thủ thiên hạ lớn có thể cùng hắn sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay lấy hắn lao nhân ra thực lực tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm triệu cắt thở dài một tiếng hy vọng là chấp quá lo lắng nói như thế nhưng hắn lông mày thủy trung vô pháp triển khai nhưng vào lúc này doanh trướng bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến hai thanh âm thần gia cắt chính ngã thần nguyên thập tam h ạ cầu kiến bệ hạ nghe hai cái này âm thanh triệu cắt trên mặt vui vẻ vội và nói hai vị ái khanh mau mau tiến đến gia cắt chính ngã cùng nguyên thập tam h ạ cất bước đi vào trong doanh trướng trong doanh trướng bao quát triệu cắt ở bên trong năm người ánh mắt trong nháy mắt đều bị nguyên thập tam hạn hấp dẫn khi nhìn đến nguyên thập tam hạn cụt tay nháy mắt hạ toại lương bốn người ánh mắt đó là k h ẽ run trong lòng một trận hoảng sợ đây nguyên thập tam hạn thế mà mất đi một đầu cánh tay hắn nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ rốt cuộc là ai có thể chém dụng hắn một đầu cánh tay triệu cắt cũng là cả kinh vội vàng hỏi nguyên khanh ngươi ngươi lây là ngươi không phải cùng hoàng khanh còn có ra các thái khanh cùng nhau đi chặn đường tô thanh huyền đến sao làm sao biết luân lạc tới tình cảnh như vậy còn có hoàng k h a làm sao không có trở về hẳn là hắn triệu cắt trong lòng một trận lo lắng nguyên thập tam h ạ n đều đã là bộ này tham trạng hắn rất sợ hai hoàng thường đã thảm tạo độc thủ g i a cắt chính ngã vội vàng trả lời bệ hạ xin yên tâm hoàng đại nhân cũng không ngoài ý muốn nổi lên chúng ta chia binh hai đường hắn trở về thành biện kinh đi tìm bệ hạ ngài nghĩ đến rất nhanh liền có thể chạy tới ngay vậy triệu cắt trên mặt vẻ lo lắng mới cắt giảm một chút sau đó hắn vừa nhìn về phía nguyên thập tam h ạ n nói ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra nguyên thập tam h ạ n trả lời hồi bệ hạ chúng thần p h ụ mệnh đi ngăn cản tô thanh huyền chỉ là cái kia tô thanh huyền thực lực cao thâm vượt qua xa chúng ta có thể địch vi thần cũng bị hắn chém xuống một cánh t hồi tưởng lại trước đó cùng tô thanh huyền lúc đối địch chẳng cảnh nguyên thập tam h ạ n trên mặt vẫn như cũ có chút hoảng sợ cái gì triệu cắt quá sợ hãi đây cái kia tô thanh huyền quả thật lợi hại như thế ba người các ngươi liên thủ đều không phải là hắn đối thủ nguyên thập tam h ạ n im lặng r a cắt chính ngã chán n ả nói n vậy hạ cái kia tô thanh huyền đích xác vô cùng lợi hại ba người chúng ta liên thủ đều không làm gì được hắn mảy may nếu không có chúng thần kịp thời nhận vua hiện tại chỉ sợ đã trở thành hắn vong hồn rồi kiếm đây triệu cắt n h ẹ n họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải hắn mặc dù không hiểu võ học sự tình nhưng cũng biết trừ gia t ạ i cung phụng như thế bán tiên cao nhân lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đã là nhân gian đệ nhất lưu võ giả hoàng thường gia cắt chính ngã nguyên thập tam hạ ba đại lục địa thần tiên liên thủ đều không làm gì được tô thanh huyền thậm chí kém chút chết cái k i a tô thanh huyền khó tránh khỏi có chút quá mức lợi hại hạ toại lương la tiêu mét có cầu phương ứng khán bốn người cũng là sắc mặt đại biến bọn hắn bốn người cũng đều là thực lực không tầm thường cao thủ đối với hoàng thường ba người lợi hại rõ ràng nhất bất quá hoàng thường gia cắt chính ngã nguyên thập tam hạ ba người liên thủ liền xem như đối đầu lục địa thần tiên đình phong cảnh giới võ giả cũng có thể tách ra vật cổ tay tuyệt không đến mức rơi xuống loại này thê thảm hạ tràng nhưng mà ba người bọn họ tại tô thanh huyền rồi kiếm lại là không có chút nào sức chống cự chẳng lẽ lại cái tia tô thanh huyền đã siêu việt lục địa đình phong là bán tiên cao thủ không thành ý thức được điểm này bốn người sắc mặt nghiêm trọng trong lòng hoảng sợ vô cùng ít chương ba trăm bảy mươi bảy hành dinh đình trệ vừa nghĩ tới tô thanh huyền có thể là một vị bán tiên cảnh giới siêu cấp cao thủ hạ toại lương mấy người trong lòng liền không khỏi một trận thấp p h ỏ n lo âu bán tiên mạnh viễn siêu phổ thông võ giả tưởng tượng có thể đối phó bán tiên cũng chỉ có bán tiên Hiện nay, đại tống giang hồ bên trong thuộc về triều đình bán tiên cao thủ cũng chỉ có vua hòa một vị tính như vậy đứng lên muốn chống cự tô thanh huyền cũng chỉ có mình sư phụ vua hòa xuất thủ hạ toại lương đang nghĩ ngợi đại trướng rèm đ ố n g nhiên bị s ú c lên một đạo gầy gò thân ảnh bước vào trong trướng chính là vua hòa nhìn thấy vua hòa tiền đến trong lòng mọi người không khỏi vui vẻ có vua cung phụng vị này bán tiên cao thủ toa c h ấ n cho dù tô thanh huyền cũng cùng là bán tiên vậy mình đám người đồng dạng có thể gối cao không lo gặp qua v u cung phụng bãi kiến sư phụ đám người cùng kêu lên chào hỏi trên lo n g h triệu c á t đồng dạng là mặt đầy vui mừng có v u cung phụng ở bên người thủ hộ hắn người nào còn không sợ triệu cắt đang muốn nói cái gì lại phát hiện v u hòa trạng thái có chút không đúng từ khi tiến vào đại trướng đến nay v u hòa vẫn luôn là cúi đầu còn không có ngẩng đầu nhìn qua mấy người phát giác được điểm này triệu cắt trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút v u cung phụng vì sao không ngẩng đầu lên đâu triệu cắt tiếng nói vừa ra v u hòa mãnh liệt ngẩng đầu trong đôi mắt tràn ngập một tầng quỷ dị kim quang triệu cắt trong lòng giật mình chỉ cảm thấy v u hòa trong mắt kim quang không hiểu có chút dòa người v u cung phụng, người con mắt làm sao vậy vì sao triệu cắt lời còn chưa dứt vu hỏa trong đôi mắt kim quang đ ố n g nhiên bắn ra trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa đại trướng không tốt vu cung phụng có vấn đề da cắt chính ngã sắc mặt đại biến đang muốn động thủ lại vì thì đã muộn kim quang những nơi đi qua bị hắn bao phủ người trong nháy mắt cũng cảm giác thần hồn trở nên h o à n g hốt não h ả i bên trong một đó màu vàng thần l i ề n chậm rãi nở rộ theo liên hoa chẳng hạn ra một cỗ giọng lớn to lớn phạm âm từ chỗ sâu trong óc vang lên làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra một tia bái phục chi ý trong một chớp mắt da cắt chính ngã đám người liền đã mất đi chống cự suy nghĩ ngoan ngoan đứng tại chỗ trong miệng nhỉ nó nói, tham Kim q u a nhưng g tiếp tục mà chỉ một t n giây tới n g sau kết quả lại là viễn siêu hắn đoạn trước ngay tại kim quang mới vừa xâm nhập hắn náo hải náo hải bên trong chật dâng lên một đạo kiếm minh thanh âm một cái không đạo kiếm m i n g c h a n h âm một c i không đạo kiếm ảnh bỗng nhiên hiện lên ở náo hải bên trong mới vừa rồi còn thần uy hiện hách kim quang gặp đây đạo kiếm ảnh vậy mà vô pháp đột phá song phương lâm vào đấu sức bên trong trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia tạo thành một loại quỷ dị cân bằng cũng chính bởi vì cái này cân bằng để nguyên tập h tam hạn giữ vững mình lý trí không có bị kim quang chỗ thủ n h i ế p đây nguyên tập h tam hạn trong lòng giật mình không kịp nghĩ nhiều cũng theo ra cắt chính ngã đám người giả ra bị khống chế bộ dáng sững sờ đứng tại chỗ miệng bên trong n ỉ non nói tham viếng ngã phật nguyên tập tam hạn một bên n ỉ non nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo âu sợ bị vu hỏa nhìn ra mình dị thường một lần nữa đối với mình động thủ bất quá làm hắn cảm thấy may mắn là Vũ h ò trong lòng có phân nó hận. hận đồng thời nguyên thập tam hạn lại có chút nghĩ hoặc ngay cả vua hòa vị này bán tiền cao thủ đều có thể bị khống chế kim quang thế mà ăn mòn không được trong đầu của mình cái kia đạo kiếm ảnh có thể khẳng định cả hai là một cái cấp bậc đồ vật trong đầu của chính mình khi nào nhiều hơn đây đạo kiếm ảnh nguyên thập tam hạn trong lòng nghi hoặc n g à n vạn chật một đạo thanh ý thân ảnh từ trong đầu hắn hiện lên tô thanh huyền nguyên thập tam hạn trong lòng giật mình là tô thanh huyền trong khoảng thời gian này ta tiếp xúc qua kiếm đạo cao thủ chỉ có tô thanh huyền một người nguyên thập tam hạn đã có thể xác định trong đầu của mình cái kia đạo kiếm ảnh tất nhiên là xuất từ tô thanh huyền tri thủ nghĩ rõ ràng tất cả sau đó nguyên thập tam hạn chẳng những không có nửa điểm nhẹ nhõm chi ý ngược lại càng cảm thấy kinh hãi dị thường hiện tại kim quang còn có tô thanh huyền kiếm ảnh đều là trong lúc vô tình xâm nhập người khác náo hải kim quang trong nháy mắt liền có thể khống chế người khác tâm trí kiếm ảnh dù chưa biểu hiện ra cái gì d ị động nhưng nguyên thập tam hạn vững tin kiếm ảnh này cũng tuyệt không phải dễ sống trúng chi vật nếu không làm sao có thể cùng kim quang lẫn nhau chống lại cuối cùng đều là thứ gì thiếu lâm người cùng tô thanh huyền làm sao biết mạnh như vậy nguyên thập tam hạn ở trong lòng gào thét cùng lúc đó một bên khác kim quang tại tới gần triệu cắt thời điểm cũng nhận trở ngại liền coi kim quang mới vừa tiếp xúc đến triệu cắt thời điểm một đạo yếu ớt tiếng long ngâm từ triệu cắt trên thân vang lên tiếng long ngâm dưới kim quan g vậy mà dần dần bị bước l u i bất quá đây tựa như đã là tiếng long ngâm cực hạn mặc dù bước l u i kim quan g nhưng cũng không cách nào toàn bộ bước l u i cuối cùng kim quan g dừng lại tại triệu cắt trước người một tất chỗ không vào cũng không lùi giờ phút này triệu cắt mới cảm giác lấy lại tinh thần một mặt kinh hoàng nhìn vu hòa hỏi vu c u n g vụng ngươi đây là đang làm cái gì vu hòa mắt sáng lên lần đầu tiên mở miệng ngược lại là không để ý đến điểm này nghe được thanh â m này triệu cắt cùng nguyên tập h tam hạn trong lòng tất cả giật mình bởi vì đó căn bản không phải vu hòa âm thanh mà là một cái khác lạ lẫm âm thanh nếu như huyền từ bọn người ở tại trận nói lập tức liền có thể nghe ra đây chính là đạt ma tổ sư âm thanh Ngươi, ngươi không phải cung phụng triệu các ngồi liệt tại trên long run run hướng ngươi đến cùng là thứ quỷ gì. Hòa nhưng không có để ý tới hắn, vẫn như cũ phối hợp nói lấy, ngược lại là quên, ngươi cũng là nhất triều thiên tử, mặc dù bất lực, nhưng cũng là có thiên mệnh lòng khí thể, bản tọa thủ đoạn, ngươi nói, còn không được tác dụng. Bất quá, cái này cũng không quan gì. được phải triệu liệt tại tới phối lại triều đối với cái khí chỉ hòa, thứ hòa hợp hộ thể, thủ hệ vô vua Vua các có cũ mặc lực, có tác quỷ xấu quá, tốt tử, bất tọa Bất là lấy, là là là ị, dày dày dù mà để ý vũ hòa nói lấy tự thân lên trước đưa tay bóp lấy triệu c á t cổ bàn tay chậm rãi dùng sức liền chuẩn bị thống hạ sát thủ triệu c á t sắc mặt một mảnh tím xanh hô hấp càng khó khăn đứng lên mắt thấy liền muốn mệnh tang vũ hòa t h ủ h ạ lại cảm giác bóp ở trên cổ mình lòng tay ra được rồi trước lưu ngơi ư một cái mạng đợi sau khi chuyện thành công làm tiếp xử trí triệu c á t bất lực ngồi l i ệ t tại trên l o nghỉ ngụm lớn thở hồn hện trong lòng cũng vô kiếp sau quãng đời còn lại may mắn chỉ có một mảnh thảm đạm cùng tuyệt vọng bởi vì thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng đại hội sự tỉnh rất nhiều đại tống giang hồ nhân xít đều đến đây chuẩn bị tham gia anh hùng đại hội trong lúc nhất thời tiểu trấn bên trong kín người hết chỗ giữa trưa cửa trấn một nhóm năm người một nam từ nữ đạp trên ánh nắng chậm rãi mà đến chính là tô thanh huyền cùng lý hàn y li hề đ á m người năm người mới vừa bước vào cửa trấn liền đưa tới vô số người giang hồ chú ý không đơn thuần là bởi vì lý hàn y li hề mấy vị này k huynh quốc huynh thành đại mỹ nhân cũng bởi vì giờ phút này hoàng dung dáng người tinh tế thon thả hoàng dung sau lưng lại có một khối cao cỡ một người cự thạch mãnh liệt tương phản cảm giác làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều một mực khóa chặt ở trên người nàng khó mà rời đi t tiểu cô nương này nhìn rất p h o n g thả gió thổi lên i ngã nhưng phần này khí lực quả thực không nhỏ a ai nói không phải đâu tảng đá kia đoán chừng cũng phải có trên trăm cân đi con khối này tảng đá lớn còn có thể vững bước mà đi sắc mặt như thường thực lực tuyệt đối không tụ trong đám người không ít con đao đeo kiếm giang hồ nhân sĩ bắt đầu âm thầm nghị luận lên hoàng dung nghe người xung quanh không ngừng truyền đến tiếng nghị luận hoàng dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút xấu hổ hai cái chân nhỏ nhanh chóng chuyển mấy bước đi vào tô thanh huyền bên người thanh huyền c a c a ta có thể thả xuống tảng đá kia sao thật mất thể diện tô thanh huyền mặt không biểu tình lắc lắc đầu nói không thể ô nghe tô thanh huyền dứt khoát cự tuyệt hoàng dung không khỏi phát ra một trận tiếng rên rỉ. từ khi tại tỷ thủy bến đò chỗ đưa ra muốn bái sư tô thanh huyền theo hắn tu hành võ công sau đó tô thanh huyền liền đối với hoàng dung triển khai cực kỳ tàn ác ma luyện đầu tiên là không chút nào lưu tình đem hoàng dung đuổi xuống thuyền để chính nàng vượt qua tỷ thủy sông lên bờ sau đó càng là tự tay chọn lựa một khối một trăm tám mươi cân cự thạch để hoàng dung vác tại trên、lưng. không thể gỡ xuống dọc theo con đường này người xung quanh nghị luận để hoàn g dung có chút không chịu nổi bây giờ lần nữa bị tô thanh huyền cự tuyệt hoàn g dung không khỏi quay đầu nhìn về phía lý hàn y l ì tam nữ sư phụ lộ tuyến đi không thông vậy liền đi sư nương lộ tuyến hàn y l ì tỷ tỷ nam cung tỷ tỷ vị hùng tỷ tỷ ta hoàn g dung còn chưa nói xong tô thanh huyền l ệ n h lùng âm thanh liền chuyển vào nàng trong h a i không cần tìm nàng nhóm cầu tình ngươi nghĩ thả xuống thạch đầu cũng được từ nay về sau bãi ta làm sư đi theo ta tu hành võ học sự tỉnh cũng không cần nhắc lại tô thanh huyền rất có vài phần bất cận nhân tình cảm giác hoàng dung thiên tư thông minh tâm tư linh lung đây là nàng ưu thế nhưng cùng lúc cũng sẽ trở thành cản trở nàng leo lên t ầ n g thứ cao hơn c h n g n g ạ i người thông minh làm sự tình luôn luôn dễ dàng thành công muốn đồ vật cũng hầu như là dễ dàng đạt được nhưng cũng là bởi vì quá mức dễ dàng ngược lại dẫn đến bọn hắn thiếu xuất vì đó lực lượng lớn nhất phấn đấu khí phách đây là võ đạo trên tu hành tối kỵ nhìn hoàng dung một mặt hệ phải biểu lộ nam cung phó s ạ ôn nhu an ủi tiểu hoàng d u n g ngươi thanh huyền ca ca cũng là vì tốt cho ngươi hiện tại ngươi tu vi cũng đã đến một cái cực hạn bước kế tiếp đó là phá vỡ võ đạo h u y quan tấn thăng kim cương cảnh giới Cảnh giới này, chú này, trọng nấu giới l u y ệ n t hàn ể phách,、ngươi、thanh huyền thạch ca ca ngươi ngươi lưng để ấ u u l y ệ n ngươi thể phách. Từ vị hùng cũng nói, hoang tiểu thể Từ phách. vị diền u n n g g ư ơ phải biết, võ đạo tu hành chút nghị cả biết, người tiếng bên yếu Nếu tu trong, tu tâm trọng một một võ vòng. đạo đ lạ luận là là cũng ngay cực kỳ xa u phải xem h ư đại sự để sự ở t r o nói g lòng, ngày gặp sau thật gặp phải cái khác h cái k khăn, n g ư ơ nên như thế nào mà chống Hàn nói thế mà đỡ? Lý、hàn、Y hề bổ sung n g ư ơ i thanh huyền ca ca đệ tử cũng không nhiều cho đến ngày nay h á n đệ tử cũng chỉ có võ đăng trương ngũ hiệp nhi tử trương vô kỵ một người n g à y sau ngươi cũng là thanh huyền tọa hạ gánh kỷ nhân một trong ngươi tốt nhất ngẫm lại nếu là ngươi tu vi thường t h ư ờ n g ngươi thanh huyền ca ca có thể hay không cũng mất mặt n g h e ba vị đại tỷ tỷ kiêm sư nương thuyết phục hoàng dung trên mặt cũng lộ ra một trận suy tư thần sắc sau một lát trên mặt nàng thần sắc trở nên kiên định đứng lên hàn ý h a tỷ tỷ ta hiểu được sau đó quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền thanh huyền ca ca xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi vinh quang ân tô thanh huyền hời hở từ một tiếng mấy người đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên tô thanh huyền trợn d ừ n g bước đưa tay s ờ về phía mình trong ngực rồi bay có chút ba động sư m i n h bọn hắn muốn liên lạc với ta tô thanh huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau đó một cái lấp mình đi tới một chỗ không người ẩn nấp cái hẻm nhỏ từ trong ngực lấy ra rồi bay một bức tranh chậm rãi triển khai ở trước mắt trương tam phong đám người hình ảnh xuất hiện ở phía trên sư m i n h tô thanh huyền thân thiết ô trên mặt không khỏi phủ lên vẻ tươi cười ha ha thanh huyền trương tam phong cười khẽ hai tiếng sau đó hỏi chúng ta đã đến thiếu lâm p ụ cận ngươi bây giờ đến đâu rồi tô thanh huyền trả lời sư h u n h ngay vậy tô thanh huyền khép cười một tiếng nói sư minh ngươi tính tình vẫn là vội vã như vậy nói lấy hắn lời nói xoay chuyển bất quá ta cảm thấy vẫn là hai ngày sau đó lại rét đến tận thiếu lâm tương đối tốt sư lệ nơi này đã có thiếu lâm huyền từ liên lạc ám hà tổ chức chứng cứ hai ngày sau đó, đó là anh hùng đại hội bắt đầu thời gian ngay trước quần hùng thiên hạ mặt để lộ thiếu lâm giả nhân giả nghĩa mặt nạ chẳng phải là càng tốt hơn tốt tốt tốt giết người còn muốn chu tâm một đạo nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng rất rõ ràng tô thanh huyền đề nghị rất hợp hắn khẩu vị nói lấy một đạo nhân quay đầu nhìn về phía trương tam phong hỏi sư m i n h ngươi thấy thế nào trương tam phong khép cười một tiếng nói vậy liền theo thanh huyền nói làm a tô thanh huyền gật gật đầu tiếp tục nói sư m i n h ta hành tung đã bại lộ thiếu lâm tất nhiên đã biết được lên đề phòng sư h u n h các ngươi còn chưa từng bại lộ thiếu lâm không biết được các ngươi cũng đều tới chúng ta một sáng một tối đến lúc đó xuất kỳ bậy ý trực tiếp cho thiếu lâm một cách trí mạng tốt trương tam phong gật đầu đáp ứng. Hình ảnh chặt đức, Tô Thanh thu tới trên Trở mấy người bên cạnh, đi thôi, đi trước tìm một rồi đường người phong ứng. Hình ảnh Huyền lần nữa đến Hàn bên cạnh, ngày gì bay, hai mấy đáp phố. hồi hãy chỗ đầu đức, đi đi lại lại, Lý ở sau đó lại l Thiếu đến â mấy Sau đó, m người liền tại tiểu trấn bên trên tìm kiếm đứng lên rất nhanh đã tìm được một nhà duyệt lai khách sạn tô thanh huyền trong lòng nhổ nước b ọ t một câu thật đúng là vạn giới mắt xích sau đó liền cất bước mà vào mới vừa tiến vào liền nhìn thấy một đám giang hồ nhân sĩ đang vây quanh một cái thân hình khôi ngô h á tử tại chỉ trỏ tiêu phong không tiêu phong người cái này k i ế t đan cậu tặc trong h ế mà đó một hiện vị giang hồ tụ tập ở đây trong đó một vị giang hồ tóc dối tung rất là hào phóng một vị khắc thân mang bạch tí hiể môi hồng răng trắng trên thân lẩn lẩn để lộ ra mấy phần quý khí tựa hồ lã suất từ cao môn đại hộ hai người không coi ai ra gì đối ẩm trong hành lang rất nhiều người giang hồ đều ánh mắt đều một mực khóa chặt tại trên thân hai người nói đúng ra hẳn là m ộ trong mực khóa chặt tại cái khóa kia khôi ngô hán tại tử ngô ê n thân. Đơn giản là, đây người không phải người khác, chính là trước đó không tuân người đan thân phận cái bang tiền nhiệm bang trước khiết phải khác, chủ, đây lâu đó cái là, là p ra Tiểu bị Trong đám người đ ô n g nhiên truyền ra một cái phiêu m i ệ n mập mờ âm thanh tiêu phong không tiêu phong người cái này khiết đan cậu tặc còn dám tới nơi này liền không sợ thiếu lâm cao tăng suất thủ diệt ngươi sao lời này vừa nói ra tiêu phong sắc mặt đột biến khoan hậu bàn tay bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn giận dữ đứng dậy ánh mắt trong đám người liếc nhìn mã qua ánh mắt như lao sắc bén dị thường những nơi đi qua không gây một người dám cùng tiểu phong đối mặt liếc nhìn một vòng qua đi t i ể u phong lúc này mới thu hồi ánh mắt cất cao giọng nói bây giờ thiếu lâm muốn tổ chức anh hùng đại hội thương thảo thảo phả tám hà cùng la võng ta tiểu phong nhận được thiếu lâm huyền khổ đại sư truyền dạy võ công phần ân tình này khắc sâu trong lòng ngũ tạng không dám quên đi tự nhiên muốn đến giúp giúp bãi chư vị nếu là đối ta tiểu phong có ý kiến gì không chờ anh hùng đại hội sau đó có thể tự tới tìm ta bị bạch chỉ là hiện tại chớ có để kiểu mẫu người được nghe lại những ngày n ụ c mạ tiều phong nói lấy trở tay hướng phía dưới bổ ra một trưởng trưởng phong hùng hồn trực tiếp tại mặt đất in g ấ u xuống một cái thật sâu trưởng ấn đ một n g trận tiếng nổ vang vang lên lầu hai gian phòng tia cửa sổ vỡ tan một cái tay cầm thiết trượng nam tử bị tiểu phong cầm long thủ cách không cầm ra vượt qua lan g can t r ú n g điệp ngã tại lầu một trên mặt đất đây là truy hồn trượng đàng thanh trong đám người có người nhận ra thiết trượng nam tử thân phận g i ấ u đầu l ộ đôi chỗ tối dùng bụng ngữ nục mạ kiểu m ẫ nên giết kiểu phong nhìn đàng thanh một mặt sát ý ngươi ngươi lại như thế nào nhìn tấu ta đàng thanh có chút sợ hãi hỏi ừ điêu trùng tiểu kỹ còn muốn giấu giếm được kiểu m ẫ con mắt kiểu phong khinh thường gắt một cái đàng thanh một mặt hoảng sợ muốn dây rủi lấy đứng người lên nhưng lại bị tiểu phong cầm long thủ gắt gao hạn chế trên mặt đất không thể động đậy Tung Sơn rơi c h âm n Phật ô n thanh tịnh tri địa, tiểu địa, vốn h mộ k xe gió lên thiết trượng thế đại lực trầm tiểu phong sắc mặt cũng là khẽ biến từ bỏ tiếp tục đánh chết giết đàm thanh dự định chuyển tay đối mặt cái tia thiết trượng tay không cùng thiết trượng liệu mạ n g một cái tiểu phong thân hình lù lù bất động thiết trượng bị đánh trở về một lần nữa rơi vào lầu hai đạo nhân ảnh kia trên thân tiểu phong dương mắt nhìn lên chỉ thấy một vị khuôn mặt xấu xí hai chân tàn tật nam tử đang nhìn mình xấu xí nam tử sau lưng còn đi theo mặt khác ba cái hình t h ủ kỳ quái người một vị trang điểm lộng lẫy phong tao nữ tử một vị khuôn mặt hèn m ọ n nam tử gầy yếu một vị tay cầm đại tên sắt thấp bé nam tử tiểu đại hiệp môn hạ đệ tử không hiểu chuyện c h ọ phải ngươi mong rằng tiểu đại hiệp đại nhân có đại lượng đừng tìm tiểu bối chấp nhặt xấu xí nam tử âm thanh đồng dặng tiểu phong ánh mắt khen run tứ đ ạ i ác nhân nghe vậy trong đám người lập tức bạo phát một trận ồn ào tiếng kinh hô cái gì tứ đ ạ i ác nhân bọn hắn thế mà cũng tới tứ đ ạ i ác nhân đều là võ công cao cường thế hệ nhất là tội ác chồng chất đoàn duyên khánh nghe nói đã là nửa bước lục địa cao thủ tiểu phong cùng bọn hắn đối đầu cũng không biết ai sẽ thắng ai thắng ai thua đều như thế người khiết đan cùng tây hạ nhất phẩm đường đối đầu chó cắn c h ó thôi một bên khác đoàn dự thấy bản thân đại ca cùng người rằng co cũng tới trước một bước cùng tiểu phong đứng tại một đường nói ra một khi dễ ta đại ca trước qua cửa ải của ta Lầu hai b ê người trên, đoàn d người người ha ha, khí, khí thế giữa không chung bên trong gia hội trong nháy mắt phát ra một trận tiếng nổ vàng một cô vô hình phong ba tại trong khách sạn tàn ra cổng tô thanh huyền một đoàn người có chút hăng hái nhìn một màn này hoàng dung tiến đến tô thanh huyền bên hai nhỏ giọng hỏi thanh huyền các ca ngươi cảm thấy ai sẽ thắng tô thanh huyền đánh giá kiểu phong cùng đoàn duyên khánh một chút sau đó nói ra tiểu phong sẽ thắng tô thanh huyền đã nhìn ra kiểu phong cùng đoàn duyên khánh hai người tu vi cùng chỗ tại nửa bước lục địa cảnh giới này nhưng khác biệt là kiểu phong tu vi thâm hậu viên mãn khoảng cách chân chính lục địa thần tiên cũng bất quá cách nhau một đường nhưng đoàn d u y n khánh lại là mới vừa bước vào nửa bước lục địa không lâu hối hộ lấy kiểu phong chiến thần thể chất chiến l ư c có lẽ sẽ so biểu hiện ra tu vi cao hơn một chút hai người nếu là thật sự đậu thủ đoàn duyên khánh nhất định không phải là kiểu phong đối thủ thật sao hoàng dung trên mặt có chút hoài nghi nhưng mà một giây sau đoàn duyên khánh cùng tiểu phong giao p h ò n g đã có kết quả chỉ thấy tiểu phong vẫn đứng tại chỗ vương như bàn thạch lầu hai bên trên đoàn duyên khánh thân thể lại là lắc lắc lùi về phía sau mấy bước tứ lại ác nhân còn lại ba vị vội vàng đưa tay nâng lên đoàn duyên khánh v a n h a n h a dám khi dễ lao đại an ta một kéo nam hải ngạc thần nhạc lao tam cơ đại tên sát liền chuẩn bị thẳng hướng tiểu phong mới vừa phóng ra một bước liền được đoàn d u y n khánh dùng thiết trượng ngăn lại ngươi không phải hắn đối thủ nói lấy hắn một lần nữa nhìn về phía kiều phong trong ánh mắt l ó e lên một tia kiên kỵ thân sắc tiêu đại hiệp quả nhiên tu v i cao t h â m ta không phải là đối thủ đảm thanh mặc cho người xử trí dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về phòng bên trong đi đến đối với mình đệ tử đảm thanh chết sống chút nào không chú ý sư phụ sư phụ cứu ta đảm thanh cầu xin tha thứ còn chưa có nói xong liền bị kiều phong một trường đánh chết giết nơi cửa hoàng dung c h t c h ợ t nói thanh huyền c a c a người đ o á n thật chuẩn tô thanh huyền lắc đầu không nói gì trực tiếp hướng khách sạn vải hàng đi đến c h ư ơ n ba trăm diệ bị đương duyệt lai khách sạn bên trong t r n g đôi mắt đều đang ngó chừng kiểu phong cùng đoàn duyên khánh giao phong l ầ u hai bên trên đứng đấy một vị thân mang vàng n h ạ t khinh sam lưng đeo trường kiếm diện mạo hiên ngang m ặ t như ngọc nam tử ánh mắt gắt gao chăm chú vào kiểu phong t r ê n thân trong đôi mắt hiện lên một tia i ê n kỵ thân sắc tại phía sau hắn đi theo một nữ bốn nam nữ tử t r ợ n mở miệng nói biểu ca vị này k i ề u bang chủ thực lực quả thực không yếu không hổ là cùng ngươi nổi danh giang hồ đại hiệp không hổ là cùng n g ư i nổi danh giang hồ đại i ệ p k n g hổ là c n g ngươi thế nhưng là nhìn nhầm lấy công tử ra thực lực, nếu là toàn lực xuất thủ nạ trộ phong tất nhiên không phải là đối thủ nghe được bao bất đồng tán dương mình mộ dung phục không lộ ra dấu vết cười cười sau đó lại khôi phục một mặt nghiêm túc nói ra biểu mội nói cũng không sai tiểu phong là cái nhân vật lợi hại trước đây hắn có thể cùng ta nội danh cũng không phải chỉ là hư danh tri đồ bây giờ hắn v ì đại tống giang hồ chỗ bài xích có lẽ ta có thể thử tiếp xúc với hắn một phen chưa chắc không thể trở thành ta khôi phục đại hiến trợ lực một bên khác thiết trưởng bang trong mọi người lao bang chủ thượng quan kiếm nam cùng bang chủ mới nhậm chức cựu thiên nhận cũng đều sắc mặt ngưng trọng nhìn k i ể u phong cựu thiên nhận trong mày trong lòng có chút nặng nề hắn thực lực đồng dạng không tầm thường tự phụ có tư cách trở thành đại tống thứ sáu tuyệt ngũ tuyệt bên trong ngoại trừ bên trong thần thông vương trùng dương bên ngoài còn lại bốn người bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều sẽ không e ngại nhưng là vừa rồi kiều phong cùng đoàn duyên khánh ngắn ngủi dao phong bên trong bày ra thực lực lại để hắn sinh ra một loại không địch lại cảm giác tâm tư đến lúc này cựu thiên nhận nhìn về phía thượng quan kiếm nam hỏi sư phụ ngài cảm thấy kiều phong thực lực như thế nào thượng quan kiếm nam một đôi thiết trưởng uy c h ấ n đại tống giang hồ ngũ tuyệt một trong hoàng dược sư đã từng bị hắn một trường đẩy lui vương trùng dương cùng hồng thất công đối với hắn cũng có chút tôn sùng một cái không nên thân đệ từ cựu thiên nhận thực lực đều có thể thẳng bức ngũ tuyệt cấp bậc đủ để thấy thượng quan kiếm nam thực lực, tuyệt đối không cho khinh thường thượng quan kiếm nam nhìn về phía phong ánh mắt t h ă n t h ẳ n thật lâu mới th t sư, sư phụ chỉ k nói nếu là đồng dạng tuổi tác hắn không phải là tiểu phong đối thủ đây không thể nghi ngờ là từ khía cạnh nói rõ lấy sư phụ hiện tại thực lực hoàn toàn đầy đủ đánh bại tiểu phong nghĩ tới những thứ này i ự u thiên nhận trong lòng khẩn trương lại rơi xuống lần nữa khôi phục bộ kia lã vọng gươm cần thong dong tô thanh huyền từ khách sạn quầy hàng chỗ mở tốt gian phòng sau đó liền dẫn dẫn lý hàn ý vì ở đám người đi lên lầu hai ánh mắt lại một mực rơi vào trong tứ đại ác nhân diệp nhị nương trên thân diệp nhị nương ngoại trừ là tứ đại ác nhân một chóng nàng còn có một cái thân phận cái tiêu chính là đương nhiệm thiếu lâm phương trượng huyền từ đã từng nhân tình hai người từng có một đoạn tình duyên thậm chí còn sinh ra một cái nhi t ử hư trúc chỉ tiếc huyền từ cái này cặn bã nam có chút không khí người vì mình thanh danh địa vị từ bỏ diệp nhị nương sau đó tiêu viễn sơn vì báo thủ trực tiếp đem hư trúc từ diệp nhị nương bên người bắt đi nhét vào thiếu lâm bên trong làm tên hòa t ư ợ n g cái này cũng trực tiếp sáng tạo ra việc c á c bất tận diệp nhị nương xuất hiện bởi vì tưởng niệm mình nhi tử liền trong giang hồ bốn phía cướp giật những người khác h ả i nhi đùa bỡn qua đi liền vô tình giết hại đây hết thể căn nguyên cuối cùng đều phải về đến huyền t ử trên thân mà vị này việc c á c bất tận diệp nhị nương không thể nghi ngờ là một cái để huyền t ử thân bại danh liệt để thiếu lâm mất hết thể diện tuyệt hảo lợi khí tô thanh huyền ánh mắt chất động chuẩn bị đem diệp nhị nương bắt lại dùng để đối phó huyền từ cùng thiếu lâm sau lưng hoàng dung thấy tô thanh huyền nhìn chằm chằm vào diệp nhị nương không khỏi con lên miệng một mặt gh bỏ thanh huyền ca ca ngươi hẳn là sẽ không đối với cái này lao nữ nhân cảm thấy hứng thú a nghe vậy lý hàn y r ì ba người ánh mắt cũng chuyển đến tô thanh huyền trên thân một mặt hoài nghi nhìn hắn tô thanh huyền lông mày xích chặt trên mặt cũng xuất hiện một vệ tắc hàn thân sắc xoay tay lại tại hoàng dung trên c h á n hung hăng gõ một cái nói cái gì đó ta lại không đói bụng lại nói cho dù thật sự là đói bụng ta cũng không phải loại kia bụng đói ăn của người a hoàng dung đưa tay vớt vớt mình cái chán thở nhẹ một tiếng thanh huyền ca ca ngươi ra tay cũng quá nặng rất đau lý hàn y r ì ba người cũng thu hồi ánh mắt trên mặt vẻ ngờ vực biến mất nghĩ đến cũng là có các nàng ba vị này thiên kiểu bá mị hồng nhan chi kỳ tại tô thanh huyền cỡ nào đói bụng mới có thể đối với diệp nhị nương loại này lao nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu tô thanh huyền đám người đối thoại cũng không t ậ n lực hạ giọng tứ đại ác nhân nghe cái rõ ràng nghe người khác tùy ý rèm pha mình diệp nhị nương trên mặt hiện lên v ẻ tức giận quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền đám người ánh mắt bên trong hiện hiện một tia tàn nhẫn dám ngay mặt bố chi ta mấy người các người lá gan thật lớn diệp nhị nương âm thanh lánh lược hà xương ta muốn từng đao từng đao đem các người thịt đều cắt bỏ tiếp sau nhớ kỹ con mắt sáng lên điểm cái này giang hồ bên trong có ít người không phải là các người những này tiểu có thể tùy tiện trêu chọc diệp nhị nương bên cạnh vân trung hạc nhìn thấy lý hàn y thìa bốn người sau đó con mắt trong nháy mắt thẳng là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ xú danh chiêu lấy hái hoa đạo tặc những năm gần đây hắn thai họa cô nương quả thực không phải số ít nhưng là như là lý hàn y thìa bốn người loại này khuynh quốc huynh thành đại mỹ nhân h ắ n đ ờ i này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời vân trung hạc khỏe miệng cũng bắt đầu c h ả y ra nước bọn người nam này ngươi giết đây bốn cái nữ giao cho ta vân trung hạc dâm tả cười một tiếng cất bước hướng tô thanh huyền đ ắ n người đi tới bốn vị tiểu mỹ nhân ca ca lập tức tới ngay yêu thương các ngươi một trận tiếng kiếm reo vang lên nương theo lấy một đạo màu hữu lam kiếm quang hiện lên vân trung hạc bước chân rừng ở tại chỗ nhìn thu kiếm vào vỏ lý hàn y đi ý ý trong ánh mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi người vân trung hạc đưa tay chỉ hướng lý hàn y đi ý ý còn muốn nói nhiều cái gì cũng đã không có cơ hội một đạo tơ máu từ hắn trên trán hiện hiện một mực lan tràn đến ngực cho đến phần bụng một giây sau vân trung hạc cả người từ giữa đó một phân thành hai ngã xuống đất không d ậ y nổi chương ba trăm tám mươi một đoàn d u ê n khánh nhận sợ mộ dung phục tâm động tứ đại ác nhân một chồng cùng hung cực ác vân trung hạc bị lý hàn ý ý ý ý ý ý ý vân trung hạc võ công mặc dù không bằng nàng nhưng giữa hai người trên lệnh chắc chắn sẽ không quá lớn tổng thể đến nói vẫn là ở vào cùng một trình độ với lại vân trung hạc cam hiệu nhất khinh công thân pháp linh hoạt trốn tránh công phu nhất lưu ngày bình thường gặp gỡ cao thủ cho dù không địch lại nhưng cũng có thể bằng vào trát tuyệt khinh công quá cùng nhau một hai nhưng mà đối mặt trước mắt đây trắng thuần quần áo nữ tử một kiếm v â n trung hạc thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có liền được chạm dưới kiếm diệp nhị nương trong nháy mắt liền ý thức được đối diện nữ tử này võ công cực cao vượt qua xa mình có thể chống lại vốn cho rằng là mấy cái mới ra đời tiểu t h í hải không nghĩ tới là mấy con h u n g mánh tiểu lao hổ diệp nhị nương tự biết không địch lại liền muốn rút đi tìm kiếm lao đại đoàn duyên khánh che chở nhưng mà nàng mới vừa có động tác bước chân hướng lui về phía sau ra nửa bước tô thanh huyền ánh mắt cũng đã liếc nhìn mà đến diệp nhị nương vô ý thức g ư ơ n g mắt cùng tô thanh huyền liếp nh chỉ cảm thấy hai đạo tinh mang bắn vào mình trong hai mắt ông diệp nhị nương chỉ cảm thấy đầu góc một trận không rõ giống như bị một cây gậy sắt thẳng t ắ p đập vào trên đỉnh đầu ngay sau đó thân thể liền bắt đầu không thể k h ô n g chế cứng ngắc d ừ n g ở tại chỗ cũng không còn cách nào xê dịch n ử a bước nhạc lao tam vốn định tiến lên cứu viện nhưng không biết sao ánh mắt từ tô thanh huyền trên thân lướt qua trong lòng dũng khí trợt tiêu tán trong tay tên sắt nâng tại giữa không trùng không dám có bất kỳ động tác đây. đây là cái gì yêu pháp diệp nhị nương trong lòng sợ hãi mở miệm cầu cứu lao đại cứu ta sau lưng cửa phòng đống nhiên mở rộng đoàn duyên khánh chống hai cái thiết trượng từ trong phòng đi ra nhìn đến tô thanh huyền mấy người đoàn duyên khánh sắc mặt nghiêm trọng hắn phát hiện trước mặt mấy cái này thanh niên nam nữ võ đạo thực lực đều là không tầm thường nhất là dẫn đầu nam tử kia còn có vừa rồi ra kiếm chém giết vân trung hạc nữ tử hai người khí tức tối nghĩa khó hiểu hắn cũng vô pháp nhìn thấu lục địa thần tiên đoàn duyên khánh trong đầu hiện lên đây bốn chữ lớn chỉ một thoáng sắc mặt biến đổi lớn lấy hắn nửa bước lục địa thần tiên tu vi đều không thể xem thấu đối diện hai người cảnh giới có thể là chân chính lục địa thần tiên ý thức được điểm này đoàn d u y n khánh trong lòng bất an càng thêm dày đặc phải biết toàn bộ tây hạ cảnh nội cũng không có một cái lục địa thần tiên tu vi võ đạo cao thủ người mạnh nhất cũng bất quá là thân ở nhất phẩm đường mình cùng thái phi lý thu thủy cùng linh thiếu c u n g thiên sơn đồng mẫu hiện nay tại gian này tiểu tiểu duyệt lai khách sạn bên trong lập tức toát ra hai vị lục địa thần tiên đồng thời còn để mắt tới nhóm người mình đây quả thực là muốn m ặ n g giả hai vị đoàn duyên khánh cẩn thận từng ly từng t í dùng thuật nói bằng bụng nói ra không biết tại hạ chỗ nào đắc tội hai vị xin mời hai vị bảo cho biết tại hạ nguyện ý tốn hao bất cứ giá nào đổi lấy hai vị tha thứ đoàn d u ê n khánh nói lấy nhưng trong lòng thì nghi hoặc ngàn vạn hắn vững tin mình chưa hề từng tiếp xúc qua trước mắt một nam một nữ này càng không cần sách có cái gì thù hận thấy mình l a o đại bộ dáng này diệp nhị nương tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc l ư n g từng đợt phát lệnh v õ công cao cứng nhất nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới l a o đại đoàn duyên khánh đối mặt hai người này thế mà cũng cẩn thận như vậy cẩn thận sợ các tội có thể suy ra hai người thực lực so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn không ít song diệp nhị nương trong lòng mặc niệm một câu chậm dai nhắm mắt lại hết hy vọng đồng dạng chờ vận mệnh thẩm phán tô thanh huyền liếp đoàn d u y n khánh một chút bình thản nói không có quan hệ gì với người diệm nhị nương đối với ta có chút tác dụng n hai vị sinh duyên cứ tự h hơi, dài một đặt trong lòng c nhiên diệp nhị nương tùy các ngươi xử trí đoàn duyên khánh dứt lời đưa tay kéo một cái nhạc lao tam chạy trốn giống như chạy trở về gian phòng bên trong tô thanh huyền cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt để hắn từng đợt như có gai ở sau lưng sợ chờ lâu hơn mấy giây liền sẽ bị tô thanh huyền không nói lời gì chém giết nơi này một màn này rõ ràng truyền vào duyệt lai、like、khách sạn tất cả mọi người trong mắt vô luận là l ầ u hai vẫn là đại đường bên trong một đám giang hồ nhân sĩ đều là si ngốc nhìn qua tô thanh huyền mấy người trong lòng hoặc kinh ngạc hoặc n g h i hoặc tiếng xấu chiêu lấy tứ đại ác nhân thế mà bị mấy cái thanh niên cho thu thập nếu không phải tận mắt nhìn thấy truyền đi bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cho dù là vừa rồi đối mặt đại danh đỉnh đỉnh tiểu phong đoàn d u ê n khánh cũng dám cùng hắm giao phong một phen. Nhưng mà, hiện tại vân trung hạc bị chảm d i ệ p nhị nương bị người bắt sống đoàn duyên khánh thế mà ngay cả một cái rắm cũng không dám thả cứ như vậy xám xịt trốn mấy người này đến tột cùng là lai lịch gì lại có như vậy đại năng lực trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều một mực khóa chặt tại tô thanh huyền mấy người trên thân mộ dung phục ánh mắt chất động đối với đột nhiên xuất hiện tô thanh huyền mấy người kiên rẻ không thôi đoàn duyên khánh nửa bước lục địa thần tiên cao thủ cho dù là hắn tự xưng là võ công cao cường thực lực không tầm thưởng cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc song p ư ơ n g nếu là lên xung đột mộ dung phục thật đúng là không có năm chắc có thể bắt lấy tứ đại ác nhân nhưng là chính là như vậy bốn cái để hắn cũng nhức đầu không thôi nhân vật h u n g á c tại tô thanh huyền mấy người trước mặt ngay cả một cái bọt nước đều không thể lật ra đến mấy người kia thực lực thâm bất khả chắc mộ dung phục ở trong lòng cho tô thanh huyền mấy người đánh lên một cái nhãn hiệu biểu ca ngươi cảm thấy vị kia công tử là thực lực gì vương ngữ yên có chút hiếu kỳ hỏi mộ dung phục lắc đầu trả lời không rõ ràng nhưng ít nhất cũng phải vượt qua đoàn duyên khánh rất nhiều chẳng lẽ lại là lục địa thần tiên vương n ữ yên kinh hô một tiếng ngay vậy mộ dung phục trong lòng cũng là khẽ động nếu thật là lục địa thần tiên nói mình có lẽ cũng có thể nếm thử đi kết giao một phen cho dù không phải lục địa thần tiên chí ít cũng là nửa bước lục địa nếu là có thể thành công kết giao với đối với mình phụ quốc đại kế cũng là có rất lớn trợ giúp chỉ cần có thể phụ quốc mộ dung phục nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cũng không phải cũng không phải bao bất đồng gật gù đắc ý lại bắt đầu phản bác nhìn những người kia tội tác so công tử gia còn muốn nhỏ một chút lấy công tử gia t h i ê n tư hiện nay đều không có thể trở thành lục địa thần tiên bọn hắn lại dựa vào cái gì trở thành lục địa thần tiên im nay mộ dung phục bay đầu nghiêm nghị quát lớn một câu hắn có chín thành nắm chắc đối diện tô thanh huyền hẳn là lục địa thần tiên ba bất đồng không che lại miệng nếu là rước lấy tô thanh huyền đám người chán ghét đừng nói kết giao vô vọng chỉ sợ còn phải bình sinh vận sóng ba bất đồng bị dày m ộ t câu cũng là sưng sờ ngay tại chỗ có chút không biết làm sao chương ba trăm tám mươi hai trấn nhiếp toàn trường t í tách một giọt máu tươi xuyên thấu qua tầm hai sàn nhà khe hở nhỏ xuống rơi vào cựu thiên nhận trên c h á n ấm áp xúc cảm để cựu thiên nhận bỗng nhiên lấy lại tinh thần trong tứ đại ác nhân một người bị giết một người bị bắt còn lại hai người vội vàng nhận sợ kết quả này v ư ợ xa khỏi cựu thiên nhận đoạn trước đưa tay xóa đi trên c h á n cái kia l a u vết máu quay đầu nhìn về phía một bên thượng quan kiếm nam sư sư phụ cựu thiên nhận vừa định mở miệng hỏi thăm lại phát hiện thượng quan kiếm nam cũng là mặt đầy vẻ mặt n g ư n g trọng nhìn không thấu thượng quan kiếm nam ánh mắt tại tô thanh huyền cùng lý hàn y gì trên thân đánh giá miệng bên trong nhỏ giọng nhịn nó nói lập tức cựu thiên nhận trong lòng đó là khẽ run sư phụ thượng quan kiếm nam thực lực đã là lục địa thần tiên bây giờ đối mặt hai cái này người trẻ tuổi hắn thế mà cũng nhìn không thấu nói như vậy trên lầu hai hai người này cũng tuyệt đối là lục địa thần tiên tu vì không thể nghi ngờ với lại vẫn là hai vị so với chính mình sư phụ thượng quan kiếm nam tu vi càng thêm thâm hậu lục địa thần tiên càng huống hồ xem bọn hắn hai người bộ dáng cũng bất quá hơn hai mươi tuổi n i ê n k ỷ nhỏ như vậy n i ê n k ỷ tu vi thế mà đã siêu việt mình sư phụ thượng quan kiếm nam điều này có ý vị gì một nam một nữ này nhất định là thiên tư tuyệt luân thế hệ với lại có thể là xuất từ cái nào đó thế lực lớn siêu cấp cựu thiên nhận trong lòng không khỏi chấn động cần cẩn thận đ ư n g đối cho dù không thể kết giao cũng tuyệt đối không thể đắc tội cựu thiên nhận trong lòng âm thầm suy nghĩ đấy cùng lúc đó lâu một đại đường một bên khác tiều phong cùng đoàn g i hai người cũng là mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía lầu hai phương hướng đại ca đoàn dự mở miệng hô một câu tiểu phong hoàn hồn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng vẫn không có t ố i lui thở dài một tiếng nói anh hùng thiên hạ sao mà nhiều cũng lục địa thần tiên cảnh thượng quan kiếm nam nhìn không thấu tô thanh huyền cùng lý hàn ý gì hệ tu vi tiêu phong tự nhiên cũng là nhìn không thấu nhưng là đây không chút nào ảnh hưởng tiểu phong suy đoán ra hai người tu vi nhị đệ ta xem chừng hai người này niên kỷ cùng ngươi cũng tại phảng phất giữa nhưng bọn hắn tu vi tất nhiên đã là lục địa thần tiên tiểu phong nói ra cái gì đoàn dự ánh mắt chật lóe có chút không dám tin tưởng nói ra bọn hắn hai cái đều là lục địa thần tiên đoàn dự chấn động trong lòng chỉ cảm thấy tọa hạ cái ghế có chút nóng c á i mông kém chút liền không có nhịn xuống từ trên ghế nhảy đứng lên với tư cách đại lý c h â n nam vương thế tử đoàn dự bối cảnh không thể bảo là không thâm hậu dù nói thế nào đại lý cũng là một phương vương triệu thế lực cảnh nội cao thủ số lượng đông đảo đại tống ngũ tuyệt một trong nam đế đoàn trí hưng đoàn dự đại bá bảo định đế đoàn chí minh thiên long tự khô vinh đại sư cùng năm bạn cao tăng đều là thực lực cực mạnh võ đạo cao thủ nhưng là nhiều cao thủ như vậy bên trong nhưng không có một người có thể đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới đoàn dự mặc dù không thích võ học nhưng sinh ra ở loại này võ đạo thế gia từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng hiểu biết tấn thăng lục địa thần tiên là bực nào khó khăn thiên hạ võ giả tuyệt đối thiên tiên có thể thành tựu lục địa thần tiên cũng bất quá top năm top ba điểm này từ đại lý rất nhiều cao thủ bên trong không có một vị lục địa thần tiên liền có thể nhìn ra một hai chính là bởi vì đoàn dự biết được lục địa thần tiên cực kỳ khó thành số lượng hiểu b t cho nên khi biết tô thanh huyền cùng lý hàn y đều là lục địa thần tiên sau đó mới có như vậy đại phản ứng nhìn đến đoàn dự thần tình kích động tiểu phong cũng rất là thông cảm đoàn dự rung động không hiểu hắn sao lại không phải đâu vùng ta chỉ có bắc tiểu phong đây to lớn danh hảo tự cho là trong giang hồ cũng coi là một phương hảo kiệt chúng quy là ta tầm mắt hẹp hỏi tiểu phong đ u ổ i mùi thở dài một tiếng lầu hai bên trên bị mộ dung phục quát lớn một tiếng bao bất đồng cũng có chút không biết làm sao xứng sờ đứng tại chỗ miệng bên trong lầu đ u nói công tử gia ta với tư cách mộ dung gia tứ đại gia thần một trong những năm gần đây hắn một mực là mộ dung phục phụ tá đắc lực vì mộ dung phục lập xuống công lao hiển hách dĩ vãng cho dù là hắn phạm sai lầm mộ dung phục cũng chưa từng răn dậy qua hắn hôm nay bất thình lình quát lớn để bao bất đồng quả thực có chút không biết nên ứng đối ra sao nhìn đến hắn mặt đầy kinh hoàng biểu lộ mộ dung phục sắc mặt cũng h ò a hoãn không ít nữ trọng tâm chừng nói thiên hạ cao thủ sao mà nhiều đừng nói là ta cho dù là phụ thân ta phục sinh cũng không dám nói có thể vô địch khắp thiên hạ nói lấy mộ dung phục nhìn về phía tô thanh huyền mấy người trong ánh mắt vẫn như c ũ mang theo nồng đậm vẽ kia rẻ hai người bọn họ vô cùng có khả năng đều là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ như thế cao nhân há lại cho người khác tùy tiện chửi、tới. nếu là bọn họ hai cái so đo nói chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia liền có khả năng sẽ đưa tới họa sát thân đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi nghe thấy mộ dung phục nói như thế bao bất đồng trong lòng cũng là hoảng sợ kỳ thực hắn cũng có thể nhìn ra tô thanh huyền hai người có năng lực gáp đào tứ đại ác nhân thực lực tuyệt đối không cho khinh thường cho dù không phải lục địa thần tiên chí ít cũng là nửa bước lục địa cao thủ loại cao thủ này tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu tiểu mộ dung ra ra thần có thể tùy tiện trêu chọc nhưng làm sao những năm gần đây đám chìm trong cô tô mộ dung gia vinh quang bên trong ba o bất đồng sớm đã có chút lần lần mắt cao hơn đầu đối với những người khác rất ít để ở trong mắt dưỡng thành loại này không che đậy miệng tính tỉnh bây giờ đi qua mộ dung phục một nhắc nhở như vậy ba o bất đồng cũng hiểu biết mình phạm vào bao lớn sai lầm đối với hắn mà nói mình bị người ghi hận bên trên cho dù là bị người giết cũng không đáng kể nhưng nếu là vì công tử gia v ì mộ dung gia đưa tới đại địch ảnh hưởng tới công tử phục quốc đại kế đó mới thật sự là muôn lần chết nạn từ tội lỗi công tử gia ta biết sai rồi bao bất đồng âm thanh trầm giọng nói mời công tử gia yên tâm nếu là hai vị này cao thủ truy cứu nói ta bao bất đồng một mình gánh chịu tuyệt đối sẽ không liên lụy công tử gia cùng mộ dung gia nửa phần mộ dung phục lại là lắc lắc đầu nói bao tam ca ngươi vì ta mộ dung gia lập xuống công lao h i ề n hách ta lại há có thể đưa ngươi tại không để ý yên tâm nếu là bọn họ thật muốn truy cứu ta tốn hao bất cứ giá nào cũng biết bảo đảm ngươi mộ dung phục nói hiên ngang lấp liệt để bao bất đồng phong ba ác chờ tứ đại gia thần trong lòng cảm động không thôi công tử gia ngươi đối với ta tình thâm nghĩa trọng ta bao bất đồng nhất định máu chảy đầu rơi để đắp công tử gia đại ân bao bất đồng phát thể nói Biểu ca, vương ngữ yên trong mắt cũng lóe ra q u a n mang nhỏ giọng nỉ nó nói biểu ca thật sự là một đời kỳ nam tử vì bao tam ca có thể không sợ lục địa thần tiên nhưng mà tại mấy người không nhìn thấy địa phương mộ dung phục lại là lộ ra một tia cười lạnh hắn đã chú ý đến tô thanh huyền đám người chuẩn bị vào nhà rõ ràng là không để ý đến bao bất đồng m ạ o phạm nếu như không phải như vậy hắn lại thế nào dám thả ra loại này hào ngôn chỉ tiếc bao bất đồng mấy người chỉ lo cảm động cũng chưa từng chú ý đến điểm này tốt theo ta tiến lên b á i p h ò n g một phen a mộ dung phục sửa sang quần áo h ư ớ n về tô thanh huyền mấy người phương hướng đi đến chương ba trăm tám mươi ba nguyên lai là cái hòa thượng phá giới tại hạ mộ dung phục gặp qua mấy vị bằng hữu mộ dung phục đi vào tô thanh huyền mấy người bên cạnh hô mộ dung phục tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang quay đầu nhìn về phía mộ dung phục hai người ánh mắt sen kẽ trong nháy mắt mộ dung phục chấn động trong lòng hắn cảm giác người trước mắt căn bản cũng không giống như là một người ngược lại giống như là một thanh x u ấ t vỏ lợi kiếm tại tô thanh huyền lóe ra sắc bén ánh mắt kích thích phía dưới mộ dung phục chỉ cảm thấy một cô nhoi nói cảm giác từ trong hai mắt chuyển đến vô ý thức nhắm mắt lại t h ể nội chân khí bắt đầu cấp tốc lưu động đứng lên lúc này mới khó khăn l ắ m chống đỡ cái kia cô n h ó i nói h cảm giác có cơ hội mở tó mắt nhìn trước mắt một thân thanh y gì hơi có vẻ non nớt tô thanh huyền mộ dung phục trong lòng một trận kinh hãi song phương chẳng qua là tiến hành một lần bình thường nhất ánh mắt g i a o hội thôi đối phương căn bản không có nửa điểm địch ý nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ cần hắn vận dụng chân khí cùng tu vi mới có thể cùng đối phương bình thường đối mặt hắn không dám tưởng tượng đối phương thực lực đến tội cùng đã đạt đến loại trình độ nào nếu như hắn muốn giết ta nói chỉ sợ chỉ dùng một ánh mắt như vậy đủ rồi a mộ dung phục trong lòng âm thầm suy đoán càng nghĩ càng kinh、hãi. nguyên lai là nam mộ dung tô thanh huyền mở miệng nói đối với mộ dung phục h ắ n đương nhiên sẽ không lạ lẫm đây cũng là một cái bi tình nhân vật so sánh với nhân vật chính đoàn bên trong đoàn dự hư chúc hai cái này đ ạ i treo bức mộ dung phục không thể nghi ngờ là một cái một lòng gây sự nghiệp tích cực thanh niên một lòng muốn phú quốc sắc đẹp ngoại vật đều không có thể giao động kỳ tâm trí chi tiết ánh mắt kém một chút mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt luôn luôn làm ra sai lầm lựa chọn lại thêm có một cái hố nhi tử lao cha trời sinh cùng kiều phong có tan không ra kiểu hận nếu không liên hợp bên trên đã là khiết đan nam viện đại vương kiều phong thật là có có thể sẽ bị mộ dung thế g i a thành công phú quốc đương nhiên cũng giới hạn tại loại này lấy võ vi tôn võ hiệp thế giới đáng tiếc trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có nếu như mộ dung phục cuối cùng cũng không có thành công phú quốc thua mất tất cả chỉ có một vị thị nữ a bích không rời không bỏ đi theo bên cạnh hắn liền ngay cả một lòng nhào vào trên người hắn đối với hắn yêu thảm rồi biểu m ộ i cũng đầu nhập vào đoàn dự trong lồng ngực dạng này tao nộ để tô thanh huyền vô ý thức nhớ tới mình vị kia tiểu đồ tôn tống viễn kiểu nhi tử tống thanh thư nếu như muốn bình chọn kim hệ thảm nhất nhân vật tô thanh huyền nhất định sẽ ném bọn hắn hai cái một phi tô thanh huyền trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ đồng tình bị mộ dung phục bắt được lập tức hắn trong lòng đó là cảm thấy rất ngờ vực hắn có thể xác định mình cùng vị này người áo xanh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt trước đây chưa bao giờ có nửa điểm gặp nhau vì sao hắn sẽ ở nghe được mình danh tự sau đó lộ ra dạng này một bộ đồng dạng ánh mắt ngay tại mộ dung phục nghi hoặc không hiểu thời điểm tô thanh huyền mở miệng hỏi không biết mộ dung công tử tìm ta cần làm chuyện gì mộ dung phục đ è xuống trong lòng nghi hoặc trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười nói ra tứ đại ác nhân làm hại g i a hồ làm nhiều việc、ác. các hạ vừa rồi hung hăng quét tứ đại ác nhân m cũng coi là vì vô số bị hắn h ã m hại giang hồ đồng đạo xả được c ơ n giận mộ dung sinh lòng bội phục chuyên đến kết giao một phen mộ dung phục mặt không đỏ tim không n g ả y nói ra một cái đường đường chính chính lý do tô thanh huyền đương nhiên sẽ không tin tưởng mộ dung phục này cầu t h í lý do nhưng có một chút hắn có thể xác định mộ dung phục đích x á c là muốn kết giao mình làm một cái một lòng phục c u ố c người hắn không thể nghi ngờ sẽ muốn hết tất cả biện pháp kết giao thế lực khắp nơi mình vừa rồi nhẹ n h ó m áp chế tứ đại ác nhân lúc này mới đưa tới mộ dung phục chú ý một chút suy tư tô thanh huyền liền muốn minh bạch tất cả đối với mộ dung phục kết giao hắn cũng không kháng cự với lại mộ dung phục cùng sau lưng của hắn cái kia hố nhi tử lao cha mộ dung bác có lẽ cũng có thể trở thành mình hố thiếu lâm một thanh lợi khí nghĩ tới đây tô thanh huyền gật đầu nói thì ra là thế nói lấy hắn đưa tay chỉ hướng một bên diệp nhị đường ta chỗ này còn có chút sự t ì n h cần xử lý ngợi mộ dung công tử chờ một lát phút chốc ta sẽ đích thân đến nhà bãi phòng mộ dung phục mừng rỡ trong lòng vội văn nói nên nên các hạ trước xử lý mình sự t ì n h quan trọng vừa nói hắn một bên đưa tay chỉ hướng một gian phòng ta tại chữ thiên phòng số hai chờ các hạ đại giá con lâm tô thanh huyền gật đầu nói chờ ta xử lý xong trong tay sự tỉnh nhất định tới cửa quáy g i à y một phen mộ dung phục một đoàn người rời đi về sau tô thanh huyền mấy người liền d ẫ n không thể động đậy diệp nhị nương đi tới thiên t ử số chín gian phòng diệp nhị nương bị tiện tay nhét vào gian phòng trong góc toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt trâu có thể chuyển động nàng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ không ngừng quét mắt tô thanh huyền nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao tô thanh huyền dạng này một vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ lại đột nhiên đối với mình loại tiểu nhân này vật độc thủ chẳng lẽ mình trước kia giết hại hải nhi bên trong có bọn hắn người thân diệp nhị nương trong lòng lại là sợ hãi lại là nghĩ hoặc không riêng gì nàng n g h i hoặc lý hàn y y hệt mấy người cũng là làm không rõ ràng tô thanh huyền vì sao phải làm như vậy từ vị hùng một cái lấp mình ngồi xuống tô thanh huyền trong ngực s o n g t h i ôm lấy tô thanh huyền cổ thổ khí như lan ôn nu nói thanh huyền ngươi bắt cái này lao nữ nhân tới làm cái gì tô thanh huyền đưa tay kèm ở từ vị hùng b ặ n mẹo bắt đ u ổ i vừa cười vừa nói bắt nàng tới dĩ nhiên là có tác dụng chỗ ngay vậy trên mặt mọi người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc các nàng thực sự không tưởng tượng ra được một cái vừa già lại yếu lao nữ nhân có thể có chỗ lợi gì tô thanh huyền hỏi các ngươi như biết nàng là thân phận gì Tứ đại ác nàng h h â n o Dung l và thiếu lâm phương trượng huyền tử từng có một chân đồng thời còn sinh một cái như tử tính như vậy đứng lên nàng có thể nói là huyền tử nhân tình tô thanh huyền chậm dai nói ra diệp nhị nương che giấu tung tích thanh âm không lớn nhưng tại đây tiểu tiểu gian phòng bên trong lại giống như long trời lở đất lý hàn y v ì mấy người đều bị kinh ngạc chừng lớn hai mắt môi đỏ khẽ nhếch sững sờ nói không nên lời một câu l i ê n ngay cả một mực vặn b ẹ o thân thể mềm mại từ vị hùng cũng an tính lại ngoan ngoãn ngồi tại tô thanh huyền trên đùi tinh tế thưởng thức vừa rồi hắn nói tới nói trong góc d i ệ p nhị nương trong lòng càng là một trận kinh đào hải lãng nỗi lòng quần quận không ngừng đây là nàng bảo thủ cả một đời bí mật lại bị người trước mắt này một n g ụ m nói tỏ ra nàng trong đôi mắt sợ hãi rốt cuộc không che giấu được thân thể bắt đầu kịch liệt run run đứng lên muốn tránh thoát trói buộc nhưng cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì thật lâu lý hàn y t ì a đám người lấy lại tinh、thần. phát ra cảm khái không thôi không nghĩ tới thiếu lâm phương trượng thế mà còn có một đoạn như vậy chuyện tình do trăng nguyên lai、like、cũng là một cái h ỏ a thượng phá giới chương ba trăm tám mươi bốn đối phó ác nhân liền muốn so với bọn hắn càng ác từ tô thanh huyền trong miệng biết được thiếu lâm huyền từ phương trượng còn từng có một đoạn như vậy phong lưu chuyện cũ trong lúc nhất thời lý hàn y t h đám người cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn đến trên mặt mọi người biểu lộ tô thanh huyền h ừ lạnh một tiếng nói cấu kết la vong cùng ám hả hai cái này x ú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ đến đúng ta võ đang độc thủ dạng này sự tỉnh thiếu lâm đều làm đi ra chỉ là sắp giới bọn hắn vì sao không thể phá đâu nghe vậy lý hàn y thì là mười phần tán đồng nhẹ gật đầu chật nàng nhớ tới tô thanh huyền trong tay lá thư này trong lòng lập tức có một cái suy đoán thanh huyền ngươi là chuẩn bị lợi dụng diệp nhị nương cùng trong tay ngươi lá thư này tại anh hùng trên đại hội để lộ huyền từ khuôn mặt thật chỉ để hủy thiếu lâm thanh danh lý hàn y thì là g hỏi tô thanh huyền gật gật đầu không sai đơn thuần tiêu diệt thiếu lâm lợi cho bọn họ quá rồi từ tâm lý cùng vật lý song trọng trên ý nghĩa phá hủy thiếu lâm để thiếu lâm trở thành võ lâm xỉ đục đoạn tuyệt bọn hắn đạo thống lại bắt đầu hy vọng đây mới là tam ớn tô thanh huyền âm thanh rất lạnh kế hoạch cũng rất nhưng lý hàn ý gì ở đám người lại không chút nào cảm thấy không ổn các nàng đều không phải là nhân từ nương tay thế hệ đã vọ đ ă n g và thiếu lâm đ ã thành thủ vậy dĩ nhiên phải vận dụng tất cả thủ đoạn đầy đủ phương vị phá hủy đ ị c h nhân ngươi bất tử chẳng lẽ muốn ta chết ta trong góc nghe tô thanh huyền mấy người đối thoại diệp nhịn đường giờ phút này nội tâm của nàng đã triệt để hỏng mất những năm gần đây huyền từ nhìn như đối nàng bỏ mặc nhưng nàng trong lòng minh m ạ c h huyền từ đối nàng vẫn là có yêu vụ trộm đưa cho nàng không ít trợ giúp cùng che chở nếu như không phải như vậy nàng sớm đã bị các lộ cựu già phân thây dù sao những năm gần đây nàng trộm cắp cùng đùa bỡn ch Không phải số í trong t đó, nội tâm nàng vô cùng rõ ràng chốc lát mình cùng huyền từ giữa quan hệ bị bạo lộ ra nên đón huyền từ sẽ là vô cùng vô tận đeo danh mấy chục năm thiếu lâm phương trượng minh nghiêm sẽ trong nháy mắt quét giác với lại rất có thể sẽ đối với ngàn năm thiếu lâm vi danh cũng tạo thành không nhỏ trùng kích trong lòng như cũ đối với huyền từ ông lấy cực lớn yêu thương diệm nhị nương tự nhưng i là tại tô thanh huyền dưới mí mắt nàng ngay cả tự sát cũng làm không được vừa định có hành động nàng liền hoảng sợ phát hiện mình miệng cũng không thể động đậy liền ngay cả nâng lên răng loại này đơn giản sự tỉnh đều khó mà làm đến nhớ ở trước mặt ta tự sát ngươi khó tránh khỏi có chút quá để ý mình đi tô thanh huyền bình đạm âm thanh truyền vào diệp nhị nương trong hai tại nàng nghe tới lại như là ác ma thầm thì đồng dạng ngươi à n l cũng n xứng dụng loại ánh mắt này nhìn ta tô thanh huyền nghiêm nghị trách mắng những năm gần đây không biết có bao nhiêu người bởi vì mất đi hải tử mà cửa nát nhà tan nói cho cùng không đều là bởi vì ngươi cùng huyền từ đôi cậu nam nữ này à làm sao cũng chỉ cho phép các ngươi giết hại người khác hiện tại báo ứng đến trên đồ mình ngược lại không dám tiếp nhận tô thanh huyền vừa nói một bên khinh thường cười nạo Ô, ô ô diệp nhị nương l i ề u mạng dãy rụa muốn mở miệng nói chuyện nhưng làm sao miệng bị bịt chỉ có thể phát ra một trận không có ý nghĩa tiếng ô ô ngươi nghĩ nói chuyện tô thanh huyền cười lạnh nói vậy ta liền cho ngươi cái nói chuyện cơ hội ba tô thanh huyền vỗ tay phát ra tiếng giải khai phong tại diệp nhị nương ngoài miệng c h â n khí lần nữa khôi phục nói chuyện cơ hội diệp nhị nương lập tức nghiêm nghị phản bác ngươi liền không có giết qua người à ta là ác nhân không giả vậy còn ngươi ngươi lại tính là cái gì người tốt nghe diệp nhị nương chất vấn hoàng dung có chút nổi nóng phản bác ngươi tính là cái gì cũng xứng cùng ta thanh huyền ca cánh đồng hoàng dung nói lấy còn cảm thấy có chút chưa hết giận mở rộng bước chân muốn tiến lên cho d i ệ p nhị nương một cái cái t á c tô thanh huyền đưa tay ngăn cản hoàng dung khoe miệng lộ ra một tia khinh m i ệ t nụ cười ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói thứ gì nói kết quả ngươi đã nói cái đây tô thanh huyền lắc đầu tựa hồ có chút hối hận lãng phí một cách vô ích ta vài giây đồng hồ thời gian bất quá ngươi đã hỏi cái kia nói cho ngươi cũng không sao ta đích xác không phải người tốt lành gì chỉ tiếc ngươi thực lực không bằng ta ngươi ngươi cái tia nhân tình huyền tử bao quát ngươi đứa con trai kia ta muốn giết tùy thời đều có thể giết ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nói đến đây t ô thanh huyền trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu suýt nữa q u n mất ngươi còn có cái nhi tử ngươi không ngại đoán một cái nếu như ta đem ngươi nhi tử tin tức báo cho những cái kia bị ngươi giết hại qua hải tử người biết được bọn hắn có thể hay không trực tiếp xé nát người đứa con trai kia nghe được tô thanh huyền dùng mình nhi tử tính mệnh uy hết mình d i ệ p nhị nương trong lòng sợ hãi cùng bất an tăng v ọ t tới cực điểm thân thể bắt đầu không thể k h ô n g c h ê run dày đứng lên nếu như nói trên cái thế giới này còn có một người có thể siêu việt h u y n tử trong lòng nàng địa vị vậy nhất định đó là nàng nhi tử nàng mặc dù thường xuyên giết hại người khác hải tử đã thấy không chiếm được mình nhi tử nhận nửa điểm tổn thương、không. ngươi không thể thương t ổ n hắn hắn chỉ là cái h à i tử đây hết thể cùng hắn đều không có nửa điểm quan hệ hắn là vô tội diệp nhị nương đau khổ cầu khẩn nói n g ư ơ i nhi tử vô tội người khác nhi tử liền phải bị ngươi tàn nhận giết hại a tô thanh huyền ngữ khí lạnh lẽo n g ư ơ i ác ma này ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi cầu khẩn không có kết quả diệp nhị nương lại bắt đầu uy hiếp đến vô năng cùng nộ tô thanh huyền lắc lắc đầu nói ha ha ha diệp nhị nương đống nhiên cất tiếng cười to đứng lên ta hải nhi thở nhỏ liền thất lạc ngươi nghĩ giết hắn cũng không có cơ hội ha ha ha diệp nhị nương lớn tiếng cười tựa hồ là đang chào phúng tô thanh huyền kế ho nhưng mà một giây sau nàng tiếng cười liền im bặt mà dừng tô thanh huyền dù bận vẫn ung dung nói ra ngươi nhi t ử trên thân tựa hồ là có hai mươi bảy cái hương sẹo d i ệ p nhị nương trong lòng cuồng loạn không ngừng nàng không nghĩ tới tô thanh huyền ngay cả loại này bí ẩn đều biết thì tính sao thiên hạ lớn biết bao lê dân trăm tỷ tỷ không ngừng cho dù ngươi biết ta nhi đặc thù ngươi cũng tìm không đến ngươi kế hoạch nhất định thất bại tô thanh huyền cười lạnh nói thiếu lâm tự có cái gọi hư trúc tiểu hòa thượng trên thân giống như vừa vặn có hai mươi bảy cái hương sẹo ngươi nói hắn có phải hay không là ngươi nhi từ đâu âm thanh lạnh lùng tựa như ác ma thầm thì trong nháy mắt diệp nhị nương đã cảm thấy lạnh cả người như rơi vào h ầ m băng chương ba trăm tám mươi năm mộ dung phục cha ta thế mà không chết phanh phanh phanh sắp tới hoàng hôn thiên tử số hai cổng tô thanh huyền gõ cửa phòng người nào mộ dung phục mang theo để phòng âm thanh từ trong phòng truyền ra mộ dung công tử là ta tô thanh huyền trả lời nghe được thanh âm này mộ dung phục mới biết tất là tô thanh huyền đến đây bãi phòng một giây sau cửa phòng từ giữa vừa đánh mở mộ dung phục mặt đầy mỉm cười mau mau mời đến vừa nói một bên đưa tay đem tô thanh huyền mời vào phòng bên trong hai người tiến vào phòng bên trong vương n g ự yên cùng tứ đại gia thần cũng không tại đây rất hiển nhiên mộ dung phục sớm đã đem bọn hắn an bài đến một gian phòng khác chỉ có hắn một người đặc biệt lưu tại nơi này c h ờ tô thanh huyền mau mau mời ngồi mộ dung phục nhiệt tình chào hỏi tô thanh huyền ngồi xuống vị này công tử mộ dung phục có chút tạm ngừng cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới mình còn giống như không biết người trước mắt này danh tự tô thanh huyền tô thanh huyền tự giới thiệu mình mộ dung phục ánh mắt chất động vơ vét lấy não hải bên trong ký ức nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có một cái gọi là tô thanh huyền giang hồ cao thủ người này nên là đến từ cái khác hoàng triều cao thủ mộ dung phục thầm n g l ấ trên mặt lộ ra một tia thân thiện nụ cười nói ra nguyên lai là tô thiếu hiệp kính đã lâu kính đã lâu kính đã lâu kính đã lâu như s ớ m bên hai loại l ờ i này đều là hành tẩu giang hồ quen dùng lời khách sáo tô thanh huyền đương nhiên sẽ không quả thật hắn này đến chủ yếu cũng là vì lợi dụng mộ dung phục phụ tử đối phó thiếu l â m đương nhiên cũng không có lòng dạ thanh thản cùng mộ dung phục nói những lời khách sáo này nói thẳng nghe nói mộ dung công tử chính là đại yến quốc hậu duệ không biết ngơi nối với phục hương đại yến phải chăng còn, trong lòng còn có ý nghĩ mộ dung phục biến sắc cầm chén trả tay bỗng nhiên nắm chặt trực tiếp đem ly trà bóp thành một đoàn mảnh vỡ. cô tô mộ dung thị chính là đại yến quốc hoàng tộc hậu duệ bọn hắn một lòng p h ư c quốc chuyện này biết người tuyệt đối không nhiều giới hạn tại mộ dung phục bên người người thân nhất mấy người đây chính là muốn mạng bí mật mộ dung phục tự nhiên sẽ cẩn thận cẩn thận hơn bây giờ lại bị tô thanh huyền một ngụm nói toặc ra đây để hắn trong lòng làm sao có thể không khủng hoảng hắn không xác định tô thanh huyền nói lời này là có ý gì hắn cũng không xác định bí mật này là chỉ có tô thanh huyền một người biết được vẫn là nói những người khác cũng đều đã biết được nhưng mặc kệ là loại tình huống nào hắn mộ dung ra lớn nhất bí mật đều đã bại lộ không thể nghi ngờ đẻ xuống trong lòng bất an mộ dung phục giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng khẽ cười một tiếng nói ra tô công tử lời này bắt đầu nói từ đâu loại này cho đùa vẫn là không nên tùy tiện mở cho thỏa đáng mắt thấy mộ dung phục vẫn tại con vịt chết mạnh miệng tô thanh huyền khẽ lắc đầu tay phải bỗng nhiên nô ra thẳng đến mộ dung phục ngực mộ dung phục quá sợ hãi đưa tay liền muốn ngăn cản nhưng đã quá m u ộ n tô thanh huyền đã từ trong ngực hắn lấy ra hai cái bao vải dầu đem bao vải dầu n ắ m trong tay tô thanh huyền nhìn về phía mộ dung phục nói ra trong này là cái gì không cần ta nhiều lợi a tiếng nói vừa ra tô thanh huyền bàn tay phun ra nuốt vào chân khí làm vỡ nát ngoại tầng vải dầu lộ ra hai dạng đồ vật một món trong đó v ư ơ n g vâng chính là một phương hắc ngọc điêu khắc thành bảo ấn bảo ấn bên trên điêu khắc một cái sinh động như thờ báo đây chính là đại yến quốc truyền thường ngọc tỷ một k i ệ n khác nhưng là một bức được gấp chỉnh tề màu vàng vải lụa không phải cái khác chính là đại yến hoàng đế thế hệ không nhạc hai thứ đồ này bị tô thanh huyền cầm trong tay mộ dung phục tự biết tiếp tục rảo biện xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào đứng gậy sửa sang lại trên thân quần áo bật cười lớn nói tô công tử nói không tệ ta chính là đại yến hoàng tộc hậu duệ cũng xác thực lập như phục hưng ta đại yến quốc Nói lấy hắn nhìn về phía tô Thanh Huyền, không Công chuẩn như nào phía thế về trí ta, ta Tô biết Tô、Công、Tử bắt bị xử trí như thế nào ta, là đã i hỏi, gặp dung đang nhưng trong lòng mặc phục quan, vẫn lạ. Mộ dù đ không khẩn Hắn trương. có vừa rồi khẩn trương. Hắn đã suy nghĩ minh bạch nếu là tô thanh huyền cố ý muốn đối phó hắn căn bản không cần tới đây nói với hắn những chuyện này nói nhảm chỉ cần cùng quan phụ thông báo một tiếng hắn mộ dung phục liền có nếm mùi đau khổ nhưng là đã tô thanh huyền đặc biệt tới cửa tới gặp hắn đồng thời còn chủ động làm rõ chuyện này đủ để chứng minh tô thanh huyền cũng không thèm để ý hắn phục quốc hay không chí ít đối với hắn là không có địch ý thậm chí lôi kéo tô thanh huyền vì giúp đỡ trở thành hắn phục hưng đại yến quốc trọng yếu trợ lực cũng chưa hẳn không có khả năng tô thanh huyền đem ngọc t ỷ cùng lụa vàng ném vào cho mộ dung phục nói ra bắt ngươi gặp quan thì không cần ta có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ nếu là ngươi đáp ứng nói ngươi phục quốc đại kế ta cũng có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp nghe nói tô thanh huyền có thể vì mình phục quốc cung cấp giúp đỡ mộ dung phục trong lòng lập tức một mảnh h ư n g h ự c phục quốc sự tình thế nhưng là hắn mộ dung ra mấy đời người quyết trí thể không đổi lý tưởng chỉ cần có thể thành công phục hưng đại yến quốc trả bất cứ giá nào hắn đều nguyện ý chỉ là hắn trong lòng lần có chút bất ăn lấy tô thanh huyền loại này lục địa thần tiên cao tuyệt cảnh giới đều cần mình đến giúp đỡ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy mộ dung phục sắc mặt biến hóa thật lâu hắn gọi ra một ngụm trọc khí nói ra tô công tử có thể trước tiên nói một chút ngươi cần ta giúp làm chuyện gì nói lấy hắn sợ tô thanh huyền hiệu lầm một tiếng giải thích nói chuyện này dù sao việc quan hệ ta mộ dung ra phục quốc đại nghiệp ta cẩn thận một chút hy vọng tô công tử có thể lý giải tô thanh huyền gật đầu nói ta có thể hiểu được huống hồ chuyện này chính yếu nhất cũng không ở trên thân thể ngươi mộ dung phục nghi ngờ nói không tại ta trên thân cái t i ế tại cái gì nhân thân bên trên cha ngươi cha ta mộ dung phục trong lòng nghi hoặc đại sinh h á n quả thực có chút không rõ ràng cho lắm tô thanh huyền đến cùng cần mình hỗ trợ cái gì thế mà lại liên lụy đến mình vị k i a đã qua đời phụ thân mộ dung phục đang không hiểu thời điểm tô thanh huyền đã nhìn về phía ngoài cửa sổ mộ dung bác vụ trộm nhìn lâu như vậy cũng nên hiện thân đi vẫn là muốn ta tự mình mời ngươi đi ra mộ dung phục chấn động trong lòng đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía sau lưng cửa sổ ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh không giống như là có người bộ dáng tô công tử đây mộ dung phục ánh mắt phức tạp còn muốn cẩn thận hỏi t h ẳ n một phen Tô t h a ngay h Huyền h lắc lắc đầu nói, n lắc lắc xem ra, k ô phải t tự Tiếng ra, Tô Thanh mình mời ngươi nói h đi ra. ra, vừa u ề n tại r ra ê n thân từng Ngay thế bắt phát t khí khởi, khi Ha ha ha. kia kiếm được đầu mà tô thanh huyền chuẩn bị động thủ trước một giây một trận sảng khoái tiếng cười từ ngoài cửa sổ chuyển đến ngay sau đó một cái già nua âm thanh vang lên tô tiểu hữu chớ có động thủ lão phu cái này đi ra nương theo lấy âm thanh một đạo toàn thân đều giấu ở y phục dạ hành phía dưới thân ảnh từ cửa sổ vị trí chui đi vào nhìn đến đây người mộ dung phục hai con mắt chừng lão đại chỉ cảm thấy từng đợt miệng đắng lưới khô Đánh chương ế t tin t hắn không cũng dám ba trăm tám mươi sáu hai mươi bốn năm nhạn môn quan c h u y ệ n xưa mặc dù mộ dung b á c một thân y phục dạ hành c h e mặt mà đến nhưng hắn âm thanh cùng thân hình lại là không thể gạt được mộ dung phục lỗ thai cùng con mắt chỉ d u n g một chút mộ dung p h ụ c liền có thể nhận ra trước mắt cái này người đó là hắn c á i kia đã chết thật nhiều năm cha mộ dung b á c kéo ra trên mặt mặt nạ lộ ra tấm kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ thần thái sáng láng mặt nhìn qua tấm này quen thuộc mặt mộ dung phục trong lòng nghi hoặc ngàn vạn giờ phút này mộ dung bắc phần mộ liền đứng ở h i ế n tử ổ bên ngoài nhưng hắn b ả n thân nhưng lại sống sờ sờ đứng ở chỗ này mộ dung phục có chút khó mà tiếp nhận âm thanh dung g i y hỏi cha chuyện này rốt cuộc là như thế nào mộ dung bắc quay đầu nhìn về phía mộ dung phục trong mắt cũng hiện lên một tia áy náy mình chết giả thoát thân tại trong bóng tối mưu đồ lại đem tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người con trai nhưng là vừa nghĩ tới mộ dung ra thời đại tâm nguyện hắn ánh mắt lại trở nên kiên định đứng lên nói ra tất cả cũng là vì phục hương đại yến ngày sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ dứt lời hắn quay đầu lại nhìn về phía tô thanh huyền Không Tô biết t vì phục i ế hưng đại yến quốc hai mươi bốn năm trước mộ dung bác lựa gạt huyền từ cùng với các đông đảo đại tống giang hồ cao thủ đem bọn hắn lựa gạt đến nhạn môn quan bên ngoài chắn giết về nhà tham viếng tiêu viễn sơn lúc ấy tiêu viễn sơn là khiết đan liêu quốc san quân tổng giáo đầu thâm thụ tiêu thái hậu thưởng thức cùng tín nhiệm tại khiết đan liêu quốc bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng nếu là hắn bị chặn giết tại đại tống cương vực bên trong liêu tống hai nước tất nhiên sẽ bạo phát xung đột mà đây chính là mộ dung b á c mục đích chỗ bước lên hai nước tranh chấp hắn liền có hy vọng nắm lấy cơ hội phục hưng đại y ê n quốc mà hắn sở dĩ lựa chọn chết giả cũng chính là vì từ trong chuyện này khởi ra quan hệ chuyện này một mực là hắn trong lòng lớn nhất bí mật cho dù là thân nhi t ử mộ dung phục cũng không biết hiện nay lại bị tô thanh huyền một ngụm nói toặc ra mộ dung b á c trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối chi ý hắn nghĩ mãi mà không rõ tô thanh huyền l ạ như thế nào biết được cái này bí ẩn sự tỉnh nhìn tô thanh huyền hình dạng cũng bất quá chừ hắn làm sao lại biết được hai mươi bốn năm trước bí ẩn đâu hắn là thật biết hay là tại lửa ta mộ dung bắc trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ trong lúc nhất thời khó mà xác định liền muốn tiếp tục thăm dò một phen gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười h à m hồ nói nhạn môn u quan tô tiểu hữu vì sao phải đột nhiên nhấc lên nơi này tô thanh huyền lắc đầu mộ dung bắc cái này lão ngân tệ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ l ừ a gạt huyền từ xúi r ụ c đại tống giang hồ cao thủ chặn giết khiết đan liêu quốc san quân tổng giáo đầu muốn nhờ vào đó đến kích động tống liêu hai nước tái khởi đao binh làm t ố t phục h ư n g yến quốc sáng tạo thời cơ bị huyền từ phát hiện mánh khỏe liền giả chết g i ấ u giếm tên tô thanh huyền nói lấy nhìn về phía mộ dung b á c mộ dung b á c còn cần ta nói tiếp sau nghe tô thanh huyền đem mình đã từng âm nhu quỷ kế toàn bộ nói ra mộ dung b á c trong lòng chấn động mánh liệt giờ này khắc này hắn rốt cuộc xác định tô thanh huyền là thật biết đã từng tất cả cũng không phải là đang lừa hắn chỉ một thoáng hắn trong lòng liền hiện ra một cỗ nhàn n h ạ t sắc ý g i ấ u ở phía sau tay phải đã n ô ra ngón t r ỏ tuyệt học ra chuyển tham hợp chỉ công lực â m thầm tích xúc suy nghĩ lầy muốn hay không trực tiếp động thủ đánh lén đánh giết tô thanh huyền dù sao đã từng bí mật nếu là bị để lộ ra đi hắn muốn đứng trước đó là tống liêu hai nước vô cùng vô tận truy sát thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy mộ dung phục t r ô n vùi toàn bộ cô tô mộ dung gia tộc phục hưng đại yến sự t ì n h cũng biết triệt để thất bại tham hợp chỉ tô thanh huyền ngắm mộ dung bắc một chút khẽ cười nói là một môn không tệ võ công bất quá muốn dùng tham hợp chỉ tới đối phó ta vẫn là kém chút ý tứ nghe nói lời ấy mộ dung bắc trong lòng lại là giật mình hồi tưởng lại vừa rồi đến từ tô thanh huyền trên thân cái kia cỗ sắc bén kiềm khí nếu là thật sự muốn động lên tay đến mình hai cha con cột vào một khối chỉ sợ cũng sẽ không là người trước mặt đối thủ vô cùng có khả năng vừa mới giao thủ mình cũng không kịp dùng da tham hợp c h ỉ liền sẽ bị tô thanh huyền chạm rời kiếm nghĩ tới những thứ này mộ dung b ắ t phía sau kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng giải thích nói tô tiểu hữu hiểu lầm ngươi nguyện ý vì ta đã ạ đến phục hưng lớn nghiệp cung cấp trợ giúp ta như thế nào lại ra tay với ngươi đâu trong lúc nói chuyện hắn lặng lẽ tán đi sau lưng trên ngón t r ỏ c h â n khí giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng còn tưởng rằng hôm nay có thể kiến thức đến cô tô mộ dung thị tuyệt học tham hợp chỉ đâu xem ra là không có cơ hội tô thanh huyền dường như có chút tiếp hận nói lấy mộ dung bắc trên trắn mồ hôi càng đậm xấu hổ cười nói, tô tiểu Nói xong câu này, hắn câu lập tôi ứ c chủ rời ra, đi nói đề nhận m n quan chuyện qua xưa, không đã thanh này, ta có thể giúp đỡ gấp cái、gì? xin mời đỡ Tô Tiểu Hiếu chỉ rõ. Tô thanh huyền cũng không có tiếp tục dây dưa nói trở về chính đề vị k i ê u bị ngươi thiết kế hãm hạ i khiết đan liêu quốc san quân tổng giáo đầu tiêu viễn sơn cũng không chết đi những năm gần đây hắn một mực đều đang tìm kiếm kẻ sau màn m u ố n báo thủ ngươi tại thiếu lâm bên trong gặp phải một vị khắc hắc ý nhân đó là tiêu viễn sơn nghe nói lời ấy mộ dung bác mới vừa biến mất xuống dưới mồ hôi lạnh lần nữa xông ra hắn không nghĩ tới cùng hắn một khối tại thiếu lâm tàng kinh các học trộm võ công h ắ c y nhân lại chính là đã từng ngư hại qua tiêu viễn sơn nghĩ đến những thứ này năm qua mình cùng tiêu viễn sơn giữa sớm chiều ở chung thậm chí đều có chút cùng trung trí hướng ý vị ở bên trong mộ dung bắc lông mảy ngăn không được nhảy lên đứng lên may tiêu viễn sơn cũng không rõ ràng chính mình là nhạn môn quan chuyện xưa phía sau màn hát thủ bằng không hiện tại hai người chỉ sợ đã liều n g ư ờ i chết ta sống những năm gần đây hai người đã từng nhiều lần giao thủ đối với tiêu viễn sơn thực lực mộ dung bắc vẫn là khá kiên kỵ nếu quả thật liệu mạng tranh đầu nói hắn không có năm chắc có thể thắng qua tiêu viễn sơn nhưng vào lúc này tô thanh huyền còn nói ra một cái để mộ dung b á c trong lòng chấn động mãnh liệt sự tình đúng tiêu viễn sơn nhi tử cũng không chết với lại đã trở thành hiện nay đại tống giang hồ bên trong lừng lấy nổi danh võ đạo cao thủ ta đoán chừng hắn nhi tử thực lực cũng đầy đủ đánh chết ngươi bọn hắn hai cha con cái nếu là liên thủ các ngươi hai cha con tuyệt không thắng khả năng mộ dung bác âm thanh k h à n khản hỏi hắn nhi tử là người nào bác tiểu phong tô thanh huyền phun ra ba chữ giờ phút này sớm đã lâm vào thật sâu khiếp sợ mộ dung phục cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần tiểu phong cùng ta bất quá nổi danh cha con ta hai người liên thủ chưa chắc sẽ sợ bọn hắn hai cha con cái mộ dung bác lại là không có phản bác trong lòng như là rơi lấy một tảng đá lớn chữ nặng bác t i ể u phong chi danh hắn cũng nghe qua hắn trong lòng vô cùng rõ ràng mình nhi t ử mộ dung phục thanh danh mặc dù lớn nhưng thực lực so kiểu phong lại là kém nhiều lắm tô thanh huyền nói không sai nếu như tiêu viễn sơn hai cha con liên thủ mình hai cha con cái chỉ có bị đánh c h ế t p h ậ n giờ phút này hắn trong lòng phòng tuyến triệt để bị đánh tan không còn có tâm tư khác cung cung kính k í n hướng h về tô thanh huyền thi lễ một cái nói ra xin mời tô tiểu hữu vì ta phụ tử chỉ điểm một con đường sáng chương ba trăm tám mươi bảy muốn gán tội cho người khác phương pháp ngược lại là có một cái liền nhìn ngươi có dám hay không làm tô thanh huyền nghiền ngẫm nhìn đến mộ dung bác mộ dung bác hào khí c ư ờ i nói tô tiểu hữu chớ có xem nhẹ ta mộ dung bác ta mặc dù cao tuổi nhưng là gan vẫn là có năm đó vây g i ế t tiêu viễn sơn một chuyện từ đầu đến cuối lộ diện cầm đầu chỉ có huyền từ một người những người khác chỉ biết là huyền từ là cầm đầu đại ca nhưng lại không biết vụ trộm ngươi mới là phía sau màn đời tay chỉ cần đánh đòn phụ đầu đi đầu tìm tới tiêu viễn sơn phụ tử làm rõ huyền từ thân phận đến lúc đó huyền từ hết đường chối cãi dứt lời tô thanh huyền trên mặt lộ ra một tia lạnh leo chi ý c ư ơ n g ép cho huyền từ trên đầu trụ bô địa đây chính là tô thanh huyền muốn tìm mộ dung phục hai cha con cái làm sự t ì n h tại anh hùng trên đại hội đi đầu buộc r a diệp nhị nương chuyện xấu lại lộ ra ánh sáng thiếu lâm cùng la vong á m hà giữa mánh khỏe đem thiếu lâm thanh danh đánh tới điểm thấp nhất cho đến lúc đó lại đem nhạn môn quan sự t ì n h c h i t để chụp đến huyền từ trên đầu liền tính trên người hắn lớn một trăm tấm miệng người khác cũng sẽ không tin nghe tô thanh huyền nói mộ dung bắt chấn động trong lòng hoảng sợ không thôi tô thanh huyền muốn đối phó thiếu lâm ý nghĩ này tại mộ dung bắt trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất Với lại, Tô t h a ngàn h h u năm thiếu lâm nội tình sao mà khủng bố đây hơn hai mươi năm tiềm ẩn thiếu lâm tự tàng kinh các học trộm võ công kinh lịch để mộ dung bắc đối với thiếu lâm thực lực có rất sâu hiểu rõ lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ hắn còn không dám thăm dò vẹn vẹn nửa bước lục địa cảnh giới cao thủ tại đây hơn hai mươi năm bên trong hắn liền gặp được hơn mười vị thiên tượng cảnh cao thủ thì càng không cần nói tối thiểu cũng có mười mấy cái mà đây có lẽ còn mới chỉ là thiếu lâm một góc của b ă n g sơn dù sao hắn trong lòng có e rẻ không dám chân chính đi nhìn trộm thiếu lâm thực lực tại loại này cường hạn thực lực trước mặt đánh chết hắn cũng không dám bắt đầu sinh đối phó thiếu lâm suy nghĩ tô mộ dung bắt sinh lòng t h ả y ý vừa định mở miệng liền bị tô thanh huyền đánh gãy ngươi hẳn là không tại huyền từ trong tay lưu lại nhược điểm gì đi ví dụ như thư loại hình mộ dung bắc đem chuẩn bị muốn nói nói nuốt trở về trong bụng trả lời ban đầu sự tình ta làm rất cẩn thận không có để lại bất kỳ nhược điểm tô thanh huyền nhẹ nhàng vỗ tay nói ra không có đem thanh nói là có thể đem chuyện này triệt để ấn chết tại huyền tử trên thân thiếu lâm thực lực sao mà khủng bố chúng ta nếu là cưỡng ép nói xấu huyền tử hậu quả sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết ta mộ dung phục xen vào nói mộ dung bắc cũng rốt cuộc tìm được cơ hội nói ra tô tiểu hữu ta nhi nói không sai ta tiềm ẩn thiếu lâm tự hơn hai mươi năm trong lúc đó vô tình thấy qua nửa b ư c lục địa cùng tiên tượng cảnh cao thủ thêm đứng lên muốn vượt qua hơn năm mươi người lục địa thần tiên số lượng ta không rõ ràng nhưng nghĩ đến cũng không í t người ta ba người liền xem như lại thêm tiêu viễn sơn hai cha con cái cũng tuyệt đối không phải là thiếu lâm đối thủ thiếu lâm vi mạnh ta cũng không phải lẽ loi một mình tô thanh huyền thản nhiên nói không biết có thể hay không cho ta thấu cái ngọn n g ồ n tô tiểu h ư u phía sau rốt cuộc là ai mộ dung bác hỏi hắn trong lòng kỳ thực cũng có chút suy đoán tô thanh huyền đã dám đối với thiếu lâm đ ố i thủ nhất định cũng là có chút ỷ vào với lại ỷ vào còn không nhỏ một cái hơn hai mươi tuổi lục địa thần tiên hắn phía sau thế lực cũng nhất định sẽ không đơn giản càng h u n g h ồ tô thanh huyền bên người đi theo mấy vị kia nữ tử từng cái cũng đều không phải là đơn giản nhân vật chỉ bất quá tại không rõ ràng tô thanh huyền chân chính át chủ b à i tình h ư n g giới mộ dung b á c vẫn là không dám tùy tiện đem mình hai cha con thân ra tính mệnh đều để lên đi tô thanh huyền l ắ c l ắ c đầu nói sau lưng ta là ai ngươi không cần quá nhiều truy vấn chỉ cần biết ta nhớ diệt thiếu lâm liền nhất định có thể sở dĩ tìm các ngươi chẳng qua là nhớ tại thiếu lâm diệt vong trước đó trước hủy đi bọn hắn thanh danh thôi tô thanh huyền không chịu lộ ra càng nhiều tin tức đây cũng là mộ dung bắc đã sớm dự liệu được trầm mặc một lát qua đi hắn chầm rãi nói ra Đã Tô Tiểu hắn ữ u để m chúng ta, hai cái, vậy ta liền bối tô tiểu hữu một khối đối phó Thiếu đối là gia nhập tô thanh huyền cùng nhau đối phó thiếu lâm thứ hai đó là cự tuyệt cự tuyệt hai chữ rất đơn giản lại không phải dễ dàng như vậy nói ra miệng hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra nửa chữ không một giây sau tô thanh huyền liền sẽ giết mình hai cha con cái để phòng tin tức tiết lộ hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác được kiềm khí mộ rung bắt trong lòng liền hết sức rõ ràng mình hai cha con cái tuyệt đối không phải là tô thanh huyền đối thủ ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được với lại rất trọng yếu một điểm tô thanh huyền đã dám đối với thiếu lâm nổi lên nhất định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị song phương thế lực chém giết đứng lên tô thanh huyền một phương chưa chắc thất bại một bên là có thể sẽ thắng thắng sau đó có lẽ còn có mạng sống cùng phục quốc cơ hội một bên khác là xác định vững chắc sẽ chết mộ dung bác tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn lao phu không còn hăng cầu chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công tô tiểu hưu chớ có quên trợ giúp ta hai cha con phục quốc sự tỉnh tô thanh huyền vừa cười vừa nói yên tâm ta đã đáp ứng liền sẽ không nuốt lời chuyện đã định tốt sau đó song phương cũng coi là đứng ở trên cùng một con thuyền phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên lòng xuống mộ dung bác cười nịnh mà nói tô tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên anh hùng tuổi còn trẻ cũng đã là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ để ta lao đầu t ử này thật sự là xấu hổ a tô thanh huyền cũng vui vẻ phải nói hai câu lời hữu ích mộ dung lão tiên sinh cũng là gừng càng già càng tay thiên tư tuyệt luân nếu không phải bởi vì phục quốc sự t ì n h chậm trễ tích lực chỉ sợ từ lâu trở thành lục địa cao thủ không dám không dám mộ dung bác hồng quang đợi mặt liên tục k h á c tay mộ dung phục cũng tỉnh thẳng chen vào mấy câu tại tô thanh huyền cùng mộ dung bắc ở giữa sung làm lên vai phụ nhân vật một phen lẫn nhau thổi phồng qua đi tô thanh huyền nghiêm mặt nói ra t i ể u phong bây giờ cũng ở tại nơi này khách sạn ta đoán chừng tiêu viễn sơn hẳn là cũng giấu ở kiểu phong bên người mộ dung bắc cũng khôi phục nghiêm túc t h ầ n sắc nói ra việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn hai cha con tô thanh huyền nói ra trước khi đi còn cần chuẩn bị một vật thứ gì mộ dung bắc hỏi tô thanh huyền nói một phong thư một phong hai mươi bốn năm trước thư chương ba trăm tám mươi tám tiểu ban chủ huyện từ đó là cầm đầu đại ca duyệt lai、like、khách sạn l ầ u hai cuối hành lang một gian phòng khách tiểu phong liền ở lại đây giờ phút này tô thanh huyền cùng mộ dung đỏ sức mộ dung phục ba người liền đứng tại cổng tô thanh huyền ba người cũng không tận lực gần t à n g tự thân khí thức bởi vậy ngay tại ba người xuất hiện trong nháy mắt trong phòng tiểu phong liền có chỗ phát giác ba vị bằng h ư u đến tìm tiểu mẫu có gì muốn làm tiểu phong âm thanh từ trong phòng chuyển ra mộ dung phục lên tiếng đáp lại nói tiểu ban g chủ tại hạ mộ dung phục có một kiện đại sự muốn cùng tiểu ban chủ thương lượng gian phòng bên trong tiểu phong cùng đoàn dự lẫn nhau mộ dung phục đại ca là cái tiêu cùng ngươi nổi danh nam mộ dung hắn tìm ngươi làm cái gì đoàn dự hơi nghi hoặc một chút hỏi tiều phong lắc lắc đầu nói không biết bất quá mời hắn vào hỏi một chút liền biết dứt lời tiều phong đứng dậy lái xe một chỗ đưa tay mở cửa phòng ra nhìn đến ngoài cửa đứng thẳng ba người tiều phong ánh mắt lập tức đó là k h ẽ run trước mắt ba người này đều không đơn giản một cái cùng là hắn nổi danh nam mộ dung mộ dung phục một vị khác là ban ngày chấn áp tứ đại ác nhân cao thủ thanh niên cuối cùng là một vị không biết tên lại đồng dạng khí thế thâm thúy láo giả rõ ràng cũng là một vị võ đạo cao thủ ba vị thực lực mạnh mẽ võ đạo cao thủ vậy mà lên một lượt cửa tìm mình đến cùng là vì cái gì sự tình chẳng lẽ lại là chuẩn bị đối với mình vị này khiết đan cầu tặc thống hạ sát thủ chẳng trách tiểu phong sẽ như vậy nghĩ từ khi hạnh tử lâm một trận chiến hắn người khiết đan thân phận bị lộ ra sau đó những ngày này không biết bao nhiêu ít đại tống giang hồ bên trong võ đạo cao thủ muốn giết hắn vị này khiết đan cầu tặc báo gia quốc cửu hận bây giờ tô thanh huyền ba vị này cơ hồ cùng hắn không có chút nào liên quan giang hồ cao thủ đồng thời tìm tới cửa tiểu phong rất khó không hướng phương diện này suy nghĩ trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ tiểu phong ám sách t r khí để phong đứng lên nếu là thật sự độc thủ còn có thể ứng đối mấy chiêu thắng được rời đi cơ hội nếu là đặt ở bình thường tiểu phong đương nhiên sẽ không có lùi bất suy nghĩ chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa thiếu lâm anh hùng đại hội tổ chức sắp đến tiểu phong không nguyện ý sinh thêm sự cố với lại nhị đệ đoàn dự cũng tại mình xảy ra chuyện không sao nếu là liên lụy nhị đệ đó mới là muôn lần chết nạn thứ tội trách ngay tại tiểu phong âm thầm đề phòng thời điểm mộ dung phục lại làm ở miệng cười nói tiểu ban chủ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút vẫn là nói ta vị này nam mộ dung không vào được ngươi kiểu đại hiến mắt ngay mộ dung phục trêu g ẹ o tiểu phong trong lòng đề phòng thoáng thấp xuống một chút đã mộ dung phục còn có thể cùng mình trêu g ẹ o cho đùa mộ dung đ mau mau phục vừa muốn mở miệng dư quang pháng nhìn tiểu phong bên cạnh còn dự muốn nói nói lại nuốt xuống bụng bên trong tiểu phong cũng chú ý tới hắn ánh mắt lúc này vung tay lên hào khí nói mộ dung công tử có chuyện không ngại nói thẳng ta nhị đệ không phải ngoại nhân mộ dung phục quay đầu nhìn tô thanh huyền còn có cha mình một chút thấy hai người cũng chưa từng phản đối lúc này cũng không còn che giấu nói thẳng hôm nay đến tìm tiểu bang chủ là vì một cọc hai mươi bốn năm trước chuyện xưa hai mươi bốn năm trước tiểu phong trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang những ngày này hắn đối với hai mươi bốn năm trước cái này mấy chữ tương đương mẫn cảm mộ dung phục tiếp tục nói nghe nói tiểu bang chủ gần nhất một mực đang đổi u tra hai mươi bốn năm trước món kia chuyện xưa cầm đầu đại ca tiểu đệ bất tài vừa vặn biết một chút tin tức nghe nói như thế tiểu phong cũng nhìn không được nữa đang một tiếng từ trên ghê đứng dậy gấp giọng nói mộ dung huynh đệ ngươi biết cái gì mau nói đi mắt thấy tiểu phong kích động như thế mộ dung phục trong lòng cũng là trở nên kích động nhìn bộ dạng này tô thanh huyền cùng mình hai cha con kế hoạch thành công khả năng rất lớn nghĩ tới đây mộ dung phục cũng không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp làm rõ cầm đầu đại ca thân phận tiểu bán chủ hai mươi bốn năm trước cầm đầu đại ca đó là bây giờ thiếu lâm phương trượng huyền tử không có khả năng tiểu phong lớn tiếng phản bác huyền t ử phương trượng đó là một đời hữu đức cao tăng làm sao biết làm ra loại chuyện này càng h u n g hồ ta đây một thân võ nghệ có không ít đều là thiếu lâm huyền khổ đại sư truyền dạy nếu là huyền từ đại sư đó là cầm đầu đại ca hắn sư đệ huyền khổ cần gì phải muốn t r u y ề n thụ cho ta cửu nhân này võ công tiều phong càng nói càng kích động trên thân khí tức cũng bắt đầu không thể k h ô n g chế khói động lên đến càng thụ được đến từ kiểu phong trên thân khí thế mộ dung phục trong lòng không khỏi chầm xuống b á c t i ề u phong quả nhiên danh bất hư chuyển vẹn vẹn từ c ố khí thế này đến xem mình nếu là cùng hắn động thủ nói kết quả chỉ sợ sẽ không quá lý tưởng tiều phong bên người đoàn dự cũng là mặt đầy kinh ngạc biểu lộ mộ dung phục mới vừa nói cái gì hắn nói mình đại ca vị tia cửu nhân vị tia cầm đầu đại ca đó là thiếu lâm huyền tử phương trượng đoàn dự có chút hoài nghi mình lỗ thai Huyền từ phương trượng là cầm đầu đại ca cái này sao có thể Huyền từ phương trượng nhân nghĩa chi danh nổi danh thiên hạ làm sao biết làm ra loại này việc các đâu đoàn dự nhìn về phía mộ dung phục trong hai mắt tràn đầy vẻ ngờ vực hắn hoài nghi mộ dung phục đang n ó i láo nhưng vào lúc này tô thanh huyền cũng mở miệng nói tiểu bang chủ t r ư ớ c đừng có gấp kích động không ngại tiếp tục nghe một chút nhìn hắn trong thanh â m mang theo một c ố dị dạng lực lượng truyền vào kiều phong trong hai trong nháy mắt liền đem hắn nóng nảy nội tâm đệ chế xuống tới trên thân khí thế cũng trong nháy mắt bình thản xuống có chút kiên kỵ nhìn tô thanh huyền một chút kiều phong hít sâu một hơi một l Mộ d u nghe công ngươi nói tử, u y ề n t được mộ dung bắc ba chữ tiểu phong lông mày lại là những một cái tại hắn trong ấn tượng mộ dung b á c cũng sớm đã chết rồi làm sao biết đột nhiên khởi tử hoàn sinh thứ kiểu mô vô lễ, mộ dung b á c cười ha hà nói ra tiểu ban chủ Nếu chương ô n g phải ta sử ba trăm tám mươi chín tiêu viễn sơn ngươi còn không hiện thân nghe được mộ dung bắc đã từng tại hai mươi bốn năm trước nhận qua mời đi vây giết mình phụ thần tiêu phong trong lòng lập tức hiện lên một cỗ tức giận trên thân mới vừa bình phục lại đi khí thế lại lần nữa mãnh liệt mà ra tóc dài đầy đ một, một, một, một bên đoàn dự vội vàng kéo lại kiều phong chấn an lên hắn cảm xúc cũng vì hắn một lần nữa kéo tới một cái ghế nhìn đến tựa như bạo nộ hùng sư kiều phong mộ rung bắc trong lòng không có nửa điểm vẻ sợ hãi ngược lại là mừng thầm kiều phong hiện tại càng phẫn nộ đã nói lên hắn đối với chuyện này càng nặng xem nhóm người mình kế hoạch thành công khả năng lại càng lớn nghĩ tới đây mộ dung bắc bình tĩnh mở miệng nói tiểu ban g chủ không cần thiết tức giận lúc ấy ta mặc dù nhận lấy mời nhưng lại không đáp ứng năm đó sự t ì n h ta cũng không tự mình tham dự nghe nói lời ấy tiểu phong trong lòng tức giận mới thoáng bình tĩnh lại hít sâu mấy hơi nhìn về phía mộ dung bắc nói ra xin mời mộ dung lão tiên sinh cáo chi tiểu phong năm đó chi tiết cùng c h â n tướng mộ dung bắc gật gật đầu trên mặt nổi lên một tia hồi ức thần sắc tựa hồ là thật đang nhớ lại năm đó sự t ì n h sau một lát hắn chậm rãi mở miệng nói ra hai mươi bốn năm trước ta nhớ được làm ộ t cái mùa hè khi đó ta phục nhi cũng mau ra sinh cho nên ta liền k hắn g có ở bên n o liền s g Sáo muốn g mời mực lưu ta cùng nhau đi tới nhạn môn quan chắn giết lệnh tôn chấm dứt hậu hoạn ngay đến đó tiểu phong nhịn không được gầm thét một tiếng nói đánh giám chui vào đại tống đánh cắp võ học bí tịch loại tin tức này rõ ràng là giả dối không có thật vẹn vẹn bằng vào một cái không biết thực hư tin tức liền đối với cha mẹ ta xuất thủ thật không thể nói đạo lý mộ dung bác gật gật đầu đồng ý nói lúc ấy ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc lệnh tôn là cao quý đại liêu san quân tổng giáo đầu sao lại tự mình làm loại chuyện này cho nên ta liền lấy phu nhân sắp sản xuất làm lý do từ chối nhã n h ậ n huyền từ mời lúc ấy ta còn hướng huyền từ nói rõ việc này bên trong đủ loại kỳ quặc hy vọng bọn họ có thể thận trọng làm việc chỉ tiếc lúc ấy bọn hắn đã bị thanh danh làm choáng váng đầu óc ta trung quy là không thể khuyên bảo đến lại sau đó Ta l ầ nghe nữa nhận được tin nhãn môn quan bi kịch đã phát sinh. Nói đến n thời kịch phát được điểm, đã đây, tức bi mộ u bác t ở dài dùng này nhà là tiếng, ta trong lòng biết việc này quan hệ rất xa, ta sợ hãi liên liền giả một một năm. ta trong rất ta trong chết thoát thân, đến kế lòng quan con, hơn n g xa, ra lụy về vợ hệ sách dấu h sợ đó đến đó tiểu phong đã là giận không kèm được nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lấy trong lòng xác ý nói ra mộ dung láo tiên sinh đây đều là ngươi lời nói của m ộ t bên ngươi có thể có bằng chứng mộ dung bác gật gật đầu từ trong ngực lấy ra một phong ố vàng thư nói ra có thư làm chứng nói lấy đem thư đưa tới t i ề u phong trong tay này thư chính là năm đó huyền t ử mời ta cùng đi chặn giết lệnh tôn cái k i a phong thư ta dự cảm ngày sau có lẽ sẽ có tác dụng liền một mực lưu lại t i ề u phong tiếp nhận thư không kịp chờ đợi mở ra tinh tế đọc đứng lên trong thư nội dung cùng mộ dung bắc vừa rồi nói không sai chút nào từ đầu tới đôi đem thư nhìn qua một lần sau đó t i ề u phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống đầy mắt đều là không thể tin t h ầ n sắc hắn không thể tin được riêng có nhân nghĩa chi danh huyền t ử phương trượng sẽ là năm đó chặn giết cha mình cầm đầu đại ca nhưng sự thật đang ở trước mắt kiều phong đã từng gặp qua huyền từ bất ký thông tư đến lúc này mộ h u n g bắc lặng lẽ nhìn tô thanh huyền một chút không i a i phong thư này đó là bọn hắn giả tạo t h í a trước đến tìm kiếm tiểu phong trước đó tô thanh huyền ba người đặc biệt ngụy tạo phong thư này tô thanh huyền ba người đặc biệt ngụy tạo phong thư này tô thanh huyền ba người đặc biệt ngụy tạo phong thư này tô thanh huyền trong tay nắm giữ huyền từ cùng áng hà lui tới thư giả tạo huyền từ bút ký tự nhiên là không nói chơi vậy phấn đem phong thư này giả tạo thành hai mươi bốn năm trước cổ vật thì càng không là vấn đề tô thanh huyền nắm giữ đơn giản hóa hệ thống trong người lâm thời học tập một tay đ ổ cổ làm giả tay nghề hoàn toàn tới kịp trước sau không có hoa phí nửa canh giờ tô thanh huyền liền thành công nghị tạo đây phong đủ để lấy giả loạn chân thư nhớ lại vừa rồi tất cả mộ rung bắt trong lòng âm thầm cảm khái vị này tô thanh huyền tô tiểu hữu quả nhiên không phải người bình thường đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện đem bô t ể u đội lên huyền từ trên đầu sự tình tuyệt đối có thể thành công quả nhiên chỉ thấy kiều phong một thanh đệ xuống thư đang đứng dậy nghiêm nghị quát thiếu lâm huyền từ ta tật giết người vì ta phủ mâu báo thủ dứt lời hắn liền vội vội vàng muốn rời đi nhìn ý tứ tựa hồ là chuẩn bị trong đêm g i ế t đến tận thiếu lâm đi tìm huyền từ báo thủ tiểu phong mới vừa phóng ra hai bước liền bị mộ dung b á c c ả n lại tiểu ban chủ n g ư ơ i muốn làm gì tiểu phong âm thanh lạnh lùng nói nếu như không biết được cựu nhân cái kia đúng là bất đắc dĩ hiện tại nếu như đã biết được cựu nhân thân phận nếu là ta còn thờ ơ hưởng làm người tử mộ dung b á c lắc lắc đầu nói ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi báo thủ chỉ là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn thiếu lâm thế lớn ngươi nếu là trực tiếp như vậy rết đi qua chỉ sợ là báo thủ không thành ngược lại còn sẽ đem mình cũng gãy tại trong thiếu lâm tự bên cạnh ta nghĩ lệnh tôn cũng không hy vọng nhìn thấy một mặt này một bên đoàn dự cũng là khuyên c â n nói đại ca mộ dung tiền bối nói đúng thiếu lâm thực lực quá mức cường hãn ngươi nếu là cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị rết đi qua không chỉ có vô pháp vì bá phụ bá mâu bá thủ liền ngay cả chính ngươi cũng biết xảy ra chuyện t i ế u phong sắc mặt âm tình bất định hắn biết được mộ dung bắc cùng đoàn dự nói là sự thật đừng nhìn mình có một cái bắc tiểu phong danh hảo nhìn như v ô công cường hãn nhưng nếu thật là đối mặt ngàn năm thiếu lâm hạ tràng tuyệt đối thập tử vô sinh dù sao mình bây giờ tu vi ngay cả lục địa thần tiên cảnh giới cũng chưa từng đạt đến trái lại thiếu lâm một phương lục địa cao thủ có thể nói là tầng tầng lớp lớp nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ hắn không có cam l ò n g hắn thấy không thể vì phụ m u báo thù rửa hận hắn thả dám chết cũng không muốn sống tạo mộ dung lão tiên sinh nhị đệ các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là ta báo thù c h i tâm đã định chắc chắn sẽ không giao động dứt lời hắn tránh thoát mộ dung bắc cùng đoàn dự hai người trói buộc lần nữa hướng về phía trước đặt đi nhưng vào lúc này tô thanh huyền đ ỗ n g nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ mở miệng nói tiêu viễn sơn ngươi còn không hiện thân thật muốn nhìn đến ngươi nhi tử đi chịu chết chương ba trăm chín mươi tiêu ra phụ tử nhập bọn nguyên bản còn sao động bất an tiểu phong đang nghe tiêu viễn sơn ba chữ về sau trong nháy mắt an tính lại thuận theo tô thanh huyền ánh mắt đoán phương hướng nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa sổ mơ hồ có một bóng người đang nhấp ngày lấy một giây sau một vị hắc ý nhân đẩy ra cửa sổ tiến vào phòng bên trong người này chính là tiêu viễn sơn hắn cùng mộ dung bác đồng dạng thủy trung dấu ở mình nhi t ử bên người nhìn qua tấm kia cùng mình chí ít có chín phần rất giống khuôn mặt tiêu phong trong lòng kích động và phần âm thanh có chút phát run hỏi ngươi ngươi thật sự là cha ta tiêu viễn sơn cũng nhìn về phía tiểu phong ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tình ý không nói gì trực t lập tức này này, tiêu phong hốc mắt cũng có chút phiếm hỏng tiến lên một bước quỳ một gối xuống tại tiêu viễn sơn trước người trong miệng hồ bất hiếu hải nhi tiểu phong bãi kiến phụ thân đại nhân tiêu viễn sơn cũng là thần tình kích động đưa tay khoác lên tiểu phong cánh tay đem hắn từ dưới đất đỡ dậy đến vũ vô k i ể u phong rộng như môn phái bà vai tiêu viễn sơn cười nói tốt tốt tốt hảo hai tử là tên hán tử phụ tử trung phùng hai người đều là vui đến phát khóc một trận hàn huyên q u a đi tiêu viễn sơn trên mặt thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc đứng lên còn có chính sự muốn làm thù lớn chưa trả còn không phải khóc sức mất thời điểm tiêu viễn sơn vung ra tiêu phong quay đầu nhìn về phía tô thanh huyền mấy người hắn ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua lần đầu tiên đầu tiên là thấy được mộ dung bác hai con mắt lập tức có chút nhau lại đối với mộ dung bác hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc hai người tại thiếu lâm tàng kinh các tiềm ẩn hơn hai mươi năm ở giữa cũng từng có mấy lần giao thủ là n g ư ơ i tiêu viễn sơn ngữ khí hơi kinh ngạc trước đây tô thanh huyền đã hướng hắn tiết lộ qua tiêu viễn sơn đó là t à n g kinh các bên trong một vị khắc hắc y nhân nhưng hắn hiện tại vẫn là giả ra một bộ không biết chút nào bộ dáng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc t h ầ n sắc nói ra nguyên lai、like、các hạ đó là tiêu viễn sơn nói lấy hắn chắp tay một cái nói thất kính thất kính tiêu viễn sơn gật gật đầu đồng d ạ n g là chắp tay đáp lại sau đó liền nhìn về phía tô thanh huyền nhìn đến ngồi tại vị trí trước một mặt bình tĩnh tô thanh huyền tiêu viễn sơn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ thân sắc từ vừa rồi phòng bên trong mấy người bắt đầu nói chuyện với nhau thời điểm hắn vẫn chú ý phòng bên trong tình huống mặc dù vừa rồi tô thanh huyền mở miệng nói chuyện số lần cũng không nhiều nhưng tiêu viễn sơn còn có thể cảm giác ra trong ba người là lấy tô thanh huyền dẫn đầu trên thế giới này cơ hội không có người biết được hắn còn sống nhưng là vừa rồi tô thanh huyền lại một ngụm nói toạc ra hắn thân phận đây để hắn vô cùng kinh ngạc trong lòng kinh nghi không chừng tiêu viễn sơn cẩn thận dò hỏi không biết các hạ là người nào tô thanh huyền mỉm cười trả lời tô thanh huyền tô thanh huyền tiêu viễn sơn mứng mày cái tên này hắn chưa nghe nói qua nên là từ đại tống hoàng t r i ề u bên ngoài đến cửng giả bất quá so với tìm kiếm tô thanh huyền thân phận giờ phút này tiêu viễn sơn càng thêm để ý tô thanh huyền mấy người mục đích ba người này đêm h ô m khuya khoác đặc biệt đến tìm đến mình hai cha con cái kể ra lên hai mươi bốn năm trước chuyện xưa mục đích tuyệt đối không đơn thuần trải qua rất nhiều giang hồ chém giết tiêu viễn sơn không tin tô thanh huyền mấy người là lòng nhiệt tình muốn giúp hắn báo thủ tâm tư đến lúc này tiêu viễn sơn nói ra mấy vị nhắc lại hai mươi bốn năm trước chuyện xưa có cái gì mục đích tô thanh huyền không có trả lời mà là hỏi ngược lại tiêu viễn sơn ngươi còn muốn báo thủ a Báo thủ một chữ lại l ầ ngay n vậy tiêu viễn sơn thần sắc không khỏi một trận hàm đạo đây hai mươi bốn năm thời gian bên trong hắn cũng không có nhàn rỗi một mực đang đổi cha năm đó tham dự chặn giết bọn hắn một nhà người hung thủ năm đó hơn hai mươi vị đại tống giang hồ cao thủ thân phận hắn đều đã từng cái cha ra những người khác hắn không để trong mắt duy chỉ có cầm đầu đại ca huyền tử hắn vô cùng k i ê n kỵ huyền tử với tư cách thiếu lâm phương trượng tự thân tu vi cũng là cao lạ thường tiêu viễn sơn đã từng âm thầm quan sát qua hắn rõ ràng huyền tử tu vi cùng mình cũng tại sản sản với nhau hai người một trọi một chém giết tiêu viễn sơn cũng không có tuyệt đối n ắ m chắc có thể đánh giết huyền tử càng huống hồ huyền tử phía sau còn có toàn bộ thiếu lâm với tư cách t r è o trống môn hạ nửa bước lục địa lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ đông đảo chỉ bằng vào mình hai cha con muốn báo thủ không khác người xin ó i n h không biết mộ dung minh có gì chỉ giáo tiêu viễn sơn hỏi mộ dung bắc mỉm cười nói ra dưới mắt liền có một cái báo thủ rửa hận cơ hội tốt tiêu viễn sơn ánh mắt trận lóe nhìn đến tô thanh huyền mấy người trong lòng có suy đoán hỏi các người muốn đối thiếu lâm đ ộ n thủ mộ dung bắc gật đầu cười nói không tệ không biết tiêu h u n h có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta tiêu viễn sơn trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ t h ầ n sắc sự tình quả nhiên như hắn đoán trước như vậy tô thanh huyền mấy người tìm tới cửa vốn là mang theo mục đích bọn hắn sở dĩ muốn tìm minh nhị m ư ơ i bốn năm trước chuyện xưa cũng là vì đem mình hai cha con kéo lên bọn hắn chiến xa biết được tô thanh huyền mấy người có khác mục đích nhưng tiêu viễn sơn nhưng trong lòng cũng không có kháng cự chi ý chẳng lẽ tô thanh huyền mấy người không đến mình liền có thể thả xuống cửu hận xem như vô sự đồng dạng à. tuyệt không có khả năng này bọn hắn có khác mục đích lại như thế nào lợi dụng mình lại như thế nào chỉ cần có thể báo thủ tiêu viễn sơn không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể tâm tư đến lúc này tiêu viễn sơn trịnh trọng gật đầu nói t ố t ta cùng phong nhi nguyện ý gia nhập nhưng có một chút huyền từ đầu người nhất định phải có ta tự tay lấy xuống nói lấy hắn nhìn về phía tô thanh huyền tô thanh huyền khẽ gật đầu biểu thị đồng ý dù sao tiêu viễn sơn cũng là nắm giữ trong tay hắn một thanh cao từ tiêu viễn sơn động thủ giết chết huyền tử không có cái gì không thể thấy tô thanh huyền đáp ứng tiêu viễn sơn cũng là có chút thở dài một hơi do hỏi chúng ta lúc nào động thủ một bên mộ dung bác cười nói tiêu hình chớ có s ấ t ruột hai ngày sau đó thiếu lâm anh hùng đại hội mới là tốt nhất thời cơ ngay trước rất nhiều anh hùng hào kiệt mặt để lộ huyền tử khuôn mặt thật dạng này báo thủ mới tính thoải mái mộ dung bác nói lấy nhìn về phía tiêu viễn sơn mỉm cười nói tiêu hình nghị như thế nào tiêu viễn sơn tự nhiên sẽ không tự tuyệt đã đợi hơn hai mươi năm chương ũ n g k ô n g kém đây ba trăm chín mươi mốt các người võ đang thật là có thể giấu tại cựu hận điều khiển tiêu viễn sơn hai cha con cái c a n nguyện gia nhập tô thanh huyền đám người t r ậ n danh cùng nhau đối phó thiếu lâm mấy người lại đơn giản thương nghị một phen sau đó tô thanh huyền liền q u a y trở về mình thiên tự số chín gian phòng sự tình đều làm xong lý hàn y t h ấ y tô thanh huyền trở về liền mở miệng hỏi tô thanh huyền trả lời tất cả an bài xong hai ngày sau đó, đó là thiếu lâm mặt mũi mất hết đạo thống phá diệt thời điểm dứt lời tô thanh huyền từ phệ trong túi lấy ra rồi bay lần nữa liên hệ lên trương tam phong mấy người đem mình vừa rồi an bài kế hoạch từng cái cáo chi trương tam phong đám người n g h e xong tô thanh huyền an bài sau đó trương tam phong mấy người cũng nhao nhao biểu thị tán đồng đợi rồi bay hình ảnh chặt đứt sau đó gia đế lập tức tiến đến trương tam phong bên người mang trên mặt một vệ ý vị thâm trường nụ cười thử dọ xét nói trương chân nhân các người võ đang ẩn tàng đủ thâm a đây s i ê u tập tình báo lực lượng quả thật vượt qua ta dự liệu nghe dạ đế đây không đầu không đôi nói trương tam phong cũng là một trận kinh ngạc g i đế đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy cái gì tình báo gia đế hít mũi một cái nhìn đến trương trương tam phong nói ra chật chược không nghĩ tới t r ư ơ n g chân nhân diễn kỹ cũng như vậy tốt bội phục bội phục câu nói này để trương tam phong càng thêm không nghĩ ra được quay đầu cùng một đạo nhân vương sùng lâu mấy người lết i nhau phát hiện trong mắt đối phương cũng đầy là nghi hoặc sau đó lại quay đầu nhìn đến gia đế nói ra đạo hữu vẫn là đừng đánh lời nói sắp bén muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi gia đế b u môi mặt đây đều là ngươi tiếp tục giả vờ biểu lộ ngoắc ngoắc tay đem chu vô thị gọi vào bên cạnh không nhìn ngươi chấp trưởng hộ long sơn trang tình báo thông suốt ta lại hỏi, hỏi ngươi huyền từ cùng diệp nhị nương sự t ì n h còn có hai mươi bốn năm trước nhạn môn quan một chuyện trần tướng ngươi cũng đã biết chu vô thị cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói lão thổ tông ngài đây chính là vì khó ta hộ long sơn trang mạng lưới tình báo mặc dù phát đạt nhưng lực lượng chủ yếu đại đô tập trung ở đại minh cảnh nội đối với đại tống bên này phát sinh sự t ì n h ta hiểu rõ quả thực không nhiều dù sao đại tống hoàng thành ti cũng không phải trắng thiết lợi chúng ta muốn tại đại tống cảnh nội dò xét tin tức cẳn tay rất nhiều nếu như là một chút bình thường tin tức ta còn biết được m ộ t hai nhưng dính đến thiếu lâm phương trượng bí ẩn vẫn là hơn hai mươi năm trước phát sinh sự t ì n h lấy hộ long sơn trang lực lượng cũng dò xét không ra cái gì hữu dụng đồ vật n g h e hắn nói xong gia đế gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía trương tam phong nói ra trương c h â n nhân n g h e được đi không nhìn hắn chấp trưởng hộ long sơn trang dưới trướng có toàn bộ đại minh t r i ề u tinh nhuệ nhất cường h á n nhất mạng lưới tình báo đối với những việc này vẫn như c ũ không biết được ngay cả ta đại minh hoàng triệu đều không cha được bí ẩn ngươi vị kia thanh h u y n sư đệ lại rõ như lòng bàn tay ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với ta đây là một mình hắn điều tra ra không phải ngươi võ đ a n g mạng lưới tình báo công lao nghe dạ đế nói trương tam phong cũng triệt để hiểu được hắn rất muốn nói đây đích xác là tô thanh huyền một người điều tra ra dù sao tại tối nay trước đó hắn đối với những việc này cũng là không biết chút nào nhưng há to miệng hắn cuối cùng vẫn là không nói gì cho dù nói ra dạ đế cũng sẽ không tin tưởng dù sao vấn đề này dù sao cũng hơi ly kỳ liền xem như chính hắn cũng nghĩ không thông vì sao bản thân sư đệ đối với hơn hai mươi năm trước phát sinh ở đại tống cảnh nội sự t ì n h sẽ giải sâu như thế liền ngay cả huyền từ có cái nhân tình có cái nhi tử loại này việt tư đều như lòng bàn tay đây khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý thanh huyền sư đệ mới bao nhiêu lớn hai mươi bốn năm trước còn không có hắn đâu không nghĩ ra là thật không nghĩ ra rơi vào đường cùng trương tam phong chỉ có thể thở dài một tiếng nói dạ đế đạo hữu nếu là nhất định phải cho rằng như vậy lao đạo cũng không thể nói được gì hắn bộ dáng này rơi vào dạ đế trong mắt lại là ngầm thừa nhận biểu hiện võ đang thế lực quả nhiên không thể khinh thường ngoại trừ trương tam phong võ đạo thông huyền bên ngoài môn hạ mạng lưới tình báo cũng là làm cho người tin phục các dạ đế trong lòng lâm thầm suy nghĩ đấy đã sợ hai thán p h ụ lại có chút kiến k�� hắn quay đầu ngắm chu vô thị một chút truyền âm nói không nhìn việc này ngươi gia tăng chú ý nếu là có cơ hội thử nghiệm cùng võ đang tiến hành một chút tình báo phương diện hợp tác cộng hưởng cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt chu vô thị yên lặng gật đầu nhưng trong lòng thì hồi tưởng lại một sự kiện ban đầu tại bắc lương tranh đoạt cái gọi là tiên duyên thời điểm tô thanh huyền đồng dạng là biết được hắn cùng tố tâm giữa bí mật lúc ấy hắn trong lòng chính là nghi hoặc nạn g vạn bây giờ trở về nhớ tới đến có lẽ cái này cũng đều là võ đang mạng lưới tình báo công lao trong ngày thường võ đang phái luôn là một bộ không tranh quyền thế bộ dáng nhưng đây trong bóng tối nước có thể rất được rất à nếu là có người thực có can đảm coi thường võ đang làm sao chết bối cũng không biết cùng lúc đó duyệt lai、like、khách sạn thiên tự số chín trong phòng khách trong góc bị hạn chế tự do diệp nhị nương nghe xong tô thanh huyền an bài sau đó toàn thân trên giới đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh nàng vốn cho là tô thanh huyền lợi dụng mình cùng n h i tử tới đối phó huyền tử đối phó thiếu lâm đã là ngon độc không nghĩ tới tô thanh huyền thế mà còn chuẩn bị đem mộ rung bát về gác cũng cùng nhau đội lên huyền tử trên thân ngon độc đây quá độc、ác. đây hoàn toàn là muốn đem thiếu lâm còn có huyền t ử triệt để đánh vào mười tám tầng địa ngục vinh thế thoát thân không được diệp nhị nương trong lòng vừa hận lại sợ nhưng không có nửa điểm làm sao nàng rất muốn xông lên thiếu lâm đi hướng huyền t ử báo tin nhưng là nàng hiện tại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy báo tin dự định tự nhiên cũng không thể nào thi triển chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi k h ô n g giữ nhìn chằm chằm tô thanh huyền không đứng ở trong lòng chửi mắng nguyền rủa tô thanh huyền nhanh chết nhìn cái gì vậy lão nữ nhân lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta thanh huyền ca ca ta ta móc hai tròng mắt của ngươi ra ngươi tin hay không hoàng dung nổi giận nói nàng vừa nói đồng thời dội ra hai ngón tay nhắm ngay diệp nhị nương hai con mắt khoa tay đứng lên tựa hồ một giây sau liền thật muốn đem diệp nhị nương đâm mủ đối với diệp nhị nương loại này giết hại vô số em bé hại vô số nhà đỉnh cửa nát nhà tan siêu cấp á c nhân nàng không có nửa điểm hào cảm nếu như không phải tô thanh huyền còn cần lợi dụng diệp nhị nương đi đối phó huyền tử hoàng dung đã sớm động thủ giết nàng nhìn đến đằng đằng sát khí hoàng dung diệp nhị nương không hoài nghi chút nào nàng có thể nói được làm được trong lòng một trận hoảng sợ vội vàng nhắm mắt lại lúc này từ vị hùng cũng tới đến tô thanh huyền sau lưng đôi tay khoác lên hắn trên bờ vai nhìn đến diệp nh hai ngày sau đó mới đúng thiếu lâm độc thủ hai ngày này ngươi liền định một mực đem nàng lưu tại nơi này tô thanh huyền vừa cười vừa nói không sai bây giờ chúng ta ngay tại thiếu lâm dưới mí mắt d i ệ p nhị nương bị ta bắt huyền t ử cái k i a lão l ử a chọc có lẽ đã nhận được tin tức ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể hay không an bài người tới cứu hắn nhân tình báo. Chật, h lên lên. đối với đã từng tình nhân cũng diệp nhị nương hắn vẫn ô n cực lớn tình cảm năm đó nếu không phải vì kế thừa thiếu lâm vương trượng tri vị hắn có lẽ đã lựa chọn rời khỏi thiếu lâm cùng diệp nhị nương song túc song phi cho dù là về sau hắn trở thành thiếu lâm phương trượng sau đó vẫn như cũ đối với diệp nhị nương dư tình c h ư a hết những năm gần đây diệp nhị nương làm nhiều việc gắt g á c tội không ít đại nhân vật cũng đều là hắn trong bóng tối giúp đỡ lấy nếu không diệp nhị nương đã sớm không biết chết bao nhiêu lần bây giờ nhìn thấy diệp nhị nương bị tô thanh huyền bắt sống hắn tâm một cái sách đứng lên trong lòng cũng sinh ra một cái muốn cứu viện suy nghĩ nhưng trầm ngâm phúc chốc hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ dù sao tô thanh huyền hiện tại thực lực có thể là lục địa thần tiên đình phong khủng bố dị thường không thể khinh thường toàn bộ trong thiếu lâm tự trừ ra từ thiên giới hàng lầm trở về đạt ma tổ sư còn lại người bên trong có tư cách làm tô thanh huyền đối thủ cũng bất quá hai người mà thôi tạo điệu tăng cùng đấu tiểu thần tăng ba người này hắn đều không sai khiến được càng h ư ớ n g hồ hắn cũng sẽ không muốn cho ba người này biết được hắn bí mật còn lại rất nhiều chữ linh bối sư thúc mặc dù cũng có mấy vị lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ nhưng cùng tô thanh huyền tranh lệch vẫn còn quá lớn cho dù đi cũng chỉ là cho tô thanh huyền đưa đồ ăn mà thôi h ư ớ n g hồ hiện tại thế cục cũng không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ nếu như nhiễu loạn tổ sư kế hoạch đều không cần tô thanh huyền độc thủ đạt ma tổ sư liền sẽ đi đầu đánh chết giết mình lặp đi lặp lại suy nghĩ lợi và hại sau đó huyền từ thở dài một tiếng nhị nương ngươi tội gì muốn t r e o chọc tô thanh huyền h ữ n g cái kia s á t tinh cầm trong tay giấy viết thư một lần nữa thả lại trên bàn huyền từ nói một mình tô thanh huyền không có ngay tại chỗ chém giết nhị nương tất nhiên là có nguyên nhân chuyện này có lẽ còn có hy vọng chờ đạt ma tổ sư chém giết tô thanh huyền sau đó nhị nương có lẽ còn có còn sống khả năng một phen bản thân thôi miên huyền từ thành công thuyết phục mình tạm thời thả xuống động thủ xúc động mọi chuyện đều đặt ở anh hùng trên đại hội tiến hành thanh toán cùng lúc đó tung sơn dưới chân triệu ra thiên tử hành dinh bên trong một bóng người xuất hiện lành nghề cửa danh o chính là từ đô thành biện kinh gấp trở về hoàng thường từ lần trước tỷ thủy bến đò chặn đường tô thanh huyền thất bại sau đó hoàng thường một đoàn người liền chia binh hai đường nguyên thập tam hạn cùng ra cắt chính ngã trực tiếp đi tung sơn phụ cận còn hắn thì trở về đô thành biện kinh chờ hắn trở lại biện kinh sau đó mới biết được triệu cắt đã sớm xuất phát đi vào tung sơn chuẩn bị phong thiện sự t ì n h thế là hắn liền lần nữa khởi hành rốt cuộc tại đêm nay chạy tới nhìn qua trước mặt một mảnh đen kịt hành dinh hoàng t ư ờ n g trong lòng không hiểu có chút bất an cảm giác chuyện gì xảy ra ta luôn cảm giác có không tốt sự tình muốn phát sinh hoàng t ư ờ n g đứng ở hành dinh trước đó, ngay tại hắn trầm tư thời điểm đóng giữ hành dinh c ấ m quân cũng phát hiện hắn tung tích người nào quắt to một tiếng đánh gãy hoàng thường suy nghĩ hắn lấy lại tinh thần mở miệng nói là ta hoàng thường nguyên lai là hoàng đại nhân mau mau mời đến phòng thủ cấm quân lập tức thả hoàng thường vào doanh vậy hạ có thể tại hoàng thường hỏi hồi hoàng đại nhân vậy hạ ngay tại trung quân đại trướng ra cắt đại nhân bọn hắn cũng đều tại tiểu nhân mang ngài đi qua đi cấm quân súng phong n h ậ n việc muốn vì hoàng thường dẫn đường vất vả hoàng thường gật gật đầu c à n t ạ một câu sau đó liền đi theo cấm quân hướng trung quân đại t ư ớ n g mà đi trên đường đi rất là bình tĩnh cũng không h p á tâm sinh tư k đến lúc này hoàng thường dừng bước lại nhìn về phía trước người dẫn đường cấm quân thử do xét nói gần nhất hành dinh bên trong có thể từng xảy ra chuyện gì khác thường sự tình dẫn đường cấm quân không có chút nào trì trệ quay đầu vừa cười vừa nói hoàng đại nhân hành dinh bên trong không có bất cứ vấn đề gì có mấy ngàn cấm quân thủ hộ bên cạnh bệ hạ càng có rất nhiều võ đạo cao thủ đi theo cái nào đuôi mủ dám đến nơi này n á o sự hoàng thương khẽ gật đầu lựa chọn tin tưởng s á c thực như cấm quân nói hành dinh lực lượng phòng vệ sao m à c ứ n g hãn ngoại trừ mấy ngàn tinh nhuệ cấm quân còn đồng dạng võ đạo cao thủ bên ngoài còn có một vị bán tiên cảnh giới vu hỏa vua cung phụng có vị này đại lao tại người nào tới đều là không nổi sóng gió liền xem như đánh bại ba người bọn họ liên thủ tô thanh huyền dám đến nơi này dương n i nói cũng sẽ bị v u cung phụng đánh chết ở dưới lòng bàn tay nghĩ tới đây hoàng thường thầm ngh hẳn là ta đa tâm sau đó liền theo cầm quân tiếp tục đi chung quân đại trướng mà đi rất nhanh hai người liền tới đến đại trướng cổng đồng dạng có một đội mặc áo giáp cầm binh khi cấm quân đang thủ hộ thỉnh cầu hướng bệ hạ thông báo một tiếng liền nói hoàng thường cầu kiến bệ hạ hoàng thường hướng g á c cổng cấm quân nói ra hoàng đại nhân chờ một lát phút chốc thiểu nhân cái này đi thông báo hai người đối thoại rõ ràng chuyển vào trong đại trướng trong trướng nguyên tập tam hạ nghe được hoàng thường âm thanh sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi trong lòng khẩn trương cảm xúc đã tăng vọt tới cực điểm trước đây không lâu thiếu lâm dùng không biết tên thủ đoạn vào khoảng cung phụng còn có những người khác đều khống chế đứng lên mặc dù loại thủ đoạn này tại bệ hạ trên thân mất hiệu lực nhưng là thiếu lâm cũng không có từ bỏ trực tiếp đem chân chính bệ hạ cầm tù đứng lên đổi một cái tên giả mạo chỉ có hắn nguyên tập h tam hạ dựa vào trong đầu đến từ tô thanh huyền cái kia đạo kiếm ảnh trốn khỏi một kiếp hắn đã từng nghĩ tới chạy trốn hoặc là phản kháng nhưng cuối cùng đều từ bỏ hắn rõ ràng ngay cả vu hòa vị này bán tiên cao thủ đều tại vô thanh vô tức giữa bị thiếu lâm khống chế hắn chốc lát có bất kỳ di động ngay lập tức sẽ bị chém giết những ngày này hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hoàng th Hoàng chương ba trăm chín mươi ba giả thiết tử hoàng thường sợ hãi ngay tại nguyên thập tam hạ trong lòng bối rối lo lắng thời điểm hoàng thường đã vén rèm lên đi vào trong đại trướng thần hoàng thường tham kiến bệ hạ hoàng thường đối trên long ỷ triệu cắt bài nói ái khanh bình thân triệu cắt phất phất tay nói ra ra hiệu hoàng thường đứng dậy tạ bệ hạ hoàng thường trong miệng cảm ơn sau đó đứng dậy nhìn về phía triệu cát hắn ánh mắt tại triệu cát trên thân khẽ quét mà qua lông mày không khỏi nữ h một cái trước mắt bệ hạ cùng thường ngày có nhiều khác biệt nhất trực quan đó là dáng vẻ cùng khí độ triệu cát mặc dù bất lực nhưng trung quy là đại tống thiên tử thở nhỏ tiếp nhận hoàng gia lễ nghi hướng đạo hành tẩu ngồi nằm các mặt dáng vẻ đều có quy củ lễ chế theo cho dù là ngồi nghỉ ngơi thời điểm cũng là tư thái đ o a n chính chưa bao giờ có dưới mắt loại này lười nhát tư thế ngồi với lại người trước mắt m ư ơ i phần q á i dị tổng cho hoàng thường một loại vượn đội mũ người cảm giác cho dù là thân mang thiên tử long bảo cũng không có loại kia phát ra từ thực chất bên trong quy khí hoàng thường trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng mở miệng lo lắng dò hỏi bệ hạ ngài thế nhưng là thân thể khó chịu trên lòng ủy triệu các hiển nhiên không có dự liệu được hoàng thường lại đột nhiên có câu hỏi này không khỏi có chút xứng sờ xứng sờ phúc chốc mới tốt giống như đột nhiên bừng tỉnh đ ồ n g dạng cuốn quýt nói ra ta không sao ái khanh không cần lo lắng loại này dị thường cử động để hoàng thường trong lòng càng cảm thấy không thích hợp với lại bệ hạ thế mà, tự xưng, mà không phải tự xưng chấm hoàn toàn không phù hợp bệ hạ ngày xưa thói quen chẳng lẽ lại trước mắt bệ hạ là g i ý nghĩ này cùng một chỗ hoàng thường trong lòng cũng là kinh hãi ban đầu tại nhân tông chân tông thời kỳ đại tống triều cảnh nội liền từng lưu t r u y ề n qua thứ nhất li miêu đổi thái tử dân gian truyền ôn chuyện này mặc dù hoang đường tất cả mọi người cũng đều biết là giả nhưng giờ phút này hoàng thường lại là không hiểu nhớ tới quy tắc này dân gian truyền thuyết nhìn về phía trên long ủy vị kia bệ hạ hoàng thường trong lòng bất an càng mãnh liệt đứng lên cố nén xúc động hoàng thường nói ra bệ hạ thần cũng hiểu s ơ một chút ý thuật không bằng từ thần vì ngài bắt bắt mạch xem bệnh nhìn một phen hoàng thường muốn tiếp xúc gần gũi người trước mắt đến xác định trong lòng phỏng đoán triệu các ta cười nói ái khanh quái kh ta thật không có việc gì b ậ y hạ hoàng thường chưa từ bỏ ý định tiếp tục kiên trì ngài chính là ta đại tống thiên tử thống ngự vạn dằm non sông ước vạn lê dân b á c h tính ngài vẫn là phải nhiều chú ý long thể cho thỏa đáng mắt thấy hoàng thường kiên trì như vậy triệu c ắ t thái độ cũng có chút b u n g l ỏ n g hắn không dám có quá nhiều dị thường biểu hiện sợ bị hoàng thường nhìn ra mánh khỏe dù sao bây giờ bị đạt ma tổ sư không chế vô hòa chính bản thân chỗ thiếu lâm cũng không lành nghề trong doanh trại chốc lát bị hoàng thường phát hiện dị thường bằng vào nguyên thập tam hạn cùng gia cắt chính ngã đám người chưa chắc có thể lưu lại hoàng thường hậu hoạn vô cùng tâm tư đến lúc này triệu cắt liền nói ra ái khanh một mảnh từng quyền tri tâm liền làm phiền ái khanh thay ta xem bệnh nhìn một phen nói lấy hắn đưa tay phải ra khoác lên trước mặt bàn bên trên hoàng t h ư ơ n g gật gật đầu hít sâu một hơi bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim tiến lên mấy bước đi vào triệu cắt trước mặt ánh mắt đảo qua triệu cắt dôi ra cái tay kia hắn con ngươi lại là một trận kịch liệt co vào cái tay này không phải bệ hạ đây người cũng không phải bệ hạ hoàng t h ư ơ n g trong lòng kịch chấn lông tơ cũng không khỏi đứng đ ấ y đứng lên trên thân nổi lên một tầng tinh mị nổi da gà triệu c á t yêu thích đan thanh thư pháp quanh năm viết tay phải chỉ trên bụng khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút vết chai mặc dù rất nhạt nhưng đúng là có chỉ có như hoàng thường loại này cùng triệu c á t sớm chiều ở trung thân cận c h i thần mới có thể chú ý đến loại này chi tiết mà người trước mắt tay phải non mịn không có nửa điểm vết chai liên tưởng đến trước đây đủ loại dị thường cùng loại kia không khỏi b ấ t an hoàng thường đã xác định trước mắt vị này bệ hạ đó là người khác giả mạo ý thức được điểm này hoàng thường phía sau từng đợt phát lệnh trong lòng sợ hai không thôi có vu hỏa vu cung p h ụ n vị này bán tiền cao thủ này đem thủ hộ đi theo bệ hạ nếu là bị người mạo danh thay thế hắn nhất định sẽ trước tiên phát hiện vấn đề nhưng dưới mắt v u cung phụng nhưng lại chưa phát hiện mánh khỏe thậm chí đều không có hiện thân đây để hoàng thường không thể không hoài nghi v u h ò a có phải hay không đã xảy ra chuyện nếu là bán tiên cảnh giới v u cung phụng gặp chuyện không may vậy cái này tòa hành dinh bên trong những người khác còn có thể sẽ may mắn thoát khỏi tại k h ó a hoàng thường chưa từng như hiện tại như vậy sợ hãi qua hoàng tất h đệ nhất cung phụng xảy ra chuyện bệ hạ cũng bị người mạo danh thay thế nếu là không thể mau chóng xử lý toàn bộ đại tống triều giang sơn có lẽ đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn hoàng t ư ờ n g lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng rõ ràng phía sau màn h á t t h ủ thực lực vượt mức bình thường dưới mắt mình nếu là vạch trần bệ hạ là giả mạo sự tình không chỉ có cứu vãn không được bệ hạ thậm chí ngay cả mình cũng biết bị rơi vào việc này đem triệt để không có cứu vãn hy vọng tâm tư đến lúc này hoàng thường cương ép đẻ xuống trong lòng bất an cùng p h ấ n nộ giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng vì trước mặt giả triệu cắt bắt mạch tuy tiện sờ lên mạch đập hoàng thường liền u ô n g l ò n g tay ra nói ra bệ hạ thân thể không ngại là vi thần buồn lo vô cớ giả triệu cắt cung cấp tốc thu hồi tay phải vừa cười vừa nói không sao ái khanh cũng là quan tâm ta thân thể sao đã biết được trước mắt bệ hạ chính là người khác giả mạo hoàng thường một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu chỉ muốn nhanh t r a ra trận tướng nghĩ cách cứu viện chân chính bệ hạ liền mở miệng nói ra bệ hạ vi thần từ biện kinh chạy đến thân thể có chút khổ đốn vi thần liền xin được cáo lui trước xin mời bệ hạ thứ tội giả triệu các khoát tay một cái nói không sao ái khanh tàu xe mệt mỏi trước tạm đi nghỉ ngơi một phen có chuyện gì ngày mai lại tưởng thương đa t ạ bệ hạ hoàng thường con người lui về đi ra đại trướng mới vừa đi ra đại trướng hắn liền thở vào một cái căng cứng tinh thần cũng lập tức buông lỏng toàn thân trên dưới kèm nén không được nữa toát ra nồng hậu dày đặc mùa hôi lạnh cầm quần áo để toàn bộ làm không kịp nghĩ quá nhiều hoàng thường xài bước hướng về phía trước đi đến trong đại trướng là một cái tên giả mạo chân chính bệ hạ giờ phút này còn sinh tử chưa biết đứng tại trong nguy hiểm hoàng thường nhất định phải giành giật từng giây đi t r a rõ tất cả trợ tướng mau chóng nghĩ cách cứu viện chân chính triệu c á t trung quân trong đại trướng đợi hoàng thường rút đi sau đó giả triệu cắt cũng là cực kỳ thở dài một hơi cầm thú nhất t r i ề u t h i ê n tử cũng mạo danh thay thế đây tuyệt đối là chu cựu tộc tội lớn hắn trong lòng cũng là mười phần sợ hãi sợ bị hoàng thường nhìn ra chút dấu vết giữ lại hoàng thường quá nguy hiểm nhất định phải nhanh giải quyết cái này không ổn định nhân tố giả triệu cắt nói một mình một tiếng. sau đó nhìn về phía trong đại trướng một bằng người nguyên thập tam hạng ngươi lập tức chạy tới thiếu lâm đem hoàng thường đến tin tức bẩm báo tổ sư mời tổ sư phái ra vu h ò a đến đây khống chế hoàng thường nguyên thập tam h ạ n chấn động trong lòng cũng không dám biểu hiện ra mảy may dị thường trong miệng s ư phải sau đó liền hướng đại trướng đi ra ngoài chương ba trăm chín mươi bốn cấp tốc hoàng thường cầu viện ra trung quân đại trướng nguyên thập tam hạng soát đội s á t mặt hoàng thường là duy nhất hy vọng tuyệt đối không có thể làm cho hắn cũng bị thiếu lâm người khống chế nếu không hậu quả khó mà lường được nguyên thập tam h ạ n thẩm nghĩ trong lòng một câu ngẩm đầu hướng về hành dinh bên trong liếc nhìn mấy lần. sau đó lần theo vừa rồi hoàng thường rời đi phương hướng đổi tới một bên khác hoàng thường dạo bước lành nề g h trong doanh trại tìm kiếm lấy tất cả khả nghi dấu hiệu nhưng mà đi qua hắn một phen lục soát sau đó nhưng không có phát hiện nửa điểm dị thường kết quả này càng là làm hắn kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh thiên tử đều bị người đổi hành dinh bên trong nhưng không có nửa điểm dị thường đủ để thấy người phía sau màn thủ đoạn quỷ quyệt bí ẩn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ khi sâu một hơi đ è xuống trong lòng sợ hãi hoàng thường chuẩn bị tiếp tục dò xét hành dinh bên trong tình huống trật sau l ư n g truyền đến một trận gấp rút tiếng gấp chân nghe thanh âm người đến mục tiêu đ hoàng thường trong lòng giật mình âm thầm đề phòng bay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên thập tam hạn đang một mặt vội vàng chạy tới mình nguyên đại nhân hoàng thường mới vừa mở miệng lại nhìn thấy nguyên thập tam hạn d ỗ i ra ngón tay tại ngoài miệng khoa tay một cái hư thanh tư thế sau đó nguyên thập tam hạn lại vây vây tay ra hiệu hoàng thường cùng hắn đi thấy thế hoàng thường trong lòng khẽ động nguyên thập tam hạn tất nhiên là biết chút ít cái gì tâm tư c h ấ p động hắn mở rộng bước chân theo nguyên thập tam hạn cùng nhau đi vào hành d ì n h cạnh góc chỗ bốn bề vắng lặng hoàng thường vội vã không nhịn nổi nhanh chóng hỏi nguyên đại nhân đây hết thể đến tột cùng đều là chuyện gì xảy ra bệ hạ bị người mạo danh thay thế việc này ngươi nhưng có biết còn có vu cung phụng người ở chỗ nào hoàng thương bắn liên thanh giống như hỏi trong lòng nghi vấn nguyên thập tam hạn sắc mặt nghiêm trọng ngựa khí phấn hận nói hoàng đại nhân đây hết thể đều là thiếu lâm đ á m kêu hòa thượng làm quỷ ngày đó ta cùng ra c á t chính ngã đi vào bệ hạ hành dinh lúc đầu tất cả mạnh khỏe không nghĩ tới vu cung phụng đống nhiên xuất hiện trên thân còn tràn ra một tầng quỷ dị kim quang kim quang những nơi đi qua bọn hắn đều bị nhất tâm khống chế bị kim quang khống chế người trong miệm đều tiên tụng vật hiệu ta thế mới biết hiểu là hòa thượng thiếu lâm ở sau lưng d ở trò quỷ chỉ có bệ hạ người mang thiên tử long khí thần tiêu quỷ dị kim quan g khó giáp long thể lúc này mới miễn phải bị thiếu lâm khống chế chỉ là về sau thiếu lâm người lại đem bệ hạ bắt đi đổi một cái tiểu hòa thượng dịch dung thành bệ hạ b ộ dáng ta hữu tâm cứu rút làm sao thực lực không đủ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể chờ đợi đợi hoàng đại nhân đến nguyên thập tam hạ đem này đó phát sinh sự tình đầy đủ đ ề u giảng thuật cho hoàng thường sau khi nghe xong hoàng thường t r o mày sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng vu hòa tại chín sen đại tống đệ nhất cung phụng bán tiên cao thủ thực lực thâm bất thiếu thể thường trong thập tam thiếu truyền thuyết trong tổ khả chắc, thiếu lâm dựa vào cái gì có thể không chế hắn. Hoàng nói ra trong lòng mình nghi hoặc. hạn phía hắn thuyết bên trong khai phái lực dựa cái có lâm lòng lâm là màn, bọn bên nói nói người Nguyên sau ra ra, vào gì nên sư, điều t thượng. ma hòa đ đó không có khả năng hoàng thường kinh hô một tiếng nhịn không được phản bác Thiếu truyền thuyết, ngàn năm trước đó đạt ma liền đã phi thăng thành tiên, thoát thể thể đạt thủ bút.、Nguyên、thập tam phi nhân Chuyện hạn riêng liền gian. Nguyên lâm ly làm là năm ma sớm ma ngàn này, g có có có đó đã đã sao Có trong h hòa h ể được t lòng â m lóe à tổ t sư. lên ý nghĩ này hoàng thường không khỏi hoảng sợ phía sau lại chảy ra một tầm tình mịn mồ hôi lạnh nguyên thập tam hạn là không có bị khống chế vẫn là nói hắn cũng đã bị k h ô n g chế hiện tại chỉ là thiếu lâm đem hắn thả ra dùng để lừa gạt mình nghĩ đến đây hoàng thường ám sách một sợi chân khí tay phải nằm chỉ khép lại thành quyền tùy thời chuẩn bị đập thủ nguyên đại nhân ngươi vì sao không có bị khống chế hoàng thương hỏi dò nguyên thập tam hạn cười khổ một tiếng nói ra hoàng đại nhân không cần thần trường ta đích sắc không có bị khống chế nói lấy hắn nâng lên duy nhất cánh tay trái chỉ chỉ mình đầu ngày đó ta cũng bị kim quan g bao phủ vốn là sắp đỉnh trệ não hải bên trong c h ậ t xuất hiện một đạo bỏ túi kiếm ảnh cùng cái kia kim quan bất phân thắng bại lúc này mới miễn phải bị khống chế nguyên thập tam hạn nhìn về phía hoàng thường t r ê nguyên mặt cười c khổ à n đậm, thập tam hạn lắp lắp lắc đầu nói kỳ thực ta cũng không rõ ràng bất quá ta phỏng đoán trong đầu ta cái kia đạo kiếm ảnh hẳn là đến từ tô thanh huyền dù sao những ngày qua ta tiếp xúc qua kiếm đạo cao thủ cũng chỉ có hắn một người mà thôi trừ cái đó ra nếu như sự tình thật sự là nguyên thập tam hạng phỏng đoán như vậy cái tia tô thanh huyền quả thực có chút kinh khủng mới chỉ là vừa đối mặt liên có thể tại tất cả mọi người đều không có chút nào phát giác tình hồ giới tại nguyên thập tam hạng trên thân lưu lại ám thủ nếu như không phải lần này thiếu lâm đột nhiên nổi lên có lẽ cho tới bây giờ bọn hắn đều không rõ ràng nguyên thập tam hạng cũng đã bị tô thanh huyền động tay chân trước đó còn muốn lấy tô thanh huyền vì sao sẽ dễ nói chuyện như vậy hời hợt liền bỏ qua đám người bọn họ hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy người ta đã lưu lại phản chế thủ đoạn chỉ còn chờ một cái phù hợp thời cơ bạo phát đi ra hoàng thường đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh trong lòng sợ hai đồng thời cũng có chút may mắn may mắn mà có tô thanh huyền lúc ấy tại nguyên thập tam hạn trên thân lưu lại một chiêu như vậy ám thủ nếu không nói hiện tại nguyên thập tam hạn hẳn là cũng đã bị thiếu lâm người không chế được mà nhóm người mình cũng sẽ vĩnh viễn không có lật bản cơ hội hoàng đại nhân nguyên thập tam hạn mở miệng nói ngay sau đó tình huống đã là vạn phần nguy cấp nhất định phải mau chóng giải quyết thiếu lâm khống chế nhân tâm tà thuật cứu ra bệ hạ hoàng thường lấy lại tinh thần nhịn không được thở dài một tiếng ngay cả vu cung phụng loại này b á n tiên cao thủ đều bị thiếu lâm tà thuật khống chế chúng ta lại có thể có cái gì biện pháp nguyên tập h tam hạn c h o mày trong lòng cũng là từng đợt khó xử c hắn t h ánh mắt sáng lên nhớ tới một người tô thanh huyền nguyên tập h tam h ạ n âm thanh có chút hư n g vấn hoàng đại nhân tô thanh huyền lưu tại trong đầu ta kiếm ảnh có thể ngăn cản tầng kia quỷ dị kim quang ăn mòn nếu như có thể tìm tới hắn hỗ trợ nói có lẽ sự tình còn có chuyện cơ hoàng thương ánh mắt cũng là sáng lên đồng ý nói không sai ngươi nói đúng tô thanh huyền có lẽ thật có năng lực giải quyết thiếu lâm tạ thuật việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đi tìm tô thanh huyền xin giúp đỡ nguyên thập tam hạn lại là lắc lắc đầu nói việc này chỉ sợ chỉ có thể do ngươi một người tới hoàn thành giả m ạ bệ hạ hòa thượng kia đối với ngươi kiên g rẻ không thôi đặc biệt để ta đi thiếu lâm tìm kiếm đạt mà chuẩn bị đưa ngươi cũng k h ô n g chế đứng lên nếu là giờ phút này ta đột nhiên cải biến động tĩnh bọn hắn rất nhanh liền có thể phát giác gì thường đến lúc đó bệ hạ liền nguy hiểm hoàng thương mặc nhiên không nói một lát qua đi hắn thở dài một tiếng nguyên đại nhân cần phải cẩn thận hoàng đại nhân cần phải mau chóng lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm chương ba trăm chín mươi lăm thiếu lâm thật làm anh sĩ cũ đêm dài vạn vật im tiếng duyệt lai khách sạn t i ê n tự số chín trong phòng tô thanh huyền chưa từng chìm vào giấc ngủ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần chật lỗ thai hắn động đậy khe khẽ mấy lần con mắt cũng chợt mở ra thật đúng là người đến khinh ngữ một câu tô thanh huyền đã rời đi cái ghế đi vào phòng khách bên ngoài dưới bầu trời đêm nương theo lấy nhàn nhạt ánh trăng lờ mờ có thể thấy được một bóng người tới lúc gấp rút vội vàng mà đến nhìn qua đạo nhân ảnh kia tô thanh huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hoàng thường hắn tại sao lại đến vốn cho là đến người sẽ là huyền từ an bài tới cứu diệp nhị đường không nghĩ tới người đến lại là hoàng thường đây có chút vượt quá tô thanh huyền dự liệu ngay tại hắn suy tư thời điểm đối diện hoàng thường cũng chú ý tới hắn tồn tại hoàng thường một bên tiến lên một bên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo thân ảnh đang đứng thẳng tại phía trước mình mắt hắn hiếp lại l i ế c nhìn một phen phát hiện đạo nhân ảnh này chính là hắn cấp thiết muốn, muốn tìm tô thanh huyền chỉ một thoáng hoàng thường trong hai mắt bạo phát một trận vẻ mừng như liên dưới chân tốc độ tăng tốc siêu đi tới tô thanh huyền trước người tô chân nhân hoàng thường ngữ khí mười phần sốt u ruột hô một câu tô thanh huyền có chút không nghĩ ra đây là mình lần thứ ba cùng hoàng thường g ặ p m ặ t hai lần trước cơ bản đều là một lời không hợp liền động thủ đánh sao lần này hoàng thường thái độ tốt như vậy làm sao đồ vật đều chuẩn bị xong tô thanh huyền hỏi lần trước tại tỷ thủy bến đỏ hoàng thường đám người bại vào tay mình hứa hẹn một đống chỗ tốt mới lấy thoát thân bây giờ hoàng thường một lần nữa đi tìm đến tô thanh huyền liền cho rằng hoàng thường là đến đưa nhận lôi tô chân nhân xin ngươi yên tâm nhận lôi tuyệt đối sẽ không thiếu hoàng thường vội và nói bây giờ có một kiện cấp tốc nguy cơ tại hạ bây giờ không có biện pháp chuyên đến tìm tô chân nhân hy vọng ngài có thể làm v i ệ t thủ nghe nói hoàng thường không phải đến đưa nhận lỗi ngược lại là tìm đến mình hỗ trợ tô thanh huyền có chút thất vọng lắc đầu đánh một c á i n g áp nói ra tìm ta hỗ trợ đừng nói dỡn ngươi tại sao có thể có loại này hảo giác cho rằng n g ư ơ i ta giữ a quan hệ tốt đến ta sẽ ra tay giúp ngươi bận điệu ta không động tay giết ngươi đó là chuyện tốt tô thanh huyền nhìn đến hoàng thường đột nhiên biến xấu hổ sắc mặt tiếp tục nói lại nói ngươi với tư cách đại tống hoàng thành ty thống lĩnh địa vị cực cao bây giờ thân ở đại tống triều quốc thổ bên trên ngươi thế mà tìm ta một cái kẻ ngoại lai、like、hỗ trợ không cảm thấy buồn cười không hồi thấy đi lần sau gặp mặt thời điểm nhớ k ỹ chuẩn bị tốt nhận lỗi tô thanh huyền nói lấy liền quay người chuẩn bị trở về duyệt lai、like、khách sạn mắt thấy tô thanh huyền muốn đi hoàng thường trên mặt trong nháy mắt tuân ra một tia h à o sắc hành dinh đình trệ vũ h ò a r a c á t chính ngã đám người cùng mấy ngàn c ấ m quân cũng bị đạt ma t à thuật k h ô n g chế giả thiên tử ngồi cao l o n g ủy, chân thiên tử không biết tung tích hiện nay bọn hắn duy nhất l ậ bản cơ hội tất cả tô thanh huyền trên thân nếu như không thể mời được tô thanh huyền xuất thủ t ư ơ n g trợ đại tống triều đình có lẽ sẽ triệt để t r ầ m luân tâm tư nhanh quay ngược trở lại hoàng thường đưa tay đều, tô chân nhân lại nghe ta một lời việc này cùng thiếu lâm có lớn lao quan hệ nghe được thiếu lâm hai chữ tô thanh huyền dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hoàng thường cùng thiếu lâm có quan hệ ngươi hãy nói n g h e một chút chuyện khác tô thanh huyền có thể không chú ý nhưng dính đến thiếu lâm sự tình hắn vẫn là rất tình nguyện đi dẫm lên hai cước hoàng thường sợ tô thanh huyền lại quay đầu rời đi cũng không dám có nửa điểm dài dòng mở miệng đó là vương tạc nhà ta bệ hạ xảy ra chuyện hòa thượng thiếu lâm động tay chân cái gì Thanh Huyền mày. nghe được hoàng thường nói thiếu lâm đối với triệu tông thiên tự động tay chân hẳn cũng có chút giật mình thiếu lâm là gan khó tránh khỏi có chút quá lớn a dám đối với hoàng triều thiên tự động thủ đây tuyệt đối là không chết không thôi chu cựu tộc tội lớn cho dù là đại tống hoàng triều có chút kéo đổ không so được cái khác mấy đại hoàng triều nhưng cũng đối với giang hồ thế lực để nói cũng là chơi chọc không nội t ộ tại thiếu lâm đ a n kia hoàng thượng đây là nổi điên làm gì mình sợ gì dám không đem triệu tông thiên tự để ở trong mắt đó là bởi vì mình là đại minh triều người thật muốn xảy ra vấn đề gì phủ mong một cái liền có thể đi đại tống còn muốn l à mình tại đại minh cảnh nội cũng thi triển không ra quá nhiều thủ đoạn ví dụ như điều động đại quân vây quét động tác này liền vô pháp áp dụng nhưng thiếu lâm cũng không đồng dạng bọn hắn hang ổ ngay tại đại tống cảnh nội chốc lát dẫn tới đại quân vây quét liền tính thiếu lâm có ngàn năm nội tình cũng tuyệt đối là gánh không được tô thanh huyền cũng không v ộ i mà đi dừng ở tại chỗ nhìn đến hoàng thường nói ra cẩn thận nói một chút hoàng thường ánh mắt tại xung quanh quét mắt vài vòng sau đó nói tô chân nhân việc này can hệ trọng đại xin mời đi theo ta một cái chỗ bí mật không cần tô thanh huyền lắc đầu sau đó p h t tay bày ra một tầng kiếm ý ngay tại đây nói đi Tại ta kiếm ý phạm vì bao phủ bên trong, phạm kiếm người bao không phủ vì bên chiều ó t ể nghe lén. Hoàng thương gật, gật đầu, mở m ệ n nói, tô chân nhân, sự tình là như thế này. Thiếu lâm vị kia đã phi thăng thành tiên Nghe nói đạt ma hai chữ, tô thanh g giới. có Thiếu kia phi hai tô thế đạt tổ rất thể mật đạt tô chữ, hạ h lâm sự sư, là y u ma ma vị đã đã bí n ánh mắt khẽ mắt r n nhưng lại chưa đánh gây hoàng chưa gây lại ta h ư n g Chiều t thiên tử bởi vì phong thiện sự tình đi vào tung sơn phụ cận đóng quân hành dinh kết quả bị đạt ma quỷ dị thủ đoạn tập kích hành dinh toàn bộ đình trệ chiều ta thiên tử bị hòa thượng thiếu lâm mạo danh thay thế đệ nhất quốc vụng b á ngay tiên o t sau hắn giảng thuật tô thanh huyền sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên đã thành tiên đạt ma bí mật hạ giới đồng thời vận dụng không biết tên thủ đoạn khống chế đại tống thiên tử hành dinh bên trong một đám cao thủ liền ngay cả vua hòa vị này bán tiên cảnh giới lại năng cũng không thể đào thoát khống chế đây khó tránh khỏi có chút kinh khủng tô thanh huyền cảm thấy cùng là bán tiên cao thủ mình sư huynh trương tam phong lý hàn y sư phụ lý trường sinh còn có đại minh t r i ề u vị lao tổ tông kia chưa chắc có thể thắng được v u hòa quá nhiều nên tại sản sản với nhau dựa theo hoàng thường nói v u hòa đều bị đạt ma quỷ dị thủ đoạn khống chế nếu như mình sư huynh đám người đối mặt đạt ma có lẽ cũng biết rơi xuống đồng dạng hạ t r ạ n g mặc dù ban đầu ở bắc lương thời điểm hắn đã từng dựa chu tiên kiếm trận chi h uy liên hợp đám người cùng nhau thí sát một vị t i ê n giới tiên nhân nhưng hắn chắc chắn sẽ không xem nhẹ trên trời tiên nhân ban đầu vị kia tiên nhân nhận tiên môn cách trở xuất thủ cần vượt ngang tiên lượng giới hàng rào có thể phát huy ra đến thực lực cho dù phía bên mình hiện tại có ba vị bán tiên cao thủ nếu là ở không biết do tình hình tình huống dưới bước vào thiếu lâm cạm h ẫ y bên trong cũng có rất lớn xác suất sẽ lật xe vốn cho là đối phó thiếu lâm sẽ là một kiện chuyện dễ như chở bàn tay không nghĩ tới lại trống rông sinh cái này biến cô tô thanh huyền ở trong lòng nói thầm một tiếng tâm tư cũng biến thành ngưng trọng đứng lên chương ba trăm chín mươi sáu hoàng thường làm mội nhử thả câu vu hỏa tô chân nhân hoàng thường mở miệng thần cầu mong rằng tô chân nhân có thể bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ tương trợ chỉ cần có thể cứu ra nhà ta bệ hạ ngài có cái gì yêu cầu chiều ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn không n ổ i ta trước tiên nghĩ cân nhắc tô thanh huyền tùy ý khoác khoắt tay nói ra tô thanh huyền không n ổ i hoàng thường lại là gấp dơ chân hiện tại tình huống cấp tốc m u ợ n một điểm chấm một giây bệ hạ nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một điểm càng h u n g hồ nguyên thập tam hạ đã từng nói qua giả thiên tử đã chuẩn bị cáo chi đạt ma hòa thượng điều động vu hòa tới đối phó mình một vị bán tiên cao thủ lại là có thể thi triển quỷ dị kim quang bán tiên cao thủ lúc nào cũng có thể đột kích mình cũng có khả năng sẽ đi vào ra c ắ t chính ngã đám người theo gót đây để hoàng thường làm sao có thể không gấp hoàng thường trong lòng như là có một vạn con con kiến bỏ qua bỏ lại vội vã không nhịn nổi nhưng nhìn đến tô thanh huyền mặt đầy vẻ trầm tư hắn cũng chỉ có thể đẻ xuống đầy bụng vội vàng yên lặng chờ tô thanh huyền trả lời chắc chắn tô thanh huyền âm thầm tự nghĩ vô luận như thế nào cùng thiếu lâm đối đầu đã là không thể tránh né kết cục cho dù thiếu lâm không tìm đến hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua thiếu lâm chỉ là dưới mắt tình huống có chút ở ngoài dự liệu theo i l â mà nói thiếu lâm tất nhiên đã biết được mình động tĩnh cũng tuyệt đối rõ ràng mình ý đồ nếu như đạt ma xuất thủ đánh giết mình tô thanh huyền cũng không có năm chắc có thể ngăn chở đạt ma đánh giết nhưng cho tới bây giờ thiếu lâm cũng chưa từng hiện lộ ra nửa điểm muốn động thủ ý tứ cái này đáng giá nghị sâu xa đổi vị suy nghĩ nếu là bản thân võ đang có một vị tiên nhân cảnh l a o tổ toa c h ấ n c ử u gia cao thủ ngay tại võ đang sơn dưới mí mắt du đãng tùy thời báo thủ cái kia võ đang tất nhiên sẽ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h xuất kích càn quét c ử u nhân dù sao đều có gần như nhân gian vô địch tiên nhân lão tổ toa c h ấ n cái kia còn do dự c á i bữa cặp cặp giết lung tung tốt t i nhưng bây giờ thiếu lâm lại chậm chạp không có động thủ tô thanh huyền có thể nghĩ đến giải thích chỉ có một đầu cái kia chính là đạt ma vô pháp tùy tiện ra tay nghĩ đến cũng là thiên nhân hàng rào sao mà kiên cố ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua thiên giới tiên nhân hạ giới sự tình đạt ma lần này có thể hạ giới nhất định là vận dụng cấm kỵ thủ đoạn mặc dù thành công hạ giới cũng tuyệt đối sẽ nhận rất lớn hạn chế nếu như có thể t r a ra đạt ma nhận lấy loại nào hạn chế từ đó tiến hành nhằm vào nói có lẽ còn có chiến thắng hy vọng trong đầu hiện lên những ý niệm này tô thanh huyền nhìn về phía hoàng t h ư ợ n g hỏi đạt ma hòa thượng thế nhưng là phi thăng tiên nhân ngay cả các người b á n tiên cảnh giới vu hòa đều chịu không được ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể lính trụ ngay vậy hoàng t h ư ợ n g không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nói ra tô chân nhân nói thật ta cũng không xác định ngươi có thể hay không có thể ngăn cản được đạt ma hòa thượng nhưng lập tức hắn lại kiên định nói nhưng là trên cái thế giới này nếu như còn có một người có thể làm được nói ta tin tưởng người kia nhất định là ngươi ngày đó nguyên thập tam h ạ n cũng không bị quỷ dị kim quan g k h ô n g chế tâm thần vẫn như c ũ duy trì lý trí đ â y hết thảy đều là bởi vì trong đầu hắn không hiểu nhiều một đạo tu chân kiếm ảnh uy lực cứng hãn đủ để cùng quỷ dị kim quan g đ ị ợ c đuổi tô chân nhân cái kia đạo kiếm ảnh hẳn là ngươi thủ c h ú ta thì ra là thế tô thanh huyền trầm n g â m một câu vừa mới bắt đầu hắn còn có chút nghĩ hoặc đã ra cất chính ngã đám người đều vì thiếu lâm khống chế cái kia hoàng thường lại là như thế nào biết được ngày đó phát sinh tất cả đâu hiện tại ngược lại là nói t h ô n g được ngày đó tại tỷ thủy bến đ ò chỗ mình lặng lẽ tại nguyên thập tam hạn trên thân bố trí một đạo nguyên thần kiếm ảnh chỉ còn chờ có cần thời điểm dẫn động kiếm ảnh điều khiển nguyên thập tam hạn cũng hoặc là bạo phát giết địch lại không nghĩ rằng ngược lại cho nguyên thập tam hạn mang đến một đường sinh cơ trợ giúp hắn chống c ự đạt ma kim quan g ăn mòn tính như vậy đứng lên nguyên thập tam hạn cũng coi là nhân họa đắc phúc biết được sau chuyện này tô thanh huyền trong lòng thoáng thở dài một hơi tối thiểu nhất hiện tại không cần lo lắng bị đạt ma kim quan không chế đạt ma kim quang đã có thể ăn mòn người khác tâm thần tất nhiên cũng là nguyên thần phương diện thủ đoạn mà mình bây giờ tối cường hoàn toàn đó là nguyên thần đi qua đơn giản hóa sau đó nguyên thần tu hành c h i pháp chỉ cần tĩnh tâm ngồi xuống liền có thể một mực lớn mạnh nguyên thần đi qua thời gian dài như vậy mình nguyên thần đã sớm lớn mạnh đến một cái không phải người trình độ viễn siêu bán tiên cảnh giới cao thủ so với tiên nhân cũng sẽ không yếu quá nhiều mình nguyên thần c h i kiếm tự nhiên cũng có thể cùng đạt ma kim quang địa vị ngang nhau bất quá muốn giải quyết triệt để đạt ma hòa thượng còn cần đối với hắn thủ đoạn thực lực có càng sâu hiểu rõ Đạt ma h ò a thượng nếu l à t i ê n nhân cảnh g i i ớ thường ự lực c tất thể t nhiên không thể khinh nói h định phải ấ t c vạn toàn nắm chắc, m ớ có thể ra tô a y bảo đảm phải một kích k chúng, h nếu n g rất chân ó t ể sẽ lật thuyền trong mương Tô Thanh thương Tô t Huyền Hoàng mương nói nói ra. Hoàng nói ra, r nhân thiếu lâm đã chuẩn bị vận dụng v u cung phụng đến đúng ta áp dụng khống chế ta cho rằng đây là một cái cơ hội v u cung phụng là duy nhất chính diện tiếp xúc qua đạt ma hòa thượng người nếu như có thể giúp hắn khôi phục thanh tình nói nhất định có thể giải đến càng nhiều nội tình tin tức như thế một cái cơ hội tô thanh huyền gật gật đầu ngay vậy hoàng thường chắp tay ô n quyền đối với tô thanh huyền nói ra mời tô chân nhân tại ta trên thân cũng bố trí xuống một đạo kiếm ảnh tại hạ ca nguyện trở thành mỗi câu đến vì ngài tranh thủ cơ hội tô thanh huyền nhìn hoàng thường mấy lần ngươi liền không sợ bị ta không chế trở thành ta khôi lỗi hoàng thường bật cười lớn nói nếu như có thể đánh tan thiếu lâm âm mưu cứu ra nhà ta thiết tử cho dù trở thành tô chân nhân ngài khôi lỗi ta cũng vui vẻ chịu đựng càng huống hồ ta tin tưởng ngài là người tất nhiên không phải là loại kia âm hiểm tiểu nhân a a ngươi ngược lại là đối với ta có lòng tin tô thanh huyền vừa cười vừa nói đã ngươi mãnh liệt yêu cầu ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nói về phần thứ hai nói nếu là ngươi cùng vua hòa sinh ra tiếp xúc đây đạo kiếm ảnh liền sẽ tự động phản tập vua hòa có lẽ có cơ hội khởi ra vua hòa trên thân công chế hoàng thương mừng rỡ trong lòng đa tạ tô chân nhân vua cung phục lúc nào cũng có thể đi hành dinh xuống tay với ta nếu là thấy ta không tại tất nhiên sẽ bại lộ mong rằng tô chân nhân cho phép ta trở về hành dinh hoàng thường nói ra tô thanh huyền gật đầu nói ngươi trước tạm trở về ta sau đó liền đến